chương hai trăm hai mươi lữ bố giận dữ nguy đế nạp bạn đi chương hai trăm hai mươi lữ bố giận dữ nguy đế nạp bạn đi tại nhìn thấy lữ bố quỳ xuống thăm viếng miệng hô bệ hạ trong n y mắt h á n hiến đế đồng t h ờ i hai người đều dài hơn bông lỏng một hơi một viên bất an tâm cũng để xuống một cái ý niệm trong đầu trong lòng bọn họ cùng nhau hiện hiện ổn ôn hậu mau mau xin đứng lên h á n hiến đế nhịn xuống kích động trong lòng xuống ngựa tự tay đem lữ bố dịu dắt đứng lên bùi ngùi mai thôi nói ôn hậu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ lữ bố vừa định đáp lời đột nhiên cảm giác được có chút không đúng ôn hậu Bệ、hạ không phải đã phong hắn làm ôn công đã sao. làm Mặc dù trong l ò n g c ả m thấy kỳ quái, nhất ư n n g h thời y n g trước hắn hiến đế cái h h n mui không h t n hay có chút mọi nhừ hắn đưa tay lao đi khỏe mắt nước mắt nắm lữ bố tay nói ra không sao không sao chấp cũng là một đường bôn ba tới ôn hậu không có nhận được tin tức rất bình thường cái gì lữ bố lập tức quá sợ hãi khiếp sợ nói b ậ y hạ là từ ký châu một đường trốn tới viên thiệu tặc kia con không ngờ trải qua tiến công nghiệp thành khi nào sự tình hắn rõ ràng trước đây không lâu mới thu đến viên thiệu đánh bại công tôn toàn tin tức theo đạo lý tới nói viên thiệu ngầm chiếm vũ châu còn cần thời gian không ngắn làm sao lại nhanh như vậy tập kết đại quân tiến đánh nghiệp thành hắn hiến đến g a y vậy dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt ký châu nghiệp thành cái này đơn giản bốn chữ tựa như là bốn thanh đao sắc bén đồng thừa ạ trái tim bỗng nhiên hét lớn một tiếng đánh gậy hàn hiến đế đồng thời cũng đem lữ bố ánh mắt hấp dẫn tới lữ bố hít mắt nhìn xem đồng thừa bất mãn nói ngươi là người phương nào vì cái gì bản tướng còn chưa bao giờ thấy qua ngươi vậy hạ muốn nói chuyện ngươi sao dám tự tiện xem vào hắn cảm thấy người này mơ hồ có điểm nhìn quen mắt tựa hồ đi theo đồng t r á c thời điểm gặp qua nhưng là không nhớ rõ lắm cảm nhận được lữ bố trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài từng sợi sắc ý đồng thừa kinh chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người miễn cưỡng cười nói ta chính là bệ hạ cận vệ c h ậ t nhớ tới một sự kiện muốn cùng bệ hạ b m báo xin mời ôn công chờ một chút hắn vừa nói vừa lôi kéo hàn hiến đế rời xa lữ bố một mực rời đi xa mấy chục bước sau hắn mới đôi hàn hiến đế trận mắt nhìn dụng thanh âm cực thắc mắng ta nói đi kinh châu đi kinh châu ngươi nhất định phải đến v à huyện hiện tại tốt toàn đợ hắn nhận ra là nghiệp thành thiết tử hắn hiến đế phẫn m à hớt tay của hắn ra nói để chấm đi cùng ôn hậu giải thích rõ ràng hắn nhất định có thể nhận ra chấm ngươi không nên xem thường chấm cùng ôn hậu ở giữa quân thần giàng của ca ngu xuẩn đồng thơ đ ổ g ậ p xuống địa lại mắng trong mắt có từng k i a từng k i a ý sợ hai hiện hiện h ắ n sẽ không tin từng ngươi ngươi không gạt được hắn hiện tại thừa nhận ngươi là hứa huyện thiên tử đó chính là muốn chết ngươi nếu là muốn mạng sống liền ngay ta tạm thời giả trang nghiệp thành thiên tử chúng ta tranh thủ thời gian tìm cơ hội rời đi hiện tại đi kinh châu còn không mượn không phải vậy chờ một lúc bị hắn phát hiện ngươi coi như chết chắc lữ bú cũng không phải cái gì hạ người lương、thiện. hắn g t hiến với Lưu l Bố có o càng càng trận trận đế y nguyên không tam tâm nhưng vào lúc này một đạo mang theo giọng nghi ngờ tại phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên vậy hạ các ngươi đang nói chuyện gì đâu hắn hiến đế cùng đồng thừa hai người lập tức dọa đến g i n t mình bọn hắn toàn thân cứng đờ xoay người liền gặp được lữ bố chẳng biết lúc nào đi tới phía sau bọn họ chính một mặt buồn bực nhìn xem bọn hắn đồng thời vỏ đầu hỏi vì sao không thấy văn viễn thân mệnh hắn bảo hộ bệ hạ an toàn hắn sao dám tự tiện rời đi không đợi hắn hiến đế mở miệng đồng thời liền g i à n h nói vì phòng ngửa viên t i ệ u đ u i theo chương liêu tướng quân lãnh binh tại từ châu đóng giữ mặt khác thần tử cùng hậu c u n g thân quyến cũng đều tại từ châu hắn vừa nói vừa điên cùng cho hàn hiến đế nháy mắt ra g ấ u dục vọng cầu sinh cực mạnh lữ bố đưa ánh mắt về phía hàn hiến đế là thế này phải không bệ hạ trông thấy l h á n hiến đế ha to miệng cuối cùng tại đồng thừa na mang theo cầu xin c h i ý dưới ánh mắt khuất nục h nhắm mắt lại ngựa khí trầm trọng nói nói là dạng này hắn một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục chết thì ra là thế lữ bố lúc này mới bỏ đi nghi ngờ trong lòng yên lòng vừa quay đầu liền thấy một đường vội vàng chạy tới mệt mỏi thở hồng hộc trần cung liền đối với hắn cười nói công đài còn không mau tới h ế t kiến bệ hạ trần cung chạy đến phụ cận ngầm đầu nhìn về phía h á n hiến đế liền vội vàng không người hành lễ thần、trần、cung tham kiến bệ hạ miễn lễ hắn hiến đế phờ phạc mà khoắt tay á o lữ bố thấy thế Coi thiên mỏi, nói là là là tử mệt thế quá ra, bởi y hay yến bậy bảy hạ theo thần cùng nhau vào thành đi, thần chuẩn bị yến hội là bậy hạ bảy tiệc mời khách.、Tốt. Hán hiến đế trả lời ý nguyên phần một mời mười trước tiệc Tốt. trả đường đi, đế lời bôn cùng nguyên ba, bị b qua loa. là là vào vì hắn căn bản không muốn đóng vai nghiệp thành cái tiêu nguy đế chuyện này với hắn cái này chân chính thiên tử tới nói đơn giản chính là xỉ đủ vì cái gì không để cho hắn cùng lữ bố giải thích rõ ràng hắn mới thật sự là thiên tử vào thành đi bệ hạ đồng t h ờ a không dám trì hoãn vội vàng vịn hán hiến đế lên ngựa, ở phía trước cho hắn dẫn ngựa hướng về thọ huyện trong thành đi đến lữ bố vừa định nhanh chân theo sau lại bị trần cung cho kéo lại cái này khiến hắn không khỏi nghi hoặc hỏi thế nào công đài trần cung nhìn qua hàn hiến đế cưỡi ngựa vào thành bóng lưng trao mày nói ta luôn cảm giác bệ hạ có chút kỳ quái giống như có điểm gì là lạ lữ bố vô tình nói ngơi ư đây liền có chỗ không biết viên hiệu tiến công n h ậ p thành bệ hạ là từ nghiệp thành bên kia trốn qua tới một đường buôn ba khẳng định mệt mỏi nghỉ ngơi một chút liền tốt đi tranh thủ thời gian vào thành đi trần cung nghe vậy viên hiệu tiến công nhật thành cái này sao có thể viên hiệu vừa mới đánh bại công tôn toản tự thân bị thương cũng không nhỏ căn bản không kịp chỉnh hợp vũ châu thu nạp vào tự thân thế lực làm sao lại nhanh như vậy liền tiến đánh nghiệp thành cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường mà lại từ nghiệp thành tới thọ xuân cũng cần thời gian không ngắn nếu như dựa theo lần trước tin tức chuyển đến thời gian suy tính tương đương với viên t i ệ u tại đánh bại công tôn toàn sau không đến trong mười ngày liền quay đầu tiến đánh nghiệp thành đây tuyệt đối không có khả năng trần cung còn muốn hướng lữ bố kỹ càng hỏi thăm rõ ràng lữ bố cũng đã nhanh chân đi vào trong thành thế là hắn suy tư một lát đem cao thuận h o à n tới cao tương quân ngươi đi hướng những cái kia đi theo bệ hạ mà đến các sĩ tốt hỏi thăm một chút nhìn xem ký châu bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra còn có trên đường đã xảy ra chuyện gì chú ý không nên quá rõ ràng trần cung trịnh trọng bàn giao một phen cao thuận hắn luôn cảm thấy thiên tử tới quá đột nhiên cũng quá kỳ quái phía sau khẳng định còn có cái gì đ ề u bí ẩn Tốt. cao thuận gật gật đầu quay người rời đi trần cung lúc này mới đi hướng trong thành lữ bố đem hàn hiến đế còn có đồng thường nên vào trong thành sau rất nhanh liền chuẩn bị song phong phú h ế n hội cũng đem giới trướng lớn nhỏ các tướng lĩnh đều gọi tới cộng đồng nhất kiến thiên tử bệ hạ mặc dù thần đã kiên rượu mấy tháng nhưng hôm nay vì ăn mừng bệ hạ giá lâm v à huyện thần nhất định phải uống cái tận hứng vò rượu này thần kính bệ hạ lữ bô đối với h à n hiến đế chắp tay sau đó giơ lên trong ngực vò rượu n g ẩ n đầu chính là một trận n ố c từ ngực rất nhanh liền đem một vò rượu nước uống đến sạch sẽ Màu. một là quân tiểu đều hiểu câu nhau nhau Thướng Tốt. Tốt. Ta thướng, thúc, kính hạ không nghi, không h lượng cũng bản cũng gì gì đây rồi. cái lễ cơ có bệ vò. võ Ở Bởi vì đồng thương mặt ngoài bất động thanh sắc trên thực tế đã gấp đến độ giống tiến bỏ trên trào nóng nhìn xem chung quanh này một đám bầy phiêu phì thể tráng dáng người khôi ngô võ tướng hắn như ngồi bàn trông cảm giác giống như là ở tại ổ sói bên trong một dạng m trong h lúc bỗng đế c nhiên c á g hán hiến đế cầm h c hơi trong cho tay n nát, g bình rượu bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn động tính này lập tức để toàn trường yên tĩnh trở lại đồng thời cũng hấp dẫn anh mắt mọi người chỉ gặp h á n hiến đế s ắ p mặt che kín đỏ ửng loạn tra loạn t r o ạ n g mà đứng dậy giơ tay lên say khước địa đạo các vị ái khanh đều an t ĩ n h một chút chấm nấc nói ra suy nghĩ của mình b ậ y hạ u ố n g nhiều quá đồng t h a thấy thế k h ô n g ổn đứng dậy muốn ngăn cản h á n hiến đế nói lung tung nhưng hắn mới vừa vặn đứng lên một cái vỏ rượu không liền hung hăng nện vào bên chân của hắn trong n g á y mắt q u ả n g thành vỡ nát b ậ y hạ muốn nói chuyện n g ư ơ i chen m i ệ n gì g lữ bố ánh mắt mười p h ầ n bất thiện nhìn chằm chằm đồng thừa hắn đã sớm nhìn ra hỏa này khó chịu chỉ là một cái cận vệ dám đánh đoạn thiên con nói chuyện từ đâu tới lá gan thật coi h h á n hiến đế rất hài lòng lữ bố hành vi ngất rượu cười nói ôn hậu nói hay lắm chấm chính là thiên tử muốn nói cái gì liền nói cái gì cái này thối binh lính không xem b ả o mắng xong đồng thừa hắn lảo đảo đi xuống chủ vị đi vào lữ bố ghế bên cạnh kéo tay của hắn nghẹn ngào nói ôn hậu chấm nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói chấm chấm không phải cái t i ê n g ngụy đế chấm là chân chính thiên tử ngươi có thể hiểu chưa chấm là thiên tử chân chính thiên tử mượn chỉnh choáng hãn hiến đế đem trước đó không nói ra lời nói rốt cục nói ra đồng thời lệ rơi đầy mặt tất cả mọi người không tin chấm là chân chính thiên tử nhưng ôn hậu ngươi không thể không tin ngươi cùng chấm là bạn cùng chung hoạn ạ n ngươi là chấm giết đồng trác chiến quách lý hai tặc chấm xem ngươi là vệ thanh h o ặ c khứ bệnh à. ôn hậu chấm ôn hậu hắn hiến đế ôm lữ bố gào khóc tất cả mọi người bị một màn này cho sợ ngây người bao quát một bên c h â n cung đồng thừa mà lữ bố càng là phụ hắn nhìn xem trong ngực thút thít thiên tử trong lòng khó mà diễn tả bằng lời dâng lên vạn trượng l ử a giận hung hăng vô bàn một cái giận không kèm được nói đáng chết vi tặc đáng chết nguy đế dám dám đem bệ hạ bức bách đến tận đây bọn hắn thật là lớn căn chó lữ bố không dám tưởng tượng thiên tử là gặp bao lớn bị khuất mới có thể như vậy không để ý hình tượng tại trong ngực hắn khóc giống hắn nhìn xem cảm giác tâm đều muốn nắm chặt ở cùng một chỗ hắn không thể hiện tại liền dẫn theo phương tiên họa kích đi chém viên thiệu cùng uy đế cưỡng ép đẻ xuống lửa giận lữ bố trịnh trọng đối với hắn hiến đế nói ra b y hạ yên tâm thần sẽ có một ngày nhất định phải là bệ hạ chém viên thiệu giết uy đế tuyệt không để bệ hạ lại gặp thụ bực này bị khuất hôn hậu hắn hiến đế khóc đến càng thêm hung mặt khác các võ tướng cũng đều cảm thấy hâm mộ không gì sánh được đối với thần tử mà nói có thể được đến thiên tử như vậy tín nhiệm đơn giản chính là không có gì sánh kịp vinh quang so cái gì thăng quan tiến tức đều càng nặng nề thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi trần cung thấy vậy cũng không nhịn được lòng sinh hoài nghi mà liên tại hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm cao thuận dẫn một đội sĩ tốt xông vào phòng hiến hội một hạng tính cách tỉnh táo hắn lúc này trên mặt lại tràn đầy không có gì sánh kịp lựa giận cao thuận ngươi làm gì lữ bố thấy vậy nhịn không được mở miệng quát lớn mặt cũng bản bệ hạ ở đây ngươi sao dám mang theo binh khi tự tiện xông vào hiến hội ngươi đây là va chạm thiên tử t ư ơ n g quân cao thuận trực tiếp rút ra bên hông l ư ớ i dao trực chỉ lữ bố trong ngực h á n hiến đế xanh mặt s á t đạo ta đã vừa mới đi hướng những sĩ tốt k i a bọn họ tìm hiểu xem rõ ràng bọn hắn là trước đây không lâu từ hứa huyện t r ố n tới căn bản không phải từ ký châu mà đến hắn không phải thiên tử hắn là hứa huyện nguy đế hắn cũng dám giả mạo thiên tử ba thoại âm rơi xuống đồng thựa trần cung lữ bố h á n hiến đế đến mức kiến hội ở giữa tất cả mọi người tất cả đều đổi s á t mặt ánh mắt của mũi tràn đầy hoảng sợ khoát tay nói chấm không có chấm không phải chấm chính là chứng thiên tử Ôn hậu. Ôn hậu, c h ta không h có nói g ư sai hắn thật là tao thuận vốn cho rằng lữ bố không tin hắn muốn đối với hắn động thủ nhưng làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là lữ bố chỉ là từ trong tay hắn nhận lấy thanh trường đạo kia sau đó đ ô n g nhiên quanh người trận chừng hai mắt một đ a o bổ về phía hàn hiên đế nguy đế dám lừa bị bản tướng quân nạp mạng đi ba. ba ba bố bạo bố bố ta ta ai thanh Trừng tướng Trừng tướng đột một Trần Trần theo tính nết nhất quyền, quân. quyền, quân. nhiên không có nghĩ đến. Nhưng chỉ có một người ngoại chính Cung. Cung nhiều năm, đối với lữ bố tính nết hiểu nhất thanh nhị ẩu ẩu đều hiểu đế đại đế đại đó đi đã đối mới mới với khởi coi là là Lữ là lệ, là Lữ Lữ chỉ có có s h á n lại nhìn thấy lữ bố từ cao thuận trong tay tiếp nhận đao trong nháy mắt liền đã cảm nhận được lữ bố trên thân cái tiên đồng đậm sắc cơ nguy đế nguy không kịp mở miệng thuyết phục càng không kịp ngẫm nghĩ nữa tại lữ bố quay người vung đao trước m ự t khắc một bên trần cung phi lên một c ư ớ c liền hung hăng đá vào h á n hiến đế trên thân vẫn còn hoảng sợ bên trong h á n hiến đế bị trần cung đạp thân thể nghiêng một cái lữ bố một đao này trực tiếp từ đầu của hắn phía trên cháy qua đem hắn trên đầu mang theo thiên tử mũ miệng tính cả buộc tóc cùng một chỗ chém xuống sau đó hung hăng bổ vào phía sau hắn trên cây cột toàn trương yên tĩnh một lắc sau một người kia ôm hết thâu đại trụ màu son phát ra kẹt kẹt gào thét dang d ắ c một tiếng đ ứ t thành hai đoạn t r u n g điệp rơi xuống đất nghiêng thiết diện không gì sánh được bóng loáng v ư n g b ư ớ c lữ bố lại một đ a o chặt đứt căn này trụ cột khó có thể tưởng tượng trên đời này có người nào có thể tiếp một đ a o này lại có người nào dám tiếp một đ a o này mặc kệ ai đến đều phải chết hắn hiến đế tóc thai bù s ù sắc mặt trắng bệnh hắn nhìn xem trước mặt dẫn theo đ a o lữ bố run r ẩ y đưa thay sờ sờ đỉnh đầu dọa đến hét lên một tiếng lộn ngào trốn đến góc tường ô n đầu không ngừng run dậy chân cung lữ bố bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía chân cung hắn hai mắt xích hổng dẫn theo trong tay đã tiếp cận báo phế trường đào trực chỉ trần cung nghiêm nghị mở miệng ngươi dám ngăn ta chém giết ngụy đế ngươi hẳn là đầu ngụy đế không thành lữ bố trong n ô n ngữ sát cơ lộ ra lúc này hắn đã bị l ử a giận cho mê mẩn tâm trí dưới mắt đừng nói là trần cung liền xem như điêu thuyền dám ở trước mặt hắn ngăn cản hắn cũng chiếu chém không lầm chỉ là một cái ngụy đế lại dám giả mạo thiên tử đến lừa gạt hắn mà hắn còn tin tưởng một mực cung kính xem làm chân chính thiên tử đây quả thực là vô cùng n h c nhã không giết khó mà tiết trong lòng hắn mối hận mời tướng quân tạm thời bất giận dù là trần cung lại như thế nào chấn định. lúc này đối mặt dưới trạng thái nổi giận lữ bố cũng không khỏi đến mồ hôi đồng địa hắn là rõ ràng mình nếu là trả lời không tốt lữ bố là tuyệt đối sẽ động thủ giết hắn nhìn xem trước mặt cách mình chót mũi bất quá một tất xa lơi lao trần cung cường hành chấn định lại tỉnh táo nói ra tướng quân ngụy đế cố nhiên đang chết nhưng lại không có khả năng do tướng quân giết chết nhất định phải giao cho thiên tử xử trí nói bậy nói bạn lữ bố giận tí mặt đối với trần cung trận mắt nhìn cái này ngụy đế giả mạo thiên tử người người có thể chu diện không cần để b ậ hạ phí công phí sức hiện tại không giết giữ lại hắn đổ sinh thai họa sao trước mắt cái này ngụy đế cùng viên thuật chi lưu căn bản không phải một cá tính chất viên thuật hắn có thể giữ lại đưa đi để thiên tử xử trí nhưng cái này ngụy đế giữ lại chính là một mối hòa lớn trần cung lắc đầu tại lữ bố âm trầm dưới ánh mắt đi đến bên cạnh hắn đối với hắn thấp giọng gì thay nói tướng quân cái này ngụy đế cùng bệ hạ tướng mạo cực kỳ tương tự đơn giản giống nhau như lúc tướng quân chẳng lẽ liền không cảm thấy có kỳ quặc sao lữ bố h ừ lạnh nói thiên hạ tướng mạo tương tự người có nhiều lắm có cái gì kỳ quặc kẻ này bất quá là được trời sùng ái cùng bệ hạ tướng mạo giống nhau mà thôi hắn nếu là không rơi xuống bản tướng quân trong tay thì cũng thôi đi. nhưng thiên đường có đường hắn không đi địa ngục không cửa hắn xông tới hắn giam đến lừa gạt bản tướng quân há có thể lưu hắn lữ bố cuộc đời cáu i ậ n nhất chính là có người lừa gạt hắn cái này ngụy đế giả mạo thiên tử lừa gạt hắn lập tức liền chạm đến hắn hai mảnh v ả y ngượng cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn tướng quân bất giận ngươi trước hết nghe ta nói trần cung tiếp tục kiên nhẫn khuyên bảo tiếp tục t h ấ p giọng gì thay nói có một thì liên quan tới cung đình bí văn tướng quân có nghe hay không qua lữ bố không nhịn được nói có lời cứ nói bán cái gì cái nút ngay bình thường hắn còn có thể cùng trần cung ôn tồn nói chuyện nhưng dưới mắt hắn là thật không có cái tâm tình này. hắn đã kìm nén không được chặt xuống cái này ngụy đế đầu lâu s á t tâm trần cung nhìn hắn hiến đế một chút lạng yên nói tướng quân khả năng không biết tại trong cung đình là không cho phép có sinh đôi con xuất hiện cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời cái này bị coi là không rõ dấu hiệu bởi vậy nếu như sau hậu phi sinh ra sinh đôi con bên trong một cái sẽ cầm lấy đi chết chìm độc lưu thứ nhất trên đời tướng mạo tương tự người hoàn toàn chính xác nhiều nhưng tướng mạo hoàn toàn tương tự người lại là hiếm thấy đến thời điểm còn lại là cùng thiên tử tướng mạo hoàn toàn tương tự cho nên ta suy đoán cái này ngụy đế vô cùng có khả năng cùng bệ hạ là huynh đệ sinh đôi chỉ là năm đó vương mỹ nhân đem nó sinh ra tới đằng sau chưa từng nhẫn tâm g i ế t rơi cho nên tại lưu lạc dân gian cuối cùng bị tìm kiếm giả trang thiên tử cho dù không phải huynh đệ sinh đôi hắn cũng có thể là có hoàng gia huyết mạch có thể là tiên đế con riêng cũng không nhất định cho nên tướng quân ngươi hiểu chưa trần cung t ử trong giọng nói có chút ít lo lắng chi ý hắn nguyên bản chỉ cho là ngụy đế cùng thiên tử tướng mạo tương tự mà thôi nhưng hôm nay thấy một lần lại phát hiện tướng mạo nào chỉ là tương tự căn bản chính là giống nhau như lúc nếu như không phải cao thuận từ những binh lính kia trong miệm hỏ ra lịch Hắn trần g gian thời ngắn cung h sợ c nói tiếp nếu thật là hán thất huyết mạch tướng quân ngươi là không có quyền xử trí nhất định phải giao cho bệ hạ xử lý đây cũng là ta tại sao phải ngăn cản tướng quân giết hắn ngoại nhân không có quyền xử trí hắn thất huyết mạch nhớ ngày đó công tôn toàn giết lưu ngu hay là cưỡng ép sứ g i ả đoàn huấn để nó lấy lưu ngu nói rằng tôn hiệu danh nghĩa chém lưu ngu mà không dám tự mình động thủ đây vẫn chỉ là cái hán thất dòng họ mà thôi liền ngay cả phế đế lưu biện cái chết đồng chắc cũng chỉ là bức hiếp nó tự vẫn bởi vì tự tay giết hán thất huyết mạch ảnh hưởng quá ác liệt thế tất sẽ gặp phải dòng họ bọn họ nhất trí căm thủ cùng mâu thuẫn dù là lữ bố nhận thiên tử coi trọng chém giết ngụy đế cũng có đầy đủ lý do nhưng chỉ cần động thủ giết dòng họ huyết mạch liền nhất định sẽ bị nhằm vào bởi vì đây không phải hắn một ngoại nhân có tư cách làm sự tình về phần làm sao nh như lữ linh ỉ muốn làm hậu con của nàng muốn vì thái tử cái k i a lực c à n tất nhiên sẽ tăng gấp bội lữ bố thanh danh vốn là không tốt quả thực không có khả năng lại tăng thêm đ ề u danh huống hồ cái này ngụy đế khả năng không chỉ là hán thất huyết mạch đơn giản như vậy có thể là thiên tử huynh đệ cho nên càng giết không được dù sao ai biết thiên tử dự định xử trí như thế nào lại có biết hay không có cái này huynh đệ sinh đôi tồn tại n g h e xong trần cung như thế một phen phân tích đằng sau lữ bố mặc dù trong lòng y nguyên cảm thấy không tam lòng nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi chém chết hán hiến đế suy nghĩ trần cung tùng khẩu khí sợ lữ bố đổi ý vội vàng hướng cao thuận đạo cao t nhanh chóng đem ngụy đế ân xuống đi cực kỳ trông giữ đừng ra bất luận cái gì đừng rẽ tuy ý áp đi nghiệp thành giao cho bệ hạ xử trí、Nặng. cao thuận lấy lại tinh thần trung điệp âm quyền sau đó hắn dẫn người tiến lên đem dọa đến hoang mang lo sợ h á n hiến đế cho chống đứng lên liền muốn tính cả đồng thừa cùng một chỗ dẫn đi đợi lát nữa đúng vào lúc này lữ bố đ ỗ n g nhiên mở miệng gọi lại cao thuận tiếp lấy mặt âm trầm đi vào h á n hiến đế trước mặt nắm chặt cổ áo của hắn chiếu vào mặt của hắn liền hung hăng đánh ba quyền chấm chấm chấm, chấm. chó chấm chấm hôm nay bản tướng quân liền để ngươi tốt nhất nhớ lâu một chú nhìn ngươi về sau còn dám hay không giả mạo thiết tử lữ bố mặc dù không có hạ tử thủ nhưng lực đạo cũng không tính nhẹ ba quyền xuống dưới cho hán hiến đế đánh mặt mũi bầm rập t hử đều không có hử một tiếng trực tiếp hôn mê đi mà đánh xong cái này ba quyền sau lữ bố mới xem như hung hăng xả được cân giận để cao thuận đem nó mang rời khỏi đồng thời quay người nhanh chân đi hướng phòng yến hội đi ra ngoài hắn còn muốn đi đem ngoài thành cái đám kia theo cái này ngụy đế mà đến tàn quân cho xử lý một chút t châu dịch thành phù thái thú viên hiệu hăng hái ngồi tại nguyên bản thuộc về công tôn toản gia hổ trên ghế ngồi cùng một đám lưu thần võ tướng triển khai một vòng mới nghị hội. nghị hội chủ đề chính là như thế nào cầm xuống kế huyện bắc bình một khi đánh hạ kế huyện toàn bộ h u châu đều đem rơi vào viên thiệu trong tay hán tự thân cũng quét qua trước đó nghiệp thành tổn binh hao tướng khói m ũ d ơ lên bình rượu nói chư vị mà theo bản tướng quân đ ầ y uống chén này uống xong rượu trong chén sau viên thiệu lại nói kế huyện bây giờ bất quá tàn binh một mươi cái này một mươi tàn binh đều là bất thiện thủ thành chi binh chỉ đợi lương thảo bồ đủ bản tướng quân tụ lại binh mã trong khoảnh khắc liền có thể đánh hạ trở về đã từng tràn đầy tự tin đại tướng quân trở về nhà lương viên đàm quách viên mọi người đều ma quyền sát trưởng Trở lấy lại lập đại công. viên đàm cái thiệu ứ đứng nhất n dậy ó ra, trận phụ thân, trận chiến này hài nhi này n y g u n tiên phong.、Tốt. Viên vì Tốt. t i h ệ đại hỷ tán thưởng mắt nhìn viên đàm con ta tác chiến từ trước đến nay sùng phong đi đầu chính là chư tướng mẫu mực trận chiến này liền do ngươi làm tiên phong nha lương là chủ tướng k h ú c nghĩa làm phó đem nguyên hạo là chủ n mưu viên đàm nha lương k h ú c nghĩa ba người đều trên mặt vui mừng lĩnh mệnh chỉ có điện phong lại nhũ mày cũng không lĩnh mệnh tựa hồ không tán đồng viên t i ệ u tác chiến bố trí viên t i ệ u nhìn về phía điện phong không hiểu hỏi nguyên hạo chẳng lẽ có dị nghị đ i ề n phong nhẹ gật đầu đứng dậy chắp tay thở dài nói chúa công trước đây công tôn toàn đã hướng trương yến cầu cứu chúng ta đến nay nhưng không có bất luận cái gì hát sơn quân tin tức trương yến hát sơn quân mặc dù trà trộn tại giữa núi rừng không chiếm bất luận cái gì thành trì nhưng tuyệt đối không thể khinh thường dưới mắt chúa công đã liên hạ ưu châu ba quận việc cấp bách là chiếm cư ưu châu quận khắc huyện như vậy một khi quân ta binh lâm kế huyện dưới thành kế huyện liền lâm vào vây quanh chính là trương yến đại quân đến, đến rút cũng không có nổi chút tác dụng nào ngoài ra kế huyện binh mã mặc dù không rộng nhưng thành trì lại hết sức hùng hậu gần với d ị thành phong coi là trận chiến này vây thành liền có thể. không thể cường công vậy thành ba tháng kế huyện t ứ c khắc viên thiệu nghe vậy nguyên bản mang theo vui mừng mặt trực tiếp chìm xuống dưới từ khi đánh hạ dịch thành đằng sau hắn đại quân chốt qua không có không thể hắn hiện tại chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống kế huyện đằng sau lanh binh tiến đánh nghiệp thành khả điên phong lời nói này lại cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn tương phản viên thiệu hư lệnh một tiếng bất mãn nói ba tháng ba tháng liền muốn bắt đầu mùa đông bản tướng quân làm sao có thời giờ cùng công tôn tục hao tổn thời gian ba tháng này về phần hát sơ pân bất quá là một đám lưu thoán tại thái hành sơn ra khăn vàng mà thôi coi như mượn trương yến mười cái lá gan hắn dám cùng bản tướng quân là được sao hắn như xuất binh đến rút bản tướng quân lật tung toàn bộ thái hành sơn cũng muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt viên đàm nha lương không nghĩa chỉnh đốn các bộ đại quân sau ba ngày b ì n h phát kế huyện điền phong gặp viên thiệu khư khư cố chấp lập tức cứng cổ lớn tiếng nói chúa công nghĩ lại công tôn toàn đã chết lớn như vậy ư châu trương yến ha có thể không đ ỏ mắt như chúa công khư khư cố chấp trương yến nhất định đến rút chúa công một khi bị trương yến liên lụy ở thanh châu thậm chí là tịnh châu đều sẽ có mất đi phong n h i ệ p a viên thiệu sau khi ngay xong sắp mặt càng ngày càng khó coi lúc này nhan lương cũng bất mãn điền phong vây thành kế sách nói ra nguyên hạo l ờ i này quá nói chuyện giật g ân ngươi lại nói nói thanh châu cùng tịnh châu như thế nào có mất đi phong hiểm điền phong nói ra lữ bố đối thiên tử trung thành tuyệt đối sao lại nhìn không ra chúa công đối với nghiệp thành trí tại nhất định được nếu như chúa công bị trương yến kiềm chế lữ bố làm sao có thể không phát binh thanh châu tiến tới gấp rút tiếp viện nghiệp thành thanh châu tuy có một vạn đại quân lại không đại công tử toa c h ấ n làm sao có thể ngăn cản lữ bố hổ lang chi sư tịnh châu trước mắt cũng chỉ có m ư ơ i không không không quân coi giữ nếu như hàn toại hoặc mã đẳng xâm phạm tịnh châu có thể thủ được sao nghe đến đó viên thiệu sắc mặt lập tức cứng đờ điền phong sầu lo hắn không phải là không có cân nhắc qua nhưng nghiệp thành đã trở thành ác mộng của hắn nếu không cấp tốc giải quyết ưu châu chiến sự trở lại nghiệp thành trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cảm thấy lo sợ bất an nghiệp thành thiên tử hắn đến bây giờ đều không thể trăm phần trăm xác định là thật hay giả có thể hết lần này tới lần khác loại này lo lắng hắn lại không thể nói cùng điền phong nghe càng không có người có thể đối với chuyện này giúp hắn bày mưu tinh kế viên thiệu há to miệng quyết định khai thác một cái phương pháp trung hòa nguyên hạo không bằng chúa công điền phong chỗ nào nhìn không ra viên thiệu dự định trực tiếp ngắt lời hắn q ế u k l ớ n Ta biết chúa công vội vã trở về nghiệp thành nhưng khi vụ chi gấp là từng bước xâm chiếm chiếm đoạt lũ châu trừ kế huyện bên ngoài toàn bộ thành trì không phải chỉ vì cái trước mắt đánh hạ kế huyện trừ cái đó ra còn nên mạng lớn công tử trở về trấn thủ thanh châu mệnh quách viên tường quân l ĩ n h một mươi không không không binh mã t ỏ a trấn tịnh châu nếu không một khi chúa yến mã đằng hà toại lữ bố thậm chí là tào tháo phát binh xâm phạm ngũ lộ đại quân đồng tiến chúa công đem đầy bàn đều thua a điền phong thanh âm quanh quẩn tại phủ thái thú nghị sự đường viên thiệu sắc mặt đã hoàn toàn xanh mét xuống tới viên đàm nhan lương mọi người tất cả đều mắt nhìn, mũi, mũi nhìn tâm, không dám lên tiếng. bọn hắn mặc dù cho là điển phong trần thuật quá mức bảo thủ nhưng cũng đội phục hắn đang ngồi người chỉ có hắn một người dám không vung viên thiệu sắc mặt dám cùng viên thiệu đối nghịch chủ vị viên thiệu sắc mặt xanh một trận tí một m trận lồng ngực cũng kịch liệt chập trùng hiển nhiên là bị điển phong khỉ đến trần thuật liền trần thuật vì sao muốn trước mặt mọi người bác bỏ chủ quân trên đời này nào có dạng này mưu sĩ sau một hồi lâu từ đối với trở lại nghiệp thành cử chỉ đến l i n r ổ viên thiệu hất lên ống tay háo lạnh mặt nói trong khoảng thời gian này đến quân ta đánh đầu thằng đó chính là sĩ khi tăng vọt thời điểm há có thể sợ cái này sợ cái nào quách viên lĩnh một vạn nhân mã tòa trấn tịnh châu viên đàm lĩnh năm nghìn binh mã trấn thủ thanh châu đám người còn lại theo bản tướng quân thẳng đến kế huyện nói đi hắn quay người liền hướng nghị sự đường bên ngoài đi đến nhưng mà điền phong hiển nhiên đối với viên thiệu cái này điều hòa quyết đoán cũng không hài lòng hướng về phía bóng lưng của hắn la lớn chúa công chẳng lẽ muốn hủy đi thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp sao viên thiệu thân hình dừng lại nhưng cũng không có quay đầu lại để ý tới mà là tăng nhanh rời đi bước chân chỉ coi không có nghe được điền phong lời nói này viên đàm nha lương bọn người đối mặt xem xét đều cảm thấy viên t i ệ u cái này điều hòa quyết đoán không có vấn đề ngược lại cho là điền phong quá để cao trương yến cái kia giặc khăn vào đầu đám người vượt qua điền phong lần lượt rời đi nghị sự đường đi chấp hành viên thiệu ra lệnh chỉ có điền phong một người vẫn tại nguyên địa hô to trương yến dưới trướng sĩ tốt mặc dù mang nhà mang người vàng cao lẫn lộn nhưng lại khoảng t r ư ờ n g gần mười vạn đại quân hắn có thể từ loạn hoàng cân một mực sinh động đến nay dòng dã m ư ơ i năm năm đều chưa từng bị tiêu diệt đủ thấy hắn t u y ệ t không phải hạ người bình thường chúa công không nghe ta trần thuật sớm muộn sẽ hối hận nghe được câu này nguyên bản đều muốn đi mau đến chỗ rẽ viên thiệu rốt cục nhịn không được đông nhiên bay đầu lại nói ta mới là đại tướng quân từ r ư ơ n g y ế khi lần trước cùng viên thiệu trận kia quyết chiến sau khi thất bại hắn liền dẫn đầu tản quân quay trở về kế huyện bởi vì không có dịch thành ưu châu liền lại không còn hiểm yếu thành chỉ có thể thủ mà trên tay hắn tàn b ì n h cũng không có khả năng chống đỡ được v i ê n hiệu cho nên trong khoảng thời gian này đến nay tiền t u y ế n chiến bại tin tức không ngừng truyền về thế cục đã tồi tệ tới cực điểm phụ thân ta đến cùng nên làm cái gì công tôn tục tự lẩm bẩm có thể đáp lại hắn chỉ có gào thét gió đêm điều này làm hắn trong lòng hiện ra một cô mãnh liệt cảm giác bất lực phụ thân công tôn toàn chết nhưng lấy năng lực của hắn nhưng căn bản không cách nào chống đỡ lấy đại cục toàn bộ ưu châu gánh đều đặt ở trên bả vai hắn làm hắn cảm thấy thở không nổi làm sao một người ở chỗ này lúc này công tôn tục đống nhiên cảm giác được bả vai bị người vô vỗ, vỗ đồng thời một đạo thanh â n quen thuộc chuyển đến quay người nhìn lại chính là công tôn phạm công tôn tục giật mình nói nhị thuốc sao ngươi lại tới đây ngươi bây giờ thương bệnh chưa lành nên h ả o h ả o nằm ở trên giường dưỡng bệnh mới là ngày đó trong đại chiến công tôn phạm người bị chúng mấy mũi tên mặc dù không trí tử nhưng thụ thương cũng có chút nghiêm trọng dưới mắt còn tại tính dưỡng ở trong không có khả năng tùy tiện đi lại công tôn phạm cử đi nhấc tay bên trong ôm hai v ò rượu cười nói cả ngày nằm ở trên giường có thể nín chết ta đến bồi nhị t h u ố n g chút nói đi liền trực tiếp ném đi một vỏ rượu đi qua công tôn tục bất đắc dĩ đành phải đón lấy thế là t h u c cháu hai người ngay tại trên tường thành này thổi gió đêm một lần uống rượu một bên hàn huyên mấy ngụm rượu vào trong bụng đằng sau công tôn tục phiền muộn tâm tình hơi khá hơn một chút đối mặt bên người vị này chính mình thân cận nhất nhị thúc hắn cũng rốt cục có thể thổ lộ một chút tiếng lòng nhị thúc ta là thật không biết nên làm gì bây giờ viên thiệu thế lực quá mạnh bằng vào chúng ta bây giờ còn sót lại những binh mã này căn bản không có khả năng đánh thắng được hắn chỉ sợ tiếp qua sau đó không lâu hắn liền muốn tiến đánh kế huyện không biết ta đỡ hay không được công tôn tục thần sắc mười phần tịch mịch nói ra những lời này hắn không dám đối với những người khác nói sợ loạn quan tâm nhưng công tôn phạm là hắn thân nhị t h u ố c càng là hắn tôn k í n h trường gối cho nên hắn mới dám hướng nó thổ lộ hết công tôn phạm uống một n mũ rượu vô tình nói ra không có gì đáng lo lắng cùng lắm thì từ bỏ h u châu chúng ta lui về liêu đ ô n g quê quán là được tuy nói h u châu là phụ thân ngươi vất vả đánh xuống cơ nghiệp nhưng hơn là chết người là sống cái gọi là giữ đất mất người nhân địa đều là mất giữ người mất đất nhân địa đều là tồn chỉ có sống sót mới có thể b ả o thủ công tôn phạm ngữ khí mặc dù nghe bình tĩnh nhưng ở cái này bình tĩnh biểu tượng phía dưới lại che giấu thâm trầm h ậ t ý viên hiệu chém công tôn toàn hắn làm sao lại không cảm thấy phẫn nộ nhưng dưới mắt thực lực sai biệt bày ở nơi này muốn chính diện chống lại viên tiệu hiển nhiên là không thể nào công tôn tục trong mắt lóe vẻ không tam lòng cắn răng nói nếu là trương yến khẳng tương trợ chúng ta chưa hẳn không thể cùng viên tiệu tranh một chuyến trương yến hát sơn quân khoảng chừng mười vạn thậm chí mười mấy vạn c h i c ự chi này từ loạn hoàng cân lên vẫn tồn tại đến nay đại quân sớm đã không phải mười lăm năm trước đám ỗ hợp sức chiến đấu không dung bất luận kẻ nào khinh thường chỉ tiếc hắn phái đi hướng trương yến cầu viện người đến bây giờ cũng còn chưa có trở về cũng không biết là trên đường xảy ra ngoài ý muốn hay là trương yến không muốn tương trợ công tôn phạm uống một hớt r Kỳ chẳng ậ t t r lòng qua nếu như có thể được đến hát sơn quân gấp rút tiếp viện lời nói tình cảnh trước mắt vẫn có thể đạt được cải thiện cực lớn tối thiểu nhất có thể làm dịu một chút áp lực ngay tại công tôn phạm muốn mở miệng an ủi bên dưới công tôn tục lúc lỗ thai của hắn bỗng nhiên khẽ động lúc này đối với ngoài thành quát o là ai vừa dứt lời mấy đạo dây t h ư n g có móc từ bên ngoài tường thành bị vứt ra đi lên chăm chú kẹt tại đống tường ở giữa không đợi công tôn tục cùng công tôn phạm hai người làm ra phản ứng bọn hắn cũng cảm giác thấy hoa mắt ba đạo áo đen che mặt bóng người vượt qua tường thành rơi trên mặt đất lúc này trên tường thành quân coi d ữ đã bị công tôn phạm tiếng quát kia hấp dẫn tới đông đ ả o sĩ、si、tốt đem ba người này cho bao bọc vây quanh các ngươi là ai công tôn tục đem công tôn phạm cho bảo hộ ở sau lưng lạnh lùng nhìn c h ă m c h ă m trước mặt cái này ba đạo cái người bị mặt tay đã đặt tại bên hông trên đ ao đối mặt đông đ ả o sĩ tốt vây quanh cái này ba cái người bị mặt nhưng không có nửa điểm kinh hoàng chi ý cầm đầu người kia lấy tấm c h e mặt xuống lộ ra một tấm má trái mang theo mặt sẹo râu ria xồm xoàm nam nhân trung niên gương mặt đối với công tôn tục t i ế u nói đã lâu không gặp thiếu tướng quân nhìn thấy trung niên nam nhân này công tôn tục lập tức mắt lộ ra kinh hãi nhịn không được lên tiếng kinh hô trương yến người trước mắt này không phải người khác chính là hát sơn quân thủ lãnh đạo tặc trương, trương yến cắp cười một tiếng nói ra núi không tới gặp ta ta từ trước đến nay gặp núi nào đó đạt được thiếu tướng quân truyền tin nói cần viện trợ đương nhiên muốn đích thân đến một chuyến hy vọng nào đó chưa kịp quá m u ộ n công tôn tục nghe chút trương yến là vì viện trợ mà đến mừng rỡ trong lòng q u á đôi kích động nói không m u ộ n không m u ộ n t r ư ơ n g tướng quân đến rất đúng lúc trương yến tại linh đế thời kỳ từng bị chiêu an qua thụ phong bình khó trung lan tướng là có đường đường chính chính chức quan xưng hô một tiếng tướng quân cũng không vấn đề công tôn tục phất tay làm cho trung quanh sĩ tốt bỏ vũ khí xuống sau đó tiến lên cùng trương yến hàn huyên bài câu nhìn thoáng qua còn treo tại trên tường thành dây thừng có móc có chút ít sợ h ã i thằng nói đã sớm nghe nói trương tướng quân võ nghệ không tầm thường người nhẹ như yến có phi yến danh xưng hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền thật là khiến ta mở rộng tầm mắt đúng rồi hai vị này hảo hán xưng hô i như thế nào công tôn tục đưa ánh mắt về phía trương yến sau lưng hai vị kia kế huyện tường thành thế nhưng là khoảng chừng cao năm trượng trương yến bọn hắn lại có thể bằng vào mấy cây dây t ừ n g có móc liền tùy tiện vượt qua sao có thể để hắn không sợ hãi tôn k i n h vương đương sau lưng hai người kia cũng riêng phần mình hướng công tôn tục hành lễ công tôn tục gật gật đầu xem như bắt chuyện qua tiếp lấy cùng công tôn phạm cùng nhau mang theo trương yến ba người tiến về tương quân phủ đám người sau khi ngồi xuống trương yến một mặt trầm trọng đối với công tôn tục nói chúng ta sống lâu tham sơn với bên ngoài tin tức biết được đến mười phần trì trệ cũng là gần đây mới biết được u châu mục bất hạnh gặp nạn tại viên tặc tri thủ tin tức một đời anh hùng như vậy v ẫ n lạc thật sự là khốn khổ đáng tiếc nâng lên công tôn toàn cái chết công tôn t ụ c không khỏi mặt lộ vẻ b i thống rơi lệ nói viên tặc càng rỡ giết cha ta cha chết con lại không thể vì cha báo thủ đây là vô cùng n ụ c nhã mỗi nghĩ đến đây ta liền cảm thấy đào thấu tim gan công tôn tục đấm ngược dập chân rơi lệ không chỉ nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc đệ xuống bi thương ngẩng đầu nhìn về phía trương yến nay ù châu kiệt sức viên tặc đánh hạ phạm dương thượng cốc đại quận ba tòa cờ lớn bước kế tiếp tất nhiên sẽ tiến công ngư dương quận mà ta lại khó mà ngăn cản phụ thân tại gặp nạn trước đó nói với ta tướng quân chính là khó được hào kiệt để cho ta đi tìm tướng quân cầu viện liên hợp lại đối kháng viên tặc chỉ cần tướng quân chịu xuất binh giúp đỡ các loại đánh lui viên t i ệ u sau ta chắc chắn dâng tấu trương tiên tử trùng điệp ngợi khen tướng quân công tôn tục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích dưới mắt hắn chỉ có thể dựa vào trương yến binh mã. bằng hắn sức một mình không cách nào giữ vững ngư dương quận trương yến cười cười nói không dối gạt thiếu tướng quân ta chính là vì thế mà đến bây giờ binh mã của ta đã chuẩn bị sẵn sàng a ở nơi nào có bao nhiêu binh mã công tôn tục đại hỷ không kịp chờ đợi hỏi trương yến nói ra binh mã của ta phân tán tại toàn bộ thái hành sơn mạch bên trong nhưng xin mời thiếu tướng quân yên tâm chỉ cần ta ra lệnh một tiếng tùy thời đều có thể xuất động một bên công tôn phạm nghe vậy cao mày nói giấu tại các đại thành trì dùng cái này đến để phòng viên t i ệ u thế công Đây cùng h h là t n quân Diêu không、biết. Trương Yến có chỗ biết. lúc đó còn có thể thừa dịp hắn chủ lực không tại lúc đánh lén hắn đã đánh hạ những thành trì kia không ngừng tiến hành quấy dối chỉ cần có thể kéo tới mùa đông giáng lâm viên thiệu chắc chắn sẽ rút quân đến lúc đó thiếu tướng quân cũng liền có cơ hội thở dốc có thể một lần nữa tụ lại binh lực kháng địch trương yến nói ra kế hoạch của mình cùng dự định công tôn tục nghe nói trương yến cũng không tính trực tiếp đối kháng chính diện viên thiệu chỉ là ở hậu phương phải dối trong lòng không khỏi có chút bất mãn bất quá trương yến dù sao không phải thuộc hạ của hắn hắn như cưỡng ép muốn cầu hắc sơn quân hiệp trợ thủ thành lời nói vậy thì có chút được voi đòi tiên bởi vậy công tôn tục chỉ có thể nói vậy làm phiền trương tướng quân nhưng nếu như kế huyện nguy cấp lời nói ta vẫn là hy vọng trương tướng quân có thể xuất binh gấp rút tiếp viện giải vây. đó là tự nhiên trương yến một lời đáp ứng hiên ngang lẫm liệt địa đạo đối kháng viên tặc bảo hộ h u châu chúng ta nghĩa bất dung tử bất quá hắn ngay sau đó lời nói xoay chuyện có chút ngượng ngùng nói ra ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ mong rằng thiếu tướng quân có thể đáp ứng tới công tôn tục công tôn phạm lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau bọn hắn đều rõ ràng như trương yến dạng này thủ l ĩ n h đạo tặc là không thể nào sẽ vô duyên vô cớ hỗ trợ quả nhiên hiện tại bắt đầu đưa ra yêu cầu nhưng người nào để dưới mắt có việc cầu người cho nên công tôn tục tiếu hỏi trương tướng quân nói thẳng chính là nếu là có thể làm được lời nói ta định sẽ không chối tử cũng không phải việc đại sự gì trương yến cười ha h a v ò đầu nói ra chính là trong núi lương thảo không quá đầy đủ hy vọng thiếu tướng quân có thể mượn chút lương thảo thiếu tướng quân nhìn xem cho là được thật sự là có chút xấu hổ công tôn tục khỏe miệng giật một cái nhìn xem cho đây mới là khó khăn nhất cho cho thiếu đi đối phương khẳng định sẽ bất mãn nói không chừng xuất công không xuất lực cho nhiều hắn lại không bỏ ra nổi đến cái này trương yến quả nhiên là tinh cung ấ p đệ xuống trong lòng khó chịu công tôn tục tiếu lấy nói chỗ đó trương tướng quân xuất binh giúp đỡ cho lương thảo là là ta ngày mai cũng là người ta đi chu bị trương t yến, yến nói xong liền mang theo tôn khinh cùng vương đương cùng nhau rời đi đại đường mà tại sau khi bọn hắn rời đi công tôn tục sắc mặt lại âm chầm xuống dưới mở miệng mắng cái này trương yến thật sự là tầm nhìn hạn hẹp nếu chịu ném ta cũng ta song song liên thủ đánh lui viên hiệu ta ha có thể bạc đại hắn khăn vàng quả nhiên chính là khăn vàng chỉ nhìn đạt được trước mắt lợi ích không có trương á yến tôn khinh vương đương ba người rời đi kế huyện sau thừa dịp bóng đêm giục ngựa trở về thái hành sân mạch tôn khinh nhìn thoáng qua sau lương kế huyện nhịn không được hướng trương yến hỏi lão đại chúng ta tại sao muốn ra tay giúp công tôn tục tiểu nhi này vì điểm này lương thảo còn không đáng đi mà lại coi như để viên thiệu chiếm u châu thì như thế nào chúng ta trốn ở thái hành sơn bên trong viên thiệu cũng không làm gì được chúng ta tôn k i n h nói lời này thật đúng là không có có lác thái hành sơn mạch lại thâm sâu lại hiểm dù là có mấy triệu đại quân đều không cách nào xâm nhập trong đó đem bọn hắn tiêu diệt ưu châu tại trên tay người nào đối bọn hắn tới nói đều dâu d ị a ngu xuẩn t r ư ơ n g yến một bên cưỡi ngựa đồng thời một bên quay đầu chừng tôn k i n h một chút mắng ngươi cho rằng ta là hàm công tôn tục điểm này lương thảo để cho ngươi không bận rộn đọc sách người không nghe thật là không có đầu ó c tôn k i n h gãi đầu một cái tràn đầy bật mực không làm công tôn t ụ lương thảo đó là vì cái gì lão đại là nhìn chúng viên thiệu lương thảo. Lúc này Vương n ư ơ đ thôn g khinh ê miệng, lúc vừa này i vừa công tôn mới lộ ra vẻ trật hiệu nhưng chương yến nghe vậy thần sắc y nguyên đạo mạc ánh mắt sâu thẳm nói đây chỉ là một trong những mục đích tôi ta chân chính hy vọng chính là tích lũy công tích bị triều đình chiêu an bây giờ khăn vàng quân hơi thanh thế to lớn một điểm chỉ còn lại chúng ta một chi này chúng ta không có khả năng cả một đời cũng làm khăn vàng mười lăm năm ta phải là trên núi các huynh đệm ư u một đầu đừng ra đầu nhập vào triều đình là lựa chọn tốt nhất nhưng bất đắc dĩ lâu như vậy vậy hạ từ đầu đến cuối không có hạ chỉ chiếu an ai trương yến một mực rất thanh t ỉ n h hắn biết hát sơn quân là không thể cả một đời đều ở tại thái hành sơn bên trong hắn vẫn luôn lại muốn độ bị triều đình chiếu an cũng một mực trở lấy nghiệp thành vị kia thiên tử hướng hắn ném ra ngoài c ả n h ô liu nhưng là đợi lâu như vậy nghiệp thành bên kia từ đầu đến cuối nhưng không có động tĩnh cái này khiến trong lòng của hắn rất gấp nhưng lại không có khả năng chủ động đi ném bị động chiếu an cùng chủ động đ ầ u nhập đãi ngộ đó đơn giản khác nhau một trời một vực hy vọng lần này có thể thông qua đối kháng v i ê n thiệu để thiên tử trông thấy chúng ta hát sơn quân thực lực từ đó hạ chỉ chiếu an đi nếu như thế ta cũng coi là cho tất cả các minh đệm ư u một phần được ra không cần cả ngày lại trốn ở trên núi chứng yến trong lòng thở dài sau đó vung lên roi ngựa tăng tốc về phía thái hành sơn mạch chạy đi ba người thân ảnh dần dần bị hắc cám thốt vệ chương hai giả hủ thần có một kế hơi thương thiên hòa chương hai giả hủ thần có một kế hơi thương thiên hòa nghiệp thành hoàng cung tuyên thất lưu hiệp cầm trong tay từ hứa huyện bên kia truyền đến mật báo đặt lên b à n nhịn không được lắc đầu nói thật không nghĩ tới tào tháo thế mà có thể như vậy phá cục quả nhiên là quả quyết hứa huyện sự biến tin tức để hắn giật n ả y cả mình trong lịch sử y đ ế chiếu lấy một loại phương thức k h á c trình diễn đồng thừa c ư ơ n g ép hán hiến đế phát động bình biến linh tám trăm h ổ bí vệ muốn trùng kích tào phủ tập kích tào tháo không địch h ậ hốt hoảng bỏ chạy rời đi hứa huyện chuyện đã xảy ra cùng từ đầu đến cuối đều nhất thanh nhị sở nhưng lưu hiệp đem phần này mật báo sau khi xem xong trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà cả sự kiện từ đầu tới đuôi đều tràn đầy hoang đường điểm thứ nhất đồng thừa c ư n g ép h á n hiến đế l ĩ n h hổ bí vệ phát động bình biến đây chính là việc không thể nào bởi vì hổ bí vệ sẽ chỉ nghe theo thiên tử mệnh lệ nói cách khác sự kiện lần này h á n hiến đế tất nhiên cũng tham dự trong đó mục đích đúng là muốn bắt chước hắn nghiệp thành sự biến thông qua xử lý tào tháo đến nắm giữ đại quyền tại lưu hiệp xem ra hàn hiến đế cùng đồng thừa thực tại quá nghĩ đương nhiên nhưng bọn hắn chỉ nhìn thấy nghiệp thành sự biến mặt ngoài nhưng lại không biết hắn cùng giả hủ quét á ra vì lần kia biến cố ở sau lưng chuẩn bị chủ tính bao lâu lại bỏ ra bao lớn tâm huyết bước lên bao lớn hiểm thứ yếu chính là chạy ra hứa huyện chuyện này tào tháo cùng viên t i ệ u cũng không đồng dạng chắc chắn sẽ không cho hán hiến đế cùng đồng thừa cấu kết thủ thành tướng lĩnh cơ hội mà tám trăm hồ bí vệ cũng không có khả năng xông phá thành cửa phòng thủ cho nên hán hiến đế cùng đồng thừa làm sao chạy ra hứa h u n chỉ có một khả năng tào tháo cố ý thả bọn họ đi hán hiến đế bây giờ đã không tại tào tháo bên n ờ i ước ép thiên tử cũng thay đổi thành đồng thừa kể từ đó mặc kệ là chân thiên tử hay là nguy đế cùng tào tháo đều không quan hệ từ khi thật giả thiên tử xuất hiện đằng sau hắn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu kế sách liền đã mất hiệu ngược lại biến thành cưỡng ép thiên tử gian thần hắn hiến đế tại trên tay hắn chính là một cái khoai lang b ò n g tay bây giờ hắn hiến đế vừa đi hắn gian thần tiếng xấu liền có cơ hội lấy được tẩy thoát ta cho hắn hạ đạt thánh chỉ, hắn càng có lý hơn do không tuân theo đặc sắc thật sự là đặc sắc lưu hiệp đối với tào tháo cái này thần chi nhất thủ cảm thấy có chút bội p h ụ bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến còn có thể như vậy pha cục chỉ có thể nói thiên hạ này anh kiệt quả nhiên l à như cá giết sang sông mà tào tháo chính là trong đó người nổi bật hắn khinh thường vị này có gian hùng d a n h s ư n g anh kiệt tại lưu hiệp cảm thán thời khắc hoạn quan đến báo nói quách ra cùng giả hủ hai người đã ở ngoài điện hậu thế là hắn lúc này chuyển chiếu rất nhanh hai người liền đi vào tuyến thất nhìn thấy bọn hắn lưu hiệp nói thẳng phụng hiếu văn h ò a các ngươi đến rất đúng lúc nhìn xem phần này mật báo lưu hiệp nói đem phần kia mật báo đưa tới hai người sau khi xem xong rất nhanh mật lộ kinh hãi làm lưu hiệp tín nhiệm nhất tay trái tay phải bọn hắn đối với lưu hiệp trước đó lợi dụng một đạo thánh chỉ thi triển dương h ư u sự tỉnh tự nhiên nhất thanh n h ị sở bọn hắn cũng không ngờ tới tào tháo có thể như vậy p h á cục giả hủ có chút ít tiếc lối nói đáng tiếc thật sự là thật là đáng tiếc bệ hạ kế sách được thành tào tháo tất nhiên sẽ đảo ngũ đối mặt dưới mắt hắn thả chạy nguy đế thoát khỏi đêu danh còn có thể bất tuân bệ hạ chiếu lệnh xem như triệt để bông u tay bông u chân bọn hắn trước đó dự liệu kết quả tốt nhất là tào tháo vì không mang tiếng xấu lựa chọn cầm nguy đế tìm tới dựa theo bọn hắn thôi diễn đây là có khả năng rất lớn thế nhưng là dưới mắt hết thảy đều thành bọc nước ngợm nhờ tào tháo duy trì đối kháng viên t i ể u ý nghĩ xem như ngâm nước nóng kỳ thật cái này cũng cũng không phải là chuyện xấu quét á ra suy tư một lát sau ngẩng đầu nói ra nguyên bản tào tháo vì không gánh chịu giả lập t i ê n tử đều danh không thể không duy trì nguy đế lựa chọn cùng bệ hạ đối kháng dưới mắt hắn mặc dù không có đầu nhập bệ hạ nhưng cũng không dám sẽ cùng bệ hạ là địch có thể không cần lo lắng đến từ tào tháo bên kia vi hiếp duyễn châu cùng ký châu tiếp giáp tào tháo lại duy trì nguy đế trước đây bọn hắn vẫn luôn cần phòng bị đến từ d u y ễ châu uy hiếp nhưng nếu tào tháo tào tháo không có lý do gì đâm lưng hắn đã trở về trung lập trận doanh cũng coi là thiếu một cái đại địch lưu hiệp gật đầu nói phụng hiếu nói cực phải bất quá đúng như nay quan tâm là nguyễn đế từ hứa huyện chạy đi về sau sẽ trốn hướng nơi nào nguyễn đế một ngày không vong chấm một ngày khó có thể bình an a lưu hiệp trong giọng nói tràn ngập sầu lo cứ việc hiện tại hắn chính thống tính đã toàn diện nghiền ép hàn hiến đế có thể hắn hiến đế chỉ cần tại một ngày hắn gái này thiên tử chính thống liền một ngày tồn tại tì vết cùng chỗ bẩn bởi vì ai đều có thể cầm lý do này đến không tuân theo thiên tử chiếu lệnh thiên tử uy quyền không cách nào toàn diện sử dụng nếu không đối mặt viên thiệu uy hiếp hắn chỗ nào còn cần phí lao cái mũi k ì n h dùng tù phạm khốn cảnh đến mưu đồ mã đằng cùng h ạ n toại trực tiếp một đạo thánh chỉ để các lộ chư hầu cần vương là được thân coi là ngụy đế khi sẽ bỏ chạy kinh châu quét á ra là lưu hiệp phân tích nói kinh châu khoảng cách dự châu gần nhất lưu biểu cũng là hắn thất dòng họ là ngụy đế đảo vong tốt nhất chỗ đi chính là không biết lưu biểu có hay không phản tâm hắn nếu là giả tá ngụy đế danh nghĩa để n ó nhường ngôi sau đó thuận thế trèo lên xưng đế lời nói tạo thành uy hiếp nhưng so sánh ngụy đế phải lớn hơn nhiều quét ra thẳng thắn nói ra chính mình lo lắng li vấn đề này hắn không thể không cân nhắc giải quyết một cái h ắ n hiên đế lại xuất hiện một cái càng khó chơi hơn thế lực càng mạnh lưu biểu thế cục kia coi như không ổn tất cả mọi người là h ắ n thất huyết mạnh người ta lưu biểu thực lực còn càng mạnh thông minh một điểm đều sẽ chạy tới ủng hộ lưu biểu t h ư ợ n h ư lúc trước viên thiệu ủng lập lưu n g u một dạng hiện tại tình báo siêu tập năng lực hay là quá kém chờ sau này thực lực đủ mạnh nhất định phải khôi phục tú y làm biên chế tổ kiến một cái cường đại tình báo cùng ám sát cơ cấu nắm giữ địch nhân nhất cử nhất động lưu hiệp ở trong lòng khe khẽ thở dài cái gọi là tú y làm chính là cùng thời tần hắc băng đài đường thời bách k�� thời tống hoàng thành tư minh lúc cẩm ý địa vệ đồng dạng tồn tại phân ly ở triều đình bên ngoài là trực thuộc ở thiên tử đặc vụ cơ cấu chủ yếu chức trách chính là siêu tập tình báo âm thầm giám sát bách quan đồng thời tiến hành một chút ám sát hoạt động lưu hiệp là có phần lại m u ố n độ khôi phục tổ kiến t u ý làm nhưng dưới mắt vô luận là thực lực hay là thế cục đều không cho phép cũng không có thực lực này đi làm tạm thời đem những ý niệm này đều đẻ xuống sau lưu hiệp đối với giả hủ nói ra văn h ò a n g u y ê phái người hảo, hảo đi điều tra một chút nhìn xem ngụy đế đến cùng bỏ chạy nơi nào có bất kỳ tin tức lập tức hướng chấm báo thân cho chuyện xong việc này lưu hiệp liền định sẽ cùng hai người thảo luận một chút viên t i ệ u tình huống bên kia nhưng lúc này trường cấp đi vào tuyến thất hướng lưu hiệp bầm báo vậy hạ vừa mới có tin tức chuyển đến xưng trung nghĩa hậu phụ c quốc trượng cùng hoàng hậu đã vượt qua quan độ tiến vào ký châu cảnh nội giờ phút này ngay tại chạy đến nghiệp thành trên đường thoại âm rơi xuống lưu hiệp quét ra giả hủ ba người cùng nhau đổi sát mặt rất rõ ràng đối với tin tức này cảm thấy tương đương c h ấ n kinh nhưng đều ăn ý không có biểu lộ ra lưu hiệp thu liễm thân sắc chấm giọng nói chấm đã biết lui ra đi nặc chứng cấp quay người lui ra mà liên t ạ i trương cấp chân t r ư ớ c vừa rời đi tuyến thất chân sau giả hủ liền không nhịn được nói hoàng hậu làm sao lại cùng dương b i u bọn hắn cùng nhau đến nghiệp thành cái tiên ngụy đế thoát đi hứa huyện chẳng lẽ không mang theo thiên tử cẩn thận cùng hậu c u n g phi tử hắn là thật khó mà bảo trì chấn định dương b i u phục hoàn đến nghiệp thành đều không có không ngại thậm chí là thiên đại hào sự khả hoàng hậu lại là cái đại phiền thoái quét á ra cũng cảm thấy lo lắng h ắ n cùng giả hủ đều rõ ràng vô luận dương b i u hay là phục hoàn tất cả đều là mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường trông thấy lưu hiệp thế lớn sau mới lựa chọn đầu nhập trên thực tế tất cả đều là kẻ phản bội. điểm này lưu hiệp rất sớm trước đó liền cùng bọn hắn nói qua phục hoàng hậu tự nhiên cũng ở hàng ngũ này dương b i u cùng phục hoàn g khi c ó đầu tường tìm tới hiệu đồ không có vấn đề gì nhưng phục hoàng hậu căn bản cũng không có thể còn sống dựa theo kế hoạch ban đầu đạo thánh chỉ kia dương b i u đi qua tào tháo hoặc là đ ả o ngũ đối mặt hoặc là giết dương b i u ba người nếu như là người trước như vậy lưu hiệp cũng sẽ truyền một đạo mật chỉ để phục hoàng hậu bệnh chết không chỉ là bởi vì phục hoàng hậu phản bội qua đơn giản như vậy càng bởi vì chân gia cùng lữ bố tồn tại phải biết lưu hiệp lúc trước thế nhưng là phân biệt nhận lời qua hai nhà lập chân mật cùng lữ linh hiện tại đột nhiên xuất hiện cái phục hoàng hậu thế cục một chút l i ề n loạn mấu chốt là phục hoàng hậu bây giờ có thủ vững chính tiết cận kề cái chết không theo ngụy đế thanh danh muốn phế cũng tìm không thấy lý do có thể nghĩ chân gia cùng lữ bố tất nhiên sẽ có ý kiến lưu hiệp t r o mày trầm mặc không nói trong lòng của hắn đang suy tư như thế nào thần không biết quỷ không hay ở nửa đường chặn giết phục hoàng hậu cùng dương biểu bọn người Bệ hạ giả hủ sắc mặt tâm trầm trong mắt lóe lên một k i a vẻ tàn nhẫn thất giọng nói thần có một kế liền nhìn bệ hạ có nguyện ý không dùng lưu hiệp sĩ mắt thấy hướng giả hủ gặp hắn biểu lộ hung ác nham hiểm lập tức minh bạch kế này làm đất trời oán giận ra sao n ư u kế giả h ủ sắc mặt lạnh lùng địa đạo thừa dịp dưới mắt tin tức chưa truyền ra để trương tướng quân xuất l í n h nhất thiên vũ lâm cơi bí mật xuất động đem dương bưu mấy người toàn bộ chặn g i ế t tại nửa đường sau đó hướng về bọn hắn ven đường trải qua địa phương đuổi theo đem trên đường tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn không lưu một người sống lấy bảo đảm việc này sẽ không tiết lộ giả hù trong giọng nói lộ ra xâm nhiên sa ý p h ụ hoàng hậu nếu không chết vậy liền giút đỡ một đám liền tốt để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đến nghiệp thành ven đường t lưu hiệp sau khi nghe xong không khỏi đọc dung hắn đoán được giả hủ khả năng đề nghị nói động thủ giết dương mưu bọn người không để cho bọn hắn đến nghiệp thành dù sao hắn tự thân cũng nghĩ như vậy nhưng hắn còn đánh giá thấp giả hủ tàn nhẫn để bảo đảm tuyệt đối bí ẩn thế mà ngay cả dọc đường người cũng muốn cùng nhau giải quyết lưu hiệp tư tắc một lát trong mắt lóe lên một tia h à n mang đang muốn áp dụng giả hủ kế sách một bên quách ra trước hết một bước đưa ra ý kiến phản đối không thể làm như vậy phong hiểm quá lớn một khi tiết lộ ra ngoài đối với bệ hạ thanh danh cực kỳ bất lợi nếu như đơn thuần từ lợi và hại góc độ đến xem hắn cũng rất duy trì giả h ủ kế này sách đem dương biêu ba người cùng ven đường người biết chuyện đều giết là tốt nhất nhưng từ khả thi góc độ đến xem làm như vậy có cực lớn phong hiểm bởi vì ai biết có thể hay không lỗ hổng chỉ cần lọt mất người biết chuyện không có giết vậy cái này sự kiện chuyển ra ngoài lưu hiệp sẽ rơi vào tự tiện giết công thần tay nghiệt thiếu tình cảm t ê n tuổi thậm chí vô số người đều sẽ suy đoán hoàng hậu khả năng bị ngụy đế đếm ô đến lúc đó lưu hiệp thanh danh đem rất x u ố ngàn n g trượng vậy liền chỉ giết ba người bọn họ chế tạo thành tê dại phì chặt giết tóm lại nhất định không thể để cho hoàng hậu đến nghiệp thành giả h ữ không chút do dự nói thần s ắ c lanh cốc mặc dù làm như vậy người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra nhưng dù sao cũng so để phục hoàng hậu đến nghiệp thành hậu quả phải tốt hơn nhiều cái phiền thoái này quá không tốt giải quyết quét á ra ngưng thần suy nghĩ một lát sau nói việc đã đến nước này ta cảm thấy để nàng đến nghiệp thành cũng không gì không thể cái gì giả h ữ nghe vậy một mặt kinh ngạc khó có thể tin nói phục hoàng hậu tới nghiệp thành cái kia bệ hạ nhất định phải tiếp tục lấy nàng là hoàng hậu chân ra hôn công đều sẽ có ý kiến dưới mắt ngoại địch trước mắt nếu là nội bộ ra lại vấn đề trận giặc này còn thế nào đánh phụng hiếu ngươi có phải hay không đ i ê n rồi hắn không hiểu quách gia tại sao lại nói ra những lời này lưu hiệp cho là quách gia không phải bắn tên không đích người nói như vậy khẳng định là có lý do lên tiếng nói ra văn h o a n lễ r ư ớ c không nên gấp gáp nghe phụng hiếu nói hết lời cũng không muộn phụng hiếu ngươi tiếp tục rằng t ạ bệ hạ quách gia đối với lưu hiệp chắp tay tạ ơn sau đó không chút hoang mang địa đạo bệ hạ ngài đã từng đồng thời nhận lời chân ra cùng ôn công hoàng hậu vị trí bản thân cái này chính là một cái cực lớn thai hoàng ẩm trước k i a bởi vì có hoàng hậu tồn tại cho nên không có khả năng tự ý phế hoàng hậu chân gia cùng ôn công mới cũng không có ý kiến nhưng nếu là hoàng hậu bỏ mình hậu vị không công bố vậy hạ lại nên lập ai là sau quách gia đưa ra một cái ngay cả lưu hiệp đều không để ý đến vấn đề đó chính là phục hoàng hậu bỏ mình mang tới ảnh hưởng hoàng hậu chết chân mật cùng lữ linh nghị hắn nên lập ai là sau cũng không thể một mực để hậu vị không công bố giả hủ trước đây cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ bây giờ quách gia bỗng nhiên đưa ra hắn không khỏi bắt đầu nghĩ đến việc này mang tới hậu quả trong lúc nhất thời mồ hôi đồng địa vô luận là lữ bố hay là chân gia đều là thiên tử dưới mắt trợ lực lớn nhất tuyệt đối không cho sơ thất phục hoàng hậu không thể chết tại nàng mất đi giá trị trước đó còn không thể chết quách gia tiếp tục nói bởi vậy thần coi là không bằng liền lợi dụng hoàng hậu đến cân bằng chân gia vẫn còn ấm công đợi đến ngày sau bệ hạ nhất thống thiên hạ lại đi phế hậu sự t ì n h cũng không có người dám xem vào đến lúc đó bệ hạ đại quyền trong tay ôn công cùng chân gia đều không nổi lên được sóng gió chân quý nhân cùng lữ quý nhân bệ hạ muốn lập ai là sau cũng không có vấn đề gì quách gia ý nghĩ rất trực tiếp hắn dự định mượn phục hoàng hậu tới dọa ở chân thị cùng lữ bố để bọn hắn tại bình định thiên hạ trước sẽ không bởi vì hậu vị chi tranh mà sinh ra mâu thuẫn về phần bình định thiên hạ sau thiên tử đại quyền trong tay muốn lập ai là s a u còn không phải chuyện một câu nói n g h e xong quét ra lời nói này sau lưu hiệp suy nghĩ hồi lâu lúc này mới bỏ xuống trong lòng s ắ c ý gật đầu nói ra liền theo phục hiệu nói như vậy để phục hoàng hậu tới xác thực so r ấ tốt t hơn trừ cân bằng lữ bố cùng chân ra bên ngoài còn có thể để phục hoàng hậu tiến một bước xác định hắn chính thống thân phận trước đây đủ loại cửa hàng lại thêm dương mưu phục hoàn các loại thiên tử cận thần tán thành hoàng hậu tán thành trên đời này không còn có người có thể chất vấn thân phận của hắn. cho dù linh đế t ử trong quan tài leo ra cũng không được bệ hạ thần còn có một lời giả hủ trải qua một phen suy tư sau h u y ể n chuyển đối với lưu hiệp nói ra phục hoàng hậu vào c u n g thần nhìn bệ hạ không được q u á sùng hạnh bởi vì một khi sinh hạ long tự rất khó xử lý phục hoàng hậu chỉ là một quân cờ nàng hậu vị nhất định bị phế nếu như nàng sinh hạ hoàng tử đó chính là t r ư ở n g tử tất nhiên sẽ đạt được không ít thần tử duy trì về sau còn muốn phế hậu chắc chắn lực cản trùng điệp chấp rõ ràng lưu hiệp khẽ mất cảm hắn trong cung có là thần có nhị tiểu còn có lữ linh nhị sao lại để y phục hoàng hậu vị nhân thế này lúc này hắn đẩy đầu đều là lữ bố cùng chân ra t r ầ m mặc một lát sau đột nhiên hỏi p h ụ g hiếu văn h ò a các ngươi cho là lữ quý nhân cùng chân quý nhân ai càng thích hợp làm hậu quét á ra cùng giả hủ nghe vậy trong lòng đều lộ bộn một tiếng bọn hắn sở dĩ dám đối với phục hoàng hậu xem v à o tất cả đều là bởi vì lưu hiệp không chỉ một lần triển lộ ra đối với phục hoàng hậu phản bội hận ý nhưng chân chính lập ai là sau đây chính là cái gì thường mẫn cảm vấn đề tại hai người bọn họ xem ra lữ linh ỉ làm hậu tự nhiên là tốt nhất bởi vì lữ bố dưới gối không con mặc kệ về sau phong quang rừng nào đều không cần lo lắng ngoại thích làm lớn nhưng chân mật không gi sau lưng nàng chân thị dưới mắt đã ẩn ẩn có lưu hiệp dưới chướng các đại thế gia đứng đầu phong phạm nàng nhược thành là hoàng hậu lời nói chân thị khẳng định sẽ cấp tốc phát triển thành quái vật khổng lồ đại hán bốn trăm năm ngoại thích đôi to khó vây nguy hiểm bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng h i ệ n nhiên cũng không nguyện ý trông thấy ngày sau chân gia cũng sẽ trở thành trên sử sách những cái kia ngoại thích bất quá loại sự tình này bọn hắn thân là thần tử cũng không thuận tiện nói liền cùng lập chữ một dạng là đặc biệt để tài nhạy cảm thôi trâm thuận miệm hỏi một chút mà thôi việc này ngày sau bàn lại lư hiệp trông thấy hai người ấp úng cũng liền từ bỏ tiếp tục hỏi thăm ý nghĩ. ngược lại tiếp tục thảo luận sự tính c á c bốn cùng lúc đó dương yêu phục hoàn phục hoàng hậu đã đáp lấy xe ngựa tiến vào ngụy quận cảnh nội khoảng cách nhập thành không xa chương 224, phục hoàng hậu không phân rõ thần thiếp không phân rõ à. chương 224, phục hoàng hậu không phân rõ thần thiếp không phân rõ à. ngụy quận quan đạo hai chiếc bề ngoài điệu thấp xe ngựa chạy chậm rãi trong đó trên một chiếc xe ngựa phục hoàn nhìn xem quan đạo hai bên đã bắt đầu xuất hiện đồng ruộng nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng bây giờ đã tiến vào ngụy quận lại có một ngày tả hữu thời gian chúng ta liền có thể đến n h ậ thành phục hoàng thần sắc hơi có vẻ kích động nói ra bọn hắn từ hứa huyện sau khi rời đi liền một đường lên phía bắc đường xá không gì sánh được thuận lợi toàn bộ hành trình không có lọt v à bất luận cái gì truy sát cùng n g ă n cản nhưng mà nghe được hắn phục hoàng hậu trên gương mặt xinh đẹp cũng không có bao nhiêu ý mừng rỡ một đôi đẹp mắt giữa lông mày tràn đầy vẻ lo âu càng tiếp cận nghiệp thành trong nội tâm nàng bất an liền càng mãnh liệt bởi vì lập tức liền muốn gặp được nghiệp thành ngụy đế nàng không biết nên lấy cái gì thái độ đi đối mặt là vì gia tộc tương lai cùng tồn vong vì hắn thất kéo dài lựa chọn chịu đựng khất nhục cắn răng th phục hoàng hậu trong lòng rất xoan suít một mặt là gia tộc và quốc gia một mặt là đối thiên tử trung thành cùng nàng thân là hoàng hậu tôn nghiêm đủ loại cảm xúc trong lòng nàng quần quần không n ớ t làm nàng rất cảm thấy d à y vò ta hẳn là chết tại hứa n g u y ệ n phục hoàng hậu không khỏi ở trong lòng t h ở d à i nàng đêm hôm đó nếu là trực tiếp tự vẫn lời nói ngược lại dứt khoát một chút cũng không dùng bị tào tháo l a g n ụ c cũng sẽ không lâm vào dạng này tình cảnh lưng ỡ nan chỉ tiếp hiện tại đã chậm mà lại đến đều tới dù sao cũng phải trước gặp đến nghiệp thành ngụy đế lại nói nàng ngược lại là phải thật tốt nhìn xem cái này ngụy đế đến cùng vì cái gì có thể đem nhiều người như vậy lừa gạt thần hồn đi dù sao nàng nhất định sẽ không bị lừa gạt phục hoàng gặp phục hoàng hậu từ đầu đến cuối t r ầ mặc không nói biết nàng lại đang để tâm vào chuyện vụ vặt thế là ngự trọng tâm t r ư ừ n g nói thọ nhi đến trên triều đình có thể nhất định không có khả năng nói lung tung à, bệ hạ và văn võ bách quan bọn họ đều đang nhìn ngươi nếu là nói lung tung đừng nói cái mạng nhỏ của ngươi không có chúng ta toàn bộ nằm nhà trên dưới mấy trăm cái nhân mạng đều được cho cùng ngươi cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh đi đoạn đường này hắn đều tại cho phục hoàng hậu làm tâm lý làm việc chỉ hy vọng đổ thời điểm chia ra cái gì được rẽ phục hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia khuất đ ụ c thần sắc gật đầu nói phụ thân yên tâm ta biết được nặng nhẹ sẽ không nói lung tung phục hoàng lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng nhưng vào lúc này phía trước trên quan đạo đột nhiên bụi đất tung bay một đội trên mũ giáp cắm mạch vũ người khoác cáo giáp uy vũ phi phảm kỵ binh dọc theo quan đạo hướng bọn hắn đánh tới c h â m đoán vũ lâm vệ phục hoàng kiến thức rộng rãi liếc mắt một cái liền nhận ra chi kỵ binh này căn nguyên sắc mặt nhịn không được biến đổi trong mắt lóe lên một tia sợ hãi hắn biết được thiên tử không nguyện ý bọn hắn còn sống đến nghiệp thành thiên tử cho tả cho nên hắn trên đường đi rất lo lắng lọt vào c h ặ n giết đi đều là q u a n đạo chọn cũng là địa phương nhiều người thậm chí gặp được thành trì sẽ còn đi vào trong thành gia tộc quyền thế trong nhà làm một chút khách vì chính là tận lực cao điệu một chút để thế nhân đều biết bọn hắn đoạn đường này hành trình tránh cho bị bí mật giết chết vũ lâm vệ là thiên tử cấm vệ quân hắn không biết chi này vũ lâm vệ dưới mắt là tới đón tiếp bọn hắn hay là có cái gì mặt khác huyết tình mục đích phục hoàn không dám nghĩ lại vũ lâm kỵ rất nhanh liền đi tới xe ngựa phía trước sau đó cùng nhau dừng lại cầm đầu lãnh binh người chính là cao lãm hắn tung người xuống ngựa đối với hai chiếc xe ngựa chắp tay túi lầu nói vệ ý thiếu khanh c a o lãm phụng bệ hạ ý chỉ cung nên hoàng hậu về đ ề u cung nên hoàng hậu về đ ề u đông đảo vũ lâm vệ cùng nhau hành lễ khí thế cực kỳ kinh người nghe được câu này phục hoàn g trên khuôn mặt lập tức lộ ra nét mừng một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống rốt cục c ă n toàn trong xe ngựa phục hoàng hậu tâm tình dị thường phức tạp một đôi mắt sáng kinh ngạc nhìn buồng xe trần nhà nàng đã chờ mong nghiệp thành thiên tử là thật vừa hy vọng hắn là giả bốn có vũ lâm kỵ hộ tống dương mưu ba người không dùng thời gian quá dài đổi tại trước giữa chưa liền đã tới nghiệp thành sau đó tại cao lãm dẫn đầu xuống vào cung yết kiến thiên tử hoàng cung thái an điện lưu hiệp cao tọa chủ vị trong điện văn võ bá quan tề tụ bất quá lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào đi vào đại điện ba người trên thân nhưng lúc này bất luận là dương mưu phục hoàn hay là phục hoàng hậu đều căn bản không dám ngẩng đầu nhìn phía trên lưu hiệp tại văn võ bá quan bọn họ nhìn soi mói trực tiếp đi vào trong đại điện túi người hành lễ tham kiến bệ hạ dương mưu phục hoàn cung kính vô cùng hành lễ trong lòng đơn giản khẩn trương tới cực điểm bọn hắn tại hứa huyện hướng n g y đế hiệu lực lâu như vậy mặc dù là bị che đậy nhưng dù sao đã từng cùng thiên tử l à địch trong lòng có thể nào không h o à n g hốt mà lại nghiệp thành hoàng cung khí phái rộng lớn xa hoa cùng hứa huyện bên kia đơn sơ cung điện hoàn toàn không có khả năng đánh đồng miếu đường này phía trên quan to quan nhỏ mang tới uy nghiêm cảm giác c áp bách để bọn hắn p h ả n phất về tới linh đế còn tại thế lúc vào chiều cảm giác đây mới gọi là làm chân chính triều đình so sánh dưới hứa huyện bên kia mỗi ngày thăng hướng đơn giản tựa như là gánh hát do một dạng trò đùa trên khí thế liền căn bản không so được trên long n g lưu hiệp xuyên tấu quang ánh mắt tại phục hoàng hậu trên thân d ừ n g lại một lát quan sát tỉ mỉ trong chốc lát phục hoàng hậu bộ dáng s á t thực mười phần xinh đẹp nhí nước chừng một mươi tám m ư ơ i chín tuổi t à hữu khí chất không tầm thường được sưng tụng ung dung đoan trang bốn chữ bất quá lưu hiệp cũng vô tâm động chi ý nhìn l ư ớ t qua sau liền thu hồi ánh mắt cười nhạt nói hoàng hậu dương công quốc trượng đều miễn lễ đi mau mau x i n đứng lên ngữ khí ôn hòa để cho người ta có loại như gió xuân ấm áp cảm giác đa t ạ bệ hạ dương lưu ba người lúc này mới n h o nhao đứng vậy đồng thời ngầm đầu coi chừng nhìn về phía phía trên lưu hiệp trong lòng trước mắt lưu hiệp cùng hứa huyện thiên tử tướng mạo không gì sánh được tương tự hoặc là nói căn bản chính là giống nhau như lúc chỉ có khí chất hoàn toàn khác biệt so với hứa huyện thiên tử nhát gan thái độ trước mắt lưu hiệp hồn trên thân bên dưới đều lộ ra tự tin và t h ô n g r i n g giữa lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập thiên tử uy nghi không hề nghi ngờ đây chính là thiên tử dương lưu cùng phục hoàn g l i ế n nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được mừng như điên t h ầ n sắc trước người hai người phục hoàng hậu rốt cục ngầm đầu lên nhìn thấy lưu hiệp diện mục đích sắt na sau càng là trực tiếp thất thần vô ý thức bật t ố t lên b ậ h ạ văn võ bá quan chỉ là ngơ ngác nhìn lưu hiệp trong óc chống giống chỉ có một cái ý niệm trong đầu quanh q u ầ n bệ hạ không phải đã từ hứa huyện thoát đi sao vì sao sẽ ở nghiệp thành chẳng lẽ hứa huyện vị kia thật sự là nguy đế phục hoàng gặp phục hoàng hậu thất thố s ắ c mặt k ị c biến liền vội vàng tiến lên đối với lưu hiệp hành lễ xin lỗi nói bệ hạ hoàng hậu cùng bệ hạ ở riêng hai địa phương trong lòng tưởng niệm bệ hạ đến cực điểm cho nên tại đêm không thể say rớt hôm nay rốt cục nhìn thấy bệ hạ nhất thời thất thố mong rằng bệ hạ thứ tội lưu hiệp nghe vậy thở dài một tiếng đứng dậy đi xuống b ậ dai đi vào chưa lấy lại tinh thần phục hoàng h rát nàng trắng non non mềm tay nhỏ đều thâm tình nói ra hoàng hậu tại hứa huyện chịu khổ trâm đối với hoàng hậu cũng tưởng niệm đã lâu trâm nghe nói hoàng hậu là bảo trung trình cự không theo ngụy đế cho nên bị phế hậu vị trâm trong lòng đã vui mừng lại phẫn nộ cái kia ngụy đế sao d á m phế hoàng hậu của trâm lưu hiệp trực tiếp bắt đầu nổi lên diễn kỹ cảm xúc theo ngôn ngữ mà biến động đầu tiên là thâm tình lại là cảm động sau đó là âm trầm p h ấ n nộ p h ả n phất bao hàm lôi đình nhưng rất nhanh những tâm tình này liền đều tan thành mây khói nhưng hoàng hậu yên tâm cái kia ngụy đế ý chỉ là không đếm ngươi hậu vị y nguyên không thay đổi tiếp tục là h o à n g hậu có thể nguyện lưu hiệp vẻ mặt thành thật c h i sắc ánh mắt sáng rực nhìn qua phục hoàng hậu chờ đợi câu trả lời của nàng đồng thời trong tay cũng dùng sức mấy phần phục hoàng hậu bị đau rốt cục lấy lại tinh thần nàng nhìn thấy tay của mình bị lưu hiệp nắm chặt cơ hội là giống như bị chạm điện liền muốn thu hồi lại nhưng lưu hiệp lại không cho nàng cơ hội như vậy chỉ là thâm tình nhìn qua nàng Một tâm điểm, trong bên bên Hoàng nghe được lưu hiệp lời nói này hậu tâm bên trong cùng hỉ đến điểm, điên cùng cho Phục Hiệp hậu hỉ được cực Lưu lời hứa huyện vị kia đến tột cùng là thật là giả thật chẳng lẽ thiên tử thật bị dương b i ê u âm thầm đánh cháo nhìn một chút trước mắt thần sắc ôn nhu thầm tình lưu hiệp lại nhìn một chút một bên lo lắng phục hoàn còn có trong điện văn vo bá quan bọn họ c ă n g tới ánh mắt phục hoàng hậu chỉ cảm thấy trên thân áp lực lớn nàng không hề giống đến nghiệp thành trước đó như vậy trực tiếp nhận định trước mắt thiên tử là nguy đế có thể nàng đồng dạng không phân rõ đến tột cùng là thật là giả hai người trừ khí chất trên người bên ngoài vô luận là tướng mạo hay là thanh âm đều giống nhau như lúc hoàng hậu phục hoàn lần nữa thúc giục phục hoàng hậu mê man nhìn trước mắt quen thu sẽ quyết định tương lai của nàng quyết định toàn bộ nằm nhà tương lai thậm chí là hán thất tương lai phán p h ấ t qua một thế kỷ lâu như vậy phục hoàng hậu khe é cắn đôi môi tầm mắt có chút bông xuống rốt cục tại triều đình xâm nghiêm d ư ớ i áp lực tại phục hoàn g liên tục thúc giục phía dưới hướng lưu hiệp hành lễ vậy hạ ân sủng thần thiếp cảm động đến rơi nước mắt phục hoàn giả g hủ quét ra nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra liền ngay cả lưu hiệp k h ỏ miệng cũng không nhịn được dâng lên phục hoàng hậu tán thành đại biểu cho hắn thiên tử nọ thân phận chính thống tính lại không người có thể nghi ngờ liền ngay cả cuối cùng một vòng thiếu thốn cũng theo đó bổ sung. Thiên tử cẩn hoàng hậu những n à y nguyên bản thuộc về hắn hiến đế tán thành cùng thừa nhận bây giờ toàn về hắn từ nay về sau không ai có thể tìm tới công kích thân phận của hắn sơ hở văn v õ ba quan bên trong c h â n thị tộc lao nghe nói lời ấy phía sau sắp có chút khó coi nhìn chằm chằm phục hoàn cùng phục hoàng hậu ánh mắt âm trầm trưng liêu khuôn mặt cũng theo đó kéo xuống ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá phục hoàn tại mỗi người bọn họ xem ra hoàng hậu nhân tuyển không phải chân mật lữ linh n ị không ai có thể hơn nhưng dưới mắt trợn đụng tới một gái từ ngụy đế bên kia tới phục hoàng hậu có nàng tại hoàng hậu vị trí tự nhiên không cách nào xa suốt người khác, Mà những đại thần khác như tôi Diễm, Tuân Kham, mã tư đến, thân, là tình, sinh, lưu Mã đám người cũng hiệp ô n g g trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhôm sau quay đầu nhìn về phía dương mưu cùng phục hoàn cảm khái nói dương công cùng quốc trượng tại ngụy đến nơi đó chịu nhục chấm đều nhất thanh nghị sở công lao của các ngươi chấm nhất định sẽ trùng điểm lời khen hôm nay chấm đặc biệt chuẩn bị đến hội là dương công quốc t r ư ở n g bày tiệc mời khách cùng bách quan cộng đồng ăn mừng trung thần trở về dương mưu phục hoàng đại hỷ nhìn xuống kích động nói t ạ bệ hạ ân điện lưu hiệp mỉm cười tiếp lấy đối với phục hoàng hậu đưa tay nói hoàng hậu cũng theo chấm cùng nhau tiến đến dự thôi i ệ c t phục hoàng hậu nghe lưu hiệp trong thanh â m không thể nghi ngờ phản phất giống như cách một thế hệ đây mới là thiên tử nên có uy nghiêm a mặc dù nàng vẫn như c ũ không phân do thật giả nhưng bức bách tại áp lực bức bách tại phục hoàn sáng rực ánh mắt nàng cuối cùng dịu dàng ngoan ngoan gật gật đầu đưa tay đưa cho lư hiệ bách quan bọn họ theo sát phía sau trận này hiến hội mãi cho đến trạm vạng tối mới kết thúc trong hiến hội dương mưu phục hoàn hai người có thể nói là phong quang không gì sánh được làm chịu đ ụ c trở về đại công thần ngày sau bay lên chính là tất nhiên cho nên rất nhiều đám quan chức đều liên tiếp hướng bọn hắn mời rượu giao hảo trong đại điện ăn uống linh đình phi thường náo nhiệt phục hoàng hậu ngồi tại lưu hiệp bên người lại là có chút không quan tâm bởi vì trong lòng của n à n g tràn đầy nghi v ẫ n cùng không hiểu còn có khó có thể tin chẳng lẽ ta cho tới nay đều sai phục hoàng hậu nhìn xem lưu hiệp tấm kia quen thuộc bên mặt trong lòng cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi nàng có thể xác nhận nghiệp thành thiên tử cùng hứa huyện thiên tử hoàn toàn là khác biệt hai người bởi vì ngôn hành cử chỉ còn có khí chất là hoàn toàn tương phản trước mắt lưu hiệp để nàng cảm thấy rất lạ lẫm nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này thiên tử tự tin như vậy như vậy uy nghiêm cho người ta một loại khó nói nên lời cảm giác an toàn đây là nàng tại hán hiến đế trên thân chưa bao giờ cảm thụ qua nàng không thể không thừa nhận hai vị thiên tử cùng so sánh trước mắt lưu hiệp muốn càng giống chân chính thiên tử hoặc là nói căn bản chính là ngay tại phục hoàng hậu nhìn chằm chằm lưu hiệp mặt xuất thần thời khắc lư hiệp cũng đã nhận ra ánh mắt của nàng thế là thả ra trong tay bình diệu ôn hòa cười nói hoàng hậu thế nào thế nhưng là đồ ăn này không hợp khẩu vị vì sao nhìn chằm chằm vào chấm nhìn phục hoàng hậu trong lòng h o à n g hốt vội vàng thu hồi ánh mắt túi đầu b ồ i tội bậy hạ thứ tội thần thiếp thần thiếp chỉ là nàng ấp úng nửa ngày cũng nói không ra như thế về sau lưu hiệp thấy vậy cười cười nói ra c h â m cùng ngươi phân biệt hồi lâu ngươi vừa tới nghiệp thành không thích đứng cũng là chuyện rất bình thường nhiều hơn thích đứng một chút l i ề n tốt lần này ôn nu lời nói cuối cùng là vớt lên p h ụ hoàng hậu khẩn trương trong lòng nhưng thủy trung không cách nào làm cho nàng buông lòng tâm tình từ khi trâm đánh cháo thoắt đi đã có ba năm hôm nay n g ư ờ i ta gặp nhau cho là việc đại hỷ hoàng hậu bất kính chấm một chén lưu hiệp khỏe miệng mang theo dáng tươi cười nói ra nhưng mà nụ cười của hắn mặc dù ấm áp nhưng này ngoại nhân nhìn không thấy lăng lệ ánh mắt lại làm cho phục hoàng hậu như là bị đ à o kiếm chỉ thân t h i ế p kính bệ hạ một chén Tốt. lưu hiệp vui vẻ đáp ứng cùng phục hoàng hậu giao bôi mà uống trong yến hội đã uống đến có chút say k h ư c phục hoàn g trông thấy một màn này không khỏi tuổi già an lòng trong lòng cười nói ta liền nói chỉ cần nàng đến nghiệp thành nhìn một chút liền biết hai mới là chân chính t i ê n tử cái này không phải liền là nhận ra thôi phục hoàng cười lắc đầu quay đầu tiếp tục cùng dương biêu lục rượu tiến hội qua đi chúng thần nhao nhao thối lui vốn đến có chút say chuyên choáng phục hoàng hậu bị đưa vào lưu hiệp trong tầm cung lưu hiệp đi vào tầm cung nhìn thoáng qua mắt say lờ đờ mông lung hết sức xinh đẹp động lòng người phục hoàng hậu ánh mắt lạnh nhạt cầm một gấp tấu t r ư ơ n g quay người rời đi hắn là không thể nào cùng phục hoàng hậu cùng giường trung gối bởi vì hắn không có khả năng tín nhiệm nữ nhân này trong cung giai lệ cái nào so g i kem phục hoàng hậu húng chi hắn cũng không phải ngã lang có trời mới biết phục hoàng hậu có phải hay không giả y tán thành hắn sau lưng đánh lấy cái gì khác chủ ý vạn nhất cùng Đối ngươi thật là thiên tử sao lưu hiệp trong mắt một vòng hàn quang lõe lên một cái rồi biến mất hắn xoay người lúc trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp dáng tươi cười túi người tại nàng bên t h a y nói ra chấm thụ thiên mệnh tự nhiên là đại hán thiên tử hoàng hậu đã không thanh tỉnh sớm đi nghỉ ngơi đi lưu hiệp vớt ve mặt của nàng vung lên ống tay áo quay người bước nhanh mà rời đi phục hoàng hậu nhìn qua bóng lưng hắn rời đi trong mắt đẹp tràn ngập thân khổ trực giác nói cho nàng trước mắt vị này thiên tử cũng không phải là nàng quen thuộc t h i ê n tử có thể nàng lại không cách nào xác định phục hoàng hậu trong đầu hiện lên hàn hiến đế khuôn mặt lại hiện lên vừa mới lưu hiệp v ố t ve gò má nàng một mặt kia một cô m á n h liệt vô đạo đức cảm giác cùng cảm giác g â y náy trong lòng nàng hiện hiện vậy hạ không phân rõ thân thiết thật không phân rõ a phục hoàng hậu nước mắt im lặng chảy xuống như tại n ệ nào chương hai trăm hai mươi lăm giam lòng phục hoàng hậu áp giải hàn hiến đế chương hai trăm hai mươi lăm giam lòng phục hoàng hậu áp giải h á n hiên đế rời đi tẩm cung đằng sau lưu hiệp hướng chân mật cung điện mà đi trên đường đi trong đầu hắn đều đang tự hỏi xử lý như thế nào phục hoàng hậu hôm nay qua đi người trong thiên hạ đều đem biết được phục hoàng hậu tiến vào nghiệp thành hoàng cung đây là một kiện đại h ả o sự có thể phục hoàng hậu tồn tại đồng dạng cũng là một cái không ổn định nhân tố nhất định phải một mực đẻ chết chuyển cao lãm tới trên đường lưu hiệp mệnh người gọi đến cao lãm không bao lâu tại hắm đến chân mật tẩm cung trước đó cao lãm liền đã, đã tìm đến v ậ hạ có gì phân phó trong cung xây một tòa vị ương cung lưu hiệp nói lại lắc đầu sửa lời nói thôi mới xây cung điện chỗ hao tổn có phần cự hao người tốn của tìm một gian c ở i mở đ i ể m cung điện đổi tên là tiêu phòng điện làm tầm cung của hoàng hậu tất cả quy cách đều dựa theo hoàng hậu quy cách đến xử lý Nặng. Cao lãm linh mệnh, đang muốn rời đi, lưu hiệp lại đem hắn gọi lại. Tiêu phòng điện chính là hoàng hậu tầm cung, thủ vệ cần phải xâm nghiêm. Người tìm nhất tuyệt đối với tín nhiệm lĩnh vệ vệ phòng điện. gọi Cao phúc, lãm lưu lại lại. là lâm đem tầm sâm tìm tâm rời đi, hiệp Tiêu phải đối với tiêu hậu thủ thủ vệ tuyệt vệ vệ vũ Hoàng hậu 3 năm này năm đối với cao h ấ m lãm hỏi bệ hạ nếu như quốc trượng cầu kiến hoàng hậu lưu hiệp khẽ c h o mày suy nghĩ một lát sau nói ra như quốc trượng cầu kiến hoàng hậu trước tiên hướng chấm b ẩ m báo thần c ầ n tuân thánh dụ cao lãm trong lòng đã hiểu rõ bệ hạ đây là muốn giam lòng hoàng hậu trừ quốc trượng bên ngoài bất luận kẻ nào đều không được gặp nhau chính là quốc trượng muốn tham viếng cũng cần đạt được bệ hạ cho phép mới được lưu hiệp lại bàn giao cao lãm một số việc hạng đằng sau liền đi vào chân mật cung điện mới vừa vào chân mật gian phòng chỉ thấy nàng tựa ở trên giường e m âm thầm thần thương bậy hạ chân mật n g h e được sau lưng truyền đến tiếng bước chân quay đầu nhìn lại lập tức đại hỉ tiến non về giường giống như nào về phía lưu hiệp trong ngực lưu hiệp ôm xông vào trong ngực khả nhân nhi nhìn xem nàng bỗng nhiên liền n g ấ n đẩy nước mắt hai con ngươi t r e o chọc nói ái phi tại sao khóc chân mật ngầm đầu hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn xem lưu hiệp t h ầ n thiếp coi là hoàng hậu vào cùng bậy hạ liền ghét bỏ thân thiếp lưu hiệp sau khi nghe xong làm sao không biết chân mật đây là có cảm giác nguy cơ sợ phục hoàng hậu sau khi trở về, liền chân mật tuy nói là cái bình d ấ m chua nhưng hơn hai năm xuống tới lưu hiệp năng cảm nhận được nàng đối với mình là thực tình hay là giả dối giờ phút này nhìn xem nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm động đem tấu trương để ở một bên hai tay ôm lấy nàng m ạ n h khảnh eo thon nói ra c h â m đã sớm nói c h â m cùng với những cái khác nữ tử cũng chỉ là gặp dịp thì chơi tôi h chỉ có hai phi mới là chấm đời này chung ái người chân mật nguyên bản lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười thành một đoá hoa lưu hiệp lời nói này để nàng cảm thấy không gì sánh được ngọt nào khuôn mặt nhỏ nhắn dán lư hiệp lồng ngực cọ sát thẹn t h ù nói g n thời gian không còn sớm bệ hạ nên đi ngủ lưu hiệp nhìn một chút một bên t ấ u trương lại nhìn một chút kiểu d i ễ m bớt đát là thần trong lòng không ngừng mặc niệm ôn nhu hương làm ộ anh hùng cuối cùng rốt cục vô cùng lớn nghị lực khắt chế trụ dục vọng trong lòng ái phi lại đi nghỉ ngơi chấm còn có t ấ u trương cần phê duyệt chân mật trên mặt hơi có thất vọng nàng đều đã hơn nửa tháng không có tiếp nhận bệ hạ mơ móc nhưng cũng may nàng cũng hiểu biết n ằ m nhẹ nhu thuận nhẹ gật đầu nói cấp độ kia bệ hạ phê duyệt xong tàu trương thần t i ế p lại hầu hạ bệ hạ đi ngủ lư hiệp sờ sờ chân mật mũi ngọc Bệ tại quốc từng phong từng phong trong lúc này lưu bị vụn trộm đem ba nhân mã phát triển đến tám đã có thể chi phối hán trung thế cục làm cán bộ nòng cốt không cách nào trở về tịnh châu công tôn toàn sau khi chết viên thiệu thế như t ạ ẻ tre đã đánh hạ ưu châu ba quận nhưng lại cũng không toàn diện chiếm cư ưu châu toàn cảnh mà là chỉ vì cái trước mắt tập kết đại quân thẳng b ư ớ c kế huyện ngoài ra viên đàm lĩnh binh năm trở về thanh châu quách viên lĩnh một vạn đại quân tọa trấn t ỉ n h châu nguy quận quảng bình quận dương bình quận đều là đã hồi phục hắn đất khúc lương cùng q u a n đảo cần phái đại quân trấn thủ quách ra đề nghị phái hoàng trung cùng thái sử từ phân biệt lĩnh năm đại quân trấn thủ này hai thành vũ lâm vệ không có khả năng động một mươi từ châu quân nhu muốn bảo vệ nghiệp thành an toàn đồng dạng không có khả năng tùy tiện động dưới mắt duy nhất có thể điều động cũng chỉ có viên hy chiêu mộ mấy ngàn nghĩa từ thiếu bình a năm nay ngày mùa thu hoạch tình huống không thể lạc quan đa số bách tính không những không đóng nổi lương thuế thậm chí ngay cả người một nhà ấm no cũng không thể bảo đảm ngụy quận làm ký châu giàu có nhất quận còn như vậy húng chi những châu còn khác lưu hiệp hai mắt nhắm lại đầu càng phát trở nên nặng nề liên tục hơn mười ngày thức đêm phê duyệt tấu trương hắn có chút không chống nổi từ ban trước ngồi dậy lưu hiệp dỗi lưng một cái mắt nhìn chân mật c h í n h tự ở trên giường mềm mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật đi ra phía trước đưa nàng ôm vào giường thể xác tinh thần đều mệt lưu hiệp cũng không cái gì tâm t ư khác chỉ là ôm chân mật chìm vào giấm ngủ thanh châu lâm truy tại viên thiệu điều lệnh phía dưới viên đàm đã linh binh từ dịch thành trở về thanh châu đồng thời bắt đầu chỉnh đốn quân vụ để p h ò n g bị đến từ duyện châu cùng từ châu tiến công lúc này phủ thái thú bên trong viên đàm đang cùng la khoáng t ư ở n g kỳ hai người thương nghị như thế nào bố phòng như thế nào phòng bị tào tháo cùng lữ bố có khả năng tập kích đồng thời bọn hắn cũng thu vào hứa viện bên kia tin tức thật không nghĩ tới cái kia ngụy đế lại có như vậy phách lực liên hợp đồng thừa cùng nhau phát động binh biến viên đàm xem hết tình báo sau mặt lộ vẻ ngạc nhiên liền xem như chân thiên tử cũng bất quá là phụ thân hắn một bộ khôi lỗi mà thôi một cái bị tào tháo cưỡng ép hàng giả mà thôi lại vọng tưởng đoạt quyền k không không h tào tháo hùng cứ duyên châu dự châu mặc dù thế lực còn lâu mới có được viên thiệu cường đại nhưng chiếm cư trung nguyên tri địa cũng không thể khinh thường nếu như tào tháo thật bị ngụy đế giết để ngụy đế o ặ c quyền cái kia đến tiếp sau thu thập ngược lại phải đơn giản rất nhiều một cái ngụy đế mà thôi có thể thành thành tựu gì viên đàm tiện tay buông xuống tình báo không còn quan tâm việc này đối với lát khoáng tưởng kỳ hai người nói dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất chính là nhìn chằm chằm lữ bố cùng tào tháo phụ thân không thích điển giam quân gián ôn bản công tử quay đầu cẩn thận suy tư một lần lại cảm thấy điển giam quân l ờ i nói là có đạo lý tào tháo cùng lữ bố không thể không phòng chuẩn bị nhất là lữ bố bây giờ u châu bên kia tình hình chiến đấu không gì sánh được thuận lợi phụ thân suy nghĩ song kỳ công tại chiến lính dịch muốn đổi tại bắt đầu mùa đông trước đó đánh hạ kế huyện sợ là muốn phi không ít khổ tâm một khi u châu hoàn toàn đánh h ạ bước kế tiếp mục tiêu dĩ nhiên chính là ngụy quận nghiệp thành lữ bố cùng viên hi cấu kết cùng một chỗ khẳng định không nguyện ý rất có thể sẽ phái binh gấp rút tiếp viện thậm chí từ phía sau lưng đánh lén duyễn châu bị tào tháo chiếc cứ thanh châu làm từ châu tiến về ký châu khu vực cần phải đi qua chúng ta nhất định phải cường điệu phòng ngự viên đàm cùng viên thiệu khác biệt hắn cũng không có kế thừa viên thiệu phần kia tự đại ngược lại sự sự cẩn thận trầm ổn hắn ngay từ đầu cũng tốt đại hỷ công nhưng suy nghĩ một lần đằng sau cũng cho là điển phong lo lắng là đúng chỉ bất quá làm n h i tử hắn không tốt ngẫu nghịch phụ thân quyết định cho nên dù là trong lòng có ý nghĩ cũng chỉ có thể giữ yên lặng tường ký nói ra yên tâm đi đại công tử viên h Châu vốn đàm có ở trong lòng âm thầm suy nghĩ vừa nghĩ tới lần trước chúng đối phương kế địa hồ lý sơn để trương liêu cái kia một vạn đại quân thành công từ thanh châu quá cảnh hắn liền cảm thấy không gì sánh được nổi nóng cái kia hoàn toàn chính là lỗi lầm của hắn là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm cứ việc viên thiệu không có vì vậy trách phạt hắn nhưng hắn trong lòng y nguyên đem việc này coi là vô cùng nhục nhã cho nên lần này hắn tất nhiên muốn bảo vệ tốt thanh châu t u y ệ t không thể để lữ bố b i n h mã đi qua dương châu thọ huyện trong phòng giam đã bị đào đi thiên tử long bảo hãy đi mũ miệng hàn hiến đế cùng đồng thừa cùng một chỗ bị giam ở bên trong lúc này hắn hiến đế một mặt cho tàn chi sắc hai mắt vô thần tựa ở lạnh lẽo cứng rắn trên vách tường cả người phảng phất đã mất đi tất cả tinh khí thần đường đương thiên tử l u â lạc tới bị giam giữ tại trong phòng giam trở thành tù、nhân. đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình càng thêm đánh tan hắn thân là thiên tử cuối cùng một tia thể diện dưới mắt tim của hắn đã hoàn toàn chết t r o n g thấy hàn hiến đế bộ dáng này đồng thừa trong lòng một trận nén l ế n giận nhịn không được mắng đến thọ huyện đến thọ huyện đây chính là ngươi muốn tới thọ huyện kết quả bây giờ chẳng những ngay cả sau cùng binh mã không có liền ngay cả người đều bị lữ bố bắt ngươi quả thực là cho hắn tới cửa đưa công lao lúc trước nếu là nghe ta đi kinh châu nơi nào sẽ có loại sự tình này hiện tại ngươi nói ngươi nói nên làm cái gì đồng thừa hận không thể bóp chết hàn hiến đế dựa theo ý nghĩ của hắn đi kinh châu cái kia dưới mắt tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh nhưng h á n hiến đế khư khư cố chấp dẫn đến kế hoạch của hắn bị toàn bộ làm dối loạn mà lại tình cảnh cũng biến thành hỏng bét tới cực điểm trước đó tại tào tháo nơi đó tốt xấu hay là tự do thân còn có binh mã có thể điều động dưới mắt không có cái gì người cũng bị nhốt tại trong lao chỉ có thể ở nơi này đợi chờ chết nhưng đối mặt đồng thừa l ử a giận h á n hiến đế biểu lộ vẫn như cũng là một mảnh đ ỡ đẫn phản p h ấ t không có nghe được bình thường thờ ơ đồng thừa thấy vậy tức giận trong lòng càng tăng lên vừa định mắng nữa vài câu lúc một trận tiếng bước chân bỗng nhiên chuyển đến cao thuận mang theo mấy tên sĩ tốt đi vào trong phòng giam không đợi đồng thừa cùng hán hiến đế kịp phản ứng liền mang lấy bọn hắn hướng nhà tù đi ra ngoài các ngươi các ngươi muốn làm gì đồng thừa đại kinh tất sắc không ngừng dãy ruộng nhưng hắn k h í lực chỗ nào phản kháng hai tên binh sĩ chỉ có thể mặc cho người hành động ngược lại là hán hiến đế từ đầu đến cuối không có phản kháng cao thuận mang theo hai người rời đi địa lao một đường tiến về phủ tướng quân đi vào đại đường lữ bố trần cung cùng dưới trương chúng tướng đều tại đây đồng thừa gặp điệu bộ này mặt đều do trắng đây là rốt cục muốn giết bọn hắn gặp lại lữ bố h á n hiến đế đờ đ ẫ n biểu lộ rốt cục có một k i a ba động trên mặt hiện ra sợ hai thật sâu c h i sắc toàn thân không ngừng run r u dậy hôm đó lữ bố một đao kia cơ hồ đem hắn sợ vỡ mật hắn chưa từng có khoảng cách tử vong gần như vậy qua lữ bố ma thần kia giống như thân ảnh đã thành trong lòng của hắn đắc nộng ấm ôn hầu h á n hiến đế nuốt n g ụ m nước miếng run giọng nói lữ bố nghe vậy sắc mặt lập tức đen lại t r ứ n g mắt mắng im miệng ôn hầu là ngươi có thể g ọ i bả tướng quân chính là bệ hạ thân phong ôn công hắn nhìn thấy hắn hiến đế chính là đầy bụng tức giận mỗi lần nghĩ tới ngày đó hắn đối với cái này ng trong lòng của hắn liền thẳng phạm buồn nôn có loại ô huế cảm giác hắn trung thành chỉ thuộc về tại phía sang h i ệ p thành thiên tử tướng quân bất giận trần cung ở một bên lên tiếng khuyên nhủ chỉ là một cái ngụy đế mà thôi tướng quân không cần cùng hắn tức giận hôm nay nên thảo luận là thế nào xử trí hắn mấy ngày nay đến đồng t h ừ a mang tới những binh mã kia đã bị lữ bố thu sạch viện chỉ có dũng tướng vệ sĩ có chút đáng tiếc bởi vì không chịu hàng mà bị toàn bộ lừa giết dưới mắt giờ đến phiên xử trí như thế nào hắn hiến đế hai người xử trí như thế nào lữ bố nghe vậy hừ lạnh một tiếng theo bản tướng con nhìn liền nên trực tiếp giết bọn hắn chỉ là bêu danh mà thôi bản tướng quân có chính là cũng tỉnh bệ hạ đến lúc đó lại độc thủ lữ bố ý nghĩ trong lòng rất đơn giản hắn một mảnh lòng son ra sát bệ hạ chẳng lẽ còn không rõ ràng à. cái này ngụy đế đã giết thì đã giết tỉnh đêm dài lắm mậu trần cung thắn nói tướng quân tuy là ngụy đế nhưng ngươi là không có quyền xử trí bảo đảm nhất biện pháp hay là đem bọn hắn đưa đến nghiệp thành đi chờ đợi bệ hạ xử lý mặc kệ cái này ngụy đế cùng thiên tử có hay không huyết mạch quan hệ nhưng ngụy đế cũng là đế có thể xử trí hắn chỉ có cùng cấp bậc thiên tử thân tử không cáo mà giết đây là đi quá giới hạn hôm nay ngươi dám không thông chi thiên tử liền giết nguy đế ngày mai có phải hay không liền có thể cho là chân chính thiên tử cũng là giả có thể khởi bình tạo phản đi giết hắn uy củ như vậy không thể khinh phạm lỗ h ồ n g này một khi mở hậu quả khó mà lường được lữ bố không h i ể u trần cung nói tới những n à y con con q u o n quấn nhưng hắn nghe được trần cung là vì tốt cho hắn không phải đang hại hắn cho nên chỉ có thể nhịn xuống đồng thừa nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra không phải hôm nay giết bọn hắn liền tốt nhưng một bên hàn hiến đế nghe nói như thế sau lại là không gì sánh được sợ hãi không ngừng mà lắc đầu nói chấm không đi n g ư ợ thành chấm không đi gặp cái kiê nguy đế ôn hầu ngươi không thể đem chấm đưa qua a chấm mới thật sự là hoàng đế n g ư ơ i đem chấm đưa qua cái tiên ngụy đế khẳng định sẽ giết chấm đến lúc đó đại hán giang sơn liền bị hắn chỗ i c h ụ c a hán hiến đế đau khổ cầu khẩn hán cái này chân thiên t ử chết cái t i ê u nghiệp thành ngụy đế liền đem thay thế hắn trở thành chân chính thiên tử đại hán giang sơn đều muốn xa suốt nhưng lữ bốn ơ i nào sẽ nghe hán hiến đế lời nói nghe vậy hừ lạnh một tiếng mở miệng nói tào tính ở đâu có mặt tướng một tên tướng lính trẻ tuổi đứng dậy tào tính vốn là lữ bố dưới chướng bắt kiện đem một hách manhu cấp vũ dũng không tầm thường lại trung thành tuyệt đối từ khi hách manh sau khi chết liền tấn thăng trở thành cùng cao thuận bọn người nổi danh bắt kiện đem một lữ bố phân phò nói bản tướng quân mệnh ngươi điểm đủ ba nhân mã áp giải ngụy đế tiến về k ỳ châu giao cho bệ hạ xử trí cao thuận nghe vậy nhịn không được nói ra tướng quân ba nhân mã có phải hay không nhiều lắm từ thanh châu ghé qua lời nói động tính quá lớn rất dễ dàng gây nên chú ý mặt tướng coi là khi phải chút ít nhân mã áp giải ngụy đế quá cảnh tận lực điệu thấp làm việc nếu muốn đi ký châu trừ phi đường vòng tào tháo chỗ duyền châu nếu không tất yếu trải qua thanh châu ba nhân mã động tĩnh quá lớn thanh châu chú quân tất nhiên sẽ phát hiện đến lúc đó dẫn tới đối phương đến đây chặn đường l ờ i nói sẽ không hay lữ bố n h u mày suy tư một lát gật đầu nói vậy liền giảm thành năm trăm đi nhớ kỹ lách qua thành trì lạng yên xuyên qua thanh châu dương châu chiến sự căng thẳng hắn thoát thân không ra nếu không áp giải ngụy đế loại sự tình này hắn tất nhiên sẽ tự mình tiến đến nhưng dưới mắt chỉ có thể phái t à o tính lĩnh binh áp tải n ặ n g t à o tính ôm quyền lĩnh mệnh sau đó liền áp lấy đồng thừa cùng hắn hiến đế hai người rời đi phủ tướng quân tiến đến điểm đủ minh mã khởi hành xuất phát chương hai trăm hai mươi sáu mã đảng Hỏa bởi vì tại công chiếm dịch thành sau đều là một đường hát vang tiến mạnh công thành chiếm đất chưa từng thua trận cho nên viên thiệu đại quân hiện tại khí thế như hồng lúc này mấy vạn đại quân chỉnh tề trận liệt tại kế huyện bên ngoài tinh kỳ bồng bềnh che khuất bầu trời có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được như thế viên thiệu t o a c h ấ n trung quân nhìn ra xa kế huyện đầu tường cái tia bay múa cờ xí nhịn không được cười lệnh nói công tôn tiểu nhi quả nhiên là không sợ chết vậy mà lựa chọn cố thủ kế huyện hắn nguyên lai tưởng rằng công tôn tục sẽ bung tha cho kế huyện lùi giữ l i ê u đông nhưng hiện tại xem ra ngược lại là hắn khinh thường công tôn tục đảm lượng nhưng cũng đúng lúc có thể thừa cơ vừa công tôn tục còn có trong thành n ũ châu các tàn quân toàn bộ ăn một lần là xong tiết kiệm thời gian nhanh chóng giết trở lại người thành lúc này viên t i ệ u bên cạnh điên phong một mặt lo lắng mặc dù bọn hắn bên này chiếm cứ về mặt binh lực ưu thế tuyệt đối nhưng lần này cô quân xâm nh có thể làm sao viên thiệu không nghe hắn trần thuật mà lại dưới mắt đã binh lâm kế huyện nói cái gì đều không dùng chỉ có thể hết sức nghĩ biện pháp cầm xuống kế huyện ở trong lòng khe khẽ thở dài sau điền phong nói ra chúa công không ngại trước phái người mang theo công tôn toàn đầu lâu đi ngoài thành khiêu chiến dùng cái này giảm xuống địch quân sĩ khí tốt nhất có thể dẫn công tôn tục chủ động ra khỏi thành nên chiến công tôn toàn đầu lâu vẫn luôn bị giữ vì chính là hôm nay có thể phát huy được tác dụng không sai viên thiệu gật đầu tán thành tiếp lấy quay đầu nhìn về phía nhà lương phân phó nói công k h ngươi mang theo công tôn toàn đầu lâu tiến đến k ê u chiến Nhan lương mừng rỡ, ôm quyền đáp ứng. Sau đó hắn liền dẫn một tiểu đội bình, dùng trường thương Sau ôm rỡ, tiểu đáp đó đội một kỵ công ắ m c tôn tiểu o à n v ê n sông ướp gia vị qua đầu lâu, đi vào kế huyện ngoài thành bắt đầu chửi rùa. Công tôn kia kế vôi gia đi chửi i qua rùa. bị bắt vị vào ướp đầu lâu, đầu t nhi người cha đầu lâu ở đây người nhan lương già già thiện tâm không thể gặp phụ t ử các n g ư ơ i âm dương tương cách cho nên mang theo nễ đa tới thăm ngươi công tôn tiểu nhi còn không nhanh mở cửa thành nên cha ngươi vào thành nhan lương một bên cơ công tôn toàn đầu lâu một bên lớn tiếng chửi rủa mà lại mắng cực kỳ xảo trá khó nghe cực điểm trào phúng sở trường kế huyện trên tường thành công tôn tục nhìn xem một màn này cơ hồ muốn rách cả mi mắt hai mắt đỏ ngầu phẫn nộ gầm thét lên a a a a. ta muốn giết hắn ta muốn giết tặc t ử này không có nửa điểm do dự công tôn tục sắc mặt dữ tợn dẫn theo thương liền muốn ra khỏi thành đi hòa nhan lương giao chiến giết cái này bắt hắn phụ thân đầu lâu đến nhục nhã hắn ra hỏa cùng ta dừng lại công tôn phạm thấy thế đi lên chính là một cước trực tiếp đem công tôn tục gạt ngã trên mặt đất sau đó nắm chặt cổ áo của hắn hung hăng cho hắn hai bàn tay nổi giận mắng mục đích của hắn chính là chọc giận ngươi ngươi bây giờ ra khỏi thành nên địch chính là chúng hắn kế ngươi muốn cho toàn thành tướng sĩ cùng công tôn tục lưu lấy nước mắt gầm nhẹ nói nhị t h u ố c đó là phụ thân ta đầu lâu a ta có thể nào nhìn hắn sau khi chết còn bị viên tặc làm n ụ c như vậy bây giờ giết phụ thân ta đại địch ngay tại bên ngoài ta nếu không làm cha báo thủ cái kia cùng x u ấ t sinh có gì khác hắn lại làm sao không biết đối phương là đang cố ý chọc giận hắn nhưng biết thì như thế nào hắn chẳng lẽ liền có thể trơ mắt nhìn xem cha mình đầu lâu bị treo ở trên thương vùng qua vùng lại sao hắn có thể nào thờ ơ có thể ngươi báo được thù sao công tôn phạm g i o nham ắ n g trong mắt mặc dù cũng có được thâm trầm lựa giận cùng hận ý nhưng lại bị hắn áp chế gắt ga ở ngươi ra khỏi thành sẽ chỉ chịu chết ngươi một khi chết kế huyện liền, liền rách đây là phụ thân ngươi muốn xem đặc sao dưới mắt chỉ có thủ thành từ thủ kế huyện trông thấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên tộc huynh bị như vậy lăn g lục công tôn phạm trong lòng làm sao lại không phẫn nộ nhưng hắn biết chắc h i ể u nặng nhẹ không có khả năng trơ mắt nhìn xem công tôn tục đi chịu chết dưới mắt đã đến sinh tử tồn vong trước mắt a a a công tôn tục bi thống giống to trên mặt nước mắt chảy ngang một quyền lại một quyền đánh chạm đất mặt thẳng đến chạy ra tiên huyết nhưng hắn lại không hề hay biết trên lục thể đau đớn so ra kém trong lòng của hắn nửa điểm hồi lâu sau công tôn tục từ dưới đất b ò dậy thần đến đối với ngoài thành trùng điệp quỳ xuống chạy nước mắt nói phụ thân là hài nhi bất hiếu hài nhi cho ngài dập đầu công tôn tục trùng điệp dập đầu lại lúc ngẩng đầu lên cái chán một mảnh máu thịt bé bét tiên huyết đã chạy đầy gương mặt của hắn công tôn phạm đứng ở một bên nhìn xem một màn này biểu lộ nặng nề mà phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành như cũ tại không ngừng chửi rủa nhà lương trong mắt tràn đầy thâm trầm sắc cơ đáng tiếc từ long không tại ta cũng trọng thương chưa lành không phải vậy từ lần trước dịch thành chi chiến sau khi thất bại hắn liền lại không nghe thấy qua triệu vân tin tức nếu là triệu vân bây giờ tại trong thành lời nói. trực tiếp để nó đi ra ngoài ninh địch nhất định có thể để địch tướng có đến mà không có về nhưng dưới mắt cũng chỉ có nhẫn lại kế huyện n g o à i thành nhan lương chọn công tôn toàn đầu lâu chửi rủa hồi lâu ngay cả cuống họng đều làm cũng không có gặp trên tường thành có nửa điểm phản ứng không khỏi cảm thấy có chút nén lẫn công tôn tiểu nhi n g ư ơ i cha còn được xưng tụng là anh hùng nhưng làm sao lại sinh ra ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhát g i a g i a cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi nếu là lại không ra khỏi thành tới lấy ngươi cha đầu lâu ra ra coi như đem nó lấy về làm cái bô vẫn không có bất kỳ đáp lại nào nhan lương không thể làm gì chỉ có thể mang đám người trở về trong trận vườn bực nói chúa công cái tiêu công tôn tục thực sự quá nhắc gan căn bản không dám ra thành chửi rủa cũng vô dụng không sao viên thiệu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa liếc mắt nhìn chằm chằm kế huyện tường thành sau hạ lệnh hôm nay tạm không công thành truyền lệnh xuống toàn quân nguyên địa đóng quân nặng nha n lương lĩnh mệnh trở ra bốn màn đêm b u ô n g xuống t i ế n lặng như tờ tại kế huyện vài d á m bên ngoài thái hành trong dây núi chữ yến chính dẫn theo hát sơn quân giấu tại s ơ lầm nhìn chăm chú lên viên thiệu đại quân quân doanh nhất cử nhất động tựa như một đám trong h á cám quỷ quái tại bên cạnh hắn Tôn khinh lao sạch lấy trong tay Kinh sạch lau lấy mặc á đao, đại, đọc đệ đều đã ra quan mang, ta trong mong lão nào xong. mắt thủ. thể tất hương phấn cùng mong nợ mang, hỏi, đại, chúng huynh chuẩn liếm môi m lóe lúc có hỏi, Các cả bị xong. Mặc dù bọn hắn đêm nay chỉ xuất động một ngàn người tập kích mục tiêu lại là mấy vạn người viên thiệu đại quân bọn hắn cũng không phải là chính diện cùng viên thiệu đại quân đối kháng mục tiêu chỉ là đối phương lương thảo đ ổ quân nhu mà thôi hơn nữa còn là thừa dịp bóng đêm đánh lén viên thiệu đại quân không có khả năng phản ứng từng chiếm được đến tại trên loại sự tình này bọn hắn có thể nói là kinh nghiệm mười phần trương yến lắc đầu nói quá sớm hôm nay viên thiệu vừa mới phái người tại kế huyện bên ngoài khiêu khích xong ban đêm khẳng định sẽ phòng bị công tôn tục giả thập chúng ta bây giờ đi qua chính là tự chui đầu vào lưới c h ờ một chút đợi đến nhanh hừng đông thời điểm t r ư ơ n g y ế n là một cái vô cùng có kiên n h ữ n g người làm thợ săn hắn biết đi săn thành công mấu chốt là cái gì cũng biết lúc nào con mồi mới có thể vung lòng cảnh giác lúc nào mới là động thủ thời cơ tốt nhất dưới mắt bọn hắn cần làm chính là chờ đợi Giờ mão viên thiệu đại trong quân quân đại doanh viên thiệu y nguyên không ngủ tại trong doanh chướng xử lý quân vụ tại hắn trên bản trưng bảy ngọn nến đã nhanh muốn đốt hết lúc này khúc nghĩa vén rèm lên đi vào danh o trướng hướng viên thiệu b ẩ m báo chúa công đã d i ờ mão kế huyện bên kia vẫn không có động tĩnh xem ra là sẽ không dạ thợ viên thiệu nghe vậy không khỏi nhịu nhữ mày hắn hôm nay để nhan lương cầm công tôn toàn đầu lâu tiến đến khiêu khích sau cố ý không c ô n g thành lựa chọn nguyên địa l n g quân chính là muốn cho công tôn tục nhịn không được phát động dạ thợ hắn tốt triển khai phản kích nhưng đợi suốt cả đêm lại cái gì cũng không đợi được cái này công tôn tiểu nhi càng như thế có thể chịu viên thiệu thầm nghĩ trong lòng công tôn tục ngay cả bực này vô cùng n ụ c nhã đều có thể nhịn xuống cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn lúc này ở trong danh o chướng hiệp trợ xử lý quân vụ đ i ể n phong nói ra chúa công công tôn tục rõ ràng là dự định t ử thủ kế huyện cường công là nhất định công không được chúa công hay là nghe ta đề nghị t r ư ớ c cầm xuống ú châu cảnh nội các đại thành trì quận huyện sau đó lại vây khốn kế huyện đây mới là nhất đủ viên t hiệu sắc mặt lập tức chầm xuống không chờ đ i ể n phong nói xong cũng đánh gây hắn rất là căm tức nói công thành sắp đến ngươi để cho ta lựa chọn lui binh ngươi coi hành binh đánh trận là trò lửa sao n h ư g lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được bực này g a o động quân tâm lời nói đừng trách ta vô tình lấy quân pháp xử trí điền phong lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên can trung quy là chọc giận viên thiệu làm hắn ngay cả quân pháp xử trí loại l ờ i này nói hết ra đủ để nhìn thấy trong lòng của hắn không có nhiều kiên nhẫn mặc dù trong lòng của hắn lần lần cảm thấy điền phong đề nghị là đúng nhưng thân là chúa công tự tôn để hắn không nguyện ý cúi đầu hắn thấy nếu là lần này nghe điền phong cái này ngoan cố ra hỏa về sau không biết muốn bao n h i ê u phép lối cho nên hắn dù là cứng rắn gặm cũng phải đem kế huyện cho gặm xuống đến nghĩ tới đây viên thiệu trực tiếp đối với khúc n g h ĩ phân phó nói để các tướng sĩ đều nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần ngày mai tiến đánh kế huyện điền phong gặp viên thiệu tâm ý đã quyết khuyên n ủ vô dụng đành phải tức giận nói ra chúa công ngươi nhất định sẽ hối hận nói đi quay người rời đi trung quân đại doanh mà viên thiệu chỉ là hư lạnh một tiếng thổi tắt trên bàn ngọn nến đi đến trên giường cùng áo mà ngủ ngủ thật say bốn giờ n à y khắc này thái hành sơn mạch trong núi rừng t r ư ơ n g yến nhìn thoáng qua đã nhanh muốn tảng sáng sắc trời khoe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười dội ra hai ngón tay đặt ở bên miệng thổi ra một cái vang r ộ i h u ý sáo các huynh đệ có việc đến mà tất cả mọi người theo ta xuất phát mục tiêu ký châu đồ quân nhu trụ sở cho ta đốt dụi viên tặc lương thảo chúng ta đều là người có trí khí chỉ là báo quốc không cửa lại có cái nào sinh ra nguyện làm giặc cỏ có thể hay không lắc mình biến hóa bị thiên tử coi trọng từ đó ăn được công lương liền nhìn một lần này trương yến cười lớn một tiếng cơ trong tay roi ngựa g i n g ngựa từ trong núi rừng vào ra không cần một lát lần lượt từng hát sơn quân mã tặc từ trong rừng thoát ra khoảng chừng hơn nghìn người đi sát đằng sau tại phía sau h ắ n t hướng về xa xa viên thiệu đại quân quân doanh phóng đi trương yến tảo đã phái người thăm dò rõ ràng viên thiệu đại quân lương thảo đồ quân n u vị trí cho nên mục tiêu của bọn hán cực kỳ minhác một đám người xông vào viên thiệu đại quân doanh địa đằng sau liền bắt đầu chia binh hai đường một nhóm tại quân doanh các nơi phóng hỏa gây ra hỗn loạn một nhóm người thì là thẳng đến lương thảo đ ổ quân nhu mà đi rất nhanh quân doanh các nơi liền dấy lên trùng thiên đại hỏa lúc này sắp trời đã sắp sáng viên thiệu đại trong quân trận địa sẵn sàng đón quân địch suốt cả đêm binh lính bọn họ đã sớm buồn ngủ không đi nổi tự nhiên cũng bông lòng cảnh giác ai cũng không ngờ rằng vào lúc này thế mà lại có quân địch tập kích không biết số lượng được nhân lại thêm trùng thiên đại hỏa toàn bộ quân doanh cấp tốc xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn trung quân đại doanh bên trong chúa công, chúa công không nhan lương vội vàng xâm nhập doanh trướng đem vẫn còn đang ngủ say viên thiệu tỉnh lại lo lắng nói chúa công mau tỉnh lại địch tập cái gì viên thiệu vốn đang buồn ngủ đến cực điểm nghe được địch tập hai chữ hắn lập tức thần sắc đại biến tỉnh cả ngủ vội vàng không mặc y phục đi ra doanh trướng ánh vào hắn tầm mắt là hôn loạn một mảnh quân doanh cùng trùng thiên á n h lửa viên thiệu thấy vậy trong mắt lóe lên một tia tức giận hướng nhan lương nghiêm nghị hỏi ta không phải để cho các ngươi chú ý kế huyện động tính sao vì cái gì còn có thể bị tập kích lãnh binh chính là ai quân địch tới bao nhiêu người nhan lương buồn nói đám người này là đột nhiên từ trên núi xuống tới nhân số đại khái tại ngàn người tà hữu nhìn không giống quân đội chính quy ngược lại giống sơ n tặc mà lại bọn hắn cũng không có cùng chúng ta sĩ tốt giao chiến chỉ là tại trong quân doanh khắp nơi phóng hỏa nhìn thấy chúng ta liền chạy hắn vẫn luôn tại để phòng lấy kế huyện tuyệt đại bộ phận binh lực cũng đều bố trí tại quân doanh phía trước nhưng người nào có thể nghĩ đến hậu phương sơn lâm lại đột nhiên lao ra một chi quân địch sơ n tặc viên thiệu sửng sốt trong lòng cảm thấy đặc biệt hoang đường một nhóm người số bất quá ngàn người sơ tặc lại dám tập kích hắn đại quân đây là ngại mệnh quá dài sao chờ chút b ọ nhan chẳng lương là hát Sân Quân. không tốt. Lương không dám thất o Viên thiệu nhanh lễ n phản lưu lại một đội sĩ tốt bảo hộ viên thiệu sau đó vội vàng rời đi bốn trương yến đợi người tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng đợi đến viên thiệu đại quân kịp phản ứng tổ chức lên phản kích lúc bọn hắn đã hoàn thành p h ó n g hỏa trực tiếp tiêu s á i thoát t h â n kế huyện trên tường thành nhận được tin tức vội vàng chạy tới công tôn tục cùng công tôn phạm hai người ngắm nhìn ngoài thành viên thiệu đại quân quân doanh cảnh tượng thần sắc cực kỳ hưng phấn tốt một cái trương yến cũng dám lãnh binh trùng kích viên thiệu đại quân quân doanh p h ó n g hỏa quả thực là gan to bằng trời công tôn tục rất là tán thưởng trong nháy mắt cảm giác mình cho trương yến những cái kia lương thảo quà đáng i á người thu đồ vật là thật làm việc a hắn nhìn về phía công tôn phạm, hiện tại viên thiệu đại quân quân doanh hỗn loạn tương mừng chúng ta không bằng lánh binh xuất kích đánh bọn hắn một trở tay không kịp công tôn phạm nghe vậy thu hồi ánh mắt đẻ xuống vui sướng trong lòng lắc đầu nói không được viên thiệu dù sao có mấy vạn đại quân phóng hỏa chỉ có thể cho bọn hắn tạo thành nhất thời hỗn loạn nếu là ở phóng hỏa đồng thời chúng ta lánh binh g i ế t ra ngoài vậy còn có thể lấy được nhất định chiến quả nhưng bây giờ tập kết quân đội đã chậm tập kết quân đội cần thời gian chờ bọn hắn đem đại quân tập kết tốt viên thiệu đại quân bên kia đã giải quyết họa thế bọn hắn khi đó lại tiến lên liền cùng chịu chết không có khác nhau đáng tiếc thỏa mãn đi ta nhìn đối diện hỏa thế thịnh nhất địa phương là hậu phương đó là viên thiệu đại quân lương thảo đồ quân nhu chỗ ở trương yến tên này vẫn còn có chút l ư u trí viên thiệu lương thảo đồ quân nhu bị đốt trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng khởi xướng tiến công chỉ cần trương yến ở phía sau tiếp tục quấy dối viên thiệu hậu cần đường tiếp tế vậy chúng ta áp lực liền có thể giảm bớt rất nhiều công tôn tục khẽ gật đầu trên mặt tươi cười hy vọng có thể kiên trì đến mùa đông đi cùng lúc đó mã đẳng mang theo hai đứa con trai đi n g h thành lấy phụ từ ba người làm vật thế chấp hướng lưu hiệp biểu đạt trung tâm Đổi siêu lấy mã t ạ chương đại, đại n g hai trăm hai mươi bảy hoàng hậu chính là bệ hạ sinh hạ long tự lấy ổn hậu vị chương hai trăm hai mươi bảy hoàng hậu chính là bệ hạ sinh hạ long tự lấy ổn hậu vị hắn làm sao cũng tại cái này nhìn trước mắt hàn thoại mã đằng trực tiếp gây dại làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải hàn toại đối thủ một mất một c o n này tên đáng chết này tại sao phải chạy tới nghiệp thành giật mình không chỉ mã đằng hàn toại cũng giống như thế hắn đồng dạng biết thiên tử đồng thời hướng hắn cùng mã đằng hạ đạt thánh chỉ, vì trước mã đằng một bước thắng được thiên tử coi trọng cùng tin cậy vì hướng thiên tử biểu đạt hắn đầu nhập thành ý cho nên hắn lựa chọn tự mình đến đây nghiệp thành nhất kiến thật không nghĩ đến mã đằng thế mà cũng đích thân tới lao thất phu này lại cùng hắn có đồng dạng dự định chờ chút mã đằng bên người không phải con của hắn mã hưu cùng mã thiết sao hắn làm sao đem nhi tử cũng cho man tới chẳng lẽ nói hắ hàn toại chú ý tới đ i ể m ấy sắc mặt lập tức biến đổi tự mình đến nghiệp thành nhất kiến thiên tử không thể nghi ngờ là có thể nhất hiện ra thành ý hành vi nhưng mã đẳng không chỉ có đích thân đến còn đem hai cái thân nhi tử cho mang theo tới động tác này hàn toại dù là dùng cái mong muốn đều có thể minh bạch mã đẳng có mục đích gì đây là định đem nhi tử đặt ở nghiệp thành làm vật thế chấp thất phu này có thể nào như vậy không từ thủ đoạn hàn toại trong lòng tức giận không gì sánh được nhịn không được mở miệng mắng mã đẳng người cái này không biết xấu hổ lao thất phu sao dám đến nghiệp thành nhất kiến bệ hạ ta vì sao không thể tới mã đẳng nghe vậy hư lệnh một tiếng nghiêm mặt nói ra ta tiên tổ chính là khai quốc công thần phục ba tướng quân ta mã ra đối với đại hán vẫn luôn trung thành tuyệt đối lần này đến bệ hạ long ân thu phong huệ lý hầu tự nhiên muốn mang theo con đến đây hướng bệ hạ tạ ơn ngược lại là ngươi vì cái gì dám đến n g h i ệ p thành ngươi một cái phản nghịch hàng người chẳng lẽ không sợ bị bệ hạ c h é m g i ế t lấy chính triều cơm sao mã đẳng vượt lên trước một bước chiếm c ứ đạo đức chế chỗ cao ở trên cao nhìn xuống đối với hàn toại chỉ trỏ mà hàn toại lại không chút nào yếu thế trực tiếp mắng hầu ngôn luận n ữ rõ ràng là ngươi phản bội triều đình ta là nhận ngươi che đậy ngươi sao dám ở đây mẩm máu p h ư n người chờ ta hướng bệ hạ báo cáo ngươi làm những chuyện xấu kia chuyện ác bệ hạ chắc chắn chém ngươi thủ cấp hai người đối chọi gây gắt không chút nào yếu thế bọn hắn trước đó cộng đồng tạo phản phản bội qua triều đình nhưng dưới mắt đều muốn đem cái nồi này vung ra đối phương trên đầu dạng này chính mình nhiều nhất chỉ gánh chịu một cái bị che đậy mê hoặc tội danh nghiệp thành cửa thành bên này quá khứ người lưu lượng rất nhiều hai người cãi lộn dẫn tới không ít người ngừng chân vây xem khi vây xem dân chúng biết được m á đẳng hàn toại hai người thân phận sau cả đám đ ề u cực kỳ ngạc nhiên đây chính là hai vị tay cẩm trọng binh đại nhân vật thế mà ở đây cùng thị tỉnh tiểu dân một dạng bên đường không thể không nói mã đẳng mắng chửi người công phu là không tệ lại thêm có hai đứa con trai ở một bên hát đệm rất nhanh hàn toại liền đã rơi vào hạ phòng tức g i ậ n tới mức tiếp rút kiếm ra đến lao thất phu ngươi muốn thử một chút bảo kiếm của ta phải t r ă n g sắc bén sao hàn toại trường kiếm trực chỉ mã đẳng s ắ c ý mười phần địa đạo kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi hôm nay liền giết ngươi vì vợ ta mà báo thủ mã đẳng rút ra bên hông l ư ớ i dao cùng hàn toại đối chọi gây gắt đồng thời ma hưu mã thiết cũng nao nhao rút dao phụ tử ba người cùng chung mối thủ trên khí thế hoàn toàn nghiền ép hàn toại lao thất phu nhận lấy cái chết hàn toại sắc mặt tái xanh rốt cục không thể nhịn được nữa trực tiếp giục ngựa hướng mã đ ẳ n g xung đi t r ư ờ n g kiếm trong tay thẳng chém đầu của hắn mà mã đ ẳ n g lại nơi nào sẽ sợ hàn toại để hai đứa con trai ở một bên nhìn xem một mình nên chiến hai người đều là kinh nghiệm xa trường lao tướng lại là đối thủ một mất một còn mặc dù niên kỷ cũng không nhỏ nhưng một thân võ nghệ lại đều không thể khinh t h ư ờ n g song phương ngươi tới ta đi đánh cho mười phần kịch liệt ngay tại dân chúng vây xem nhìn say sưa ngon lành thời điểm một cây trường thương như thiểm điện bay tới trực tiếp cắm vào g a o thủ hàn toại mã đằng giữa hai người mũi thương chui vào mặt đất đá xanh thân thương rung động không nớt mã đằng hàn toại thấy vậy tất cả giật mình thuận trường thương bay tới phương hướng nhìn lại liền gặp được một bạch b à o tiểu tướng giục ngựa dẫn một đội quân bảo vệ thành mà đến đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở chỉ gặp áo b à o trắng tiểu tướng tiện tay từ dưới đất rút ra trường thương lạnh giọng mở miệng nói hoàng đô cấm chỉ giới đấu cái này áo b à o trắng tiểu tướng chính là triệu vân mặc dù mã đẳng cùng hàn toại cũng không nhận ra triệu vân nhưng bọn hắn cảm thụ được triệu vân trên thân cái kia một cô ẩn mà không phát bức nhân vì thế cho nên ai cũng không dám k í c h thị chỉ có thể không cam lòng lựa chọn dừng tay lần lượt vào thành hoàng cung tuyết lưu hiệp ngay tại xử lý chính vụ lúc này trương cắp đi vào trong điện hướng hắn bẩm b á o nói bậy hạ ma đẳng hàn toại tại ngoài cùng cầu kiến cái gì nghe được trương cắp lời nói lưu hiệp cầm bút lông tay có chút dừng lại một chút trên mặt hiện lên một tiếng ngạc nhiên hắn nhớ kỹ gửi tới trong thánh chỉ không có viết để cho bọn họ tới nghiệp thành nhất kiến lời nói a hai tên này làm sao lại tự mình tới mà lại bọn hắn không phải như nước với lửa a vì cái gì sẽ còn dắt tay mà đến kỳ quái lưu hiệp ý niệm trong lòng bắt chuyển mặc dù cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc nhưng vẫn là nói ra chuyển cho bọn họ vào đi trương cắp hai r lễ lễ vị ái khanh thân phụ trấn thủ biên cương trách nhiệm cớ gì đột nhiên đến nghiệp thành ý kiến mã đằng đoạt trước nói hồi bẩm bệ hạ thân đến bệ hạ thụ huệ lý hầu cảm kích không cùng do đó mang hai cái thân tử đến đây nghiệp thành lấy thờ bệ hạ phân công khá lắm lịch sử lập lại nguyên bản mã đẳng đạt được tào tháo đến c h i ê u an dẫn thứ tử cùng tam tử vào kinh thành làm vật thế chấp độc lưu trưởng tử mã siêu trưởng quản đại quân ai có thể nghĩ mã siêu trực tiếp làm phản tào tháo dẫn đến mã đẳng phụ tử ba người đều bị chém giết diễn ra vừa ra phụ tử tử hiếu mặc dù bây giờ lịch sử tái diễn muốn nhất mã siêu không đến nhưng có thể được đến mã đẳng trên danh nghĩa hiệu t r u n g lưu hiệp hay là mừng rỡ không thôi một khi v bên hàn i tiến nghiệp ệ u Châu sau quy lấy được công h mô t h toại â Mát quân liền có thể thấy thế trong nháy mắt cảm thấy một trận tê cả ra đầu mã đẳng tự nhiên có thể mang mã thiết cùng mã hưu đến nghiệp thành làm con tin nhưng hắn không có khả năng a hắn hết sức rõ ràng con của mình chính là cái sống an nhàn sung sướng phế vật căn bản không có khả năng giống mã siêu bình thường c h ấ n nhiếp tam quân tướng sĩ cho nên hắn làm không được như mã đẳng như vậy lấy tự thân làm con tin để nhi t ử tại lương châu cùng quan trung chủ trì đại cục thua lần này cùng mã đẳng đối chọi gay gắt hắn thua dối tinh dối mủ lưu hiệp cùng mã đẳng nói hai câu đằng sau nhìn về phía một bên biểu lộ u ám hàn toại nói văn ước chấm nghe nói ngơi binh hùng tướng mạnh uy trấn lương châu cùng quan trung hai địa phương bây giờ viên thiệu tặc tử ra thoại âm rơi xuống hàn toại lập tức nói ra viên thiệu chính là quốc chi gia n tặc người người có thể chu diện thần nguyện lãnh binh t r i n h phạt t ỉ n h châu Tốt! lưu hiệp hài lòng nhẹ gật đầu ái khanh lại tại nghiệp thành đợi mệnh cụ thể khi nào t r i n h phạt t ỉ n h châu chấm mấy ngày nữa tự sẽ bàn giao ngươi nghe chút thiên tử đối với mình xưng hô từ ban đầu văn ước biến thành cùng mã đằng một dạng ái khanh hàn toại trong lòng thoáng thở dài một hơi mã đằng cũng biết chỉ là làm con tin còn chưa đủ trọng yếu nhất chính là xuất binh cũng vội và nói bệ hạ thần chi trưởng tử mã siêu cũng có vạn phu mạc đường chi vũ dũng nhưng vì bệ hạ sông pha chiến đấu lưu hiệp nghe vậy tâm tình càng thêm vui vẻ tu phạm khốn cảnh kế này mưu quả nhiên có tác dụng hắn vẹn vẹn chỉ cần bỏ ra một cái hư vô m ở mịt thiên tử đại nghĩa một cái có thể danh chính n ô n thuận trú đóng ở quan trung hầu tức vị trí liền có thể để hàn toại cùng mã đằng hai người tranh nhau hiệu mệnh như vậy sau ba ngày hai người các ngươi lại vào cùng một chuyến châm sẽ bàn giao cụ thể công việc lưu hiệp giao pho sau sau liền để hàn toại cùng mã đằng l ư i ra hắn đang định sai người đi truyền quách ra cùng giả hủ vào cùng thương nghị như thế nào lợi dụng hàn t o ạ cùng mã đằng đại quân thời điểm cao lãm đi đến v ậ hạ dương an trường công chủ cầu kiến dương an trường công chủ nghe được cái danh hiệu này lưu hiệp trong lòng s ư n g sở trong đầu tìm tòi một hồi lâu mới hiểu người này là hàng đế trưởng nữ phục hoàng hậu mẹ đẻ trong lịch sử phục hoàn g cả nhà cùng phục hoàng hậu đều bị tào tháo giết chết duy chỉ có không dám giết dương an trường công chủ chỉ có thể đem nó lưu vong chắc quận phục hoàn đã nhận định chấm mới là hán thất chính thống dương an trường công chủ lần này đến đây nên không phải phân biệt chấm thân phận mà là có khác cầu mong gì khác lưu hiệp cấp tốc phân tích một lần dương an trường công chủ ý đồ đến đằng sau liền để cao lãm đưa nàng mang vào t u y n thất không đến thời gian một chén trà công phu một vị ước chừng ba nghìn bốn trăm ba mươi lăm tuổi nữ t nàng tướng mạo cùng phục hoàng hậu giống nhau đến bảy tam phần giữa hai người khí chất cũng rất tương tự đều lộ ra đoan tràng xinh đẹp nho nhã bất quá trên người nàng nhiều hơn mấy phần nữ tử thành thục vũ mị mà phục hoàng hậu càng nhiều thì là ung dung thanh nhã thấy một lần lưu hiệp dương an trường công chủ liền cung kính làm một đại lễ tham kiến bệ hạ lưu hiệp đợi nàng đi xong lễ sau tự mình đưa nàng đỡ dậy ra vẻ không vui nói ra mau mau xin đứng lên theo bối phận ngài là trâm cố lại là hoàng hậu mẹ cả đại lễ như vậy chẳng phải là quá mức khắc khí tiên đế dưới suối vàng có biết sợ là muốn trách tội chấm dương an trường công chủ tại lưu hiệp nâng phía dưới ngồi xuống đằng sau nói thẳng ra ý đ ồ đến đại hán từ trước đến nay coi trọng hiếu đạo bệ hạ đăng lâm đại bảo nhiều năm dưới gối lại không một con phục gia trừ thọ nhi bên ngoài còn có t h ư nữ trong đó t h ư nữ đã tới kết hôn tuổi tác tướng mạo cùng tài tình đều tốt nhưng vì bệ hạ phong phú hậu cung lưu hiệp nghe vậy trong nháy mắt liền hiệu dương an trường công chủ ý đ ồ đến nàng l á lo lắng phục hoàng hậu ở trong cung địa vị bất ổn mới đánh lấy hiếu đạo danh nghĩa đem phục hoàng hậu mọi mọi đưa vào cung dưới mắt phục h o à n hình tượng không thể nghi ngờ là quát lớn tạo tặc hán thất trung thần nếu không cho ân sủng khó tránh khỏi sẽ rơi cái bạc tình bạc nghĩa thanh danh dù sao bất quá là một cái hậu phi danh lệch liền đáp ứng lại có thể thế nào còn có thể dùng cái này an phục ra c h i tâm hắn thất suy vi chấm thức khuya dậy sớm lo lắng hết lòng thực sự không quá mức tinh lực chậm trễ tại hậu cùng phía trên bất quá cô mẫu lời nói cũng có đạo để ý chấm liền theo cô mẫu lời nói giữ v a n trường công chủ gặp lưu hiệp đáp ứng mừng rỡ trong lòng phục gia đã không có bất kỳ đường lui nào như thiên tử bởi vì phục hoàng hậu tại hứa viện sự tỉnh mà tâm hoài khúc mắc cái t i ê quả nhiên là kinh thiên p h í lịch may mà thiên tử không phải nàng liên tục nói ra tạ bệ hạ ân chuẩn ta cái này liền chọn một lương thần c ấ p nhật đem phục ra thứ nữ đưa vào trong cung phụng dưỡng bệ hạ lại là một phen khách sáo hàn huyên đằng sau dương an trường công chủ trên mặt vui mừng hài lòng cáo lui nàng vừa đi không bao lâu cao lãm lại tiến đến b m báo bệ hạ quốc trượng và o cung cầu kiến hoàng hậu hai vợ chồng này một trước một sau một cái cầu kiến thiên tử một cái cầu kiến hoàng hậu h i ệ n nhiên là không có ý định tại lưu hiệp trước mặt có chỗ che giấu đây cũng là để lưu hiệp trong lòng hài lòng nhưng hài lòng về hài lòng hắn từ đầu đến cuối sẽ không để tùng bất luận cái gì cảnh giác、chuẩn. l ư cho dù cự tuyệt cũng u ố i c không thể tại bọn hắn vừa mới đến nghiệp thành mấy ngày nay cho phép phục hoàn tham viếng đằng sau lưu hiệp cũng khởi hành rời đi t u y ế t đất hướng về tiêu phòng địa phương hướng đi đến hắn hay là để phòng hai người này muốn nhìn phục hoàn gặp phục hoàn hậu đến cùng là thật tham viếng hay là có cái gì mặt khác không thể cho ai biết mục đích vô luận như thế nào giữa hai người này nội dung nói chuyện hắn nhất định phải biết được tiêu phòng điện phục hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm nhìn xem trong gương đồng chính mình tấm kia hơi mang theo t i ể u tụy chi ý gương mặt mỹ lệ nhịn không được khe khẽ thở dài nàng đã mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt chuẩn s á t mà nói từ khi hôm đó nàng mượn men say hướng lưu hiệp hỏi ra vấn đề k i a sau liền rốt cuộc ngủ không được ngon rứt qua thu thiên mệnh chính là đại hán tiên tự sao phục hoàng hậu tự lẩm bẩm ánh mắt hết sức phức tạp nhưng nàng phụ thân phục h o n nhìn lại hồng quang đầy mặt khí sắc vô cùng tốt cả người tinh k h í thần cùng tại hứa huyện thời điểm đơn giản tưởng như hai người cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái những ngày này hắn có thể nói là xuất tấn đầu ngọn gió người người đều biết hắn là bình trung cầm tiết trung thần nữ nhi lại là trinh liệt thủ khiết hoàng hậu còn nhận thiên tử công khai biểu dương cùng tán thành cái này không thể nghi ngờ để phục ra danh vọng đạt đến đ ỉ n h phong trong lúc nhất thời liền ngay cả dương già cũng so ra kém vừa thấy được phục hoàng hậu phục hoàn liền cười hỏi hoàng hậu ở trong cung ở đến có thể thích c ứ n g phục hoàng hậu tựa hồ không có nghe được phục hoàn vấn đề chỉ là sâu kín nhìn xem hắn hỏi phu thân hắn thật sự là thi phục h o a n nghe vậy lập tức giận tím ặ t đều đến lúc này ngươi làm sao còn có lòng nghi ngờ bệ hạ cái kia anh minh thần võ bộ dáng giống giả sao giả thiên tử sao có thể để nhiều như vậy ngưu thần võ tướng hiệu trung mà lại mẫu thân ngươi dương an trường công chủ vừa rồi đã vào cung cầu kiến bệ hạ đối với bệ hạ thân phận cũng xác nhận không thể nghi ngờ lui một mươi đốt giảng cho dù ta cùng dương công gặp lừa bịp chẳng lẽ mẫu thân ngươi còn có thể gặp lừa bịp chẳng lẽ nghiệp thành cả triều văn võ cũng có thể bị lừa bịp ngươi coi những đại thần kia đều là đồ đần không thành việc này đừng muốn nhắc lại nhắc lại có hại bệ hạ uy nghiêm có tổn thương nền tảng lập quốc đối với ta phục gia tôi nói càng là bát thiên đại h o ạ phục hoàng hậu biểu lộ đ ợ đ ẫ n tâm tình không gì sánh được phức tạp có thể lừa qua tất cả mọi người không phải liền là thụ mệnh vu thiên sao có thể được đến công nhận của tất cả mọi người không phải liền là thiên tử sao có thể nàng cuối cùng vẫn là không cách nào dùng lý do này thuyết phục chính mình gặp phục hoàng hậu trầm mặc không nói phục hoàng đẻ xuống phẫn nộ trong lòng tận tình khuyên bảo nói hoàng hậu thọ nhi ngươi bây giờ có thể ngàn vạn không có khả năng bị ma quỷ ám ảnh ngươi có thể không vì mình suy nghĩ cũng có thể không làm phục gia trên dưới mấy trăm nhân khẩu bệnh suy nghĩ nhưng thiên hạ bách tính tội gì bây giờ hắn thất suy vi chư hầu cắt cứ sinh linh treo ngược bệ hạ có trọng c h ỉ n h sơn hà tái tạo viêm hắn năng lực vạn không có khả năng ra cái gì sai lầm bách tính sinh tồn sao mà gian khổ từ hứa huyện đến nghiệp thành dọc theo con đường này ngươi cũng chính mắt thấy vì lê dân chúng sinh ngươi cũng nên kết thúc ngươi thân là hoàng hậu chức trách g i a quốc đại nghĩa đẻ xuống rốt cục để phục hoàng hậu biểu lộ có chỗ biến hóa nàng ngôi m í m thật chặt đôi môi sau một hồi lâu mới vừa hỏi nói phụ thân hy vọng ta làm thế nào phục hoàng ặ p p h ụ hoàng hậu có chỗ giao động lập tức đại hỷ vội và nói ngươi dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là vì bệ hạ sinh hạ long tự dùng cái này vững chắc xa tắc ngồi vững vàng hậu vị chương hai trăm hai mươi tám hoàng hậu cũng không muốn phục ra cả nhà bị c h u đi chương hai trăm hai mươi tám hoàng hậu cũng không muốn phục ra cả nhà bị c h u đi phục hoàn lời nói này làm cho phục hoàng hậu thần sắc đ ạ i biến nàng mặc dù chưa phân biệt ra được lưu hiệp thân phận nhưng lưu hiệp mang đến cho hắn một cảm giác chính là quen thuộc nhất người xa lạ trực giác của nàng nói cho nàng nghiệp thành vị này thiên tử rõ ràng chính là giả nàng thân là hoàng hậu không vạch trần giả thiên tử thân phận thì thôi há có thể cho hắn sinh hạ long tự phục hoàng hậu khuôn mặt xinh đẹp lạnh xuống ngự khí cứng nhắc lại quyết nhiên nói ra ph việc này tuyệt đối không thể n g ư ơ i phục hoàn g chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem phục hoàng hậu đơn giản không nhịn được m u ố n mắng to lên tiếng cái này nịch nữ làm sao lại thấy không rõ thế cục đến bây giờ trước mắt này đừng nói nghiệp thành vị này thiên tử chính là thật cho dù là giả cái nào thì như thế nào thật sự là một chút cái nhìn đại cục đều không có thôi thôi trong thâm cung ngươi tốt tự lo thân thôi mặt khác m g ộ i mội của ngươi ít ngày nữa liền sẽ vào cung phụng dưỡng bệ hạ ta hy vọng ngươi không cần cùng nàng gặp nhau càng không cần nói với nàng những này đại nịch bất đạo ngôn ngữ ngươi như tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ hại chúng ta phục g i a phục hoàn g chẳng biết tại sao phục hoàng hậu như vậy bị ma quỷ ám ảnh nhưng hắn lại vô lực cải biến chỉ có thể triệt để từ bỏ nữ nhi này nói đi hắn bay người rời đi tiêu phòng điện phục hoàng hậu nhìn xem phục hoàn g bóng lưng trong lòng minh bạch hắn đã cất để mội mội thay thế chính mình là phục gia lưu một đầu đường l u i ý nghĩ có thể nàng lại có thể thế nào đâu n h ư thất phục hoàn g cùng phục hoàng hậu ở giữa đối thoại tất cả đều bị sớm trốn ở chỗ này lưu hiệp nghe vào trong t hai cái này phục hoàn không biết là thật tin tưởng ta chính là hắn thất chính thống hay là bởi vì không được chọn tính toán hiện tại những ngày đều không có ý nghĩa từ hắn quát lớn tào tháo giả lập thiên tử lại dẫn hoàng hậu đến nghiệp thành hắn liền triệt để lên ta chiến xa nam nhà hòa thuận ta có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ủ c h ỉ là cái này phục hoàng hậu ngược lại là đúng như trên sử sách viết như vậy trung trinh lưu hiệp chạm tại nguyên chỗ tính toán một hồi sau đi ra nhị thất trực tiếp đi tới phục hoàng hậu tầm cung gặp lưu hiệp tới phục hoàng hậu tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn cũng không hành lễ mở miệng liền nói ta hiện tại không cách nào xác nhận thân phận của ngươi nhưng có một ít chỉ có ta cùng thiên tử mới hiểu bí ẩn hy vọng ngươi có thể trả lời lưu hiệp trong lòng một trận. l ừ a t r ờ i hạ nhân dễ l ừ a gạt người bên gối khó hắn có thể cho người khắp thiên hạ tin tưởng hắn hắn thất chính thống thân phận nhưng lại làm sao cũng không qua được phục hoàng hậu cửa này bất quá tại trong kế hoạch của hắn bản thân liền không có nghĩ đến có thể lừa qua phục hoàng hậu từ phục hoàng hậu đi vào nghiệp thành một khắp này bắt đầu cũng chỉ là dùng đến chứng thực thân phận của hắn cùng cân bằng l a bố cùng chân thị quân cờ nàng tin hay không có thể hay không lừa qua nàng đều không trọng yếu lưu hiệp lanh mắt thấy phục hoàng hậu cũng không tiếp nàng gốc dạng thản nhiên nói chấm nói qua chấm thụ mệnh vu thiên là đại hàn chính thống hoàng đế p h ụ hoàng hậu gặ trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ người trước mắt quả thật không phải t h i ê n tử nếu không thì như thế nào không dám trả lời vấn đề của nàng đ ạ t được cái này đáp án xác thực đằng sau phục hoàng hậu lập tức lòng như trong ngôi trên mặt hào quang mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống nàng mím chặt đôi môi rung g i n g nói ra ngươi ngươi lại có thể lừa bịp người trong thiên hạ lưu hiệp nhữ mày lại đột nhiên quát hoàng hậu xem ra là bệnh cũng không nhẹ tại này h ầ ngôn l o ạ n ngữ chấm thoát đi gian thần khống chế gặp rủi ro nghiệp thành việc này thế nhân đều biết sao là lừa bịp người trong thiên hạ nói chuyện tiếp trước nhìn lịch sử thời điểm lưu hiệp đối với phục hoàng hậu rất là kính trọng cùng đồng tình nhưng khi nàng đứng tại chính mình mặt đối lập thời điểm trong lòng kính trọng cùng đồng tình cũng chỉ có thể vô tình vứt bỏ chỉ còn lại có lạnh nhạt phục hoàng hậu sắc mặt một mảnh trắng bệnh tựa h ồ nhận lấy to lớn t r ù n g kích thân thể lung la lung lay trực tiếp thé ngã trên đất nàng nằm dạp trên mặt đất trong miệng nỉ nó nói thiên tử nhu nhược vô năng lại thủ gian thần cưỡng ép mà ngưng như từ viên thiệu trong tay tránh ra chẳng những thu hoạch được tự do hoàn thủ nắm đại quyền người trong thiên hạ cần chính là một cái hùng tài đại lượng có năng lực khôi phục hán thất thiên tử mà không phải một cái nhu nhược không có quyền thiên tử ta sớm nên ngh phục hoàng hậu nghi ngờ trong lòng vào lúc này toàn bộ tiêu tán dương mưu cùng phục hoàn cùng nghiệp thành văn võ bá quan cứ việc sẽ bị trước mắt ngụy đế tướng mạo l ừ a bịp nhưng bọn hắn sao lại không phải cam tâm tình nguyện so với hèn y ế u h á n hiên đế bọn hắn nguyện ý tin tưởng cái này anh minh thần võ thiên tử là thật bởi vì cái này g i ả thật sự muốn càng thật nàng n g n g đầu mấn đầy nước mắt hai mắt nhìn về phía lưu hiệp nhẹ giọng hỏi ngươi vì sao không giết ta? ta mà chết ngươi liền có thể đem bí mật này vĩnh cựu chôn giấu xuống đi nàng là thiên tử thân phận sơ hở lớn nhất bởi vì lưu hiệp có thể lừa qua người trong thiên h ạ lại đơn đốc theo đạo lý lưu hiệp hẳn là giết nàng mới là lựa chọn tốt nhất có thể lưu hiệp y nguyên để nàng khi vị hoàng hậu này vì cái gì hoàng hậu đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn lưu hiệp đi ra phía trước động tác ê m ái đem phục hoàng hậu từ dưới đất kéo lên trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp ngươi là hoàng hậu của chớm là chấm thủ tiết bất khuất chấm há có thể giết ngươi phục hoàng hậu yên lặng bước ra cùng lưu hiệp kéo dài khoảng cách lưu hiệp gặp phục hoàng hậu như vậy sinh lệnh thái độ cũng xem thường bởi vì đây mới là bình thường nhất phản ứng đối phương nếu là đột nhiên nhiệt tình đứng lên vậy hắn coi như thật muốn nhưng khi hắn sắp đi đến cửa tầm cung thời điểm lại đột nhiên quay lưng lại đến vì để tránh cho phục hoàng hậu nghĩ quẩn lấy bảo đảm t r u n g t r i n h dẫn đến lưu b ố cùng chân thị là tranh đoạt hậu vị mà lên xung đột hắn đến tại phục hoàng hậu trên thân thêm một lớp bảo hiểm lưu hiệp nụ cười trên mặt thu liễm nhìn về phía phục hoàng hậu ánh mắt cũng dần dần s â m nhiên đứng lên lạnh lùng mở miệng sau này hoàng hậu cực kỳ tại tiêu phòng điện tĩnh dưỡng thân thể không chấm cho phép không được ra ngoài người như an ổn một chút chấm có thể bảo vệ phục gia trăm năm phú quý hoàng hậu quyết không thể tâm sinh không nên có ý nghĩ càng không thể nghĩ quẩn nếu không phục chớ vị chấm nói chi không dự phục hoàng hậu kinh ngạc nhìn lưu hiệp trước một khắc còn dáng tươi cười ấm áp sau một khắc lập tức để nàng cảm nhận được như thế nào lôi đình tức giận hoàng đế h ỉ nộ vô thường lôi đình mưa móc tại thời khắc này hiện ra rơi tới t ậ n cùng hứa huyện cái tia nhát gan sẽ chỉ khóc sức mướt cùng nàng tố khổ t h i ê n tử căn bản là không có cách cùng trước mắt ngụy đế so sánh vị này mới giống như là chân chính t h i ê n tử một mực chờ đến lưu hiệp thân ảnh biến mất tại tiêu phòng điện phục hoàng hậu mới chậm rãi lấy lại tinh thần nàng tựa ở trên giường mềm hai mắt vô thần nhìn qua ngoài cửa sổ trong lòng thất vọng mất m gia quốc đại nghĩa hán thất phục hưng gia tộc vinh lục cái này m ộ ư ơ i hai cái chữ lớn giống như một tòa thái sơn gắt gao đặt ở trên người nàng để nàng khó mà thở dốc n g à y kế tiếp tào triều thái an điện dương lưu cùng phục hoàn đã triệt để dung nhập vào trong triều đình phục hoàn không đề cập tới vẹn vẹn là dương lưu đến liền là lưu hiệp giải quyết rất nhiều phiền phức cùng biên thiệu tứ thế tam công một dạng hoàn g nông dương thị môn sinh cũng trải rộng thiên hạng theo dương lưu hiệu triệu ngắn ngủi năm ngày thời gian liền không ngừng có ở các nơi làm quan dương thị môn sinh cố lại đến đây n g ư ờ thành là lưu hiệp hiệu lực bên trong tầng dưới chót quan viên trong khoảnh khắc liền giải quyết bây giờ để lưu hiệp đầu đau ngược lại là địa bàn của hắn quá nhỏ đến đây đầu nhập vào nhân tài quá nhiều tạo thành nhân tài lãng phí cái này đến cái khác để tài thảo luận qua đi lưu hiệp nhìn về phía thôi diễm hỏi hổ bí quân xây dựng như thế nào thôi diễm ra khỏi hàng cung kính nói ra bẩm bệ hạ ba nghìn hổ bí quân đã xây dựng chế độ vì cái này ba nghìn hổ bí quân thôi diễm có thể nói là phí sức phí công lại cực k hổ tài ba nghìn tên dũng tướng vệ sĩ tất cả đều là từ dân gian tuyển bạc chẳng hán cơ hổ từng cái đều có chút võ nghệ tại thân nhưng là hao phí nhất tài lực thậm chí để thanh hà thôi thị đều cảm thấy t h t đau lại là trên người bọn họ vũ khí áo giáp nhóm này vũ khí áo giáp đều là thanh hà thôi thị tốn hao trọng kim xin mời chân thị chế tạo vì thôi diễm dũng tướng trung l a n g tướng vì hắn có thể có được lưu hiệp trọng dụng thôi thị có thể nói là c á c thịt lưu hiệp nghe vậy mừng rỡ trong lòng lấy dũng tướng vệ sĩ tuyển bạc tiêu chuẩn chỉ cần hai lần trước chiến trường liền có thể lột sắc thành một tri tinh nhuệ hộ làng tri sư ái khanh công lao chấm g i nhớ tại tâm hồ bí quân đã xây dựng chế độ vậy liền theo trước đó lời nói ái khanh là dũng tướng trung lăng tướng do ngươi thống xoáy chi này thiên tử cấm quân thôi diễm vội vàng thở dài tạ ơn thôi thị sở dĩ bất kể chi phí vì thiên tử tổ kiến hổ bị quân không phải là vì thiên tử chỗ hứa hẹn dũng tướng trung lam tướng sao thống xoáy thiên tử cấm quân đó chính là thiên tử tâm phúc đã từng v i ê n thuật cũng bất quá chính là dũng tướng trung lam tướng a đợi đến thôi diễm lui xuống đi đằng sau lưu hiệp nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh triệu vân nhữ mày triệu vân ở đâu triệu vân nghe tiếng ra khỏi hàng trung điệp ông quyền thần tại lưu hiệp đạo từ hôm nay ngươi là quý khuê phó tướng cần phải hào, hào phụ tá hắn thống xo xoái hổ bị quân. hổ bí quân cùng vũ lâm vệ một dạng một cái là bắc quân một cái là nam quân đều là thiên tử cấm quân vũ lâm vệ giao cho trương c á p cùng cao lãm lưu hiệp hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì hai người này từ hắn hay là một bộ khôi lỗi thời điểm liền hiệu c h u n g đi theo trung tâm đương nhiên không cần phải nói có thể đem hổ bí quân giao cho thôi diễm hắn thì như thế nào có thể an tâm phải biết thế gia đại tộc nhưng cho tới bây giờ không có trung tâm hai chữ trong mắt chỉ có gia tộc lợi ích nhưng triệu vân khác biệt có sách ử làm chứng hắn đối với hắn thất trung thành tuyệt đối lại trí dũng song toàn là có thể xưng hoàn mỹ võ tướng cho ó nên do triệu vân đảm nhiệm hổ bí quân phó thống lĩnh có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thôi diễm trong lòng khúc mắt trên triệu đình triệu vân là người kém chút cho là mình có nghe lầm hay không hắn vừa tới nghiệp thành không lâu tất công chưa lập liền nhận quân bảo vệ thành mạng thôi ai có thể nghĩ vậy hạ vậy mà đối với hắn như vậy thưởng thức trong vòng vài ngày liền để hắn đảm nhiệm thôi diễm phó tướng trở thành hổ bí quân phó thống lĩnh đây là cỡ nào coi trọng cùng thưởng thức bệ hạ trước đó đối với hắn lời nói xem hắn là vệ t h à n h hoắc khứ bệnh thật không phải chỉ là nói xuông trên long nghỉ lưu hiệp gặp triệu vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng cảm động thẩm n g h ị trong lòng thành thế là hắn tiếp lấy c ư ờ i nói t ử long vũ dũng chấp ở trên chiến trường tận mắt nhìn thấy hy vọng ngươi có thể cùng quý khuê sớm ngày đem hổ bí quân huấn luyện thành như vũ lâm vệ bình thường hổ làm chi sư thân định không phụ bệ hạ nhờ vả triệu vân một chân quý xuống trôn thật sâu thủ thiên tử như vậy tín nhiệm hắn há có thể không làm thiên tử hiệu tử lực một bên ngồi quỳ chân tại bàn trước thôi diễm nghe vậy cũng xem thường không cảm thấy thiên tử tại đề phòng hắn dù sao chỉ là một cái mới từ công tôn toàn bên kia tới tiểu tướng thôi đáng là gì nghĩ đến bệ hạ là coi trọng hắn võ nghệ cố ý để hắn hiệp trợ chính mình huấn luyện hồ bị quân chỉ thế thôi triệu vân lui ra đằng sau giả hủ đứng dậy ra khỏi hàng nói ra khởi bẩm bệ hạ mười ngày trước viên tặc binh lâm kế huyện lương thảo bị hát sơn quân trương yến t i ê u hủy chỉ hoán viên tặc tiến đánh kế h u ệ n thời gian có thể viên tặc rất nhanh lại mộ tập một nhóm lương th cũng đối với hát sơn quân nghiêm phòng tự thủ t r ư ờ n g yến rất khó như trước đó như vậy tùy tiện thiêu hủy lương thảo một khi viên tặc không tiếc đại giới ngày đêm tiến đánh kế huyện kế huyện thành trì mặc dù hùng hậu nhưng lấy một thành trí địa tuyệt đối chống đỡ không đến bắt đầu mùa đông viên tặc đánh hạ kế huyện đằng sau tất nhiên tập kết tất cả nhân mã thẳng đến nghiệp thành thần coi là khi mệnh mã đảng cùng hàn toại hai bộ tiến đánh tịnh châu mệnh ôn công xuất binh tiến đánh thanh châu đồng thời vũ lâm vệ hổ bí quân cùng văn viễn tướng quân từ châu quân cũng làm dốc toàn bộ lực lượng toàn diện đánh hạ ký châu thành trì như vậy ba mặt gia công tứ phía thụ địch phía dưới một khi công thành viên tặc liền bị khóa chết tại ưu châu cho dù không cách nào công thành viên thiệu cũng vô pháp bổ sung nguồn mộ lính khó mà đánh hạ kế nguyện viên thiệu uy hiếp tựa như là một mảnh mây đen từ đầu đến cuối đặt ở nghiệp thành trên không đặt ở lưu hiệp trong lòng hắn nếu không trừ lưu hiệp liền muốn gặp phải mất đi nghiệp thành trốn đến từ châu uy hiếp có thể vứt bỏ nghiệp thành liền mang ý nghĩa lại không thể có thể c ư ớ p đoạt k ý châu lại không thể có thể nhất thống phương bắc giả hủ lời nói tam lộ đại quân giáp công cộng thêm công tôn tục tà binh làm viên thiệu tục đích thật là trước mắt biện pháp tốt nhất có thể làm như vậy liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ lữ bố tại dương châu đánh xuống mấy cái quận vô cùng có khả năng để tôn quyền làm lớn phát triển suốt ngày sau đông nô đồng thời mạ siêu người này không thể không phòng hắn mặc dù r n g mãnh nhưng lại là cái bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người tại h ắ n c h i ề u thời đại này cũng dám vứt bỏ cha lưu hiệp không thể không cân nhắc một khi hắn đặt xuống tịnh châu chiếm cứ lương châu quan trung tịnh châu đằng sau hậu quả đáng sợ ngay tại lưu hiệp suy nghĩ lợi và hại thời điểm thái an điện bên ngoài thị vệ hai tay d â n một phong tấu trường tiến đến bờ báo v ậ hạ ôn công khẩn cấp tấu trương lữ bố tấu trương lưu hiệ mơ hồ phỏng đoán có đại sự phát sinh lập tức nói ra trình lên hoàng q u a n từ thị vệ trong tay lấy ra tấu trương đệ trình cho lưu hiệp lưu hiệp lật ra xem xét lập tức liền bị tấu trương bên trên nội dung cho kinh hỷ đến trên mặt lộ ra khó mà ước chế vui sướng Tốt, tốt, tốt, quá tốt tốt, phát tiếng tại quét Tu thấy tất giật rất ít quá Lưu Lưu rồi. ra ra Ngồi Hiệp liền nói cởi cười. phải bởi Hiệp lòng Dương như chữ phía mình, hắn nhàn gặp bên ba cả mở vậy vậy vì lưu hiệp cười ha hả nói cũng không phải tin tức này nhưng so sánh đánh tan tôn quyền đại quân càng làm cho chấm mừng rỡ ngay vậy thái an điện bên trong các thần tử càng là tò mò đánh tan tôn quyền liền mang ý nghĩa có thể chiếm cứ dương châu còn có cái gì tin tức so ra mà vượt một châu chi điện lưu hiệp cũng không làm cho bí hiểm mệnh lệnh hoạn quan đem tấu trương giao cho chúng thần truyền đọc đám người từng cái sau khi xem xong tất cả đều vui mừng quá đỗi ngụy đế cùng đồng thừa khởi binh thất bại lại một đường chạy trốn tới thọ huyện muốn lừa bị vô công v ậ hạ đây chính là tin tức vô cùng của ta ngụy đế một trừ bệ hạ thần có một kế có thể dùng thanh trâu quay về hắn đất thanh t h â u thu phục bệ hạ liền không cần cân nhắc từ bỏ nghiệp thành một khi thanh trâu từ châu nối thành một mảnh bệ hạ lấy ký châu giống như lấy đồ trong túi đến lúc đó bệ hạ có được ký châu thanh c h â u từ châu viên thiệu chỉ có thể khoanh tay chịu chết nếu có thể tại viên thiệu bị kiềm chế tại kế huyện thời điểm đến thanh châu cái kia hết thể đều đem bàn hoạt từ châu cũng không tiếp tục là một khối thuộc địa viên thiệu cũng không tiếp tục là lưu hiệp họa lớn trong lòng văn hỏa có gì thượng sách mau nói đi chương hai trăm hai mươi chín tư m ã n ý h i ê n kế dùng ý đế đoạt thanh châu chương hai trăm hai mươi chín tư m ã n ý h i ê n kế dùng ý đế đoạt thanh châu giả hủ những lời này trong n g á y mắt đem lưu hiệp lực chú ý hấp dẫn làm hắn trong lòng sinh ra cực lớn hiếu kỳ thanh châu dưới mắt bị viên đàm mấy vạn đại quân chiếm cứ giả hủ có thể có cái gì kế sách cầm xuống thanh châu. thái an điện trung thần cũng nao nhao đưa ánh mắt về phía giả hủ tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới giả hủ cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng bệ hạ thần kế sách rất đơn giản chính là đem ngụy đế giao cho viên đàm lời vừa nói ra trong đại điện một mảnh xôn xao tất cả mọi người bị giả hủ lời nói cho nói phủ đem ngụy đế giao cho viên đàm tuân kham cái thứ nhất lấy lại tinh thần nhịn không được nói trung thư lệnh chẳng lẽ là đang nói dân a ngụy đế như là đã bị ôn công bắt được lại ngay tại mang đến nghiệp thành trên đường tự nhiên muốn do bệ hạ tự mình hạ lệnh xử trạm lấy chính thiên tử tên có thể nào giao cho viên đàm t u â n kham cho là giả hủ lời nói này quá mức hoang đường không chỉ là hắn trong điện chúng thần cũng giống như thế không nói đến hoang đường không hoang đường m ẫ u chốt ở chỗ đem n g ụy đế giao cho viên đàm cung cấp đoạt thanh châu ở giữa lại có cái gì liên hệ văn hòa lời ấy giải thích thế nào lưu hiệp ánh mắt có chút lấp lóe cũng không có trước tiên phủ nhận hoặc là chất vấn hắn tin tưởng lấy giả hủ mưu trí chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói ra loại này hoang đường nói như vậy bên trong khẳng định hàm ẩn huế cơ giả hủ không chút hoang mang địa đạo v ậ hạ theo thần đoạt được tin tức bây giờ viên đ ả m vì phòng bị ôn công lánh binh gấp rút tiếp viện bệ hạ tại thanh châu các nơi trùng điệp b ố binh đối với từng cái quan hải chấn d i ữ đến cực kỳ nghiêm mật áp giải ngụy đế đội ngũ muốn xuyên qua thanh châu đến nghiệp thành sợ là cực kỳ khó khăn đã như vậy thần coi là không ngại trực tiếp đem ngụy đế đưa cho viên đ ả m viên thiệu tuy là người tặc lại tôn kính bệ hạ là chính thống thiên tử cho nên viên đ ả m được ngụy đế sau lớn nhất khả năng chính là đem nó giết chết kể từ đó vừa vặn giảm bất bệ hạ một phen công phu còn có thể để dâng lên ngụy đế tào tính sung làm nội ứng như viên đàm không giết ngụy đế bệ hạ có thể đem việc này chuyển triệu thiên hạ. Viên tại h thanh danh tất nhiên i triệt ệ u tất để b hoại h k ô n giả n ó dưới trướng đại sinh phát bất quân cũng sẽ phát sinh bất ngờ sẽ p h làm n hủ ạ phạt Tại cũng đúng lúc có thể nhân cơ công châu. đúng nhân này liên hợp ôn công thảo phạt thanh châu. Tại giả thể thảo hội hợp h xem ra nếu áp giải ngụy đế đội ngũ đến nghiệp thành rất gian nan vậy dứt khoát cũng đừng đưa tới trực tiếp để viên đàm đến quyết định giết hoặc không giết như giết ngụy đế như vậy tất cả đều vui vẻ còn có thể để tào tính xung làm nội ứng nhưng nếu không giết vậy thì có ý tứ chỉ cần đem việc này công chi khắp thiên hạ như vậy viên thiệu chi trước một mực tuân theo đại nghĩa đều đem tan thành mấy khói trực tiếp ngồi v ư n g n ị c h tập đeo danh đến lúc đó đừng nói viên đàm dưới trướng thanh châu quân ký châu quân thậm chí cả tam châu c h i địa đại quân đều muốn sinh ra bất ngờ làm phản phải biết cho tới bây giờ viên thiệu còn đánh lấy giải cứu thiên tử danh h ạ o muốn dùng cái này trở lại người thành đây là một cái đường đường chính chính dương l ư u giết hoặc không giết đều chỉ có chỗ tốt nhưng lưu hiệp nghe xong về sau nhưng không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp lạnh lùng nói không được ngụy đế không có khả năng giao cho viên đàm ngữ khí của hắn chém đinh chặt sát không mang theo mảy may chỗ trống hắn biết giả hủ nói lên kế sách này khả thi rất cao viên đàm không giết hắn hiến đế tỷ lệ cũng rất nhỏ nhưng hắn không muốn buốc lên dù là bất luận cái gì một chút xíu phong hiểm thật giả thiên tử chi tranh tiếp tục mấy năm h ắ n hiến đế là h ắ n thiên tử chính thống cuối cùng một tia chỗ bẩn hắn nhất định phải đem nó diệt trừ chỉ có dạng này hắn có thể hoàn toàn nắm giữ thiên tử q u y ề n hành gặp lưu hiệp như vậy quyết nhiên thái độ nguyên bản đối với giả hủ đề nghị có chút động tâm t h ầ n tử cũng nao nhao đem bọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về bọn hắn ý thức được đây là thiên tử không thể đụng vào lối khu ngụy đế là nhất định phải chết nhưng ngay lúc này trưng cấp đi vào đại điện hướng lưu hiệp chắp tay nói vậy hạ ngoài cùng c ó một người tự xưng tào t ư ớ n g quân thuộc hạ thỉnh câu y ế i ế n tao tính chúng thần trong lòng đều nhao nhao cảm thấy bọn hắn đều nhìn lữ bố trình lên tàu t r ư ờ n g tự nhiên biết phụ trách gáp giải ngụy đế tướng lĩnh liền gọi là tàu tính vừa rồi giả hủ còn muốn để hắn đem ngụy đế hiến cho viên đ à m làm nội ứng đâu lưu hiệp ánh mắt khẽ biến trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác k h ô n g ổn i chưng cấp chắp tay lui ra một lát sau hắn liền mang theo một tên mặc áo gai vải thô bề ngoài nhìn liền cùng bách tính bình thường không khác hán tử đi vào đại điện tiến đại điện hán tử kia lợi dụng tiêu chuẩn quân lễ hướng lưu hiệp tham viếng trong miệng cung kính nói tàu tướng quân dưới chướng phó tướng vương vương sùng th tào tương quân đâu áp giải ngụy đế đội ngũ đâu vương sung trên mặt hiện lên một tia đ á g chát chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ chúng ta vừa mới áp giải ngụy đế tiến vào thanh châu không lâu viên đàm đại quân liền bắt đầu tấp nập điều động đồng thời tại to to nhỏ nhỏ q u a n ải bố binh trần lấn g i ữ tựa hồ đang phòng thủ ôn công xâm phạm đội ngũ của chúng ta bây giờ bị vây ở đông hoàng quận lúc này chính giả trang thành phố thông thương đội trốn ở trong núi tránh đi bốn chỗ tuần tra thanh châu quân dưới mắt đã đến tiến thối lưỡng nan tình trạng chỉ sợ không có khả năng đúng hạn đến nghiệp thành bởi vậy tào tương quân đặc phái mạ tướng đến đây hướng bệ hạ báo cáo tình huống trong điện đám người nghe vậy trong lòng đông cảm giác kinh dị cũng n h ị n không được nhìn giả h ù một chút bởi vì hết thệ vậy mà cùng hắn dự đoán không sai chút nào áp giải ngụy đế đội ngũ bị vây ở thanh châu dưới mắt căn bản là không có cách quá cảnh trên l o nghị lưu hiệp sắc mặt khá khó xử nhìn hắn chẳng thể nghĩ tới viên t h i ệ u tiến đánh kế huyện thời điểm còn để viên đàm trở về thanh châu niêm g h phòng lữ bố bây giờ chính là thanh châu quân trắng trận điều động thời điểm áp giải h á n hiến đế đội ngũ cứ việc giả mạo thương đội nhưng nhân số quá nhiều nhất định lọt vào điều tra biện pháp tốt nhất liền để cho tào tính mang theo hai ba người mang theo hàn hiến đế quần áo nhẹ lên đường nhưng như thế đến một lần một khi hành tung bại lộ đó càng là nửa điểm cơ hội chạy thoát đều không có lúc trước bắt được hán hiến đế trực tiếp giết không được sao còn chuyên môn phái người đưa tới nghiệp thành làm gì lữ bố không thể lại làm loại sự tình này khẳng định là trần cung cái t h ằ n g kia đề nghị lưu hiệp trong lòng có chút nổi nóng hắn tin tưởng lấy lữ bố cái kia lộ mãng tính cách bắt được hán hiến đế phản ứng đầu tiên khẳng định là một đ a u c h ặ t sau đó đem đầu lâu đưa tới cho hắn t h ư ợ n h ư là lần trước đưa tôn sách đầu lâu một dạng chỉ có trần cung dạng này mưu sĩ mới có thể lo trước lo sau muốn bảy mười tám nhất định phải đem hán hiến đế đưa đến nghiệp thành đến giao cho hắng tự mình xử trí. thật là vẽ vời trò thêm chuyện ra l ư u hiệp hít sâu một hơi mà không thay đổi đối với vương xung đạo ngươi trở về nói cho tào tương quân nếu không cách nào đem ngụy đế đưa đến ngược thành vậy liền nguyên địa sử chẳng đi sau đó để cho người ta đem thi thể đưa tới liền có thể đối với hắn mà nói hắn hiến đế chỉ cần chết là được rồi về phần chết như thế nào muốn hay không do hắn tự mình thẩm phán căn bản d â u d ị a trần cung người như vậy có lẽ có kiên kỵ nhưng hắn không quan tâm bây giờ tào tính bọn người bị vây ở thanh châu cảnh nội lúc nào cũng có thể sẽ bị viên đàm phát hiện trực tiếp giết hắn hiến đế là lựa chọn tốt nhất、Nặng. vương xung thở dài một hơi ôn quyền lính mệnh. Đã. tư mã ý b n g nhiên đứng dậy ra khí ỏ i Hiệp nói, hàng, hướng lưu hiệp chắp hạ, thần có một kế, kế này như thành, có thể nhất cử đoạt được Thanh Châu. h này ngựa Lưu được Tư có có cử tay một đoạt vậy mã kế, kế k ý kiên định trên mặt tràn ngập tự tin lưu hiệp tâm tình bây giờ mười phần không tốt nhưng cũng chỉ đành đẻ xuống trong lòng không kiên nhẫn hỏi trọng đạt có gì kế sách đ ù a bỡn lòng người phương diện giả hủ chính là nhất tuyệt nhưng tại quân sự ngữ lược phương diện tư mã ý chỗ triệt lộ mới có thể đã không thua giả hủ giả tại thời gian vượt qua giả hủ cũng là tất nhiên cho nên lưu hiệp cũng nguyện ý nghe nghe chút tư mã ý, ý nghĩ tư mạng ý thẳng thắn nói bệ hạ thần đồng dạng dự định từ ngụy đế trên thân vào tay nhưng cũng không phải là đem ngụy đế giao cho viên đàm mà là lấy ngụy đế làm mười nhử đến mưu đoạt thanh châu mười nhử lưu hiệp kiếm m i vẩy một cái nói rõ chi tết nói gặp lưu hiệp cũng không tức giận còn có tiếp tục nghe tiếp ý nghĩ tư mạng ý cảm thấy mừng rỡ thần thái sáng l n g nói bệ hạ viên t hiệu chi cho nên để viên đàm từ ưu châu trở về thanh châu thứ nhất là lo lắng ôn công thừa cơ thảo phạt thanh châu thứ hai cũng lo lắng bệ hạ vứt bỏ nghiệp thành mà đi từ châu bởi vậy nếu như viên đàm bỗng nhiên tại thanh châu cảnh nội phát hiện bệ hạ tung tích bệ hạ cảm thấy hắn sẽ làm gì lựa chọn lưu hiệp nghe vậy không khỏi có chút đ ộ n g d u n g đại khái đoán được tư mã ý ý nghĩ trọng đạt có ý tứ là để ngụy đế giả trang chấm tại thanh châu xuất đầu lộ diện làm cho viên đàm coi là chấm muốn đi trước từ châu từ đó hấp dẫn hắn đại quân tứ t á n bát sau đó chấm cùng ôn công thừa cơ tiến đánh thanh châu hắn như vậy nhiều binh thư cùng chiến dịch không phải xem không tư mã ý đơn giản như vậy nói chuyện hắn liền đã hiểu ngụy đế bị lữ bố bắt lấy một chuyện trước mắt chỉ có số ít người biết được viên đàm bên kia là không rõ tình hình. một bên quách ra trầm tư một lát cau mày nói kế sách này nghe có thể thực hiện nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là quá qua thô giáp viên đảm sao lại dễ dàng như vậy lựa gạt mà lại thanh châu khoảng chừng hai mươi năm đại quân đóng quân ngụy quận binh mã chỉ có hai mươi muốn đối với thanh châu tạo thành ý hiếp nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng nhưng kể từ đó ngụy quận thế tất trống rỗng đến lúc đó viên thiệu muốn xuất lãnh đại quân đến công nghiệp thành tất pha không thể nghi ngờ quách gia nói chúng tim đen chỉ ra tư mã ý kế sách lỗ thủng không nói đến viên đ ả m có thể hay không dễ dàng như vậy mắc lựa chỉ nói binh lực phương diện trích lệnh còn có đến từ hậu phương viên thiệu uy hiếp liền chú định kế sách này không có khả năng áp dụng ngụy quận hai mươi không không không binh mã là sau cùng át chủ bài cái này hai mươi không không không đại quân nếu là động viên thiệu trực tiếp lánh binh tới tiền đánh bọn hắn lấy cái gì ngăn cản đến lúc đó đường thanh châu còn không có đánh xuống liền bị từ phía sau tới viên thiệu cho bao hết sội cảo mất cả chỉ lẫn trải chúng thừa nghe ta tinh tế nói tới tư mang ý không chút hoang mang bắt đầu kỹ càng giảng giải tất cả của mình quận kế hoạch trước tiên nói binh mã vấn đề ngụy quận có hai mươi đại quân ôn công cũng có hai mươi đại quân tổng cộng bốn mươi đại quân mà lại đều là tinh nhuệ bốn mươi đại quân đồng thời tiến công thanh châu viên đảm tuyệt đối không cách nào ngăn cản về phần viên thiệu lãnh binh gấp rút tiếp viện vấn đề thần coi là bệ hạ có thể đi chiêu an hát sơn quân làm bọn hắn đem viên thiệu đại quân gắt gao kéo dài tại U châu cho chúng ta tiến đánh thanh châu tranh thủ thời gian hát sơn quân thủ lĩnh trương yến từng bị tiên đế chiêu an qua bệ h ạ n h ư lại lần nữa hạ chỉ chiêu an h ừ a lấy quan to lộc hậu hắn có cực lớn có thể sẽ lựa chọn đầu nhập hơn mười vạn hát sơ quân dù là chỉ là một đám người ô hợp chí ít cũng có thể kéo dài viên thiệu một chút thời gian chúng ta chỉ cần một tháng thời gian như vậy đủ rồi về phần như thế nào lửa qua viên đàm tư ma ý đem vấn đề từng cái phân tích giải quyết đến phiên một vấn đề cuối cùng lúc hắn dừng lại đưa ánh mắt về phía viên hy đám người cũng nao nhìn sang nhìn ta làm gì viên hy biểu lộ hơi đổi mặt đen lên nói ra ta sớm đã cùng viên thiệu quyết liệt viên đàm tuy là huỳnh chúng ta nhưng bây giờ cũng cùng ta đứng tại mặt đối lập hắn sao lại tin tưởng lời của ta tư mang ý cười nói viên tương quân cái này không hiểu tại viên đàm cùng viên thiệu trong mắt dưới mắt cưỡng ép thiên tử chính là ngươi cùng trương liêu quân. Cùng tướng quân chỉ cần ngươi cùng trương tướng quân trình diễn vừa ra khổ nhục kế giả bộ như bị đuổi r ế t bỏ chạy thanh châu đầu nhập vào viên đàm nói cho hắn biết trương liêu tướng quân dự định mang theo bệ hạ trốn về từ châu tin tức liền có thể mà lúc này giờ phút này thanh châu cảnh nội phát hiện thiên tử tung tích đồng thời từ châu biên cảnh vẫn còn ấm công đại quân trưng bày viên tương quân cảm thấy viên đàm có thể hay không tin tưởng lại có thể hay không điều động đại quân tiến đến truy sát thiên tử viên hy nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến để hắn chơi khổ nhục kế đầu nhập vào viên đàm cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào viên hy nhìn về phía lưu hiệp có chút hốt hoảng nói bệ hạ thần coi là kế sách này dám chắc được không thông viên đàm định sẽ giết thần thần l à lớn hắn từng lập công thần là bệ hạ chạy qua huyết thần không có công lao cũng cũng có khổ lao a bệ hạ viên hy lần này là thật luôn cuống sợ lưu hiệp hội đáp ứng tư mã ý cái này có thể xưng hoang đường kế sách thế này sao lại là khổ nhục kế a lưu hiệp nhữ mày châm tư trong lòng không gì sánh được xoan suýt Tư vòng vòng m nhưng c tới c đối đầu là chiếm đoạt thanh châu đem kỳ châu từ châu thanh châu nối thành một mảnh to lớn lợi ích một khi thành công hắn từ đây sẽ lập tại thế bất bại dù là đối mặt viên thiệu cũng chiếm thượng phong tất cả các thần tử đều nhìn lưu hiệp các loại mang theo hắn quyết định cuối cùng là lựa chọn giết ngụy đế vẫn là dùng ngụy đế đi liều một phen toàn bộ thanh châu hiện dịch qua hồi lâu lưu hiệp nhìn về phía viên hy thần sắc không gì sánh được chăm chú chấm như thu phục thanh châu ngươi như còn sống chấm liền gia phong ngươi là xa kỵ tướng quân để cho ngươi độc lĩnh một quân nghe nói lời ấy tư mã ý lập tức mặt lộ vẻ vui mừng quét ra giả hủ bọn người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ tàn thán vậy hạ quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây đất có p h é lực không hổ là ngàn năm khó gặp hung chủ về phần lúc đầu đang nghe lưu hiệp gọi hắn danh tự lúc trong lòng của hắn đã tuyệt vọng nhưng khi hắn nghe phía sau câu nói k i a sau tuyệt vọng thì trong nháy mắt chuyển biến thành kinh hỷ xa kỵ tướng quân độc lĩnh một quân tám chữ này hàm kim lượng chỉ có viên hy tài biết được trong đó c h â n quý điều này đại biểu thiên tử đối với hắn chân chính tín nhiệm cùng tán thành nói cách khác chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này là hắn có thể thực sự trở thành thiên tử tâm phúc trở thành thiên tử phụ tá đắc lực to lớn như vậy lợi ích bày ở trước mặt viên hy nội tâm xoắn suýt vùng vẫy một hồi lâu cuối cùng cắn ra một cái bày ra một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng nói ra thân nguyện v ì bệ hạ quên mình phục vụ hắn hiểu được chính mình không có cự tuyệt chỗ trống nếu là cự tuyệt hắn cách cái chết cũng không xa đã như vậy không bằng liền bông u tay đánh c ử c một lần thành liền một bước lên mây lưu hiệp khẽ gật đầu tiếp lấy đối với quốc gia giả hủ hạ lệnh phục hiếu văn hỏa các ngươi phân biệt thay trầm n g h ị chỉ cho trương yến vẫn còn â m công phong trương yến là bình bắc tướng quân cũng bảo hắn biết nếu như viên thiệu bắt đầu mùa đông t r ư ớ c không cách nào đánh hạ kế huyện ra phong an quốc đình hầu nếu có thể đánh tan quân phản loạn chém đầu mười ra phong an quốc hương hầu chém đầu ba mươi lưu hiệp vừa nhìn về phía phó tướng vương xung nói ra sau đó chấm sẽ cho ngươi một đạo ý chỉ ngươi mang về giao cho tào tương quân ngoài ra nhớ kỹ nhắc nhở tào tương quân chỉ cần phát hiện ngụy đế giảm can đảm chạy trốn lại hoặc là đội ngũ bị viên đảm gây khốn không cách nào thoát đi thời điểm chém thẳng ngụy đế lưu hiệp trong giọng nói tràn ngập sát ý hắn lựa chọn dùng hãn hiến đế tính mạng đi đánh cược đánh cược một lần thanh châu nhưng hắn y nguyên muốn lên một lớp bảo hiểm không quản sự thành sự bại hắn hiến đế đều phải chết phó tướng vương xung lĩnh mệnh đằng sau k h ô n g dung bước ra khỏi hắn nói b ậ y hạ thần nhậm chức bắc hải thời điểm từng trinh chiêu vương tu vương thúc trị làm chủ bộ người này làm người chính trực thâm thụ bách tính kính yêu cùng thần quan hệ cá nhân rất tốt bây giờ là viên đàm dưới t r ư ớ n g biển giá thần có thể viết một lá thư làm cho vương tu âm thầm phối hợp tác chiến lưu hiệp mừng rỡ trong lòng xét xử ghi chép vương tu từng đảm nhiệm Quận thái Thú, sau chức quan, Khanh đứng đầu thái thượng người này trung nghĩa vô song ước chế hào cường trợ giúp nhỏ yếu vì bách tính ca ngợi bây giờ lại có khổng dung tầm quan hệ này tại làm nội ứng khả năng cực cao khổng dung lại nói ngoài ra thân dự định bí mật tiến về bắc hải quận âm thầm liên lạc chung với hán thất người có chi khí một khi chiến sự mở ra liền khởi binh hưởng ứng liễu hiệp sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên chính là không muốn để cho khổng dung mạo hiểm nhưng nếu như hai quân giao chiến khổng dung có thể triệu tập người có trí khí khởi binh hưởng ứng hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng mở rộng chiến quả rút ngắn công chiếm thanh châu thời gian trầm sau một lát lưu hiệp cân nhắc một chút lợi và hại cuối cùng gật đầu nói nếu như thế vậy liền làm phiền ái khanh ái khanh lần này đi thanh châu mang lên con nghĩa lấy bảo đảm tự thân chu toàn chương hai trăm ba mươi viên hy viên đàm huynh hữu đ ệ cùng chương hai trăm ba mươi viên hy viên đàm huynh hữu đ ệ cùng dương châu lữ bố trung quân đại doanh lữ bố tấn tấn tấn rót nửa bình rượu đem v à rượu trùng điệp q u ẳ n g xuống đất giọng c ă m hận m a n g to chu du tiểu nhi quả thật trên đời này xảo trái nhất chi đồ những ngày này hắn mỗi ngày khiêu chiến bảy tám lần vì kích chu du ra khỏi tổ tông đều mắng mấy lần một h h c bên trần cung mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nói tướng quân ta muốn nói với ngươi nhiều lần chu du người này quyết không thể khinh thường ngươi cho rằng hắn có đầu rút cổ bên trong thành là sợ ngươi kỳ thực hắn là bày gia địch lấy yếu để tướng quân vung lòng cảnh giác may mà tướng quân chưa quên ta một mực can bài nhân thủ tuần tra nếu không lương thảo đồ quân nhu một khi bị đốt hậu quả khó mà lường được lữ bố tâm phiền ý loạn lung lay đầu nhu nhãn chừng mắt trần cung hỏi công đại chu du bọn chuột n h ắ t sợ chiến ta nên làm thế nào cho phải trần cung cũng cảm nhận được chu du khó chơi nếu là đổi thành tôn sách chỗ nào có thể khoan nhượng lữ bố tùy ý khiêu khích cùng đ ư ợ c b ạ n sớm liền ra khỏi thành nên chiến hắn thậm chí có loại hoang đường ý nghĩ giết tôn sách không những không thể suy yếu g i a n g đông ngược lại tăng cường chu du xuất lĩnh giang đông quân thế mà so tôn sách xuất lĩnh giang đông quân còn khó quấn hơn suy nghĩ sau một hồi lâu trần cung vẫn như cũ nghĩ không ra phá cục tri pháp chu du cố thủ thành trì hắn là thật không có biện pháp nào cuối cùng chỉ có thể sâu kín thở dài nói ra không phải cường công không thể nhưng mà tướng quân dưới trướng chỉ có ngần ấy nhân mã không nói đến cường công có được hay không cho dù đánh h ạ cũng tổn thất nặng nề thật là không có lời lữ bố nghe vậy nhất thời giận dữ cái này cũng không được vậy cũng không được bản tướng quân khi nào mới có thể đánh xuống dương châu trần cung lắc đầu từ khi lữ linh ỉ vào c u n g đằng sau lữ bố đã cử chỉ điên rồ trước k i ê n mỗi ngày nhớ đều là rượu ngon mỹ nhân mà bây giờ đ â y đâu đều là kiến công lập nghiệp khai cương thá thổ ngay tại lữ bố muốn phát tiết trong lòng biệt khuất cùng lựa dận thời điểm cao thuận bưng lấy một phòng thánh trị đi đến tướng quân bệ hạ mật chỉ lữ bố tranh thủ thời gian thu liễm tâm tình từ cao thuận trong tay tiếp nhận mật chỉ nhìn kỹ xong mật chỉ bên trên nội dung bên trong trên mặt h ắ n lập tức hiện đầy sầu lo trần cung thấy thế liền v ộ i vàng hỏi tướng quân bệ hạ hạ đạt cái gì ý chỉ lữ bố đem mật chỉ đưa cho trần cung lo lắng nói công đại có phải hay không bởi vì bản tướng quân chậm chạp không cách nào đánh tan giang đông đại quân để bệ hạ cảm thấy bất mãn bởi vậy bệ hạ mới mệnh ta từ bỏ dương châu tập kết dưới trướng tất cả đại quân trần binh lăng、ra. một à đ ợ khi bệ hạ thu phục ký châu thì bá nghiệp có thể hình trung hưng hán thất có hy vọng trải qua trần cung một trận phân tích đằng sau lữ bố một mặt mong đợi hỏi nói cách khác chỉ cần bản tướng quân có thể đánh hạ thanh châu vậy hạ liền có thể nhất thống thiên hạ trần cung ở trong lòng thôi diễn một chút trong mật chỉ chiến lược bố trí hai đường tây mát quân tiến đánh tịnh châu nghiệp thành binh mã dốc toàn bộ lực lượng công chiếm ký châu toàn cảnh lữ bố nhân mã tiến đánh thanh châu ưu châu bên kia viên thiệu còn muốn đối mặt công tôn tục tàn binh cùng giấu ở trong thâm sơn hát sơn quân chỉ cần cầm xuống thanh châu viên thiệu liền muốn lâm vào một cây chẳng chống vững nhà hoàn cảnh trần cung nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mong đợi lữ bố nhẹ gật đầu nói đúng là như thế lữ bố sau khi nghe xong trên mặt bởi vì đối với chu du chiến sự bất lợi khói mù quét sạch sành xanh, xanh hương phân nói vừa vặn chu du tên này âm hiểm xảo trá trong thời gian ngắn bắt hắn không xuống đợi ngày sau bản tướng quân phát binh mười vạn lại nhìn hắn như thế nào co đầu r ú t c ổ lữ bố nói vũ bản quát lớn chuyền ta tướng lệnh chỉnh đốn toàn quân trần binh lan ra thái hành sân mạch hắc sơn quân một chỗ nơi đóng quân t r c n g yến mặt mũi tràn đầy kích động từ bản chức nhảy dựng lên khó có thể tin nhìn xem đến đây hồi báo tâm phúc lý lao tam quả nhiên là thiên sứ người không có nghe lầm dáng người thấp bé khuôn mặt một chút xấu xí lý lao tam liên tục gật đầu không nghe lầm không nghe lầm hán tự xưng nghiệp thành tới thiên sứ tới đây tuyên đọc thiên tử thánh trị liên tục xác nhận người đến quả thật là thiên sứ đằng sau trương yến hưng phấn khó tự k i ể m chế mệnh lệnh trương lão tam đem thiên sứ linh đến đằng sau vây quanh bàn đảo quanh trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm thiên tử tại sao lại cho ta hạ thánh trị đâu chẳng lẽ là trước đó vài ngày ta thiêu hủy viên thiệu lương thảo hát sơn quân năng lực để thiên tử nhìn ở trong mắt thiên tử phải chăng muốn chiêu h ắ ta thấy thiên tử sứ giả ta có phải hay không muốn tắm rửa thay quần áo không được không còn kị những cái kia sát tại tất cả đều là lớp người quê mùa vạn nhất va chạm thiên sứ cũng không tốt trương yến phủ thêm áo giáp làm chính mình tận lực nhìn qua càng thêm mỹ vũ sau đó vô cùng lo lắng đi ra ngoài vừa đi ra trung quân đại doanh không bao xa liền thấy lý lao tam một mực cung kính dẫn một vị áo gấm nam thử tới thủ lĩnh thiên sứ ta mang cho n g ư ờ i tới lý lao tam nhìn thấy trương yến lập tức một trận nháy mắt ra hiệu nhìn trương yến hận không thể bắt hắn cho chặt thiên sứ ở trước mặt sao có thể xưng thủ lĩnh hắn nhưng là đường đường chính chính thụ triều đỉnh sắc phong bình khó trung lan tướng đến xưng tướng quân nếu không có năm đó đầu nao nóng lên xâm chiếm hà nội bây giờ đã sớm hưởng thanh phúc đi há lại sẽ tiếp tục ốn tại cái này thái hành sơn chung vào rừng làm cướp như hôm nay sử đến đến hắn không dám có bất kỳ lãnh đạo lúc này trên mặt chất đầy dáng tươi cười tiến ra đón không biết thiên sử đến không có từ xa tiếp đón thiên sứ trên dưới mắt nhìn trương yến hỏi ngươi chính là hát sơn quân thủ lĩnh trương yến trương yến chính là thiên sứ nhẹ gật đầu xuất ra thánh chỉ nghiêm nghị nói trương yến tiếp chỉ trương yến vội vàng gào to một tiếng bốn phía các huynh đệ một đám người hướng về thánh chỉ đại lễ tham viếng thiên sứ thì thầm chế chiếu ngự sử chấm nghe trương yến bắt nguồn từ lùn cỏ ở giữa không quên báo quốc ý chí đặc biệt phong trương yến là bình bắc tướng quân l i n h h á c sơn quân k i ể m chế nịch tặc viên thiệu nếu như viên thiệu bắt đầu mùa đông trước không cách nào đánh ô không n g trước c c h à o đ á n hạ kế huyện ra p h o n g an quốc đình hầu nếu có thể đánh tan quân phản loạn chém đầu một mươi ra p h o n g an quốc hương hầu chém đầu ba mươi ra p h o n g thật định huyện lợi t h á n h chỉ niệm xong trương yến hô hấp trong nháy mắt rồn rập hai mắt sung huyết một mảnh vỏ bừng mười mấy năm trước hắn trước u y hàng triệu đình sau lại xâm chiếm hà nội Từ khi bị Chu Tuấn khi Chu đánh lui bị sau, đằng mười ỗ i chi, đều hận không thể quất chính mình mấy cái cái lần lang nghĩ hận không chính mình bình trung thể Thật khó đều quất tát. tốt t mấy ớ n không nhất định g phải đem, mấy năm qua một mực ốn tại thái hành sân mạch có thể nói nhận hết đau khổ bây giờ triều đình lần nữa chiêu an đã để hắn không k ì m được vui mừng nhưng mà càng làm cho hắn mừng vui gấp bội l à thi ê n tử chẳng những phong hắn làm bình bắc tướng quân thậm chí còn hứa hẹn hắn t ấ c vị chém đầu ba mươi thật định huyền hậu huyền hậu đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tất vị mà lại đất phong còn tại hắn quê quán thường sơn thật định như được tức vị này nào chỉ là quang tông diệu tổ thiên sứ cười h i ế p mắt nhìn xem hô hấp r ồ n r ậ p hai mắt đỏ bừng trương yến đem thánh chỉ đưa tới trước người hắn nói ra b ì n h bác tướng quân còn không t i ế t chỉ t h ầ n trương yến lĩnh chỉ tạ ơn trương yến rất cung kính tiếp nhận thánh chỉ thiên sứ hoàn thành sứ mạng của mình cự tuyệt trương yến thiết t i ế n còn đãi trực tiếp dục ngựa mà trở lại đại hắn cách xa đằng sau hát sơn quân doanh địa trong nháy mắt sôi trào tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn xem trương yến trương yến bị chiêu an chẳng phải tương đương với bọn hắn cũng bị chiêu an tô khinh vương đương hai người càng là tiến tới gót mặt thương phấn nuốt ve trương yến trong tay thánh Chỉ. hai người một bên nuốt ve thánh Chỉ, một bên liệu dịu nói trương yến một bàn tay đập đi tôn k i n h cùng vương đương bẩn t h i ể u tay đem thánh Chỉ cất vào trong ngực nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hai quát đừng ô huế bản tướng quân thánh Chỉ. t ô n k i n h ngượng ngùng nói ra lao đại phi tướng quân chúng ta đây coi như là bị thiên tử c h i ê u ă n sao về sau chúng ta cũng không phải là sơn tặc giặc cướp đi vương đương con mắt lưu luyến không rời từ trên thánh Chỉ rời đi nói ra tướng quân ngày sau có phải hay không, không cần trốn ở rừng sâu núi thẳm nhìn xem hai người ánh mắt mong chờ trương yến trùng điệp gật đầu nói ra chúng ta cũng không tiếp tục là sơn tặc giặc ư ớ c mà là triều đình quân mã ngày sau cũng không cần trốn ở rừng sâu núi thảm bệ hạ có chỉ lệnh chúng ta hát sơn quân kiềm chế viên điệu việc này chúng ta nhất định phải làm thật xinh đẹp trương yến nói mặt hướng bốn phía hát sơn quân cường đạo cất cao g i ọ n g nói sơ bình bốn năm viên tặc tại thường sơn giết chúng ta huynh đệ mấy ngàn người thù này không thể không có báo bây giờ bệ hạ có chỉ chính là ta các loại giết tặc báo q u ố c thời điểm bởi vì cái gọi là cậu thả phú quý chớ quên đi bản tướng c ũ n như bị gia phong hậu tước tất nhiên sẽ không quên chư vị huynh đệ đáp lại trương yến là một mảnh g e o họ s ó n nhiệt toàn thể hát s q u â n đều là chiến ý n g ú t trời mười mấy năm qua tại trong rừng sâu núi thảm trốn đông trốn tây thời gian bọn hắn đã sớm qua đủ bọn hắn cũng nghĩ mang theo vợ con trở về thành trấn vượt qua cuộc sống của người bình thường trương yến khoe miệng liệt lên quân tâm có thể dùng cái này hầu tước hắn chắc chắn phải có được huyện hầu độ khó rất cao nhưng nếu vận khí tốt lại thêm tính tâm hưu đổ một phen đình hầu thậm chí là hương hầu sẽ không có thể khó rơi vào hắn trương yến trên đầu chuyên lệnh xuống mệnh tất cả bộ hạ toàn bộ tập kết l châu thanh châu lâm truy phủ thái thú viên đàm nhìn xem trong tay thám tử đưa tới tình báo hư lệnh nói trương liêu p thấy tình thế không ổn muốn cưỡng ép thiên tử tiến về hạ bi viên hy tâm có không cam lỏng liền cùng trương liêu trở mặt thám tử hồi báo viên hy bị trương liêu treo ở trên cửa thành một ngày một đêm cực điểm nhục nhã tại tử sĩ liều chết tương trợ phía dưới giống như chó nhà có tang thoát đi nghiệp thành vương tu trong lòng hơi động biết được khổng dung cáo chi khổ nhục kế đã chính thức bắt đầu áp dụng ngay tại viên đàm đối với viên hy gặp phải c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác thời điểm thân vệ tiến đến bầm báo thương quân nhị công tử cầu kiến viên đàm k h ẽ giật mình hắn chân t r ư ớ c thu đến viên hy chật vật thoát đi nghiệp thành tình báo viên hy chân sau liền đến nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền âm châm xuống hắn giết đệ t u cha còn dám tới thanh châu gặp ta đem hắn trói lại xoay đưa u châu giao cho phụ thân xử trí thân vệ lĩnh mệnh đang muốn xuống dưới lại bị vương tu ngăn cản thương quân nhị công tử dù sao cũng là huynh đệ của ngài bây giờ hắn cùng đường mạt lộ tìm tới chạy tướng quân tướng quân không chứa chấp cũng không sao thì như thế nào có thể đem hắn đưa đi ưu châu đến lúc đó đại tướng quân dưới cơn nóng giận chắc chắn đem nó chém giết viên đ à m không cao hứng nói hắn sống hay chết cùng ta có quan hệ gì đâu vương tu tận tình nói ra tướng quân nhị công tử mặc dù không phải tướng quân giết chết lại bởi vì tướng quân mà chết huynh đệ tương t à n cuối cùng sẽ rơi xuống không tốt thanh danh càng biết để đại tướng quân rơi cái thí từ tiếng xấu tướng quân không ngại gặp một lần nhị công tử lại nhìn hắn phải chăng đã có hối cả tri tâm làm tiếp định đoạt viên đ ả n không muốn để ý tới nhưng lại biết được vương tu tính cách như trực tiếp đem viên hy xoay đưa ưu châu vương tu định sẽ một mực ghé vào lỗ thai hắn lũ lo không ngừng thế là nhẹ gật đầu kết thân vệ nói ra dẫn hắn tới ta ngược lại muốn xem xem hắn đến tột cùng có gì diện mục đến thanh châu một chén t r à công phu không đến viên hy liền bị thân vệ mang theo tới lúc này hắn toàn thân trên dưới vết thương c h n g chất nhìn qua dị thường chật vật thấy một lần viên đàm liên lộn nhào quý đến trước người hắn gào khóc đệ đệ bây giờ cùng đường mặt lộ khẩn cầu đại ca thu lưu viên đàm một cước đem viên hy đạp lằn trên mặt đất nổi giận mắng ngươi giết tam đệ phản bội phụ thân lại có gì mặt mũi để cho ta thu、lưu. viên hy ô m viên đàm đùi không gì sánh được bi thương nói đại ca đệ đệ đã biết sai rồi cầu đại ca xem ở trí thân huynh đệ phân thượng cho đệ đệ một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi nhưng mà viên đàm đối với hắn căn bản không có cái gì tình nghĩa huynh đệ lại là một trận quyền chân đối mặt đem hắn đánh rất là thế thảm nếu không có vương tu ở một bên không ngừng quyết bảo đ o á n chừng liền muốn đem hắn đánh chết tươi viên hy chịu một trận đánh đập đằng sau không gì sánh được hư n h ư ợ c nói ra đại ca ta có việc quan thanh châu nguy cấp tồn vong tình báo trọng yếu chỉ cầu đại ca có thể thu lưu việc quan hệ thanh châu nguy cấp tồn vong viên đàm nhữ nhữ mày lập tức liền h i ể u cùng trương liêu cùng lữ bố có quan hệ trên mặt vẻ giận dữ thoáng h ò a hót lại hỏi ra sao tình báo viên h i nói ra trương liêu lo lắng thủ không được nhiệt thành là lý do an toàn muốn bí mật đem thiên tử mang đến từ châu viên đàm mặt không thay đổi nói ra việc này ta đã biết có thể cùng thanh châu tồn vòng có gì liên quan viên hy xứng sở vội vàng lại nói đại ca có biết lữ bố muốn từ bỏ dương châu một khi thiên tử đến từ châu liền muốn tập kết tất cả binh mã thừa dị phụ thân tiến đánh kế huyện thời điểm cưỡng ép thiên tử ngự giá thân trinh thanh châu nghe được câu này viên đàm sắc mặt đột nhiên đã biến hắn không sợ lữ bố nhưng nếu lữ bố cưỡng ép thiên tử ngự giá thân trinh vậy phiền phức liền lớn dù sao vị này thiên tử là phụ thân hắn viên thiệu chỗ ủng hộ ép buộc giới trướng tướng sĩ đem binh khí nhắm ngay thiên tử vô cùng có khả năng phát sinh binh biến viên hy thấy thế biết thời điểm đến đại ca ta có một kế có thể giải quyết thanh châu nguy hiểm viên đàm c a o mày hỏi nói nghe một chút viên hy đạo như lữ bố không cách nào cưỡng ép thiên tử ngự giá thân trinh đại ca còn e ngại viên đàm nghe vậy trong nháy mắt hiểu rõ chặt được thiên tử chỉ cần tại thiên tử đến từ châu trước đó đem nó chặt được lữ bố liền đã mất đi đại nghĩa đến lúc đó cho dù hắn không địch lại lưu bố cũng có thể trèo chống đến viên thiệu đánh hạ kế huyện dẫn binh đến rút chương hai trăm ba mươi một hàn hiến đế hoàng hậu của chấm như thế nào chương hai trăm ba mươi một hàn hiến đế hoàng hậu của chấm như thế nào phủ thái thu bên trong viên đ à m rơi vào chấm tư hắn biết rõ viên hy tính cách so với hắn cái kia thủ đoạn non nớt không có gì lòng dạ tam đệ viên hy càng có thể ẩn nhẫn tâm tư càng thêm thâm trầm tính cách cũng càng thêm tàn nhẫn không nói những cái khác vẹn vẹn là sát đệ tù cha việc này hắn liền làm không được cho nên hắn cảm thấy viên hy lần này tìm tới chạy hắn đồng thời còn nói cho hắn biết những tin tình báo này luôn có chút kỳ quặc ta làm sao có thể tin ngươi lời nói viên đàm bị mắt thấy hướng viên hy trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ đại ca viên hy s ư n g mặt s ư n g mũi trên gương mặt toát ra một tia bi vẫn c h i sắc chúng ta thế nhưng là máu mủ tình thâm huynh đệ a trong nội tâm của ta một mực đem ngươi coi là trí thân t r í ái huynh trưởng ngươi có thể nào không tin ta ta sở dĩ sẽ làm ra sát đệ tù cha sự tỉnh chỉ vì phụ thân muốn lập tam đệ lạ tự nếu như phụ thân muốn lập chính là đại ca vậy ta tuyệt không nửa điểm lời oán giận nguyện vị đại ca đầy tớ viên hy nước mắt chảy ngang nhìn không gì sánh được chân thành tha thiết nói nói hắn đem áo nhét lên lộ ra bên trong vết thương kia từng đống thân thể mắt lộ ra h u n g q u a n g nghiến răng nghiến lợi nói t r ư ơ n g liêu cái t h ằ n g kia qua sông đoạn cầu hắn đem ta đánh thành bộ dáng như vậy ta hận không thể ăn nó thịt ngủ nó ra nếu ta không cách nào độc chiếm thiên tử vậy cũng không thể để hắn đặt được làm sao cũng không thể tiện nghi ngoại nhân viên hy trong giọng nói đối với trương liêu thống hận không giống làm bộ hoặc là nói căn bản chính là thật bởi vì trương liêu đánh hắn là thật đ ạ nga vết thương trên người cũng đều là thực sự không có trộn lẫn nửa điểm trình độ hắn làm sao có, thể không có viên đàm thấy vậy kết hợp thám tử đưa tới tình báo trong lòng càng tin mấy phần viên hy hoàn toàn chính xác cùng trương liêu quyết liệt bất quá so với viên hy cùng hắn ở giữa c ầ u thí tỉnh nghĩa huynh đệ cái gì không nguyện ý tiện nghi ngoại nhân hắn càng tin tưởng viên hy là vì báo thủ mới có thể tới nói cho hắn biết những tin tức này lúc này mới phù hợp viên hy có thủ tất báo tính cách viên đàm hỏi trương liêu dự định khi nào mang theo thiên tử rời đi nghiệp thành ngươi có biết hắn cụ thể tuyến đường hành quân đương nhiên biết được viên hy trọng trọng gật đầu nói thẳng đại ca khả năng đoán không được trương liêu đã lo lắng nghiệp thành thụ không được lại không chịu từ bỏ hắn tại ký châu đánh xuống ba quận chi điện cho nên hắn cũng không phải là đại quân hộ tống thiên tử quá cảnh mà là điều động một tiểu chi đội ngũ bí mật cưỡng ép thiên tử tiến về hạ bi mà dưới mắt hộ tống thiên tử đội ngũ đã tới đông hoàng quận viên hy lại lần nữa thả ra một cái tin tức nặng ký tin tức này để viên đàm cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa cái gì viên đàm trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin nói thiên tử tại thanh châu ngay tại đông hoàng quận ngươi không có cùng ta nói dẫn hắn là thật không thể tin được thiên tử thế mà tại dưới mí mắt hắn cái này sao có thể ta sao g i m cùng đại ca nói dẫn viên hy nếp miệng nói ra không cẩn thận khiên động vết thương lập tức đau đến một trận nhe răng nếp miệng nhưng hắn hay là cố nén đau đớn mở miệng m i ệ mai trương liêu coi là việc này hắn giấu g i ế m rất khá kỳ thực ta đã thông qua t r ô n ở bên cạnh hắn nội ứng biết được đến nhất thanh nhị sở căn cứ nội ứng cho ta tin tức chỉ cần t i ê n tử an toàn đến từ châu trần binh tại từ châu biên cảnh lựa bố liền sẽ lập tức tiếp ứng đồng thời phát động đại quân tiến công thanh châu mà đến lúc đó trương liêu cũng sẽ thuận thế khởi binh hưởng ứng trước sau hai lộ đại quân cộng đồng gia công đem thanh châu cho đợt lấy tiến tới lên phía bắc công chiếm ký châu toàn cảnh viên hy đem toàn bộ k mà viên đàm sau khi nghe xong trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng hắn vốn cho rằng trương liêu sẽ xuất động tất cả đại quân hộ tống thiên tử cưỡng ép từ thanh châu quá cảnh ai biết trương liêu lo lắng t h ủ không được nghiệp thành đồng thời dĩ nhiên như thế lòng tham chẳng những không nguyện ý từ bỏ dương bình quận quảng bình quận cùng ngụy quận càng là nhớ ký châu toàn cảnh lúc này trương liêu phương pháp trái ngược minh thu s ả n đạo ám độ t r ầ n thương nhược chân để hắn đạt được đem thiên tử bí mật cưỡng ép đến từ châu cái tia thanh châu quả nhiên là tràn ngập nguy hiểm lữ bố cưỡng ép thiên tử ngự giá thân trình hình ảnh này chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến viên hy tiếp tục rèn sắc khi còn nóng nói đại ca dưới mắt thiên tử còn chưa rời đi thanh châu chính là chặn được cơ hội tốt nhất có thể ngàn vạn không thể bỏ qua đại ca nếu không tin ta không ngại phái người đi tìm hiểu một chút lữ bố tình huống bên kia xem hắn phải trang tại từ châu biên cảnh trần minh k h ổ u nhục kế chỉ là tầng thứ nhất bảo hiểm mà thôi muốn cho viên đàm chân chính tin tưởng thiên tử tại đông hoàng quận lữ bố bên kia động tính mới là tốt nhất bằng chứng viên đàm sắc mặt một trận biến hóa một lát sau hắn đưa tay đem viên hy từ dưới đất dịu rác đứng lên không vui nói hiện dịch ngươi cái này nói chính là lời gì ngươi ta chính là huynh nệ ta há lại sẽ hoài nghi ng Mặc dù trước ngươi phạm phải quá lớn sai nhưng ngươi yên tâm chỉ cần lần này thành công chặn được thiết tử ta tất nhiên sẽ hướng phụ thân vì ngươi khoe thành tích cầu tình để cho ngươi lấy công chủ tội đại ca cùng ngươi tâm liên tâm viên hy mặc dù trong lòng lơ đễm nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm động chảy nước mắt nói đại ca ngươi đối với ta thật tốt ta thật biết sai rồi nói liền nằm ngoài viên đàm trong ngực khóc giống lên viên đàm vỗ viên hy con thở dài ta ngu xuẩn đệ đệ à người một nhà nói cái gì hai nhà nói biết sai có thể thay đổi chính là chuyện tốt tốt ngươi thương đến không nhẹ nhanh xuống dưới tìm ý quan xử lý một chút tương thế sau đó nghỉ ngơi thật tốt chờ ngày mai ta lại đi thăm v ớ i n g ư ơ i viên hy liên tục gật đầu theo thân vệ rời đi đại đường hắn chân trước vừa đi viên đàm chân sau liền thu liễm lại vừa rồi bộ kia t h ầ n sắc đối với vương tu nói ra thúc chỉ ngươi p h ả i người đi tìm hiểu một chút từ châu tình huống bên kia nhìn xem lữ bố là có hay không như viên hy nói như vậy tại bên i c ả n h trần binh hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng viên hy nhất định phải tự mình nghiệm chứng một phen nếu như lữ bố thật tại bên i c ả n h trần binh lời nói vậy đã nói rõ viên hy lời nói có độ tin cậy rất cao nhưng nếu như không có đã nói lên viên hy đang gặp hắn nặc vương tu chắp tay lĩnh đ ô nhưng g o nào đó trong Tào theo cho à làm thành n Quận, núi tính mang theo 500 tên lính nơi tiện cảnh, bọn hắn ngụy trang thành hành g quá sâu. dấu đó đây. Để điệu tại thấp t việc, h ơ theo ư Nhưng ơ n tránh nẽ tuần thanh quân, thông quân g đội, đại lui tới ải. lấy tra thanh châu quân, tốt t các châu h qua gần đây thanh châu cảnh nội đ i ề u binh càng ngày càng tấp nập cho dù là thương đội cũng sẽ gặp phải nghiêm ngặt kiểm tra cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm thời bỏ dở hành trình giấu ở trong núi sâu cái này một dấu chính là hơn nửa tháng tại trong lúc này tào tính phái đi nghiệp thành hướng thiên tử bầm báo tình huống vương sùng cũng q a y về rồi đồng thời chuyển đạt lưu hiệp ý trị tướng quân bệ hạ có mệnh ngụy đế có thể áp giải đi nghiệp thành thì áp giải không cách nào áp giải hoặc là hành tung bại lộ thì tận khả năng hấp dẫn viên đàm bốn phía lùng bắt phân tán viên đàm b i n h lực phối hợp bệ hạ lấy ngụy đế làm mùi nhử thu phục thanh châu tại trong lúc này nếu như phát hiện ngụy đế dám can đảm chạy trốn lại hoặc là đội ngũ bị viên đàm v â y khốn không cách nào thoát đi thời điểm thì chém thẳng ngụy đế vương sung đem lưu hiệp mệnh lệnh chi tiết thuật lại mà tàu tính nhìn xem trong tay thánh chỉ biểu lộ phức tạp trong lòng của hắn minh mạch mùi nhử không chỉ là đế bọn hắn cũng đồng dạng là mùi nhử tại thanh châu cảnh nội một khi hành tung bại lộ gây nên viên đàm đại quân chặn đường tập kích cái này cùng chết không có khác nhau mặc kệ thiên tử có thể hay không thu phục thanh châu bọn hắn năm trăm người này cuối cùng chỉ sợ muốn chết gần hết rồi ai tao tính nhịn không được thở dài một tiếng nhưng rất nhanh thần sắc liền trở nên k i ê n nghị đối với vương sung nói ra đi em kết nghĩa huynh bọn họ đều triệu tập đến cùng một chỗ ta muốn nói mấy câu Nặng. vương sung ôm quyền lĩnh mệnh vội vàng rời đi doanh t r ư ớ n g không bao lâu áp giải trong đội ngũ tất cả mọi người liền tất cả đều tại ngoài doanh chướng tập hợp hoàn tất một cái không nhiều không thiếu một cái các huynh đệ tao tính nhìn qua trước mắt đứng trang nghiêm năm trăm n g ư ờ i trầm giọng mở miệng bây giờ chúng ta bị nhốt thâm sơn muốn bình yên áp giải ngụy đế đến nghiệp thành dị thường gian nan ta vừa mới nhận được bệ hạ ý chỉ ta cũng không gạt các v i n h đệ sau đó chúng ta có thể xưng ơ cựu từ nhất sinh lời vừa nói ra sĩ t ố t ở giữa có chút bạo động nhưng người nào cũng không có mở miệng đưa ra chất vấn tao tính giơ lên trong tay thánh chỉ đối với chúng các sĩ t ố t nói nhưng cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm bệ hạ ý chỉ ở đây chỉ cần chúng ta lần này có thể hoàn thành ý chỉ người còn sống s u t có thể trực tiếp được phong công thừa tức vị thường bách kim mà chết triều đình sẽ phụng dưỡng người nhà của chúng ta cũng cho đại lượng trợ cấp chúng ta t ự t ự có thể thẳng vào vũ lâm vệ triều hán y nguyên noi theo hai mươi quân công tức chế từ cấp thứ bảy công đại phu bắt đầu liền đã xem như cao tước mà công thừa là cấp tám tức vị dưới tình huống bình thường muốn tích lũy đại lượng chiến công ở trên chiến trường nhiều lần trở về từ coi chết mới có hy vọng thu hoạch được cái này một tức vị nhưng bây giờ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sống sót liền có thể trực tiếp phong tước hơn nữa còn có thể được đến bách kim khen thưởng về phần phía sau cái kia cho dòng roi thẳng vào vũ lâm vệ càng là không có gì sánh kịp vinh quang thậm chí cao hơn tại tức vị phong thường xuất thân sĩ hán vũ lâm lang lưu hiệp biết năm trăm người này trên thân gánh vác nhiệm vụ đến cỡ nào nguy hiểm cho nên hắn cũng không vẽ bành nướng trực tiếp liền đem chỗ tốt cho đi ra tức vị tiền tài phụng dưỡng người nhà hậu đại đừng ra đối với những này vào sinh ra t ử các sĩ tốt tới nói bất luận cái gì nhiệt huyết dâng trào khích lệ nói như vậy cũng không sánh nổi thật sự chỗ tốt tới mê người bởi vậy tại t à o tính nói song ban thường sau ở đây năm trăm danh sĩ tốt bọn họ trực tiếp đem tất cả sợ hãi đều quên hết đi từng cái mừng rỡ như yên làm làm v ậ hạ có phải hay không muốn chúng ta đi rét viên đàm vũ lâm vệ a con của ta nếu có thể đi vào lão tử chết cũng đáng đây chính là quan g tông diệu tổ tham gia quân ngũ vốn chính là đem đầu đ ư n g ở trên lưng sợ cái t r ứ n g đông đảo các sĩ tốt liền như bị điên từng cái ngao ngao thét lên hưng ơ phấn tới cực điểm hận không thể lập tức bắt đầu hành động t i ế n lặng t à o tính nhữ mày q u á t lạnh đem mặt bản b ệ hạ phó thác trách nhiệm không cho phép ra nửa điểm chỗ sơ xuất dám can đảm không nghe hiệu lệnh người chém nặc một đám các sĩ tốt tầm vang đồng ý cách đó không xa hán hiến đế cùng đồng thừa hai người bị trói ở trên tầng tây bọn hắn nghe không được t ạ o tính hắn đối với những sĩ tốt kia bọn họ nói cái gì nhưng lại có thể trông thấy những sĩ tốt kia bọn họ hưng phấn bộ g á n g trong lòng hai người nhịn không được cảm thấy trận trận bất an bọn hắn làm sao lại cao hứng như thế chẳng lẽ lại viên đàm bung lòng cảnh giác bọn hắn dự định tiếp tục xuất phát hắn hiến đế thần sắc h o ả n g sợ đạo những ngày này hắn thông qua những binh lính kia nói chuyện phiếm biết được bọn hắn tình cảnh trước mắt bởi vì viên đàm đang khắp nơi điều binh cho nên bọn hắn không thể không trốn ở trong núi sâu đối với cái này hắn là cảm thấy cao hứng bởi vì chỉ cần không đến n g ư ờ thành vậy hắn liền có thể sống lấy nhưng dưới mắt trông thấy những binh lính kia hưng phấn bộ dáng. để hắn bắt đầu hoài nghi những người này có phải hay không tiếp tục muốn áp giải hắn tiến về nghiệp thành đồng thời lanh k h e nói chết sớm chết muộn đều như thế ngươi khi đó dám giả trang thiên tử nên có chết giác ngộ cho tới bây giờ mới biết được sợ sệt lúc trước ngươi nghe ta đi kinh châu chúng ta cũng không trở thành rơi vào kết cục này đây hết thể trách được hay hắn hiến đế sắc mặt t r ắ n g bệnh trầm mặc không nói hắn trong khoảng thời gian này đến kỳ thật cũng đang hối hận lúc trước nếu là đi kinh châu lời nói coi như lưu biểu tâm còn không phù hợp quy tắc đem hắn hoàng vị c ư đi cũng sẽ không hại tính mạng hắn không đến mức trở thành tù nhân nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm nghĩ đến đây hán hiến đế trong lòng nổi lên một cỗ mãnh liệt v ị khuất đồng thời trong lòng càng tưởng niệm chập trùng hoàng hậu không biết hoàng hậu hiện tại như thế nào có hay không rơi xuống tào tặc trong tay hoàng hậu chấm có lôi với ngươi lúc trước chấm không có mang ngươi cùng rời đi hán hiến đế thống khổ nhắm mắt lại hắn chỉ hy vọng phục hoàng hậu có thể bình an vô sự lâm truy phụ thái thú vương tu đi vào trong hành lang hướng viên đàm bẩm đưa tin công tử ta đã điều tra rõ ràng dưới mắt lữ bố đã toàn diện rút khỏi dương châu hai mươi đại quân tại dần dần điệu đi lăng ra viên đàm nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi lúc này trong lòng của hắn lại không hoài nghi bởi vì hết thệ cùng viên hy nói một dạng cái này cũng đại biểu cho trương liêu điều động đội ngũ cô nhỏ l ạ g yên tiến vào thanh châu bí mật cưỡng ép thiên tử tiến về từ châu một chuyện có thể là thật trương liêu t ố t một cái trương liêu viên đàm trong mắt quang mang lấp lóe nhịn không được cười lạnh nói ngươi chủ động đem thiên tử đưa tới cửa vậy ta liền h ả o h ả o nhận lấy phần đại lễ này nếu xác nhận viên hy không có nói sai như vậy hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ trương liêu cùng lữ bố tiền hậu giáp kích thanh châu bản thân hắn liền ngăn không được nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống đến viên t i ệ u đến trợ giút giút chỉ khi nào thiên tử đến từ châu, lữ bố cưỡng ép thiên tử ngự giá thân trình đó chính là lại cho hắn hai vạn nhân mã cũng chịu không được chiến sự nổ ra liên có thể dự liệu được binh bại như núi đổ tràn diện căn bản không có khả năng trèo chống đến viên tiệu đến rút dưới mắt duy nhất phá cục phương pháp chính là chặn được thiên tử viên đàm lúc này phân phó vương tu thúc chỉ lập tức cho phụ thân ta viết một lá thư để hắn mau chóng lánh binh gấp rút tiếp viện thanh châu mặt khác thông chi tưởng kỳ cùng la khoáng để bọn hắn lĩnh một vạn đại quân phân tán tại đông hoàn quận xung quanh điều tra mỗi một tòa thành trì cùng thâm sơn nhất định phải đem thiên tử tìm ra là t ư ơ n g quân vương tu mừng thầm trong lòng, lĩnh mệnh mà đi. không dung đã tại thái sử từ hộ tống bên dưới bí mật về tới bắc hải quận trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực tại âm thầm bí mật liên lạc thế lực khắp nơi lợi dụng tự thân danh vọng còn có lưu hiệp giao cho hắn ý chỉ thành công tụ tập được một chi binh mã mặc dù chỉ có hai ngàn người nhưng đã hoàn toàn đầy đủ bởi vì bọn họ mục đích chỉ là vì gây ra hối loạn phối hợp lữ bố cùng nghiệp thành bên kia phái tới binh mã làm việc k h ô n g d u n g nghe vậy gật đầu nói tử nghĩa ngươi tùy thời chú ý viên đàm đại quân động tĩnh chiến sự nổ ra chúng ta liền lập tức hưởng ứng thái sử từ thần sắc kiên nghị nói thái thường yên tâm từ định sẽ ngăn chặn viên đàm một cỗ binh mã cho bệ hạ đánh tan viên đàm đại quân chế tạo chiến cơ nói đi quay người nhanh chân rời đi thư phòng khổng dũng đưa mắt nhìn thái sử từ rời đi nhịn không được thật g i i thở ra một ngụm t r ọ khí đưa ánh mắt về phía trên bản một trận chiến định thanh châu ở đây nhất cử chương hai trăm ba mươi hai lưu hiệp hoàng hậu rất không tệ chấm dứt hài lòng chương hai trăm ba mươi hai lưu hiệp hoàng hậu rất không tệ chấm dứt hài lòng nghiệp thành hoàng cung tuyên thất lưu hiệp xem hết trong tay cái này phong tử thanh châu đưa tới tình báo căng cứng tâm tình cuối cùng bông lòng một chút hắn g mở đầu đối với quách gia cùng giả hủ cười nói viên hy đương thật sự là chưa từng để chấm thất vọng hắn đã thành công lừa qua viên đàm bây giờ viên đàm đem mục tiêu đặt ở dấu tại đông hoàn quận bên trong ngụy đế c h i n thân phân tán không ít binh lực tuân hướng đông hoàn quận lùng bắt ngụy đế đối với từ dưới mắt nên chuẩn bị xuất binh tiến đánh thanh châu kế hoạch trước mắt tiến hành đến mười phần thuận lợi viên đàm tin tưởng viên hy khổ nhục kế bắt đầu toàn lực tại đông hoàn quận tìm kiếm thiên tử tung tích cái này vừa vặn cho lữ bố cùng trương liêu một cái cơ hội thật tốt bất quá trước đó lưu hiệp còn cần xác nhận một chút mặt khác hai cái châu tình huống hỏi tịnh châu cùng ú châu bên kia có thể có tin tức chuyển đến muốn binh phát t h a n h châu điều kiện tiên quyết là tịnh châu quách viên ú châu viên t i ệ u tay chân đều bị kiềm chế nếu không trương liêu không cách nào xuất lãnh đại quân rời đi ngụy quận cái này muốn nhìn lúc trước hắn bố cục cùng là tử giả lưu n g ế hiệp nghe vậy cười lớn một tiếng tinh thần phấn chấn nói chuyển chỉ trương liêu để hắn điểm đủ binh mã sau ba ngày phát binh thanh châu hắn nhiều như vậy mưu đồ chính là vì cướp đoạt thanh châu vạn sự sẵn sàng lại không phát binh chờ đến khi nào tuân chỉ quách gia cùng giả hủ tâm tình cũng là trở nên kích động ngao nhau, nhau chắp tay lính mệnh bọn hắn sau khi rời đi cao lãm đi vào tuyên thất để báo vậy hạ hôm nay phục quý nhân vào cung dựa theo quy củ là muốn yết kiến hoàng hậu gặp mặt chư vị hậu phi việc này khởi cư lang cùng sử quan đều muốn ghi lại ở sách b ệ hạ nhìn nên như thế nào an bài phục quý nhân chính là phục hoàng hậu m u ộ i m u ộ i lần trước phục hoàng hậu mẫu thân phục hoàng thê tử dương an trường công chúa yết kiến lưu hiệp thỉnh cầu đem thứ n ữ đưa vào hậu cung là phi dưới mắt đã vào cung dựa theo trong cung quy củ thiên tử ở trong danh sách phong sóng phi sau hậu phi phải hướng hoàng hậu tỉnh an các vị hậu phi cũng đều muốn tới trận xem như bay s â đầu hiện lộ rõ ràng hoàng hậu địa vị trước đó bởi vì không có hoàng hậ nhưng bây giờ phục hoàng hậu tại nghiệp thành lại vào cung hậu phi nhất định phải tuân theo quy củ này đương nhiên cuối cùng vẫn phải xem lưu hiệp ý tứ dù sao phục hoàng hậu đã bị giam lòng đi lên t i ế t kiến hoàng hậu a lưu hiệp n h í u mày suy tư một lát hắn là không hy vọng phục hoàng hậu lại cùng ngoại nhân gặp mặt nhất là chân mật những ngày hậu cung chư phi nhưng phục quý nhân là phục hoàng hậu thân muội muội lại là vừa mới vào c u n g không để cho nàng i ế t kiến hoàng hậu có chút không thể nào nói nổi khởi cư lang cùng xử quan bên kia cũng vô pháp bàn giao nếu không chuyển đi chắc chắn có hại thiên tự vi nghiêm đơn giản suy tư sau lưu hiệp nói ra đồng ý bất quá cho phép về cho phép nhưng thế cục nhất định phải nắm giữ ở trong tay mặc dù hắn trước đó đã cầm phục ra cả nhà tính mệnh uý hiếp qua phục hoàng hậu có thể cũng không thể bảo đảm bạn vô nhất thất nhất định phải thời khắc phòng ngựa phục hoàng hậu hầu n ô n l o ạ n ngữ nặc cao lãng quay người lui ra thanh lễ cung chân mật chính hướng về phía tấm gương cầm lấy son môi nhẹ nhàng mất máy la phấn nộn môi thêm vào một vòng diễm lệ hồng sắc tiếp lấy lại cầm lấy huynh trưởng chân nghiễm lưu cho nàng chi tia trâm cải tắm vào tóc mai ở giữa lúc này mới thỏa mãn nhẹ g đầu trang điểm hoàn tất chân mật có chút quay đầu nhìn về phía một bên ph hôm nay nàng đổi lại một thân hoa mỹ màu tím nhạt cung trang lại thêm cái kia nhàn nhạt chăn g dùng càng đem mỹ mạo của nàng phóng đại m ấ y phần cả người nhìn như hoa sen mới nở thanh lệ thoát tục để cho người ta khó mà rời đi ánh mắt như vậy dung mạo có thể xưng ơ thiên tiên tuyệt sắc một bên phục thị cung nữ đã sớm nhìn ngây người nghe được chân mật lời nói nàng si ngốc nhìn xem chân mật t â m kia không tì vết chút nào khuôn mặt lẩm bẩm nói đẹp chân mật tiên nhiên cười một tiếng hơi có chút tự ngạo nàng ngày thường từ trước tới giờ không ưa thích trang điểm bởi vì nàng bản thân dung mạo đã đầy đủ mỹ lệ cách ăn mặc đối với nàng mà nói cùng có cũng được mà không có cũng không sao nhưng hôm nay nàng nhất định phải chăm chú cách ăn mặc một phen bởi vì hôm nay có mới hậu phi và o cùng muốn yết kiến hoàng hậu mặt khác tất cả hậu phi cũng muốn cùng nhau yết kiến nói cách khác nàng rốt cục có thể gặp đến người trong truyền thuyết kia phục hoàng hậu cái kia từ hứa huyện chẳng biết xấu hổ trở lại bên cạnh bệ hạ cùng nàng tranh thủ tình cảm cùng hậu vị nữ nhân ừ ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi tại sao cùng ta so chân mật kiều hơn một tiếng nàng ngày thường mặc dù sẽ ăn một chút lữ linh ỉ đại tiểu kiều các nàng g ấ m nhưng đến cùng không có đem các nàng để vào mắt bởi vì vô luận lữ linh ỉ hay là đại tiểu kiều cũng chỉ là phổ thông phi tử m à thôi nàng về sau là muốn khi hoàng hậu lại thêm cũng biết thiên tử cùng bọn hắn chỉ là gặp dịp thì chơi cho nên có thể dễ dàng tha thứ các nàng nhưng phục hoàng hậu nàng quyết không thể dễ dàng tha thứ n h ư ợ n bộ hôm nay lần thứ nhất gặp mặt tại mỹ mạo lên nàng nhất định phải thắng chân mật đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng đi ra thanh lễ cùng bốn thử vân cung bên trong lữ linh ỵ còn tại luyện thương mặc dù vào cung đã rất lâu rồi nhưng nàng vẫn không có đem võ nghệ cho rơi xuống bởi vì lữ bố từng nói với nàng qua phải chuyên cần luyện tập võ nghệ bảo hộ bệ hạ cho nên nàng từ đầu đến cuối chưa từng lười biếng lúc này nàng đã toàn thân đổ mồ hôi lâm ly bị mồ hôi ẩ m ớt cung trang g á n tại trên người nàng đưa nàng cái kia có thể sưng nóng bỏng r á n g người phát h ỏ a đến mười phần rõ ràng mà liền tại lúc này đại kiều tiểu kiều hai tỷ mội đi vào tử v â n cung nhìn thấy một màn này sau lập tức mười phần giật mình tiểu kiều chấp chấp đôi mắt đẹp nghi ngờ hỏi lữ tỷ tỷ ngươi làm sao còn đang luyện thương lập tức liền muốn đi yết kiến hoàng hậu a nàng cùng đại kiều là đến cùng lữ linh ĩ cùng nhau đi qua Bởi vì chỉ là bởi vì lữ linh ị cùng các nàng một dạng đều xuất thân không phải cao quý như vậy lại càng dễ trò chuyện đến còn không có cái gì tâm cơ lòng dạ chân mật xuất thân danh môn cùng các nàng ở giữa đến cùng là có sự khác nhau mà lại dáng dấp lại xinh đẹp cùng một chỗ lâu dễ dàng tự ti mặc cảm a ta ta quên đi nghe được tiểu kiều lời nói lã linh ị anh k u ý khuôn mặt nổi lên hiện một chút h o à n g hốt hơi có vẻ lúng túng hỏi ta có thể không đi được không à nói ta sinh bệnh được hay không nàng vào xem lấy luyện thương hoàn toàn quên chuyện này bây giờ đang tắm cách ăn mặc sợ là không còn kịp rồi đại kiều cao mày nói không đi không tốt lắm đây chính là hoàng hậu nếu là đắc tội nàng về sau lữ tỷ tỷ khẳng định sẽ bị nàng khó xử hay là đừng lãng phí thời gian lữ tỷ tỷ chúng ta tới giúp ngươi nói đại kiều liền cùng tiểu kiều cùng một chỗ nửa nửa đẩy lữ linh n h ị về tử v ậ n cung bắt đầu giúp nàng thay quần áo cũng trang điểm tiêu phòng cung phục hoàng hậu đạt được thông chi đằng sau đã sớm ở trong cung chờ đợi dù sao hôm nay muốn gặp chư vị hậu phi cho nên nàng bị cưỡng ép đổi một thân trang phục lộc lấy đồng thời thoáng ăn diện một chút dùng son phấn tre lấp trên mặt tiểu thụy cùng mọi bệnh nàng trong lòng biết nếu không có tiếp kiến mới vào cung hậu phi là hoàng hậ mà lại vào cung người lại là thân mội mội của nàng nàng không có khả năng có lộ diện cơ hội ai nghĩ đến đây phục hoàng hậu liền không nhịn được thở dài nàng kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy mội mội tiến vào cái này ngụy đế hậu cung nhưng nàng lại không thể nói cái gì càng không cách nào khuyên nhủ chứ là chuyện vô bổ bên ngoài sẽ chỉ là phục gia mang đến đầy trời đại họa ngay tại phục hoàng hậu suy nghĩ lung tung thời khắc có mấy đạo tiếng bước chân từ cung ngoại chuyện đến phục hoàng hậu trong lòng có chút r u lên đoan chính tư thế ngồi khôi phục lạnh nhạt biểu lộ đồng thời đưa ánh mắt về phía cửa cung điện rất nhanh tiếng bước chân tới gần nàng trông thấy một tên thân cao trọn hình dạng khí khái hào hùng rắn người càng là cực tốt nữ tử đi đến mà tại nữ tử này sau lưng đi theo một đôi tướng mạo cơ hồ hoàn toàn tương tự hoa t h ị muội chính là lữ linh n h ị cùng đại tiểu k i ể u ba nữ tham kiến hoàng hậu lữ linh n h ị ba nữ cùng nhau hướng phục hoàng hậu hành lễ phục hoàng hậu khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào lữ linh n h ị trên thân ánh mắt khẽ nhúc đ í c h hỏi ngươi chính là lữ quý nhân đi ôn công nữ nhi lữ linh n h ị vớt c à m nói chính là phục hoàng hậu bị nàng khí khái hào hùng mượi phần trả lời giật này mình nàng thấy qua nữ tử nói chuyện đều là nhu nhu nhu nhu được chỗ nào như thế văn hùng không hổ là ôn công nữ nhi phục hoàng hậu thu hồi ánh mắt lại quét đại tiểu k i ể u hai nữ một chút sau có chút đưa tay ra hiệu các nàng riêng phần mình ngồi xuống hai tỷ mội này dáng dấp coi là thật tương tự đều có chút giống tỷ mội song sinh hẳn là ngụy đế là bệ hạ huynh đệ sinh đôi phục hoàng hậu dùng khỏe mắt quét nhìn dò xét đại tiểu k i ể u trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ to gan nàng trong khoảng thời gian này đến nay một mực tại suy tư vì cái gì ngụy đế cùng thiên tử tướng mạo hoàn toàn giống nhau vấn đề theo vừa mới nhìn thấy đại tiểu kiều trong nội tâm nàng nổi lên một loại suy đoán trong cung đình không cho phép sinh đôi con sinh ra hẳn là năm đó vương mỹ nhân mọ nhưng trong đó một người bị đưa ra cùng đi ngay tại lúc này cái này nguy đế thời gian dần trôi qua phục hoàng hậu nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man bởi vì ngoại trừ là sinh đôi con bên ngoài nàng tìm không thấy lý do có thể giải thích vì cái gì hán hiến đế cùng lưu hiệp hai người dáng dấp giống như vậy có có thể được nhiều như vậy đều xã tắc trọng thân phụ tá thôi nếu như về sau có cơ hội nhìn thấy bệ hạ mới hào hào hỏi một chút đi phục hoàng hậu thu liễm suy nghĩ lúc này nàng lại gặp được một đạo tử sắc bóng hình sinh đẹp đi vào tiêu phòng cùng thế là g ư ơ n g mắt nhìn lên cả người nhất thời ngờ ngơ, liền liền hô hấp cũng không khỏi vì đó ngưng lại thật đẹp giờ n à y k h ắ c này phục hoàng hậu trong đầu chỉ có ý niệm trong đầu này nàng chưa bao giờ từng thấy đẹp như vậy nữ tử đi vào trong cung cái này v á y tím mỹ nhân nhìn b ấ t quá mười sáu tuổi nhưng khí chất phong thái lại có loại khó nói nên lời m ỹ lực như vẽ cuốn lên tiên gia sĩ nữ bình thường dung mạo càng là không thể bắt bẻ phục hoàng hậu vốn cho là mình hình dạng đã coi như là không tầm thường kết quả lại bị đại kiểu tiểu kiểu cho hạ thấp xuống nhưng tối thiểu kém không phải quá nhiều nhưng hôm nay cùng trước mắt cái này v á y tím mỹ nhân so ra cái kêu hoàn toàn chính là thua trị kem em để nàng lòng sinh cảm giác tự ti mặc cảm nàng mơ hồm được cái này vay tím mỹ nhân chính là chân thị nữ chân mật trông thấy phục hoàng hậu cái kia đờ đẫn thần sắc sau trong mắt lóe lên một tia đ ắ c ý tiến lên doanh doanh quỳ gối thần thiếp chân mật tham kiến hoàng hậu thanh em như t r u ô n g bạc thanh thúy dễ nghe em hai phục hoàng hậu sau khi lấy lại tinh thần đẻ xuống trong lòng chân kinh lộ ra vẻ tươi cởi nói chân quý nhân không cần đa lễ nhanh ngồi đi chân mật chậm rãi đứng dậy tư thái y ê u nhã đi đến một bên ngồi xuống lữ linh n h ị đại tiểu kiểu ban ữ ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại tại chân mật trên thân các nàng thường xuyên cùng chân mật gặp mặt còn là lần đầu tiên trông thấy chân mật trang điểm sau chính là các nàng cũng nhịn không được nhìn ngây người chân mật sau khi ngồi xuống đối với hoàng hậu cười nói t h ầ n t h i ế p lâu bạn bệ hạ thường xuyên nghe được bệ hạ đề cập hoàng hậu chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy hôm nay nhìn thấy hoàng hậu hoàng hậu quả nhiên như bệ hạ nói tới như vậy chính là nhân gian tuyệt sắc t h ầ n t h i ế p mặc cảm lời này nghe là khiêm tốn nói như vậy nhưng phục hoàng hậu nghe vào trong thai lại cảm thấy hết sức trói thai mặc cảm phục hoàng hậu nhìn thoáng qua chân mật cái kia có thể xưng khuôn mặt hoàn mị không t h vết nhịn không được hít sâu một hơi nàng đã hiểu cái này chân quý nhân không phải cái gì loại lương thiện cùng lữ linh n h ị đại tiểu kiều hoàn toàn không giống hôm nay là cố ý đến cho nàng ra vai p h ụ đầu phục hoàng hậu sống lâu trong tâm h cung đối với cung đấu sự tình đương nhiên không xa lạ gì nhưng dưới mắt những căn bản sinh không nổi nửa điểm tranh giành tình nhân ý nghĩ nàng cung ngụy đế phi tử tranh cái gì đẻ xuống trong lòng một chút không nhanh phục hoàng hậu cười n h ạ t nói chân quý nhân thiên tiên tri tư bản cung làm sao có thể so ra mà vượn ngươi thật sự là quá quá khiêm tốn chân mật lại không có ý định từ bỏ ý đồ ra vẻ hâm mộ nói ra hoàng hậu trang họa đến thật là tốt nhìn không giống thân thiếp tay chân vụ về không có chút nào sẽ hòa trang ngay cả son phấn đều xoa không tốt chỉ có thể vốn mặt hướng lên、trời. hoàng hậu nếu là rảnh rỗi có thể hay không dạy một chút thân thiết một phen để phục hoàng hậu nguyên bản đã tắt cung đấu chi tâm lại lần nữa có phục nhiên dấu hiệu nhưng nàng hay là cố kiềm nén lại khuyên bảo chính mình không cần thiết cùng loại tiểu nha đầu này tức giận không mặn không n h ạ thối đáp tự nhiên có thể chân mật gặp phục hoàng hậu nhiều lần không tiếp chiêu chỉ là một vị n h ư ợ n bộ trong lòng hơi có chút không nhanh cảm giác giống như một q u y ề n đánh vào trên đông trong nội tâm nàng h ừ lạnh một tiếng không còn tiếp tục nói chuyện không bao lâu mới vừa vào cung phục quý nhân ngay tại cung nữ dẫn dắt xuống đến, đến. hai tỷ mọi gặp mặt lại là tốt một trận hàn n u y ê n lưu hiệp bên thái thất gặp phục hoàng hậu toàn bộ hành trình đều không có làm ra không sáng suốt cử động lập tức yên lòng sau ngày hôm nay không phải trọng đại tế tự c h ẳ n g chỗ phục hoàng hậu đều chỉ có thể một thân một mình giam lòng tại tiêu phòng điện đại tiểu kiều cùng lữ linh ỉ cùng đi tại hồi cung trên đường tiểu kiều có chút sợ hai thán phục địa đạo nguyên lai chân quý nhân lợi hại như vậy trước kia thật không có nhìn ra tỉ tỉ đây chính là cung đấu sao ngươi nói chân quý nhân cùng hoàng hậu cái nào càng thụ bệ hạ sủ ái tiểu kiều trong giọng nói tràn ngập tò mò nhưng nàng lời này vừa ra khỏi miệng đại kiều liễu mi chính là dựng lên đối với nàng trợn mắt nói loại l ờ i này không nên nói lung tung coi trường họa từ miệng mà ra vô luận hoàng hậu hay là chân mật đều không phải là hai người bọn họ nho nhỏ mỹ nhân có thể trêu chọc tiểu kêu hất lên quyết miệng không tại nhiều nói nhưng khi nàng trông thấy một bên lữ linh ý lúc nhịn không được hỏi lữ tỷ tỷ vì sao xưa nay không đi tranh thủ tình cảm đâu ngày thường cũng không thấy ngươi chủ động đi tìm bệ hạ chẳng lẽ liền không sợ thất s ủ n g sao vấn đề này ngược lại thật sự là là đem lữ linh ý đang hỏi nàng suy tư sau một hồi mới ngượng ngùng hồi đáp ta cảm thấy hảo hảo phụng dưỡng bệ hạ là được rồi bệ hạ sùng ái phi từ nào cũng đương nhiên c nàng cũng hoàn toàn chính xác sẽ không tranh thủ tình cảm nàng sẽ chỉ mua thương lộng đồng đại tiểu kiều nghe vậy liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ các nàng nếu là có lữ linh nghị dạng này có quyền thế phụ thân tuyệt đối sẽ đi tranh một chuyến bệ hạ sử ái chỉ có thể nói lữ linh ý tính tình quá thẳng tại trong hậu cung này cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu tiêu phòng điện phục quý nhân cùng chân mật bọn người lần lượt rời đi đằng sau phục hoàng hậu một thân một mình tựa ở trên giường mềm lẩm bẩm nói hắn đến tột u cùng lai lịch ra sao hẳn là năm đó vương mỹ nhân coi là thật sinh sinh đôi con ngay tại nàng trầm tư thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai hoàng hậu vừa rồi biểu hiện chấm r ấ t hài lòng chấm quyết định cho ngươi một chút bát thưởng phục hoàng hậu bỗng nhiên ngầm đầu chỉ thấy một bộ thiên tử thường phục lưu hiệp đi đến chớ nhìn nàng vậy mà mảy may phân biệt không rõ cuối cùng là trong ư ánh mắt có ba phần thống khổ ba phần tức hận ba phần phẫn nộ cùng một phần chịu mến từ đồng vào cũng không bao lâu liền theo chấm cùng nhau bị động chắc cưỡng ép tiến về trường an sau đó mấy năm cũng không có vượt qua một ngày sống yên ổn thời gian quả nhiên là k h ẩ ngươi nhưng dù cho như thế ngươi cũng không nên ngay cả chấm đều nhận không ra phục hoàng hậu nghe được từ đồng hai chữ đằng sau tiểu khu chấn động con ngươi bỗng nhiên có dù lại từ đông là hoàng đ ế đối với hoàng hậu xưng hô nhưng hai chữ này nàng chỉ có tại năm năm trước được lập làm hoàng hậu thời điểm từ trên trời miệng nghe được qua đằng sau một đường lang bạt kỳ hồ thoát đi trường an đông về lạc dương bị tào tháo c ư ơ n g ép đến hứa huyện trong lúc này thiên tử chưa bao giờ xưng hô nàng là từ đông thậm chí chuyên sùng đồng quý nhân phục hoàng hậu ngươi lưu hiệp lại không cho nàng cơ hội nói chuyện nhưng người đối mặt phục hoàng hậu hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu góc bốn mươi lăm độ nhìn về phía ngoài cửa sổ lộ ra nhớ lại cùng cảm khái thân xác t r o n tuổi nhỏ thời điểm đồng chắc vào kinh thành hoạ loạn triều cương chấm tận mắt nhìn thấy hoàng huynh chán nản ngồi tại trên long ỵ khóc không thành tiếng cũng không dám phản kháng động c h á c một m à n kia chấm cả đời khó quên một khác này chấm đ a n g s u y n g h ĩ c h ấ m n h ư đ ờ n g cơ l à m đ ế tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào cưỡng ép tuyệt sẽ không trở thành bất luận cái gì gian thần khôi lỗi chỉ cần có cơ hội chấm sẽ chết mệnh bắt lấy chấm muốn bắt trước thế tổ ánh sáng vo hoàng đế quét ngang hoàng vũ dẹp viên không phù hợp quy tắc về sau hoàng huynh bị phế đồng tặc lập chấm không phải hoàng huynh chấm sẽ không khi khôi lỗi càng sẽ không khuất phục đồng tặc quyền thế ng Lưu h i ệ phục cố c ý dừng lại một ú t Nếu như h p hoàng hậu c nhìn xem lưu hiệp dung vậy mạng mặt ụ c bên nhìn xem hắn kiên nghị ánh mắt trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ thiên tử tuổi nhỏ thời điểm còn có can đảm quát lớn đồng trác sau khi lớn lên cũng không dám quát lớn quách tỷ lý giác tào tháo bọn người lưu lạc làm bọn hắn khối lỗi mỗi ngày ở trong cung khóc lóc kể lệ ngắn ngủi mấy năm liền tưởng như hai người gặp lưu hiệp dừng lại nàng nhịn không được hỏi nên đón cái gì chuyện cơ lưu hiệp ngăn chặn muốn lên dương q u ẹ n miệng xoay người nhìn về phía phục hoàng hậu hỏi hoàng hậu có biết chấm là người phương nào nuôi dưỡng lớn lên phục hoàng hậu tần tần mi nói ra thiên tử tuổi nhỏ mất mẹ do thái hoàng thái hậu nuôi dưỡng lớn lên như trực tiếp trả lời liền có loại biến tướng thừa nhận lưu hiệp thân phận cảm giác thế là nàng chỉ nói thiên tử cũng không nói lưu hiệp lưu hiệp đối với phục hoàng hậu tiểu tâm tư lơ đễm nhẹ gật đầu nói chấm tuổi nhỏ thời điểm liền mất m tại thái hoàng thái hậu nuôi dưỡng phía dưới lớn lên về sau thái hoàng thái hậu lọt vào hà tiến chấm giết chấm bên người liền chỉ còn lại có một chút thái hoàng thái hậu lưu lại phụng dưỡng chấm h o ạ t quan chấm sau khi lên ngôi cũng không một chút binh quyền không có binh quyền liền sẽ trở thành đồng c h ắ c chi lưu khôi lỗi về sau được thiên thụy yêu cuối cùng từ dân gian tìm tới một cái cùng chấm tướng mạo giống nhau như lúc người thế là liền có thâu thiên hoán nhật kế sách chấm cũng theo đó thoát khỏi cỡ ép đi tới nghiệp thành viên hiệu chính là đồng trác đằng sau thiên hạ hôm nay nhất là binh hùng tướng mạnh chi chư hầu nhưng hầu nhưng hắn nội bộ Chỉ c ầ như Trâm t ậ n trọng từng b ớ c chưa có hẳn không có khả năng vậy liền có ánh sáng võ tri cơ nghiệp lo dị thiên hạ bất bình phục hoàng hậu nhìn xem dần dần hăng hái lưu hiệp nghe hắn như thế nào thận trọng từng bước đổi đi viên thiệu n g h e trong miệng hắn nhất thống thiên hạ hoành đồ bá nghiệp trong lòng cũng cảm thấy bội p h ụ nàng không thể không thừa nhận nếu như vị trí đổi đổi thành hứa huyện vị kia là tuyệt đối đi không đến hôm nay chân chờ một lát nàng hay là hỏi ngươi cùng hứa huyện vị kia cũng không cái gì quan hệ cũng không phải huynh đệ sinh đôi lưu hiệp lắc đầu chậm rãi đi đến phục hoàng hậu bên cạnh tại nàng trên giường mềm tòa hạ phục hoàng hậu thân thể căng cứng nhưng vẫn là không có bước ra thoát đi lưu hiệp trong lòng mỉm cười hắn đối với phục hoàng hậu cũng không có bất kỳ ý cử động lần này bất quá là một cái nho n h ỏ thăm dò kiểm tra xong phục hoàng hậu nội tâm cuối cùng phát sinh biến hóa tuyệt không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy nào có cái gì huynh đệ sinh đôi trâm nói qua hắn là từ dân gian tìm thấy bóng dáng thế thân hoàng hậu đến nay vẫn như c ũ không tin thâu thiên hoán nhật đánh cháo thiên tử sự t ì n h chấm l i ề n cùng ngươi tốt nhất nói một chút thôi nghe được câu này phục hoàng hậu nhãn tình sáng lên vì sao dương mưu cùng nàng phụ thân phục hoàn đều kiên định không thay đổi cho là thiên tử bị đánh cháo thậm chí ngay cả đồng thừa làm thiên tử tín nhiệm nhất người cũng đem hứa huyện thiên tử coi là ngụy đế sự nghi ngờ này đã sớm trôn ở trong nội tâm nàng đã lâu lưu hiệp đạo hoàng hậu nếu biết được chấm chính là thái hoàng thái hậu nuôi dưỡng lớn lên tất nhiên cũng hiểu biết đồng thừa cùng chấm quan hệ đồng thừa lưu hiệp không đề cập tới phục hoàng hậu trong dự liệu dương bưu cùng phục hoàn lại đơn độc đ ề đồng thừa lập tức để trong nội tâm nàng kinh hãi nàng theo bản năng liền nghĩ tới có quan hệ với đồng thừa đủ loại đồng thừa ký châu hà gian đồng r a xuất thân thái hoàng thái hậu chất tử thiên tử từ trường ăn nhất lộ trốn hướng lạc dương thời điểm đồng thừa từ đầu đến cuối đi theo tại bên người hắn xuất thân hà gian đồng g a hoàn toàn chính xác có biện pháp đem thiên t t h i ê nếu tử trở lại l là là không thì như thế nào giải thích đồng thừa tại hứa với lúc đột nhiên nhận định thiên tử là giả phải biết khi đó thiên tử tín nhiệm nhất hắn cũng chuyên sùng nữ nhi của hắn đồng quý nhân phục hoàng hậu vốn không muốn hướng phương diện này suy nghĩ càng không muốn chất vấn hứa huyện thiên tử thân phận có thể một loạt này manh mối liền cùng một chỗ nhưng lại không thể không để nàng suy nghĩ miên man lưu hiệp tiếp tục nói ngụy đế chạy ra hứa huyện đằng sau tại dũng tướng vệ sĩ hộ tống bên d ư ớ i không đi tìm nơi nương tựa lưu biểu lại một đường tiến về thọ huyện tìm kiếm l ư u bố hoàng hậu có biết vì sao phục hoàng hậu há to miệng không biết trả lời như thế nào như hứa huyện thiên tử quả nhiên là hán thất chính thống chọn lựa đầu t i ê n tri điệu tất nhiên là kinh châu mà tuyệt không phải lữ bố nơi ở giải thích duy nhất chính là hắn đối với sợ s ệ bị lưu biểu nhìn thấu thân phận dẫn tới họa sát thân trong lúc nhất thời nàng tâm loạn như ma nếu như hứa huyện vị kia không phải thiết tử nàng nên như thế nào tự xử lưu hiệp gặp phục hoàng hậu cảm xúc đã hoàn toàn loạn lại nói bây giờ lữ bố đã sai người áp giải ngụy đế đến đây nghiệp thành làm châm thế thân chấm nguyện ý cho hắn một cái thể diện kiểu chết nhưng hắn lại gan to bằng trời muốn biến giả thành thật lưu hiệp vừa quan sát phục hoàng hậu biểu lộ vừa nói ngụy đế lòng sinh phạt cốt không thể không chém chấm sở d ĩ không có trước tiên để lữ bố cùng đồng thừa chém giết ngụy đế chính là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng hắn đem như thế nào lợi dụng ngụy đế cầm xuống thanh châu kế hoạch toàn bộ đã ra lại đem đồng thừa trang đóng vai thành đánh cháo thiên tử Đại Trung Thần. dù sao đồng thừa tại tạo tính áp giải ở trong đội ngũ vô luận như thế nào cũng không sống nổi đem đánh cháo thiên tử công lao đều đẩy lên trên đầu của hắn trực tiếp tới một cái chết không đ ố i chứng phục hoàng hậu nghe đến đó cả người đều có vẻ hơi hồn bay phách lạc không biết là bởi vì hắn hiến đế trở thành một viên như đoạt thanh châu quân cờ hẳn phải chết không nghi ngờ hay là bởi vì nàng nhận sai t h i ê n tử lưu hiệp thấy thế trong lòng rất là hài lòng đứng lên nói từ đồng cực kỳ tính dưỡng thôi chớm ấ y ngày nữa mang theo đưa cho ngươi phần thưởng sang đầy xem ngươi nói đi trực tiếp rời đi tiêu phòng điện trong lòng tính toán phục hoàng hậu nhược thật tin chuyện ho như thế nào lợi dụng nàng bàn tiếp theo cờ lớn dành càng nhiều lợi ích phục hoàng hậu nhìn xem lưu hiệp bóng lưng tự lẩm bẩm thế nhưng là ngươi vì sao không trả lời ta một chút chỉ có ta cùng thiên tử mới biết bí ẩn hay là nói ở trước đó liền đã bị đánh cháo ưu châu viên thiệu đại quân vây k h ố n kế huyện đã có nhiều ngày nhưng từ đầu đến cuối đều không có lấy được cái gì chiến quả một là bởi vì kế huyện thành trì hùng hậu trong thành cũng không ít quân c ó giữ cho dù viên thiệu phát động mấy vạn đại quân ngày đem tiền đánh cũng không cách nào tùy tiện đem nó đánh h ạ mấy chục lần tiến công đều là cuối cùng đều là thất、bại. Chứ trong ử t h danh lại một chướng mặt khác các tướng lĩnh đều câm như hến lá tường ngữ khi đăng chất nói đại tướng quân hát sơn quân xuất quỷ nhật thần bọn hắn mai phục tại chúng ta vận lường trên con đường phải đi qua mỗi lần đều là trên vạn người cùng nhau xuất động chúng ta vận chuyển lương thảo bình mã căn bản không đủ để ngăn cản thế công của bọn hắn mà lại bọn hắn liền cùng như bị điên hung hãn không sợ chết bất kể thương vong tập kích chỉ vì đem chúng ta lương thảo toàn bộ cướp đi và không đi liền phóng hỏa tiêu h hủy chúng ta thật sự là không có cách nào a đối mặt hát sơ quân lã thường thật sự là thúc thủ vô sách đám người này giấu ở thái hành sơn mạch bên trong hoàn toàn chính là một đám cường đạo đánh khẳng định là đánh thắng được nhưng làm sao đối phương căn bản không sợ chết mà lại mỗi lần chỉ cần rút lui về thái hành sơn mạch hắn muốn tiếp tục truy sát cũng đuổi không kịp chủ yếu nhất là ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra bọn hắn sẽ ở lúc nào khởi xướng tập kích thật sự là khó chơi tới cực điểm viên thiệu nghe vậy sắc mặt âm trầm tới cực điểm t r ư ơ n g y ế n hát sơn quân lại là đám gia hoặc kia chúa công một bên điền phong lúc này đứng d ậ y đối với viên thiệu huyên hát sơn quân rõ ràng đã cùng công tôn tục liên hợp ở cùng một chỗ vì chính là không để cho chúng ta đánh hạ kế huyện dưới mắt bọn này tặc phỉ giấu ở thái hành sơn mạch bên trong chỉ nhìn chằm chằm chúng ta hậu cần tiếp tế tập kích tiếp tục như vậy nữa sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn công tôn tục bất quá là một đám thú bị nhốt mà thôi coi như cho hắn một cái mùa đông t h ở dốc cơ hội lại có thể thế nào theo ý ta chúng ta hay là tiến đánh ngư dương quận bên trong những thành trì khác thì tốt hơn đợi cho đem toàn bộ ngư dương quận bắt lại sau lại chỉnh đốn đại quân sang năm đầu xuân nhất cổ tác khí cầm xuống kế huyện hắn y nguyên hy vọng viên thiệu c h i binh đừng lại nhìn chòng chọc kế huyện nhưng viên thiệu hiện tại chỗ nào nghe lọt điền phong lời nói lạnh lùng nói ra ta cho hắn cơ hội t h ở dốc cái kia muốn ngày tháng năm nào mới có thể quay về nghiệp thành chuyến ta có lệnh từ ký châu thanh châu tỉnh châu tam địa chiêu mộ năm mươi không không không sĩ tốt điền phong nghe vậy thần sắc đột biến vừa định nói lời phản đối lúc Một tên sĩ tốt vội vàng xâm vội tên tốt trướng. vàng nhập doanh sĩ đại tướng quân. Đại, quân hợp công thanh châu. đại công tử đã ở thanh châu cảnh nội đối với hộ tống thiên tử đội ngũ triển khai lùng bắt nhưng tình thế tràn ngập nguy hiểm thỉnh cầu đại tướng quân mau chóng phát minh gấp rút tiếp viện lời vừa nói ra trong t r ư ớ n g mọi người cùng đủ biến sắc thiên tử thế mà rời đi nghiệp thành điền phong trước hết nhất lấy lại tinh thần không gì sánh được lo lắng nói đại tướng quân vạn không thể để cho lữ bố đạt được thiên tử hắn một khi cưỡng ép thiên tử ngự giá thân trình thì thanh châu tất phá thanh châu vừa vỡ ký châu liền khó giữ được đến lúc đó ký châu thanh châu từ châu tam châu nối thành một mảnh chúa công cho dù cầm xuống u châu cũng đã mất đi đại thế trước đó vì cái gì không coi trọng lữ bố bỏ mặc trương liêu chiếm cứ nghiệp thành cũng là bởi vì từ châu cùng ký châu ở giữa cách một cái thanh châu chỉ cần tại thanh châu bố trí xuống trọng bình như vậy trương liêu vô luận tại ký châu như thế nào cũng chỉ là một khối bẻo trôi không dễ có thể đợi nhưng tay lại đi thu thập. Chỉ khi nào thanh lại l đi khi Chỉ Châu nào bị u châu, châu c l nếu như trương liêu cùng lữ bố đem hai mươi đại quân giáp công thanh châu lời nói viên đ ả m tuyệt đối không cách nào ngăn cản bởi vì lữ bố dung manh chính là hắn cũng không dám tin Nhưng tưởng húng chi lữ bô trong tay còn có thiên tử nếu là hắn cưỡng ép thiên tử ngự giá thân trinh đơn giản đánh đầu thằng đó lập tức truyền tin trở về để viên đàm vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững thanh châu không tiếp bất cứ giá nào chặn được thiên tử truyền ta quân lệnh chỉnh đốn đại quân ngày mai rút lụi kế huyện viên thiệu không chút do dự hạ l ệ n h đạo mặc dù rất muốn đánh hạ kế huyện nhưng cùng kế huyện so sánh thanh châu an nguy mới là trọng yếu nhất cái gì nhẹ cái gì nặng hắn phân rõ báo nhưng hắn cái này quân lệnh mới vừa vặn nói ra miệng lại có sĩ tốt xông vào trong doanh gấp giọng bờ báo đại tướng quân ký châu đến báo trương liêu xuất lĩnh hai mươi không không không đại quân từ ngụy quận dốc toàn bộ lực lượng binh phát t h a n h châu cái gì viên thiệu quá sợ hãi đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y nghiêm nghị nói t r u y ề n lệnh toàn quân vứt bỏ hết thẻ đồ quân đu lập tức mở phát gấp rút tiếp viện thanh châu trương liêu đại quân dốc toàn bộ lực lượng biểu thị lữ bố đại quân cũng muốn xuất động thanh châu dưới mắt đã nguy hiểm tới cực điểm lại không tiến đến gấp rút tiếp viện thanh châu tất phá nặc tất cả tướng lĩnh cùng nhau đồng ý vội vàng rời đi t r u n g quân doanh t r ư ớ n g riêng phần mình tiến đến truyền đại quân lệnh thái hành sân mạch toa nào đó trên đỉnh núi phụ trách quan sát viên quân động tĩnh tốt hình tướng quân doanh bên trong động tĩnh đều thu hết vào mắt hắn làm cho thủ hạ ở đây tiếp tục nhìn chằm chằm sau đ ộ c thân trở về s ơ n trại lão đại viên thiệu quân doanh bên kia đã bắt đầu động xem ra bọn hắn là dự định từ kế v i ệ n rút lui Tốt! Trương trong mắt tinh trên mặt một tiếng, trong trại Hát tầng, hét ta ra hưng cười Sơn Yến nghe quang bùng lên, trên mặt lộ ra hừng chiến cùng phấn ngẳng nhìn đông quân lớn. vinh Chúng kiến công vậy hực chi ha ha phía về lập đảo cao đầu lộ Các ý ý, đệ! trương yến căn bản liền không có nghĩ tới cái kia đình hầu hắn muốn là hưng hầu thậm chí huyện hầu nếu có thể ra phong thật định huyện hầu hắn nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào giết trong sân trại đáp lại trương yến chính là đông đảo hát sơn quân tặc phỉ ngao ngao tiếng kêu to cùng nhiệt huyết sôi trào tiếng giống giận dữ vì vinh hoa phu quý bọn hắn dù là đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể bị triều đình chiêu an cũng thu hoạch được lương thân cơ hội coi như đối mặt chính là viên hiệu bọn hắn cũng muốn xông đi lên hung hăng cắn một cái tại trương yến hiệu lệnh bên dưới toàn thể hát sơn quân đều động tiến về viên thiệu đại quân rút lui trên con đường phải đi qua mãi p h ủ đầu này rút lui chi lộ chắc chắn tràn ngập h u y ế t tinh thanh châu lâm truy viên đàm nhìn qua trên bản từ tiền tuyến chuyển về một sắp sắp chiến báo trên mặt tràn đầy khó nén lo lắng trong thư phòng đi tới đi lui như là k i ế n bỏ trên c h ả o nóng trương liêu từ ngụy quận phát binh tiến đánh thanh châu lữ bố cũng từ lang ra phát binh thẳng đến đông hoàn quận mà đi song phương đều khí thế hung hung hạ tại thanh châu mặc dù có hơn hai vạn đại quân đóng giữ nhưng đối mặt hai đầu đồng thời triển khai chiến tuyến y nguyên cảm thấy cố hết sức phi thường tiền tuyến càng là liên tiếp chuyển về bất lợi ti t ư c thiên tử thiên tử đến cùng n ú t ở chỗ nào vì cái gì chính là tìm không thấy viên đàm một cước đem bàn đ ạ p lăn phía trên rất nhiều tình báo tất cả đều rơi lả tả trên đất nhưng cái này y nguyên khó mà lắng lại trong lòng hắn phẫn nộ dưới mắt duy nhất có thể chống đến viên thiệu tới tiếp viện cơ hội chính là tìm tới thiên tử nhưng hắn đều đã điều động một vạn đại quân tại đông hoàn quận từng cái thành chỉ còn có trong núi sâu tìm đ ò i vẫn không có phát hiện thiên tử tung tích cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi thiên tử có phải thật vậy hay không tại đông hoàn quận nghĩ tới đây viên đàm lúc này để cho người ta đi đem viên hy cho mang theo tới viên hi cho ta nói thật viên đàm thần sắc dữ tợn nghiêm nghị quát viên hi bị viên đàm cho bóp đến một trận mắt trở trắng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen dùng sức dây rồi lấy không ngừng đập viên đ à m tay còn không chịu nói viên đàm gặp hắn không nói lời nào ánh mắt càng phát ra hung ác trong tay lực đạo cũng dần dần tăng thêm là hắn biết giá hỏa này mạnh miệng mắt thấy viên hy muốn bị bóc chết đứng một bên thị vệ rốt cục nhìn không được nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở đại công tử ngài bóp lấy nhị công tử hắn không có cách nào nói chuyện viên đàm x ư n g sở lúc này mới kịp phản ứng sau đó bung lỏng ra viên hy khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu k n u khu khu khu khu khu khu khu n h n khu khu khu n h u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu k n u khu khu khu n h u khu khu khu khu t h u khu khu khu khu khu khu khu n h u khu khu khu khu t h u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu viên đàm biểu lộ âm trầm tư h lệnh nói n g ư ơ i muốn chết có thể a dễ dàng như vậy mau trả lời vấn đề của ta thiên tử bây giờ ở đâu trước ngươi có gạt ta hay không ngươi như lại không chịu nói thật đừng trách ta không để ý tình hình u đệ đối mặt với ngươi trả tấn viên đàm lúc đầu không muốn làm khó coi như vậy nhưng dưới mắt tình thế thực sự quá mức nguy cấp nếu là lại tìm không đến thiên tử lữ bố cùng trương l i ê u hai lộ đại quân đều có thể san bằng hắn cho nên hắn nhất định phải từ viên hy trong miệng này ra càng nhiều tin tức ta còn có thể nói cái gì viên hy nổi giận từ dưới đất bỏ dậy mắng ta nên nói đều đã nói ta chỉ biết là thiên tử bây giờ tại đông h o à n quận cụ trong h ể ở đâu ta làm s thư phòng bầu không khí vô cùng lo lắng nhưng rất nhanh liền bị vội vàng đi vào thư phòng vương tu cho phá vỡ đại công tử lã khoáng tướng quân truyền đến tin tức xưng có tiểu phu tại đông hoàn quận trong một ngọn núi nhìn thấy qua một chi mấy trăm người thương đội một mực sống lâu trong núi dưới mắt lã khoáng tướng quân đã dẫn đầu đại quân tiến đến tìm kiếm viên đàm giật mình ngay sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên theo đạo lý thương đội đều là ghé qua tại các đại thành trì rất ít tại giã ngoại d ừ n g lại lâu như vậy nhưng chi này thương đội thế mà sống lâu thâm sơn rõ ràng có vấn đề hơn phân nửa chính là hộ tống thiên tử đội ngũ viên đàm lộ ra dáng tươi cười, cười tiến lên đập sợ viên hy bả vai cười nói hiện dịch vi h u n h vừa mới chỉ là cùng ngươi đùa dỡn mà thôi không cần để vào trong、lòng. vi huỳnh cùng ngươi tâm tướng ngay cả làm sao lại hoài nghi ngươi n g ư ơ i tốt nhất nghỉ ngơi vi huỳnh đi ra ngoài trước một chuyến viên đàm nói xong cũng đ ộ i vàng rời đi thư phòng hắn dự định tự mình tiến về đông hoàn quận mang binh tìm kiếm thiên tử r a hòa này nhìn qua viên đàm bóng lưng rời đi viên hy biểu lộ có chút khó coi đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng chi ý áp giải ngụy đế đội ngũ hay là lộ ra tung tích hy vọng bọn họ có thể muộn một chút bị bắt được tận lực kéo dài thời gian là bệ hạ đại quân tranh thủ càng nhiều chiến quả ngay tại chiến dịch này n g h i ệ p thành lưu hiệp thả ra trong tay tình báo đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất đón triều dương nhìn về phía thanh châu phương hướng lẩm bẩm nói chấm đăng cơ vị ngay tại chiến dịch này đông hoàn quận nào đó trong núi sâu t à o tính ngồi tại bên cạnh đống lửa nhờ ánh lửa nhìn kỹ trong tay phần kia thật vất vả thu vào tay đông hoàn quận kham dư đổ trong đầu suy tư tiếp xuống tuyến đường hành quân lúc này vương xung đi tới cầm trong tay một cái nướng x o n g con thỏ đưa cho tàu tính sau đó nói tướng quân ăn một chút gì đi thỏ nướng màu mỡ mê người màu xác kim hoàng xem xét tay nghề này liền có chút không tầm thường Chỉ dựa vào những này, nhiều nhất 3 ngày. trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn ở trong núi trôn trôn tranh tránh vì tránh né lùng bắt bọn hắn buộc lòng phải trong núi sâu tránh nhưng theo thanh châu quân lùng bắt càng ngày càng nghiêm mật bọn hắn trốn cũng càng phát ra khó khăn càng đừng đề cập đi phụ cận trong thành trì mua sắm vật tư nghe nói lời ấy tao tính không khỏi níu h chặt lông mày cứ theo đà này bọn hắn coi như không có bị thanh châu quân phát hiện cũng muốn chết đói tại trong núi này nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến hiện trạng mới được ngay tại tào tính trầm tư thời khắc một tên sĩ tốt vội vàng hấp tấp chạy tới bẩm báo nói tướng quân không xong có số lớn thanh châu quân hướng trên núi tìm kiếm đến cái gì tào tính nhất thời biến sắc giật mình nói thanh châu quân năm ngày trước không phải tìm tới vùng núi này sao làm sao lại lại tới bọn hắn đều là lựa chọn bị thanh châu quân tìm tới núi lần nút bởi vì cùng một mảnh sơn lâm đối phương trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tìm kiếm lần thứ hai nhưng lần trở lại này lại có chút vượt qua dự liệu của hắn. tào tính truy vấn đối phương tới bao nhiêu người lục xoát núi từ chỗ nào cái trên phương hướng tới thấy rõ chưa có sĩ tốt khẩn trương hồi đáp cụ thể bao nhiêu không rõ ràng nhưng dưới núi tập kết rất nhiều thành châu quân nói ít đều có ba nghìn người lại thêm trên núi những n à y đ o á n chừng tại năm nghìn trở lên bọn hắn từ phía đông mặt phía bắc mặt phía nam tìm kiếm đi lên chỉ có phía tây không có trông thấy người tào tính ngay vậy sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm phát động năm người tại mảnh này đã tìm tới trong núi dừng lại lần nữa tìm kiếm nói do đối phương đã xác nhận bọn hắn ngay tại vùng núi này bên trong hành tung của bọn hắn đã bại lộ đáng giận đến cùng là lúc nào tao tính trong lòng cực kỳ b u ồ n b ự c nhưng dưới mắt không có thời gian xoắn suýt cái vấn đề này hắn lúc này hạ lệnh d i ệ t đi đống lửa mang lên n g ủy đế chúng ta từ phía tây xuống núi động tác phải nhanh nặc tên này sĩ tốt vội vàng rời đi chỉ chốc lát sau một đoàn người thu thập xong đồ vật đem đống lửa còn có còn sót lại tung tích che giấu thừa dịp bóng đêm ở trong núi ghé qua cực kỳ không dễ nhưng trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn sống lâu tham sơn cũng coi là kinh nghiệm phong phú cho nên bỏ ra gần nửa canh giờ không đến thời gian liền rời núi nhưng bọn hắn vừa mới xuống núi không bao lâu giữa rừng núi bỗng nhiên có đạo đạo ánh lửa hiện hiện chỉ gặp đông đ ả o thanh châu quân vật ra nơi này thình lình cũng có phụ binh rết ra ngoài tào tính thấy vậy không nói hai lời trong mắt hung quan g hiện lên xung phong đi đầu sông lên phía trước cùng quân địch giao chiến trực tiếp chém chết mấy tên sông lên phía trước nhất quân địch bọn hắn lần này mặc dù ngụy trang thành thương đội không có người khoác áo giáp nhưng vũ khí đều mang theo trên người cũng không phải là không có lực đánh một trận mà lại bọn hắn năm trăm người này đều là bách chiến tinh nhuệ cho nên đối mặt dưới chân núi này mai phục không đến ngàn người phụ binh tào tính căn bản không có bất luận cái gì ý sợ hãi. song phương rất nhanh chiến đến một chỗ tại bóng đêm cùng ánh lửa chiếu dọi phía dưới đao quang kiếm ảnh tiên huyết hát vẫy không ngừng có người ngã xuống tán lạc trên mặt đất bó đuốc đem khô cạn lá dụng cùng sơn lâm n h ó m lửa bốn phía rất nhanh giấy lên lửa lớn rừng rực đồng thời cấp tốc lan tràn ra t r u n g thiên ánh lửa cùng kêu g i ế t rất nhanh liền đưa tới tại mặt phía nam chân núi lanh binh chờ đợi viên đảm chú ý không khỏi cả kinh nói bên kia đã xảy ra chuyện gì vừa dứt lời một tên kỵ tung tích dưới mắt đã cùng chúng ta nhân mã triển khai giao phong quân địch d ũ mãnh chúng ta mau ngăn cản không nổi viên đàm nghe vậy đầu tiên là giật mình sau đó vui mừng qua đỗi cấp cắp đại tiếu đạo trời cũng giúp ta thật sự là trời cũng giúp ta thiên tử quả nhiên liền giấu ở mảnh này trong núi sâu lã tương quân ngươi nhanh chóng lĩnh một đội nhân mã tiến đến gấp rút tiếp viện ngăn chặn quân địch bản công tử đi tập kết còn lại đại quân lập tức tới ngay nhớ kỹ không cần bắn tên chớ tổn thương thiên tử viên đàm trong lòng đơn giản cực kỳ hưng phấn đau khổ tìm tỏi lâu như vậy rốt cục có kết quả thiên tử lân cận tại g ă n thớt chỉ cần bắt được thiên tử thanh châu nguy hiểm có thể giải Nặng. dẫn đầu đi gấp rút tiếp viện phía tây chân núi chiến trường sau đó viên đàm c ũ n g cấp tốc tụ tập dưới t r ư ớ n g tất cả nhân mã tiến đến giờ này khắc này phía tây chiến trường t à o tính đã lấy một trăm n g ư ờ i hao tổn đại giới xông ra vòng p h ụ c kích tiếp lấy liều mạng sau truy binh trốn hướng một dây núi khác chỗ kia núi lớn muốn càng thêm sâu thẳm chỉ là nghe nói có độc xà cùng trường khí cho nên bọn hắn trước đó một mực không dám đặt chân nhưng dưới mắt không lo được nhiều như vậy chỉ cần chạy đến bên kia trên núi bọn hắn tạm thời liền an toàn cho dù thanh châu quân vào núi tìm kiếm muốn bắt bọn hắn lại cũng không phải một chuyện dễ dàng bọn hắn cũng liền có thể k tử chạy đâu. nhưng vào lúc này một đạo tiếng giống to từ phía sau chuyển đến t à o tính nghe tiếng quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy lã khoáng dẫn đầu hai trăm khinh kỵ khí thế hung hăng hướng bọn hắn đánh tới khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn t à o tính thấy vậy nhịn không được đ ổ i sắc mặt lúc này đối với vương sung phân phó nói ngươi mang một trăm cái h u y n h đệ áp giải ngụy đế vào núi ta để ngăn cản quân địch nói đi trực tiếp gỡ xuống phía sau trường cung dương cung cải tên một hơi bắn ra bảy tám đạo mũi tên ngoại trừ bắn về phía lã k h o n g mũi tên kia bị đón đỡ xuống bên ngoài còn lại mũi tên đều không hư phát mấy tên kỵ binh chúng tên lên rời tào tính trên mặt đất lăn mình một cái tranh thoát lá khoáng đâm tới trường thường ngay sau đó đưa tay liễu lại một thất vô chủ tuấn mã dây cường xoay người mà lên quay đầu nâng đao n ê n chiến lá khoáng chỉ có thể nói tào tính không thẹn với tám kiện tướng danh s ư n g sức chiến đấu này cùng năng lực ứng biến có thể s ư ơ n g phi phạm l i ê n ngay cả dưới t r ư ờ n g hắn mặt khắc các sĩ tốt cũng không phải hạ người hời hợt bộ binh n ê n chiến kỵ binh y nguyên không chút hoang mang hai người một tổ càng công k í c h chém đ ù i ngựa phối hợp tự nhiên trong lúc nhất thời cái này ba trăm người càng đem cái này hai trăm k i n h kỵ chặn lại tiểu hộ vương xung cái kia một trăm người áp giải hàn hiến đ ế hướng thâm sơn p ư ơ n g hướng b l ã khoáng thấy vậy trong lòng thần trương nhưng hắn bị tào tính gắt gao ngăn chặn trong lúc nhất thời không cách nào bước ra truy kích chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một trăm người trốn hướng thâm sơn vậy mà lúc này viên đ à m đã mang binh g i ế t tới hắn chỉ ở trên chiến trường nhìn lướt qua liền chú ý tới cùng tào tính bọn người giao chiến l ã khoáng cùng thoát ly chiến trường chạy trốn vương xung bọn người còn có trong đám người cái kia đạo bị vương xung trói lại hai tay dắt lấy chạy trốn thân ảnh quen thuộc là thiên tử viên đ à m cái nhìn kia liền nhận ra thân phận của người kia trong lòng nhịn không được rất là nghĩ hoặc vì cái gì đám gia hỏa kia muốn đem thiên tử cho trói lại nhưng nghi hoặc này chỉ là thoáng qua viên đàm trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn hắn lập tức phân phó nói vây quanh chiến trường nhanh chóng giải quyết cùng lã tương quân giao chiến quân địch đội thân vệ theo ta đi giải cứu thiên tử dưới t r ư ờ n g hắn thân vệ đều là tinh nhuệ vô luận vũ khí trang bị hay là chiến mã đều là đứng đầu nhất truy kích một đám chỉ có thể đi bộ chạy trốn quân địch đơn giản dễ như t r ở bàn tay viên đàm hạ lệnh sau đại quân rất nhanh chia binh hai đường bộ binh tiến đến gấp rút tiếp viện la khoáng mà ba trăm thân vệ thì là theo viên đàm giục ngựa đổi hướng vương xung mọi người giải cứu thiên tử đang cùng l ã khoáng giao thủ tào tính cũng chú ý tới vây quanh mà đến đại quân sắp mặt kịch biến đồng thời trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khớp ổn nhất là khi hắn chú ý tới viên đàm lĩnh một đội nhân mã thẳng hướng vương x u n g đám người thời điểm càng là khó mà giữ vững bình tĩnh tặc t ử nhận lấy cái chết l ã khoáng thừa dịp tào tính v â n thần khoảng cách một thương đâm tới nhưng tào tính viễn so với hắn tưởng tượng phản ứng phải nhanh chỉ gặp tào tính thừa cơ bắt lấy lã khoáng đâm tới trường thương làm hắn rút thương không được tiếp lấy một đao đem lã khoáng đầu lâu chém xuống tại đồng thời thanh châu quân cũng đoàn đoàn bao vây đến đây mấy ngàn đại quân hắn căn bản là không có cách xông ra nhưng tào tính cũng không có chạy trốn dự định hắn hít sâu một hơi lại lần nữa gỡ xuống trên lưng trường c u n g rút ra trong ống tên cuối cùng một cây mũi tên nhắm ngay chạy trốn hàn hiến đế ánh mắt một mảnh lạnh nhạt dương cung như t r ă n g trọn hiu d â y cung r u n nhẹ mũi tên gào thét mà ra t h ẳ n g đến hàn hiến đế mà đi cùng lúc đó tào tính thân thể cũng bị vây quanh đông đảo thanh châu quân sĩ t ố t dùng trường mâu đ â m xuyên sau đó đánh rơi dưới ngựa cứ thế mất mạng viên đàm nghe được lã khoáng bỏ mình tiếng kêu t h a n thiết thế là quay đầu nhìn thoáng qua liền gặp được tào tính lạc cùng nhắm ngay hàn hiến đế trong lòng lập tức rất là gia hỏa này muốn giết thiên tử viên đàm tuyệt đối không nghĩ tới đám người này dĩ nhiên như thế tàn nhẫn nhìn thấy đào thoát không thành tuyển chọn chọn giết thiên tử cá chết lưới rách nhìn thấy tào tính một tiễn bắn ra viên đàm lúc này rục ngựa tiến lên vung thương muốn đón đỡ bên dưới mũi tên này nhưng người nào biết mũi tên này bên trên lực đạo quá mạnh hắn không thể một thương đ ẩ y ra ngược lại bị một tiễn này bắn trúng mắt trái a a a viên đàm kêu t h ả m một tiếng từ trên lưng ngựa n g ã xuống mắt trái máu chạy ồ ạt đao đến trên mặt đất bốn chỗ l á lộn mồ hôi lạnh chạy dòng đại công tử đông đảo đám thân vệ nhưng viên đàm lại t h u bạo đẩy ra vây tới thân vệ giận dữ hét nhanh đi bảo hộ t h i ê n tử nhanh đám thân vệ mặc dù trong lòng sầu lo nhưng không dám không tuân theo viên đàm mệnh lệnh nhao nhao lên ngựa tiếp tục truy kích đào binh khoảng cách song phương rất nhanh liền kéo đến rất gần vương sung xung quanh binh lính bọn họ đành phải quay người ngăn cản mà vương sung trông thấy sau lưng đã giết tới truy binh sau sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng một mặt hung ác nhìn về hướng hàn hiến đế hắn nhớ kỹ bệ hạ nói qua nếu như không có cách nào bỏ chạy liền lập tức sử trả ngụy đế ngươi ngươi muốn làm gì mà hàn hiến đế cũng cảm nhận được vương sung sắc ý ho nhận lấy cái chết vương sung căn bản không cùng hắn nói nhảm một đ a o chém tới nhưng ngay lúc này h á n hiến đế bên cạnh đồng thừa đ ố n g nhiên bạo khởi quên mình đâm vào vương sung trên thân đem nó đâm đến thân thể nghiên g một cái mà tại đồng thừa dưới sự va chạm này vương sung một đ a o này cũng bổ cái không h á n hiến đế lại một lần nữa ấy trở về từ coi chết kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người vương sung bị đồng thừa đụng phải đầu mặc dù mắt nổi đom đóm nhưng vẫn không có quyền chức trách của mình đối với chung quanh mấy tên các sĩ tốt hung hăng hạ lệnh bên trên giết cái này nguy đế người tới cứu giá cứu giá hàn hiến đế dọa đến hoảng hốt chạy bựa co cẳng liền chạy không đợi cái k i a mấy tên sĩ tốt đuổi theo viên đ n g một đám thân vệ liền đã giải quyết những cái k i a ngăn cản bọn hắn sĩ tốt giết tới đây bọn hắn nhanh gọn đem truy kích h á n hiến đế binh lính giải quyết sạch sẽ liền ngay cả vương sung cũng chết tại bọn hắn dưới trường thường ngã trên mặt đất vẫn gắt gao nhìn chằm chằm h á n hiến đế ngay sau đó một đám thân vệ giục ngựa đi vào bị dọa đến run lẩy bẩy h á n hiến đế trước người nhao nhao tung người xuống ngựa q u y xuống hành lễ nói chúng thần cứu giá chậm trễ xin mời bệ hạ thứ tội hắn hiến đế sắc mặt tái n h u t thờ dốc không thờ trước mắt bọn này lại là cái gì lai lịch các ngươi các ngươi là ai cầm đầu tên thân vệ kia nói chúng ta chính là thanh châu mục dưới trướng thân vệ phụ mệnh đến đây giải cứu bệ hạ thanh châu mục viên đàm h á n hiến đế thần sắc thay đổi đây không phải là viên thiệu nhi từ sao hắn đây là mới ra hang h ổ lại vào miệng cọc cứ việc h á n hiến đế trong lòng cảm thấy trận trận tuyệt vọng nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói chư vị tướng sĩ oai hùng cứu giá chẳng chắc chắn sẽ nhớ kỹ công lao của các ngươi thanh châu mục ở đâu thân vệ cung cung kính kính nói bệ hạ mời tới bên này hàn hiến đế theo tên này thân vệ rời đi rất nhanh hắn liền gặp được viên đà nhưng lúc này viên đàm trạng thái mười phần không tốt nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như giấy vàng mắt trái còn cắm một mũi tên nhìn hấp hối thân vệ đi vào viên đàm bên người t h ầ n s ắ c trầm trọng nói đại công tử chúng ta đem b ệ hạ cứu về rồi viên đàm có chút mở mắt suy yếu mở mắt hắn lúc này đã sắp gặp tử vong đưa tay muốn gọi thân vệ để bọn hắn mang theo thiên tử tiến về u châu nhưng hàn hiến đế thấy vậy lại biết sai ý coi là viên đàm muốn cùng hắn nói chuyện thế là ngồi sổn người xuống nằm chặt viên đàm tay hỏi khanh ngươi còn có di ngôn gì muốn nói sao hàn hiến đế tâm lý cũng là hơi x mặc dù hắn không rõ ràng vì cái gì viên đàm thân là viên thiệu nhi tử không đi ủng lập mỹ đế ngược lại như vậy xả thân cứu hắn nhưng nói thế nào đều là cứu giá đại công thần nếu không có viên đàm hắn hiện tại đã chết viên đàm nha quan trọng cắn cố gắng muốn rút tay ra nhưng hắn hiến đế lại nắm thật chặt tay của hắn không thả làm hắn trong lòng vừa vội vừa giận có thể lại không khí lực nói ra lời thái khanh thái khanh ngươi thế nào chấp ở chỗ này đây hắn hiến đế đem hắn tay cầm chặt hơn một chút viên đàm khí đến toàn thân không ngừng run dậy cuối cùng nghiêng đầu một cái cứ thế mất mạng đại công tử đông nhao nhao hướng về viên đàm quỳ xuống ai đáng tiếc h á n hiến đế trong lòng cảm khái nguyên lai viên đàm nhưng thật ra là đại trung thần cùng cha viên thiệu thật sự là nửa điểm khác biệt lại đối với hắn như vậy trung tâm chúng thân vệ khóc qua sau cầm đầu tên thân vệ kia nước nở nói vậy hạ chúng ta bây giờ nên làm cái gì xin mời bệ hạ phân phó ở đây tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía h á n hiến đế viên đàm bỏ mình lã khoáng cũng chiến tử tại chỗ dưới mắt có thể ra lệnh chỉ có thiết tử chương hai trăm ba mươi lăm thanh châu luân hãm hàn hiến đế nghỉ đem miếu hoang cùng g ã cầu tranh ăn chương hai trăm ba mươi lăm thanh châu luân hãm h á n hiến đế nghĩ đem miếu hoang cùng giã cầu tranh ăn h á n hiến đế bị thân vệ lời nói cho hỏi được xứng sở nghe hắn phân phó mà lúc này đồng thừa vừa vặn chạy tới nghe được thân vệ lời nói này lại gặp được trên mặt đất nằm đã bỏ mình viên đàm sau đầu tiên là kinh hãi sau đó đ ạ i hỉ thế là hắn đem vội vàng h á n hiến đế kéo đến một bên hạ giọng đối với hắn nói ra ta hiểu được viên đàm cùng dưới trướng binh mã là đem ngươi nhận thành chân chính thiên tử dưới mắt viên đàm b ọ mình bọn này sĩ tốt lại rắn mất đầu cho nên bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi đồng thơ thập phần hưng phấn lúc trước hắn cũng nghi hoặc viên đ ả m tại sao muốn không tiếp đại giới giải cứu một cái ngụy đế nhưng nghe đến những thân vệ kia lời nói về sau hắn đông nhiên minh bạch nguyên lai viên đ ả m lại đem ngụy đế nhận thành chân thiên tử cho nên mới sẽ xuất l í n h đại quân đến đây chặn đường coi là chấp lạ là... chân thiên tử hắn hiến đế lập tức ngạc nhiên sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía chúng quanh mấy ngàn binh mã còn có những cái kia trông mong nhìn xem hắn đông đạo thân vệ trong lòng dần dần bắt đầu hưng phấn lên đúng vậy a có nhiều như vậy binh mã hiệu chúng với chấm c ộ n thêm viên đàm cả một cái thanh châu chấm tương đương có cơ nghiệp của mình. Chấm h á n hiến đế càng nghĩ càng thấy đến kích động hắn vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ nhưng bây giờ chẳng những thành công sống tiếp được hơn nữa còn không hiểu thấu nhiều một c h i hiệu trung h á n đại quân còn có thể thuận thế tiếp quản viên đàm thanh châu đồng t h ừ a thậm chí s o h á n hiến đế cao hứng dùng khó nén vui sướng ngự a khí nói ra chúng ta cơ hội cầm quyền đến thanh châu mặc dù so ra kem k ỳ châu duyện châu như vậy giàu có nhưng cũng là một cái đại châu à. có thanh châu làm bản cơ bản cũng liền có cứu vãn chỗ trống chúng ta hắn hiến đế nghe vậy n h ữ n mày liếc qua hưng phấn đồng thừa trên mặt mang cười lạnh ngươi có phải hay không sai lầm cái gì một câu để đồng thừa giáng tươi cười lập tức cứng đờ đồng thời có một cỗ cảm giác không ổ n tại trong lòng hắn dâng lên b ậ y hạ lời này là có ý gì hắn hiến đế ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm đồng thừa đạo là nên c h ấ m cầm quyền cùng ngươi có quan hệ gì ngươi thật sự cho rằng c h ấ m q u ê n ngươi đối với c h ấ m những cái kia nhục nhã c h ấ m nói cho ngươi c h ấ m chính là đại hán thiên tử hắn đối với đồng thừa hận ý chưa từng có giảm bước qua dù là đồng thừa vừa mới cứu được mệnh của hắn hắn cũng không có nửa điểm cảm kích bởi vì hắn biết đồng thừa chỉ là đem hắn coi là khôi lỗi cùng ngụy đế chỉ là nhìn chúng trên người hắn thiên tử thân phận mang tới lợ chưa từng có chân chính để hắn vào trong mắt qua không chờ đồng thừa kịp phản ứng hãn hiến đế liền trực tiếp bước nhanh chạy đến những thân vệ kia sau lưng chỉ vào hắn nói hắn cũng là cưỡng ép chấm gian tặc một trong mau giết hắn trong lúc nhất thời mọi người cùng đủ nhìn về hướng đồng thừa nhất là những thân vệ kia trong mắt càng là hiện ra thâm trầm s ắ c ý viên đàm là bị tào tính bắn chết đồng thừa là đám người này đồng đảng giống như là chính là giết chết viên đàm hung thủ đồng thừa nghe vậy lập tức giận dữ chỉ vào hãn hiến đế mắng ngươi cái này giả trang thiên tử ngụy đế ta cứu được mệnh của ngươi giút ngươi chạy ra hứa huyện ngươi sao dám qua sông đoạn các ngươi không muốn tin hắn hắn căn bản không phải nghiệp thành t h i ê n tử hắn là hứa huyện cái kia ngụy đế các ngươi hẳn là giết là hắn đồng thừa trực tiếp đem hàn hiến đế thân phận run lên đi ra nếu cái này ngụy đế không nói đạo nghĩa hắn cũng không cần nói cái gì tình cảm mọi người trực tiếp cá chết lưới rách đồng quy vô t ậ n quả nhiên tại đồng thừa nói ra lời nói này sau ở đây đông đảo các binh sĩ tất cả giật mình nhao nhao đưa ánh mắt về phía hàn hiến đế hàn hiến đế ti không sợ chút nào nghiêm nghị nói làm càn các ngươi dám can đảm chất vấn chấm thân phận chấm nếu không phải thiết tử thanh châu mục như thế nào đến đây nghị cách cứu viện chấm còn không mau mau đem cái này gian tặc chu s á t câu nói này không thể nghi ngờ là hữu dụng trước mắt vị này nếu không phải chân chính thiên tử đại công tử trong khoảng thời gian này như thế nào lại để bọn hắn một mực tại đông hoàn quận tìm kiếm mà lại viên đàm đều vì cứu thiên tử bỏ mình còn có so đây càng tốt chứng minh thế là một đám đám thân vệ lại không hoài nghi nao nhao rút đao tiến lên hướng đồng thừa vây g i ế t mà đi đồng thừa không thể trốn đi đâu được chỉ có thể bi phẫn vô cùng đối với h á n hiến đế hết lớn đáng chết ngụy đế ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi nhất định sẽ chết tại chính thức thiên tử trên tay、Suy. đương theo một đạo lưới dao vào thị trầm đục âm thanh đồng thừa bị thân vệ một đao đeo đầu thi thể nặng nề mà ngã trên mặt đất sau đó đầu của hắn bị thân vệ dẫn theo đi vào h á n hiến đế trước mặt hai tay dâng lên cũng nói bệ hạ gian tặc đã đ ề tội nhìn xem đồng thừa chết không nhắm mắt đầu lâu h á n hiến đế trong lòng một trận nhẹ nhõm đồng thời cảm thấy không gì sánh được thoải mái cái này đục nhã hắn tặc t ử rốt cuộc chết dưới mắt hắn đã tránh thoát tất cả trói b u ộ c chấm đăng cơ vị ngay tại hôm nay h á n hiến đế giờ này khắc này đắc trí vừa lòng trong lòng cũng hiện ra hào tình vật trượng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình như thế tự do qua Ngay tại lúc hắn dự định hạ lệnh trở về thanh châu chỉ sợ lâm truy lúc một tên sĩ、si、tốt cơi khoái mã vội vàng chạy đến đại công tử đại công ân cái này sĩ、si、tốt xuống ngựa về sau tìm kiếm khắp nơi viên đàm thân ảnh sau đó hắn đã nhìn thấy nằm dưới đất viên đàm thi thể không khỏi quá sợ hãi đại công tử đây là thế nào h á n hiến đế tiến lên phía trước nói thanh châu mục vì bảo hộ chấm bị nịch tặc giết chết dưới mắt chấm tới tiếp quản hết thảy có tin tức gì người trực tiếp hướng chấm bẩm báo liền có thể hắn hiến đế thần sắc cũng d ù n uy nghi mười phần lúc này không còn là cái kia bị quản chế khôi lỗi thi tử h nghe được trước mắt vị này lại là thiên tử cái này s i tốt liền vội vàng hành lễ nói ra hồi bẩm bệ hạ cử huyện bên kia t r u y ề n đến tin tức lữ bố đã xuất hai mươi đại quân công phá huyền thành chính hướng đông hoàn quận đánh tới n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì vừa nghe đến lữ bố danh tự h á n hiến đế cũng không còn cách nào duy trì vừa mới bộ kia lạnh nhạt bộ dáng mặt lập tức liền giọt trắng trong đầu không tự chủ được liền hiện ra lữ bố ngày đó một đao chém về phía đầu của hắn hình ảnh hai chân nhịn không được bắt đầu như nhuộn ra lữ bố làm sao lại dẫn binh công tới báo không đợi hàn hiến đế hồi phục lại một thất khoái mã chạy đến đồng dạng là một tên đến đây báo tin binh lính tung người xuống ngựa sau tìm khắp nơi viên đàm hán hiến đế vội la lên viên đàm đã chết h ư ớ n g chấm bờ báo a n ặ n g sĩ tốt đánh giá tình huống chung quanh không d á m thất lễ lập tức nói lâm truy chuyển đến tin tức chương liêu suất hai mươi đại quân binh lâm thành hạ nhị công tử viên hy cùng biệt giá vương tu làm phản mở thành đầu hàm địch dưới mắt lâm truy đã thất thủ t ư ở n g kỳ tướng quân dẫn đầu tàn quân trốn lại là một cái nặng nề tin g ữ hán hiến đế bắt đầu cảm thấy hai mắt biến thành màu đen cơ hồ đứng không vững phía nam có lữ bố đại quân đánh tới phía bắc có trương liêu đại quân bây giờ bị hai mặt g i á c công nơi nào có thể đi hắn mới vừa v ậ n chuẩn bị tiếp nhận thanh châu thế cục làm sao lại bỗng nhiên trở nên nguy cấp như vậy đây rốt cuộc là tình huống như thế nào báo vừa mới cái kia hai cái tin tức cũng không phải là tin giữ điểm cuối cùng lại một thất khoái mã chạy như bay đến trải qua đồng dạng tìm kiếm viên đ ả m quá trình sau cuối cùng hướng h á n hiến đế b ẩ m báo bệ hạ bắc hải quận phát sinh làm phản k h ô n g dung phát binh hai nghìn tụ lại hương dân hai nghìn trung bốn nghìn đại quân chính hướng đông hoàn quận đánh tới chúng ta đã vô lực ngăn cản hắn hiến đế thần sắc đờ đẫn lòng như cho ngội ân tin tức này không có xấu như vậy vẹn vẹn chỉ là bốn đại quân mà thôi liên tiếp tin giữ để đám kia đám thân vệ đã gấp đến độ không được cầm đầu thân vệ lúc này đối với hán hiến đế nói vậy hạ thanh châu chúng ta đã thủ không được càng chống đỡ không đến đại tướng quân đến hay là nhanh trốn hướng hà giang tiến đến cùng đại tướng quân tụ hợp đi chỉ cần tìm được đại tướng quân những phản quân này không đáng để lo trương liêu lữ bố khổng dung tam lộ đại quân thẳng hướng đông hoàn g quận trừ từ bỏ thanh châu chạy trốn bên ngoài không còn mặt khác lựa chọn hán hiến đế mặt trắng lợi hại hơn tào tháo cưỡng ép thiên tử viên thiệu ủng lập nghiệp thành n g đế hắn hiện tại đi tìm viên thiệu cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào không được nơi đây không nên ở lâu trâm không có khả năng cùng đám người này tại một khối không phải vậy bọn hắn nhất định phải đem chấm mang đến tìm viên thiệu không thể trâm phải nghĩ biện pháp đào tẩu lúc này hắn hiến đế đã hoàn toàn đem cái gì chiếm cứ thanh châu tranh bá thiên hạ mộng đẹp cho ném xó hắn chỉ muốn mau chóng thoát đi cái địa phương quỷ quái này hắn chỉ muốn hảo hào sống sót trương liêu lữ bố khổng dung chờ bọn hắn tam lộ đại quân tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ có thể chạy hắn lại có thể chạy tới cái nào hắn hiến đế ánh mắt phức tạp ở trong lòng thở dài nói hối hận không nên giết đồng thừa a hắn nếu không chết chăm chỉ ít còn có thể cùng hắn thương nghị một chút hắn hiện tại lại có trước đó đang chạy ra hứa huyện lúc loại k i a thiên hạ to lớn không có hắn chỗ dung thân cảm giác chờ chút hứa huyện hắn hiến đế trong đầu đ ố n g nhiên điện quang loại lên đúng vậy a hắn có thể trở về hứa huyện a tào tháo mặc dù cưỡng ép t h i ê n tử vô lễ một chút nhưng ít ra cho hắn ăn được uống tốt càng không có giết hắn dự định hắn nhiều lắm là chính là trải qua biện khuất mặt h ô i nhưng nếu là rơi xuống lữ bố hoặc là trương liêu trong tay như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ đối phương là khẳng định sẽ đem hắn xoay đưa đến nghiệp thành giao cho ngụy đế chấm có thể nói trước đó là đồng thừa cưỡng ép chấm phát động binh biến cùng chấm không có quan hệ chấm cùng hắn nhận cái sai là được đồng q u ý nhân cùng hoàng hậu đều tại hứa huyện chờ lấy chấm chấm phải trở về không sai chấm đến về hứa huyện h á n hiến đế ý nghĩ trong lòng càng ngày càng kiên định h á n không cần đợi tại thanh châu hắn muốn về hứa huyện chỉ có tào mạnh đức mới là đối với hắn tốt nhất thành thật nhất trung hậu người vất quá phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đám người này mới được hắn hiến đế nhìn bốn phía binh lính trong lòng bắt đầu suy tư đứng lên lâm truy lúc này lâm truy đã bị trương liêu cho công chiếm lâm truy thân là thanh châu chỉ sở nơi đây luân hãm cũng liền đại biểu thanh châu toàn diện luân hãm toàn bộ thanh châu đều đem bại lộ tại đại quân gót sắt phía dưới mà trương liêu sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy công chiếm lâm truy hoàn toàn dựa vào viên hy cùng vương tu nội bộ phối hợp tác chiến hai người dắt tay giết mấy tên chủ sự tướng lĩnh thành công đ o ạ t quyền mở rộng cửa thành nên đón vương sư vào thành vất vả xa kỵ tướng quân vết thương trên người còn đau không trương liêu vừa nhìn thấy viên hy liền cười ha hỏi trong giọng nói có chút ít chế nhạo chi ý viên hi nghe vậy khỏe miệng nhịn không được kéo ra trong lòng thầm mắng trương liêu một lần n g o à i cười nhưng t r o n g không cười nói không nhọc trương tướng quân quan tâm thương đã gần như khỏi hẳn trở về lĩnh b ệ hạ phong thưởng khẳng định không có vấn đề trương liêu t r e o chọc nói vậy xem ra hay là ta đánh quá nhẹ một chút sớm biết hẳn là dùng roi dính nước m ố i người mẹ hắn viên hi cái chán gân xanh này lên nhưng cuối cùng vẫn nhịn được mắng chửi người dục vọng dù sao thật động thủ hắn nhưng đánh bất quá trương liêu trương liêu thu hồi đùa dỡn tâm tình do hỏi viên đ ả n nhãn bên dưới ở đâu lần này tiến đánh thanh châu nhất định phải đem hắng thanh châu n h ấ định phải vương tu trả lời viên đàm mấy ngày trước dẫn đầu đại quân tiến về đông hoàn quận lùng bắt nguy đế hắn nếu không đi chúng ta cũng không cách nào đơn giản như vậy liền phối hợp tác chiến thành công viên đàm tín nhiệm hắn để hắn đến chủ trì lâm truy sự vụ nhưng thật tình không biết hắn cũng là nội ứng đây mới là lâm truy thành phá nguyên nhân trực tiếp trương liêu thần sắc nghiêm lại nói ra vậy chúng ta nên nhanh giết hướng đông hoàn quận không thể để cho viên đàm chạy trốn trận chiến này nhất định phải đem hắn chu diện yên tâm viên hy nghe vậy giữ tợi một tiếng trên mặt toát ra xâm nhiên sắc ý nghiến răng nghiến lợi nói lần này ta chắc chắn tự tay chém xuống đầu của hắn ai bảo hắn là của ta hào đại ca đâu liên đệ ta vị đệ đệ này đến tiễn hắn một đoạn trong lòng của hắn đối với viên đàm chỉ có hận ý không có nửa điểm tình huynh đệ bởi vì viên đàm đối với hắn cũng giống như thế bọn hắn đều là hận không thể giết lẫn nhau trương liêu cùng vương tu lướt nhau tiến tính không nói huynh đệ tương t à n quả nhiên là người viên g i a ưu lương truyền thống lữ bố cùng trương liêu đại quân hai bút cùng vẽ hai bên bao bọc thanh châu toàn cảnh tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng liền nên đón toàn tuyến chiến bại tin tức Lại thanh ê m c châu n g n g toàn cảnh h luân hãm đã thành kết cục đã định ký châu thanh châu từ châu chắc chắn nối thành một mảnh đến lúc đó lưu hiệp sẽ triệt để có được hai châu tri địa có được ngụy quận quảng bình quận dương bình quận tiến tới mưu đồ ký châu toàn cảnh thậm chí là ưu châu thịnh châu bá nghiệp đã thành lại qua một mươi ngày duyễn châu sơn ở giữa nào đó miêu hoang h á n hiến đế trốn ở miếu hoang trong góc trên thân tre kín dâm dạ cả người bị đông cứng đến sắc mặt tái nhật run l y bẩy dưới mắt đã cuối thu thời tiết dần dần chuyển mát mà trên người hắn hay là đơn bạc quần áo chuyện này với hắn một cái sống an nhàn sung sướng hoàng đế tới nói không thể nghi ngờ là một loại trả tấn nhưng hắn lại không có biện pháp gì mười ngày trước hắn tìm tới cơ hội từ đám kia thân vệ bên trong chạy ra ngoài lo lắng bị đội kịp hắn không dám dừng lại cưỡi ngựa trèo đèo lội suối một đường hướng tây mà đi hiện tại hẳn là rời đi thanh châu hắn hiến đế răng lạnh thẳng run lên hắn từ trong ngực tìm tìm t sau đó phí sức cắn xuống một khối đây là hắn đem qua từ giã cầu trong miệng giành lại tới mấy ngày nay hắn nghỉ đ ê m miếu hoang cùng giã cầu tranh ăn khát uống nước suối trải qua có thể nói là thê thảm không gì sánh được nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá bởi vì hắn sống tiếp được đem trong tay cái k i a m ộ t khối nhỏ lương khô ăn một nửa hắn hiến đế cẩn thận từng ly từng tí đem nó cất kỹ cuối cùng giữ vững tinh thần đứng dậy rời đi miếu hoang lại lần nữa cưới lên ngựa chỉ cần tiếp tục một đường chạy hướng tây liền có thể đến duyện châu liền có thể nhìn thấy thi không thi không chấm thi không chấm lập tức liền trở lại bên cạnh ngươi n đã từng tần thủy hoàng tại thái sơn phong thiện dẫn tới hậu thế tri quân đều hướng tới hôm nay lại có một vị thiên tử đường tắt thái sơn nhưng mà hắn lại không phải tới đây phong thiện mà là một thân một mình giục ngựa phi nước đại trải qua hơn một mươi ngày thời gian h á n hiến đế một đường b u ô n ba rốt cục đi tới ở vào thái sơn bên cạnh thái an thành biểu lộ thân phận đằng sau trong thành thủ tướng lập tức rất cung kính đem hắn đ ó n vào tắm rửa thay quần áo lại ăn no một trận mỹ thực đằng sau h á n hiến đế nằm tại trên giường nhịn không được thoải mái mà thở dài một tiếng trong miệng lẩm bẩm nói thi không chấm sau khi trở về hết thạy tất cả nghe theo ngươi ngươi muốn làm y hề doãn chấm liền để cho ngươi làm y hề doãn ngươi muốn làm hoác quang chấm liền để ngươi làm h o á quang thoát đi hứa h u n đằng sau kinh lịch đã để hắn triệt để tuyệt vọng nhưng cũng làm cho hắn triệt đề nghị thông suốt phía ngoài những cái k cùng tào tháo so sánh kém xa t í c t ắ p hắn không có binh mã trên tay không có quyền mặc kệ rơi xuống trên tay người nào đều tránh không được biến thành khôi lỗi thậm chí mặt khác chư hầu sẽ còn coi hắn là thành nguy đế hoặc là giết hoặc là đưa đi nghiệp thành tranh công thà rằng như vậy chẳng a n a n ổn ổn trở lại hứa huyện chỉ cần hắn phối hợp tào tháo c h ư a hẳn liền không thể khôi phục hắn thất cho dù khôi phục hắn thất đằng sau hắn hay là khôi lỗi thì tính sao chẳng lẽ tào tháo còn dám xoắn hắn không thành chỉ cần hắn không dám xoắn hắn liền để hắn làm mấy năm quyền thần năm đó h o á quang hà các loại quyền thế ngọc trời cuối cùng quyền lợi không phải là trở về thiên tử hắn còn trẻ hoàn toàn có thể chịu chết tào tháo tào tháo vừa chết quyền lợi liền sẽ một lần nữa rơi xuống trong tay hắn duyên châu hứa huyện thi không phủ nghị sự đường tào tháo nhìn xem đường tiền một đám hưu thần võ tướng trong lòng hào t ì n h vạn trượng không cách nào hiệp tiên h tử dĩ lệnh chư hầu cái nào thì như thế nào đến tận đây loạn thế đại trượng phu khi sách ba thức kiếm lập xuống bất thế chi công lữ bố sau khi rút lui hắn chiếm cứ năm quận chúng ta thừa cơ chiếm cứ hai quận còn thừa ba quận đều bị tôn quyền t r ụ du chiếm cứ ta coi là nên thừa d ị p ngụy đế cùng viên thiệu ở giữa đại chiến cùng tôn quyền tranh đoạt càng nhiều địa bàn như thế nào từ tôn quyền trong miệng đoạt lấy dương châu cục thịt méo này chư vị có ý nghĩ gì không ngại nói ra mọi người nghỉ một nghị tào tháo thanh n m rơi xuống hạ hầu đôn cái thứ nhất đứng dậy lớn tiếng nói ta nguyện lánh binh xuất trinh dương, dương châu kết quả bị lữ bố đánh bại thậm chí tự thân con mắt cũng mủ một cái vì phòng ngửa viên thiệu từ phía sau đánh tới không thể không rút quân trở về dự châu viên thuật lưu lại địa bàn cuối cùng là một chút xíu đều không thể ăn vào việc này một mực bị hắn coi là vô cùng nhục nhã bây giờ thời cơ này đơn giản chính là cơ hội t r ờ i cho bây giờ lại phải tiến vào dương châu đối thủ đổi thành tôn quyền cùng chu du hắn há có thể không thừa cơ r ử a sạch xỉn đục không đợi tào tháo đáp lại hạ hầu đôn trình dục liền cao mày nói ra tik không ta coi là dưới mắt chiếm cư dương châu hai quận t r i địa đã có thể tại dương châu đứng vững căn cơ cùng tướng chủ lực đại quân toàn bộ đầu nhập dương châu cùng tôn quyền tranh đoạt địa bàn không bằng thừa dịp nghiệp thành trống g i n g thẳng đến nghiệp thành dương châu vài quận làm sao có thể cùng mỹ quận quảng dương quận bình dương quận so sánh đánh hạ nghiệp thành thậm chí có cơ hội bắt được ngụy đế kể từ đó t i không lần nữa đối mặt viên thiệu cũng sẽ không rơi vào hạ phong t r i n h dục đề nghị lập tức đạt được không ít người duy trì nhưng tào tháo lại lâm vào xoắn suýt h ắ n tự nhiên có thể nghiệp thành đại quân lao tới thanh châu thời điểm đánh vào nghiệp thành coi như sợ trong thời gian ngắn công không được nghiệp thành đến mức nghiệp thành đại quân hồi viên vậy hắn coi như triệt để làm mất lòng nơi đó thiết tử chinh dục bọn người cho là nghiệp thành vị kia là ngụy đế nhưng hắn biết đây không phải là ngụy đế a một khi đem hắn làm mất lòng nguyên bản lưu lại cho mình đ ư n g lui cũng muốn triệt để đoạt tuyệt ngay tại tào tháo do dự thời điểm hứa du đứng ra nói ra không thể ti không có lẽ có thể công c h i ế m ngụy quận quảng dương quận bình dương quận nhưng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh hạng n h i ệ p thành nghiệp thành đã sớm bị viên thiệu kinh doanh vững như thành đồng chỉ dựa vào trong thành quân bảo vệ thành cũng có thể trèo chống đến lữ bố cùng trương liều xuất quân t ừ thanh châu đến rút trong mắt của ta lúc này tiến đánh nghiệp thành không khác lãng phí dương châu tốt đẹp chiến cơ hứa du mặt ngoài nói nghĩa chính quân tử trong đấy lòng lại không gì sánh được sầu lo hắn đã lo lắng tào tháo bị hóa điên không thèm đếm sửa tiến đánh n g h thành lại lo lắng tào tháo thế lực huyết trương đến dương châu lữ bố rút khỏi dương châu đằng sau. lưu biểu án binh bất động lớn nhất người được lợi không phải tôn quyền cùng tào tháo không ai có thể hơn hai cái này loạn thần t ậ c tử bất kỳ một người nào làm lớn đều không phải là hắn muốn nhìn đến hắn muốn nhìn nhất đến chính là tào tháo cùng lưu biểu một dạng án binh bất động có thể cái này hiển nhiên là không thể nào tào tháo nghe xong hứa du phân tích nhẹ gật đầu nhìn về phía tuân lúc cùng tuân du thúc cháu hai người văn n lược công đạt hai người các ngươi thấy thế nào tuân lúc trầm ngâm một lát mặc dù hắn cùng hứa du không hợp nhưng giờ phút này hay là tán đồng quan niệm của hắn nói ra ta cho là hứa tử viễn nói không sai thanh châu toàn diện luân hãm đã thành kết cục đã định lữ bố cùng trương liêu sau đó phải làm đơn giản là quét dọn chiến trường thanh lý viên đảm tàn binh bại tướng thanh châu chi chiến quá mức thuận lợi nếu như lữ bố cùng trương liêu đại quân lâm vào khẩu chiến ty không thượng có cơ hội đánh chiếm người thành bây giờ lại là không có đủ chiến cơ tuân úc nói đi tuân du nói tiếp ta cũng tán thành thúc phụ cùng hứa tử viễn lời nói bất quá ngụy đế cướp đoạt thanh châu đằng sau tất nhiên muốn cùng viên thiệu một trận chiến song p ư ơ n g vô luận ai thắng thắng bại cuối cùng đều sẽ xuôi nam duyện châu ty không lấy duyện châu cùng dự châu hai châu chi địa tất nhiên không phải là đối thủ cho nên dương châu đối với t i không mà nói cực kỳ trọng yếu nếu có thể tại bắt đầu mùa đông trước đó lấy giang bắc năm sau liền có thể phát binh giang đông tôn quyền còn không uy tín không đủ để để giang đông sĩ tộc thần phục t i không như phát binh giang đông âm thầm hứa hẹn giang đông sĩ tộc lợi ích thì tôn quyền Chu du có thể phá đến giang đông đằng sau cho dù ngụy đế hoặc viên thiệu xuôi nam tiến đánh duyệt châu t i không cho dù không địch lại cũng có thể mang theo bách tính rút lui đến giang đông theo trường giang chi hiểm đi về phía nam k u y ế t trương thiên hạ mới có sự tỉnh mà lưu biểu ngồi bảo đàm sông hán ở giữa nó không tứ phương trí có biết vậy kinh châu cũng có thể hình thi không đến gian g đông kinh châu đằng sau có thể phát minh đ í c h châu đ ích châu hiểm tắc quốc gia thiên lý kho của nhà trời nhưng mà lưu trương nhu nhược đang nghi mới không phải người hùng không đáng để lo thi không thích hợp mà thay vào thành như là thì bá nghiệp có thể hình tào tháo nghe nghe con mắt lập tức phát sáng lên tuân du lời nói này đơn giản cho hắn chỉ rõ sự phát triển của tương lai phương hướng nếu như hắn thật c ư ớ p đoạt gian g đông kinh châu cùng đ í c h châu cho dù ném đi duyện châu cùng dự châu cho dù thiên tử hoặc là viên thiệu nhất thống phương bắc cũng không làm gì được hắn hắn kém nhất kết quả cũng là tới chia đều thiên hạ công đạt lời nói làm ta hiểu ra tào tháo phản phất mở ra thế giới mới cửa lớn bình thường hưng phấn vỗ bản nhìn về phía mù một con mắt hạ hầu đôn nói ra nguyên để lần xuất t r i n h này dương châu vẫn như cũ lấy ngươi là chủ tướng có thể có lòng tin cướp đoạt giang bắc đem tôn quyền chu du đổi tới giang đông t r i n h dục thấy thế ở một bên thăng thở tôn quyền cùng chu du có thể cùng lữ bố rằng có gần một năm há lại kẻ vớ vẩn giang đông sĩ tộc lại làm thật sự là cỏ đầu tường phải không c u n g chủ lực toàn ra cùng tôn quyền chu du tranh đoạt dương châu chẳng mạo hiểm liệu một phen n h i p thành liệu một phen ký châu đọ sức thành công không cần nhìn sắc mặt của người khác vừa lại không cần chia đều thiên hạ nhưng hắn cũng minh bạch chỉ riêng hắn một người phân lượng xa xa không kịp tốt lúc tuân du cùng hứa du ba người nhất là tại t à o tháo tâm ý đã quyết tình hùng dưới hạ hầu đôn hai tay ôn quyền khuôn mặt vô cùng nặng nề nói ra bắt đầu mùa đông trước đó ta tất cướp đoạt giang bắc nếu không thể xin mời chém đầu lâu ta vì biểu hiện quyết tâm h ắ n tại chỗ liền lập xuống quân lệnh trạng t à o tháo nghe vậy khoe miệng giật một cái hạ hầu đôn lập quân lệnh trạng tự nhiên có trợ giút trong quân sĩ khí tăng lên nhưng nếu không có khả năng tại bắt đầu mùa đông trước cấp đoạt g i a n g bắc hắn chẳng lẽ còn thật muốn chém vị này tộc đệ phải không nhưng mà hạ hầu đôn lời nói đều đã nói ra khỏi miệng hắn cũng vô pháp trước mặt nhiều người như vậy sửa đổi thế là nhìn về phía một bên hạ hầu h u y ê n cùng tào nhân tào thuần nói d ư ợ u mới ngươi cùng nguyên đ ệ cùng đi là nguyên đ ệ phó tướng từ hiếu từ hòa hai người các ngươi l ĩ n h h ổ báo kỵ nghe theo nguyên đ ệ điều khiển hạ hầu h u y ê n tào nhân tào thuần cùng nhau ra khỏi hàng ôn quyền sư ấy nhưng mà dù vậy tào tháo vẫn là có chút không yên lỏng vừa nhìn về phía trình dục cùng h ứ du trong đức ngươi là theo quân quân sư Từ viễn, người là trong ừ v lòng à t r của hắn thở dài một tiếng âm thầm tính toán thôi thôi tào tháo có thể từ bỏ tiến đánh nghiệp thành đã là vận hạnh ta là chủ mưu cũng là chuyện tốt có thể cố gắng hết sức để song phương binh lực tổn hao nhiều làm đến vô luận ai chiếm thượng phòng đều muốn trình độ lớn nhất tổn b i n h hào tướng thời gian kế tiếp tào tháo tiếp tục cùng mấy vị tâm phúc mưu sĩ thương nghị cụ thể ứng đối ra sao tôn quyền sách lược thằng đến lúc chạm vào tối mọi người mới nhào nhào tán đi dùng qua bữa tối đằng sau tào tháo một thân một mình đi vào thư phòng đọc qua có quan hệ giang đồng tình báo ngay tại hắn nhìn đầu nhập thời điểm một tên i thủ vệ tiến đến báo cáo thi không thái an thủ tướng gửi thư thiên tử gặp rủi ro thái an bây giờ thái an thủ tướng chính hộ tống thiên tử đến đây hứa h u ệ n cái gì nghe được tin tức này tào tháo bỗng nhiên đứng dậy trong mắt đều là kinh hái chi sắc thái an thủ tướng trong miệng thiên tử không cần n g h ĩ cũng biết cũng không phải nghiệp thành vị kia thiên tử mà là cùng đồng thừa cùng một chỗ từ hắn nơi này đào tàu ngụy đế hắn hiện tại xem cái kia ngụy đế như là ôn thần tuyệt đối không ngờ rằng thật vất vả đưa tiễn ôn thần lại muốn trở về thật tốt kinh châu không đi thật tốt lưu b i ể u không tìm làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở thái an làm sao lại lại phải về hắn hứa huyện đâu tào tháo tâm tình không gì sánh được bật khổ s ắ c mặt cũng âm chầm không chừng sau một hồi lâu mới trầm giọng hỏi việc này trong phủ còn có ai biết được thủ vệ vội vàng trả lời chỉ có người đưa tin cùng thuộc hạ biết được tào tháo khoát tay h á o nói ngươi lui ra sau đi ấy thủ vệ quay người lui ra nhưng mà hắn vừa đi không có hai bước liền cảm thấy ngược chuyển đến đau đớn một hồi túi đầu xem xét một thanh kiếm s ắ c chính xuyên tấu h bộ ngực của hắn từ sau tâm đâm vào hắn gian nan quay đầu chỉ thấy một mặt bình tĩnh tào tháo cầm trong tay lợi kiếm xuyên tấu h hậu tâm của hắn thủ vệ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không cam lòng hỏi tư thì không vì sao tào tháo không có trả lời chỉ là yên lặng tăng lớn cường độ lại đem lợi kiếm đi đến đâm mấy phần thủ vệ kêu lên một tiếng đau đớn con ngươi bỗng nhiên phóng đại dần dần tăng giã sau đó thẳng tắp té ngã trên đất hắn đến chết đều muốn không rõ vì sao tào tháo muốn giết hắn giết thủ vệ đằng sau tào tháo đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm hướng về phía bên ngoài thư phòng la lớn trọng khang trọng khang chỉ chốc lát sau hứa chử liền vội vã chạy tới cửa thư phòng nhìn thấy trong thư phòng thi thể đằng sau lập tức giật nảy mình chúa công gặp chuyện tào tháo lắc đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra trọng khang mới vừa có một người thay thái an thủ tướng đưa tìm tới ngươi đi giết chết hắn giết hắn đằng sau người linh năm trăm túc vệ cầm ta thủ lệnh đem thái an thủ tướng một đoàn người tất cả đều giết Mặt khác, tại t khác, r o ngay tại hứa trừ sắp đi ra thư phòng thời điểm tào tháo lại đem hắn gọi lại ngươi một đường âm thầm bảo hộ hắn không thể nhường cho hắn chết đói cũng không thể nhường cho hắn chết bởi g i á thú miệng thẳng đến hắn rời đi duyệt châu cùng dự châu cảnh nội về phần hắn cuối cùng đi đâu ngươi cũng không cần phải để ý đến nguyễn đế có thể chết nhưng tuyệt đối không thể chết tại hắn tảo mạnh đức địa bàn d u y ệ n châu sơn dương quận sương ấp trên quan đạo thái an thành thủ tướng tự mình dẫn chừng một trăm người hộ tống hắn hiến đế một đường hướng hứa huyện mà đi lúc này trong lòng của hắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn thỉnh thoảng nhìn một chút sau lưng xe ngựa sang trọng mặc dù không biết t i ê n tử tại sao lại gặp rủi ro đến thái an nhưng hắn hộ tống tiên tử phần công lao này lại là làm sao đều chạy không thoát trên đường đi hắn đều tại huế tưởng đến hứa huyện đằng sau thiên tử cùng ti không sẽ làm như thế nào ban thường hắn trên xe ngựa hắn hiến đế uống vào mật thủy hưởng thụ lấy hai tên thị nữ xoa bóp trong lòng lại là cảm khái không thôi lan g bạt kỳ hồ lo lắng để phòng sinh hoạt nghỉ đêm miếu hoang cùng giã cầu dành ăn thời gian hắn làm một ngày cũng không muốn qua hắn nhớ hứa huyện hoàng cung nhớ trong hoàng cung đồng quý nhân cũng tưởng niệm lấy trước đó một mực lạnh nhạt nằm hoàng hậu thi không các loại châm trở về liền phong ngươi làm đại tướng quân ngay tại hắn hiến đếp đế mắt hưởng thụ thị nữ bóp chân đấm vai thời điểm chợt nghe một trận tiếng la diết chuyển đến h xốc lên xe ngựa màn cửa ra bên ngoài xem xét chỉ gặp quan trên đường chẳng biết lúc nào tới năm trăm trang bị tinh lương tinh nhuệ chi sư ngay tại đối với thái an thủ tướng đội ngũ triển khai huyết tinh đồ sát người cầm đầu kia cưới tại trên ngựa cao to cầm trong tay một thanh hàn quang loẹ loẹ thép dòng đại khảm đao tùy ý t r ú n g sát nơi hắn đi qua không ai cản nổi một hiệp mà không chết hứa c h ừ hắn hiến đế lập tức nhận ra người này chính là tào tháo bên người túc vệ thống lĩnh thái an thủ tướng cũng là tào tháo dưới trướng hứa trừ vì sao muốn giết hắn hẳn là hẳn là h ắ n là bị tào tháo mệnh lệnh đến đây giết、chấm. h á n hiến đế sắp mặt trong n g á y mắt hoàn toàn t r ắ n g bệnh rốt cục tại thị nữ tiếng thét trói thai ở t r ồ n g tại h á n hiến đế nơm nớp lo sợ ở t r ồ n g phía ngoài chém giết kết thúc thái an thủ tướng cùng cái k i ê u một trăm tên đội hộ tống ngũ tất cả đều phơi thây trên q u a n đạo hứa chử vén rèm lên gặp h á n hiến đế quả nhiên ngồi ở trên xe ngựa lại trong buồng xe còn có hai tên thị nữ x o á t x o á t hai đao liền đem các nàng đều giết đi h á n hiến đế trên mặt tung tóe đầy h ế t lại một lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết vợ môi run dậy hỏi hứa chử là tào tháo để cho ngươi tới dết chấm sao hứa chử dựa theo Cũng k hứa ô không n hành lễ, càng không cùng hắn nói chuyện, g mà là lễ, q trừ sau khi đi hắn hiến đế run run dậy dậy từ bên trong xe ngựa đi ra hắn nhìn xem ngoài xe đ ầ y đất thi h ả i cùng t i ê n huyết d o a đến cơ hồ đứng thẳng không nổi hắn hắn đến tột cùng muốn làm gì lúc này hắn hiến đế trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng m ở m mịt vì cái gì hứa trừ tới đem thái an thủ tướng cùng hộ tống người của hắn đều giết đi lại duy trì có không giết hắn đây rốt cuộc là có ý tứ gì h á n hiến đế nhìn qua hứa trừ mang binh bóng lưng rời đi rất muốn đuổi theo đi lên hỏi một chút nhưng trong lòng lại sợ cho nên cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này tựa ở trên xe ngựa chậm sau một hồi h á n hiến đế hung ác nhất tâm trở lại trong xe ngựa đem cái k i a hai tên thị nữ thi thể lôi đi ra sau đó vụng về lái xe ngựa tiếp tục xuôi theo quan đạo chạy chứ tào tháo nơi đó hắn đã không đường có thể đi mặc kệ như thế nào hắn đều nhất định phải trở lại hứa huyện tào tháo là cái thứ nhất phụng nên hắn rời đô chư hầu hướng về thiên hạ người thừa nhận qua thân phận của hắn ai cũng có thể nói hắn là nguy đế duy chỉ có tào tháo không có khả năng hắn chắc chắn tào tháo làm sao cũng không dám giết hắn nếu không vừa rồi hứa trừ liền trực tiếp đem hắn cùng một chỗ giết ba ngày sau t h ể âm quận t r í sở định đào huyện rốt cục nhìn thấy thành trì h á n hiến đế nhìn cách đó không xa xuất hiện thành trì trong lòng nhịn không được một trận hưng ơ phấn cuối cùng là có thể tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi thật tốt nhưng h á n hiến đế tới gần định đào huyện sau nhưng không khỏi s ư ơ n g sở bởi vì trước mắt tòa đô thành này c ử a thành thế mà đóng thật chặt liền liên thành trên tường cũng không thấy bất luận cái gì quân coi giữ không có mùa hay chuyện gì xảy ra người đâu hắn hiến đế thấy vậy nhịn không được nhịu chặt lông mày hắn đem xe ngựa tại định đào huyện cửa thành đông cửa ra vào dừng lại sau đó hướng về tường thành la lớn định đào thủ đem ở đâu thiên tử g i á lâm còn không mau mau ra khỏi thành nên đón trên tường thành vẫn không có bất kỳ đáp lại nào thậm chí đều chưa từng có người thăm dò hắn hiến đế không cam tâm lại liên tiếp hô nhiều lần thậm chí còn chạy đến cửa thành dưới đáy dùng sức đập cửa thành nhưng thẳng đến hắn nắm tay đều đập sưng lên trong cửa thành đều không có nửa điểm phản ứng đừng nói người ngay cả cái quỷ ảnh đều không gặp được đến cùng là tình huống như thế nào hắn hiến đế nghi hoặc không gì s á n được định đào huyện làm thế âm trị chỗ làm sao lại không có một hay chẳng lẽ phát sinh chiến loạn cho nên người bên trong thành đều bỏ thành trốn nhưng hắn một đường đến cũng không có gặp binh mã a mặc dù trong lòng rất phiền muộn nhưng định đào huyện cửa thành giam giữ bên trong nhìn không ai hắn hiến đế cũng không có cách nào đi vào cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trở về xe ngựa thay đổi phương hướng hướng về kế tiếp thành chỉ tiền đến trước khi đi còn lưu luyến không rời nhìn mấy mắt định đào huyện giờ n à y k h ắ c này định đào huyện trên tường thành tất cả quân coi giữ các binh sĩ đều núp ở đống tường dưới đáy run lệ bẫy liền ngay cả định đào huyện thủ tướng cũng ở nơi đây trốn tránh hắn thỏ đầu ra nhìn thoáng qua nhìn thấy h á n hiến đế xa giá đi xa sau mới thở dài một hơi nhưng vẫn không quên g i ậ n dò tiếp tục dù lại không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép t h ò đầu ra nghe rõ chưa đông đ ả o sĩ tốt nhau nhau đồng ý một tên phó tướng nhịn không được hỏi tướng quân đây chính là t h i ê n tử chúng ta tại sao muốn đem hắn tự tuyệt ở ngoài cửa đây chính là đại bất kính a y miệng ai nói với ngươi hắn là t h i ê n tử định đào huyện thủ tướng chừng mắt liếc hắn một cái xù mặt nói ra thì không nói đây chỉ là cùng thiên tử lớn lên giống người mà thôi Vài ngay à y trước h ứ trừ tào tháo thủ cầm lệnh đến đ â nói cho hắn biết nếu biết cho là được ụ n n g g phải có ờ i tiên đi, tự tử muốn vào thành, quyết không hứa cho đi, nếu không từ thủ tướng đến sĩ tốt toàn xưng ư muốn không nếu không đến Nghe chém đầu. vào cho hứa đ sĩ bộ mệnh lệnh này sau hắn liền rõ ràng muốn tới chỉ sợ không phải cái gì cùng t i ê n tử tương tự người mà là có ẩn tính khác nếu không vì sao không trực tiếp hạ lệnh bắt giữ chỉ là cự chi thành bên ngoài nhưng quân lệnh trước mắt hắn cũng không dám mở cửa thành cũng may hiện tại tên ôn thần này cuối cùng đi cũng đừng trở lại định đào thủ đem đưa mắt nhìn hắn hiến đế xa giá đi xa trong lòng vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán lại là mấy ngày Trần t ngoài Lưu hãn à n h đ trên mặt món ăn hán hiến n h đế lúc này đơn giản khóc không ra nước mắt từ định đào huyện sau khi rời đi hắn lại đổi đến vài ngày đường mới đến trần lưu huyện cái này hắn đã từng bất phong vốn cho rằng có thể ở chỗ này đạt được nghỉ ngơi nhưng lại không nghĩ tới nơi này thế mà cũng đi theo đào huyện một dạng cửa thành đóng chặt hơn nữa thoạt nhìn không có mùa hay mà trên xe ngựa đồ ăn ba ngày trước đã đã ăn xong cho nên hắn cho đến bây giờ đã dòng ra ba ngày chưa ăn cơm đói bụng chỉ có thể uống điểm nước s u ố i lờ đói dưới mắt ngay cả đường đều run run hắn hiến đế đập một lúc lâu cửa thành gặp từ đầu đến cuối không người trả lời mới khó khăn bỏ dậy lảo đảo đi hướng xe ngựa vì cái gì vì cái gì đều không cho chấm vào thành đâu trong thành rõ ràng liền có người hắn hiến đế l ệ rơi đ ầ y mặt không có chiến l o ạ n không có thiên t a i tình hồ dưới liên tiếp hai tòa thành trì đại môn đóng chặt hắn cho dù là đồ đần cũng có thể đoán được ở trong đó có kỳ hoặc h n tại đến trần lưu huyện thành trước đó cũng còn trông thấy trong thành còn có khói bếp dâng lên nói rõ bên trong thành là có người chỉ là không cho hắn mở cửa thành càng không nguyện ý thả hắn vào thành nhưng vì cái gì muốn như vậy a hắn nhưng là đại hán thiết tử trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần hắn đường đường một cái thiết tử bây giờ lại ngay cả đại hán thành chỉ còn không thể nào vào được sao trên đời này há có kêu cửa thiết tử k h ó c một lúc lâu hắn hiến đế mới một lần nữa lái xe ngựa dọc theo quan đạo hướng hứa huyện phương hướng chạy tới hứa huyện đến hứa huyện liền tốt mạnh đức nhất định sẽ tiếp nhận chấm h á n hiến đế một bên rơi lệ một bên lái xe ngựa phi nhanh đem trong lòng tất cả hy vọng đều đặt ở hứa huyện đặt ở tào tháo trên thân cứ như vậy hắn lại đuổi đến một ngày đường sau đó liền không thể không ngừng bởi vì thời gian dài không có ăn cơm hắn toàn thân trên dưới cũng bị mất khí lực đừng nói lái xe đi đường liền ngay cả bảo trì thành tỉnh đều thành vấn đề hai mắt bắt đầu ngất đi h á n hiến đế tại một dòng sông nhỏ bên cạnh dừng lại xe ngựa đưa đầu đến trong sông nâng ly một phen nước sông lại như c ũ khó mà đẻ xuống trong bụng đói khát hắn đã dòng ã bốn ngày không có ăn một bữa cơm no chấm đường đường thiên tử chẳng lẽ lại thật phải chết đói phải không đại hán bốn trăm năm há có chết đói thiên tử hồ hán hiến đế tựa ở bên cạnh xe ngựa bi thống t h ố c thiết khóc khóc ngất đi cách hắn cách đó không xa h ứ a chử đang âm thầm nhìn xem một màn này không khỏi nhịu nhữ mày đối với bên người thuộc cấp phân phó nói ngươi đi bắt đầu lợn rừng đưa qua tào tháo đã phân phó hắn muốn bảo vệ thiên tử an uy không thể để cho thiên tử chết tại duyệt châu dự châu địa giới bên trong dưới mắt thiên tử đều nhanh phải chết đói hắn khẳng định không thể ngồi xem m ặ kệ trực tiếp cho lương khô là không được sẽ bại lộ bọn hắn tồn tại cho nên vẫn là bắt chút con mồi đưa đi tương đối tốt a ta bị hứa chử có một chút thuộc cấp một mặt ngộng hoang sơn dã linh này để hắn lên cái nào tìm lợn rừng đi bất quá hứa chử mệnh lệnh được đưa ra hắn cũng không thể vi phạm thế là liền mang theo hơn m ộ ư ơ i người sĩ tốt hướng nơi núi rừng sâu xa chạy tới qua gần nửa canh giờ t à hữu tên này thuộc cấp đường cũ trở về sau lưng còn mang theo một đầu đã bị bắn chết lợn rừng lại thật cho hắn săn được thuộc cấp mang theo mấy người khiêng con lợn rừng này chạy đến hắn hiến đế bên cạnh xe ngựa đem nó sau khi để xuống lại dùng sức đạp một cướp xe ngựa liền cuốn quýt chạy đi lúc này đói đến hai mắt ngất đi h á n hiến đế cảm nhận được phía sau rửa vào xe ngựa truyền đến chấn động khó khăn mở mắt nhìn về phía xe ngựa một bên khác sau đó hắn liền không nhịn được trong nháy mắt mở to hai mắt n h ị n lợn rừng h á n hiến đế vội vàng từ dưới đất b ò dậy thân chạy đến con lợn rừng này bên cạnh khó có thể tin vớt vớt ánh mắt của mình cái này hoàn toàn chính xác thật là một đầu chết lợn rừng thế nhưng là làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đầu đã chết lợn rừng h á n hiến đế nhìn thoáng qua xe ngựa lại nhìn một chút lợn rừng trong lòng nhịn không được hiện ra một cái suy đoán lớn mật hưng phần nói của coi cây Lợi Thỏ, hiện có ô n cây lợ lợn rừng này khẳng định là đâm chết ở trên xe ngựa trời không tuyệt chấm b ậ y ta đại hán tiên đế hiển linh hán hiến đế hưng phấn đến đơn giản muốn khoa tay m ộ a chân rốt cục có cái gì có thể ăn đem ống tay háo lột lên hán hiến đế liền muốn đi gặm con lợn rừng này chờ chút gạm hán hiến đế sửng sốt một chút hắn nhìn qua trước mắt đầu này toàn thân đen x ì tất cả đều là lông còn tản ra mùi tành tưởi khí tức lợn rừng đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề dưới mắt đồ ăn là có có thể xử lý như thế nào cung đình lễ nghi cũng không dạy qua h ẳ n cái này a mà lại trên tay hắn ngay cả một cây đều không có nghĩ đến đây h á n hiến đế không khỏi buồn từ đó đến trên thân phản g phất lại mất đi khí lực tựa ở trên xe ngựa khóc dòng nói có thể làm gì có thể làm gì à tiên đế các ngươi lại h i ể n lộ h i ể n linh đi nơi xa trong rừng hứa c h ừ mặt đen lại cái này chim hoàng đế sao không chịu được như thế ở trong lòng mắng một câu hứa c h ừ lại lần nữa đối với bên người thuộc cấp phân phó nói người đi đánh hai con thỏ nướng xong đưa qua lại là ta thuộc cấp mặt mũi tràn đầy sầu khổ trong núi này đi săn là thật không tốt đành a trực tiếp ném qua đi một chút lương khô đồ ăn không được sao nhưng hứa trừ vừa trứng mắt hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật mang theo c u n g tiễn lại tiến vào sân lâm lại qua gần nửa canh giờ mới khiêng một con thỏ trở về ngay sau đó hắn đem con thỏ này lột ra rửa giấy sạch sẽ nhóm lửa đã nương trên sau dùng t i ế n mặc nhắm ngay cách đó không xa xe ngựa sau đó một tiên bắn ra vũ tiến mang theo con thỏ đính tại xe ngựa trên b ồ n g xe đem còn tại t h ú t thít bên trong hàn hiến đế làm cho giật mình hắn ngẩng đầu nhìn lại đã nhìn thấy bị, bị vũ tiến đính tại trên xe ngựa toàn thân tản ra mùi hương ngây ngất thỏ nướng trực tiếp trợn tròn mắt cái nào lấy ở đâu mà nướng t ỏ hắn hiến đế hướng về nhìn một phía nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào Thế là hắn đưa tay hắn đích đích là đưa đ e một v i ê n n gặp con g đến, thỏ hán hiến đế vừa bắt đầu hồi tưởng lại chính mình trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch đầu tiên là tại hứa huyện binh biến thất bại thành công chạy ra ngoài tiếp lấy lại bị lữ bố bắt được một đao kia chặt đứt cây cột đều không thể đem hắn chém chết khi hắn muốn bị áp giải tiến v ề nghiệp thành chịu chết lúc viên đàm bắt đầu phong tỏa thanh châu áp giải đội ngũ bị vây ở trong núi sâu ngay tại tào tính vương xung bọn người muốn giết hắn thời điểm viên đàm thân vệ kịp thời giết tới đem hắn cứu lại nhiều lần như vậy mặc dù nguy hiểm nhưng đều là hiểm tử hoàn sinh đổi lại thường nhân đã sớm chết một trăm lần chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ tất nhiên là đại hán lịch đại tiên đế tại phù hộ hắn thánh nhân có lời trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng chứ phải khổ nó tâm trí cực khổ nó gớt cốt đói nó là n g ra đây đều là châm thành đại sự trước đó gặp chắc trở c h ấ m trải qua nhiều lần như vậy đều có thể sống sót nói rõ chấm mới thật sự là thiên mệnh sở quy đao kiếm tại chấm gì thêm chỗ nào h á n hiến đế trong lòng đấu trí trần đầy lần này trên trời rơi xuống thỏ nướng để hắn chân chính vững tin mình mới là thiên mệnh sở quy không phải nghiệp thành cái kia n ị đế có thể so sánh đem trong tay thỏ nướng ăn nửa cái sau h á n hiến đế mặc dù vẫn chưa no bụng nhưng cũng không dám tiếp tục ăn nhiều sợ bể bụng bụng mà lại sau đó đi hứa huyện còn có đã vài ngày lộ trình hắn đến tiết kiệm một chút mới được dù sao hắn cũng không biết sau đó tổ tông có còn hay không hiển linh thu hồi còn lại nửa cái thỏ nướng h á n hiến đế một lần nữa leo lên xe ngựa tiếp tục lái xe tiến về hứa huyện hứa huyện trên tường thành tào tháo cùng hứa du cùng nhau đến đây tuần sát thành phòng đồng thời nhịn không được lo lắng nói cũng không biết cái k i a u ngụy đế bây giờ rời đi duyện châu cùng dự châu không có hứa chử đến bây giờ cũng còn không có tin truyền về h á n hiến đế về duyện châu sự tình hắn chỉ cùng hứa du nói dưới mắt hứa chử đã rời đi nhiều ngày từ đầu đến cuối không có truyền tin trở về cho nên hắn cũng không biết h á n hiến đế hiện tại đến cùng có hay không rời đi dự châu cùng d u y châu hứa du tiếu đạo a man làm gì lo lắng ngươi đã để hứa trừ truyền lệnh các thành trì không cho phép thả ngụy đế vào thành ai dám không theo ngụy đế thấy vậy khẳng định biết được ý của ngươi chọn rời đi hứa du ngoài miệng nói như vậy trong mắt lại hiện lên một tia âm trầm việc này hắn cũng là trước đây không lâu mới biết được mặc dù hắn rất muốn phái người âm thầm bắt được hoặc là giết cái này ngụy đế nhưng làm sao tào tháo phái hứa c h ử mang binh âm thầm bảo hộ cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ mong đi tào tháo thở dài một tiếng hắn thật vất vả đem ngụy đế đưa tiễn là thật không hy vọng khai lang vòng tay này trở lại h ắ tào mạnh đức thế nhưng là đại hắn tinh khiết thần a cái này ngụy đế lầm hắn than ngay tại tào tháo trong lòng làm này cảm tưởng lúc lại một tiến sĩ tốt phi mã vào thành sau đó vội vàng chạy lên tường thành ngựa khí lo lắng bẩm b ả o nói t h ì không hứa c h ừ tướng quân lệnh ta đến đây báo tin x ư ngụy đế chính hướng hứa huyện chạy đến đã muốn đến ngoài thành cái gì tào tháo nghe vậy nhất thời quá sợ hãi vội vàng hướng ngoài thành nhìn lại quả nhiên nhìn thấy nơi xa trên quan đạo có một c ỗ lộng lây xe ngựa hướng về hứa huyện chạy nhanh đến hãn tựa hồ còn trông thấy lái xe ngựa hắn hiến đế tại hưng phấn mà vùng v ầ do ngựa hướng hắn ngắc nhanh, nhanh nhanh đóng cửa thành tào tháo trong lòng thật r ư ơ n g bối dối hạ lệnh đồng thời trong lòng cảm thấy vạn phần buồn b ự c từ thái an đến hứa huyện có thể khoảng chừng mấy trăm dặm đường a cái này ngụy đế làm sao có như thế to lớn nghị lực hết lần này tới lần khác muốn về đến hứa huyện nhập mẹ ngươi a ngươi vì sao không đi kinh châu tìm lưu biểu lưu biểu là hán thất dòng họ lại xưa nay chú trọng lễ nghi p h i ề n phức chẳng lẽ còn có thể không cùng b ã i ngươi bối rối về bối rối nhưng bất luận như thế nào hán quyết không thể để ngụy đế vào thành nơi xa hán hiến đế nhìn xem mở rộng hứa huyện thành cửa vốn đang hết sức kích động nhưng khi hắn trông thấy người ngoài thành cũng bắt đầu hướng trong thành tuân ra mà cửa thành cũng bắt đầu chậm rãi lúc rơi xu chấm còn không có vào thành đâu chấm còn không có vào thành đâu chớ đóng cửa thành giá giá hán hiến đế không ngừng huy động r o i ngựa hướng về cửa thành mau chóng bay đi hắn nhất định phải vào thành chương hai trăm ba mươi tám nghiệp thành xôi trào đại hán văn năm nô hoàng văn năm chương hai trăm ba mươi tám nghiệp thành xôi trào đại hán văn năm nô hoàng văn năm cứ việc hán hiến đế roi ngựa đều nhanh rút bốc khói nhưng ngựa chạy tốc độ lại nơi nào có cửa thành rơi xuống tốc độ nhanh không đợi hắn tiến vào hứa huyện cửa thành liền trùng điệp rơi xuống hắn lại xong ngược một lần bị giam tại ngoài cửa thành nếu như không phải tìm ngựa kịp thời xe ngựa kém chút liền đục vào nhìn trước mắt đóng chặt cửa thành h á n hiến đế là thật nhịn không được ngẩng đầu hướng tường thành hô lơ nói t i không ngươi vì sao không để cho chấm vào thành mau mau mở cửa thành ra chấm muốn về cung chấm thật vất vả thoát khỏi động thừa gian tặc kia cưỡng ép trốn về đến ngươi không thể không q u ả n chấm a thi không ngươi không cần né chấm đã trông thấy ngươi thi không ngươi mau nói câu nói a h á n hiến đế đập cửa hô to vô cùng nóng nảy hắn hết thệ đều tại hứa huyện chỉ cần trở lại hứa huyện là hắn có thể khôi phục thiên tự vì nghiêm không cần tiếp qua cái này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt c à n g có thể nhìn thấy ngày khác đêm nhớ nghĩ đ ồ n g quý nhân cùng nằm hoàng hậu trên tường thành tào tháo chính ngồi x ồ m ở đống tường phía dưới nhìn thấy chung quanh các binh sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn mặt của hắn đều đen trong lòng đem hứa trừ còn có hắn hiến đế đô mắng một trăm lần một cái không ngăn hắn đến hứa huyện một cái hết lần này tới lần khác muốn chạy về hứa huyện hai tên gia hỏa đều là ngu xuẩn khi sâu một hơi tào tháo lạnh lùng nói ra người này không phải thiên tử hắn chỉ là cùng thiên tử g á n g dấp tương tự thôi lời hắn nói các ngươi cũng đều không cần để ý chuyến hôm nay không cho phép chuyển ra ngoài kẻ trái lại chém x u mặt nói xong lời nói này, tào tháo liền mang theo hứa du cùng nhau rời đi tường thành một đường trở về ti không phủ chờ trở lại thư phòng sau hắn cũng nhịn không được nữa trực tiếp nổi trận lôi đỉnh buồn miệng mắng hứa chử quả nhiên là không nên việc để hắn đem ngụy đế hộ tống gia duyện châu cùng dự châu kết quả hắn thật chỉ là hộ tống cũng không biết âm thầm đem ngụy đế hướng kinh châu đổi sao bây giờ vậy mà để ngụy đế chạy tới hứa huyện hứa chử đến đầu đến cùng giả bộ cái gì chẳng lẽ loại chuyện này nhất định để ta nói với hắn rõ ràng sao lúc này tào tháo thật là nổi nóng cực kỳ càng thêm ảo nao lúc trước không nên tin tưởng hứa trừ trí thông minh lẽ ra cùng hắ thật vất vả mới mượn nhờ đồng thừa binh biến đem cái này ngụy đế cho thoát khỏi nếu để cho hắn lại lần nữa vào thành cái kia còn muốn thoát khỏi khả chân chính là khói như lên trời mà hắn cũng muốn tiếp tục lương beo ủng lập ngụy đế b ê o danh hứa du ánh mắt khẽ nhúc đ í c h đề nghị đã như vậy a man ngươi dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem hắn giết đi quả quyết không thể tào tháo không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắp đầu cự tuyệt giết cái này ngụy đế đối với ta mà nói có trâm hại mà không một lợi mà lại có nhiều người như vậy đều nhìn thấy việc này một khi chuyển đi nếu có tâm người ở phía trên làm văn chương lời nói ta nên như thế nào hứa huyện cửa đông hắn hiến đế một mực đợi ở ngoài thành teo cửa thẳng đến thanh âm thẳng giọng sắc trời đen lại y nguyên quật cường không chịu rời đi cuối thu đã tới ra hàn thâm trọng hắn hiến đế cho dù trốn ở buồng xe cũng không nhịn được bị đông cứng đắc chí sắc phát run mặc dù hắn đã rất buồn ngủ nhưng là hắn y nguyên không dám ngủ sợ một ngủ cửa thành liền mở ra hắn đã hạ quyết tâm một mực chờ ở ngoài thành hắn cũng không tin tào tháo sẽ trơ mắt nhìn hắn chết tại cái này ngay tại hắn hiến đế nghĩ như vậy lúc hắn chợt nghe một trận nặng nề tiếng mở cửa trong lòng lập tức vui mừng vội vàng từ trong xe ngựa chui ra ngoài sau đó hắn đã nhìn thấy một người dơ bó đốt đi ra thinh linh chính là tào tháo hắn hiến đế thấy vậy kinh hỷ phi thường vội vàng nhảy xuống xe ngựa xông lên phía trước kích động nói ti không ngươi rốt cục chịu đi ra gặp chấm chấm liền biết ngươi sẽ không đối với chấm không quan tâm ngươi là tới đón chấm vào thành sao trải qua đ ồ n thựa lữ bố tảo tính đám người kia sau hắn hiện tại đối với tào tháo cảm thấy không gì sánh được thân thiết đây mới thực sự là người đối tốt với hắn a nhìn trước mắt toàn thân tản ra mùi hôi chỗ đạo nhìn chật v ậ t không chịu nổi hàn hiến đế tào tháo ánh mắt lạnh lẽo mặt không thay đổi hất ra tay của hắn hàn hiến đế xứng sở ngượng ngùng nói thì không đây là ý gì tào tháo phản ứng để hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ làm sao lạnh nhạt như vậy nghe được hàn hiến đế lời nói tào tháo mặt không chút thay đổi nói ngươi cùng đồng thừa liên thủ b ì n h biến giết ta ta thả ngươi đi đã là nhân tử ta mặc kệ ngươi là giả thiên tử hay là thật giả đế hứa h u n cũng không thể tha cho ngươi duyễn châu dự châu cũng không thể tha cho ngươi ngươi như n g u y ệ n đi ta liền cho ngươi đầy đủ lương thực cùng vòng mèo đồng thời âm thầm phái người hộ tống ngươi rời đi ngươi nếu không nguyện vậy liền đừng trách ta vô tình tào tháo đưa tay đặt tại bên hông trên lợi kiếm trong mắt sát cơ lộ ra hắn càng nghĩ cảm thấy thỏa đáng nhất phương pháp hay là tự mình đi ra gặp cái này ngụy đến một mặt tuyệt tên này vào thành tâm tư nếu không không biết giá hỏa này còn muốn ở ngoài thành đợi bao lâu thời gian nếu là dài quá vậy hắn cũng khó có thể giấu giếm được tất nhiên sẽ bị trong thành những quan viên kia biết được đến lúc đó coi như phiền t o á i ngươi h á n hiến đế bị tào tháo lời nói giật mình kêu lên hắn không nghĩ tới tào tháo không phải tới đón hắn vào thành mà là buộc hắn rời đi kịp phản ứng sau h á n hiến đế khóc nói t i không ngươi nghe chấm giải thích thật là đ ộ n g t h ừ a gian tặc k i u cưỡng ép chấm phát động bình biến cùng chấm không quan hệ à t i không ngươi liền để chấm vào thành đi chấm về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi ngươi muốn chấm bên giới thánh chỉ gì thế chấm liền xuống thánh chỉ gì thế ngươi muốn phong ai trước quan chấm liền phong ai đúng rồi đại tướng quân chấm phong ty không là đại tướng quân như thế nào đại tướng quân k i m đại ti ngựa tức vị cũng tăng lên tới công tức hạng một cộng thêm cự tích giả khai phủ tam ti h người muốn làm ý hiền doãn c h ấ p liền để người làm ý hiền doãn người muốn làm hoác quang c h ấ p cũng làm cho người coi hoác quang h á n hiến đế dắt lấy tào tháo ống tay h á o đau khổ cầu thần lúc này hắn cũng là đem có thể tưởng tượng đến ban thưởng tất cả đều nói ra thậm chí không tiết hứa hẹn tào tháo c a nguyện để hắn đương quyền thần muốn dùng cái này để đả động tào tháo đáp ứng để hắn vào thành nhưng hắn m ô i n ó i một câu tào tháo sắc mặt liền khó coi một phần nếu là đặt ở trước kia thiên tử như vậy ban thưởng tuyệt đối sẽ để hắn cao hứng khó mà ngủ ý hiền doãn a đảo nghe a nhưng bây giờ hắn nghe chỉ cảm thấy chói hắn không muốn sống lại không xét n g h i ệ p thành bên kia thiên tử sẽ có phản ứng gì chỉ là cái này đi qua giới hạn tới cực điểm phong t h ư ờ n g cũng đủ để cho thiên hạ chư hầu s ô i t r à o câm miệng cho ta tào tháo một tiếng gào to đánh g â y hắn hiến đế cầu khẩn nổi giận nói chó chân chấm ta đã liên tục cảnh cáo ngươi ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao nói hắn đem trường kiếm rút ra một đoạn phong mang tất lộ hắn hiến đế bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau hắn nhìn trước mắt sát ý sâu nặng tào tháo tự biết là không thể nào nhập thành thế là chỉ có thể chán nản quay người đi lại tập tến đi hướng xe ngựa nhưng còn chưa đi hai bước hắn liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất gào khóc nói ngươi để chấm đi chấm lại có thể đi đâu à lữ bố muốn giết chấm ngụy đế muốn giết chấm viên thiệu muốn giết chấm hiện tại ngay cả ngươi cũng muốn giết chấm chấm chấm đến cùng làm sai chuyện gì hắn hiến đế khóc đến cực kỳ thương tâm hoàng cung ngay tại trong thành hắn thần tử hậu phi đều ở trong thành nhưng hắn lại không thể vào thành loại này tuyệt vọng cùng bất lực làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu hắn mặc dù không có làm sai bất cứ chuyện gì nhưng hắn mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ thân là thiên tử nhất là loạn thế thiên tử vô năng chính là lớn nhất sai lầm. Tao tháo thở dài, thu kiếm vào vỏ. tiến lên đối với hán hiến đế kiên nhẫn nói ngươi nghe ta một lời hứa huyện không phải ngươi nơi ở lâu ngươi dọc theo quan đạo một đường hướng tây mà đi tiến về kinh châu tìm kiếm lưu biểu hắn là hán thất dòng họ chẳng lẽ còn sẽ giết ngươi phải không khẳng định sẽ đối với ngươi tôn kính có thừa chờ đến kinh châu ngươi nếu là tưởng niệm hứa huyện lý những ngày hậu phi chỉ cần truyền một đạo thánh chỉ tới ta cam đoan đưa cho ngươi lưu biểu được ngụy đế sau sẽ mượn dùng ngụy đế thanh danh làm cái gì nhưng tào tháo hiện tại đã không còn được dù sao phản ứng lớn nhất khẳng định là nghiệp thành thiên tử mà hắn dưới mắt mục tiêu chủ yếu là dương châu n g à y sau còn có thể đánh lấy cần vương có thể là lưu biểu giả lập thiên tử danh nghĩa đi thảo phạt kinh châu h á n hiến đế dần dần ngừng t h ú c t h i ế t ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng sau nói chấm biết thi không đa đa bảo trọng chấm sẽ tưởng nhậm ngươi tào tháo nghe vậy khỏe mắt hung hăng nhảy một cái hắn trở về trong thành đem sớm chuẩn bị tốt quần áo cùng đồ ăn giao cho h á n hiến đế sau lại đem đưa lên xe ngựa nhìn xem h á n hiến đế lái xe ngựa một mình hướng kinh châu phương hướng mà đi mới thật dài nhẹ nhàng thở ra ựu châu dịch thành viên t i ệ u đã lanh binh từ kế huyện bên ngoài rút lui đến tòa này viên quan trọng trấn cũng không phải là h từ đó trợ giúp viên đảm mà là thương vong thực sự quá lớn tại từ ngư dương quận rút về trên đường tới hát sơn quân tựa như là như bị điên đối bọn hắn khởi xướng các loại mai phục cùng tập kích bỏ ra thương vong thảm trọng đồng thời cũng làm cho bọn hắn thương cân độ cốt gia tập hòa công dìm nước hỏa mã x u ố n g chợ v â n v â n v â n các loại thế công bị hát sơn quân dùng mấy lần cuối cùng sẽ tại bọn hắn nhất không tưởng tượng được thời điểm phát động công kích bây giờ ba mươi không không không minh mã hao tuổi m ư ơ i không không không có thừa mà hát sơn quân bên kia thương vong thì cao tới mấy vạn nhưng cái này y nguyên không có khả năng ngăn cản hát sơn quân điên cùng tiến công liền tại bọn hắn gian nan rút về dịch thành trước đó còn tao nộ g hát sơn quân một lần liệu mạng tập kích tổn thất hơn ngàn dưới mắt viên thiệu đã có chút không dám ra khỏi thành bọn này đ á n g chết t ạ p phỉ bọn hắn đều điên rồi sao hay là khăn vàng lại có khôi phục manh mối đều tin tưởng mình đau thương bất nhập sao từng cái thế mà tất cả đều không sợ chết viên thiệu tức giận đến tại phủ thái thú bên trong tức giận mắng không ngừng hắn là thật bị bọn này hát sơn quân tập phỉ mau tức điên rồi hắn đại quân tiến đánh kế huyện không có thương vong bao nhiêu ngược lại đối mặt viên thiệu lựa giận nha n lương cúc nghĩa các tướng lãnh đều một mặt đắng chát bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng là ăn lấy hết hắc sơn quân b ị đắng bọn này tặc p h ỉ thực sự quá mức điên cuồng điên phong sắc mặt nặng nề g h nói hắc sơn quân mục đích đúng là vì kéo dài chúng ta tiến đến gấp rút tiếp viện thanh châu khẳng định là lữ bố cùng hắc sơn quân cấu kết ở cùng nhau cũng nhận lời bọn hắn chỗ tốt nếu không bọn này đạo tặc sao chịu như vậy liều mạng hắc sơn quân trước đó đối bọn hắn chỉ là quấy dối nhưng khi bọn hắn bắt đầu rút lui đằng sau lại triển khai điên cuồng tập kích cái này ý đồ quá rõ Nó tại âu châu bọn hắn nói c sở di ăn quả đắng một là bởi vì hát sơn quân giỏi về đánh lén liệu mạng hai là bởi vì hát sơn quân đánh không lại liền sẽ trốn vào thái hành bên trong dây núi hắn cho dù có đại quân cũng cầm đắng người kia không có cách nào nhưng dưới mắt đã đến dịch thành chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ký châu cảnh nội nơi đó là hắn địa giới hắn ngược lại muốn xem xem bọn này tặc phỉ còn như thế nào càng hắn rỡ nếu là dám tiếp tục tập kích hắn nhất định phải để hát sơn quân có đến mà không có về báo nhưng vào lúc này lã tường vội vàng tiến vào phụ thái thú nghị sự đường đối với viên thiệu nói đại tướng quân tương kỳ tướng quân đến tương kỳ viên thiệu sắc mặt hơi đổi tương kỳ không phải là bị hắn phái đi cùng viên đảm cùng nhau c h ấ n thủ thanh châu rồi sao hẳn là đã xảy ra chuyện gì mau dẫn tới nặc lã tường lui ra một lát sau cùng tương kỳ cùng nhau tiến vào nghị sự đường ánh mắt mọi người nao nhau, nhau rơi vào tương kỳ trên thân sau đó liền không khỏi giật mình bởi vì tưởng kỳ trên người á o giáp khắp nơi đều là vết đ a u trên cánh tay còn c u ố n băng gạc xem xét chính là trải qua thảm liệt chém giết thụ thương không nhẹ bộ dáng viên thiệu trong lòng càng bất an lúc này dò hỏi ngươi vì sao một mình đến đây thanh châu tình hình chiến đấu như thế nào hiện t ư đâu tưởng kỳ sắc mặt nặng nề hướng về viên thiệu trùng điệp quỳ xuống khóc nói đại tướng quân đại công tử lãnh binh tiến đến chặn đường thiên tử kết quả trong bất hạnh thân tên vong viên h y trá hàng vương tu làm phản hai người hồn vốn mở lâm truy cửa thành để trương liêu đại quân vào thành khổng dũng lặng lẽ trở lại bắc hải âm thầm chiêu mộ nghĩa từ hò ta không địch lại lữ bố đại quân bị ép bại trốn dưới mắt thanh châu đã toàn diện luân hãm đám người nghe vậy đều là rất là trần kinh viên thiệu càng là đang đang lui lại mấy bước bi thống cao giọng nói viên đàm nô nhi hắn nhịn không được lên tiếng khóc thảm thương đi ra từ viên thượng sau khi chết làm phản viên hy đã bị hắn xem như người chết hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở viên đàm trên thân nhưng bây giờ cái này thụ nhất hắn coi trọng t r ư ở n g tử cũng đã chết liền ngay cả thanh châu cũng theo đó mất đi viên thiệu hai mắt đỏ bừng giận dữ hét viên hy người cái này đại nịch bất đạo nhiệt xúc ta nhất định phải đưa người thiên đao vặt quả dùng đầu lâu của ngươi tế điện hiện tư cùng lộ ra vừa bây giờ nếu bàn với ai là viên thiệu trong lòng thứ nhất thống hận thứ nhất muốn giết người như vậy không phải viên hi không ai có thể hơn hắn hận không thể muốn đem nhiệt g xúc này cho ăn sống nước tươi viên hi chính tay đâm viên thượng dưới mắt lại gián tiếp hại chết viên đàm hắn hai đứa con trai đều bởi vì nhiệt g xúc này mà chết điên phong thật dài thở dài nói chúa công ta lúc đầu đều nói rồi không nên gấp công cận lợi cưỡng ép tiến đánh kế huyện nếu không có như vậy há có thể bị hát sơn quân kéo dài tại u châu há lại sẽ để lư bố trương liêu giáp công thanh châu mà không kịp trợ g ú t chúa công không nên không nghe tà chi tr hết thể hết thể đều là bởi vì kế huyện nếu như không phải viên thiệu chỉ vì cái trước mắt cưỡng ép tiến đánh kế huyện căn bản sẽ không có những chuyện này phát sinh người câm miệng cho ta viên thiệu lúc này b u ồ n g i ậ n đan sen trực tiếp rút kiếm nằm ngang ở điện phong khổ bên cạnh nghiêm nghị nói tiến đánh kế huyện chiếm lĩnh lưu châu chính là chiều hướng phát triển ta đi không sai ngươi một m à tiếp lại mà tam đ ị a loạn quân tâm ta đã có đường đến chỗ chết người tới đem điện phong đánh cho ta nhập lao ngục viên t i ệ u đối với điện phong rốt cuộc không thể nhị được nữa gia hỏa này chọn tại tâm tình của hắn thống khổ nhất thời điểm phát nôn bừa bãi hắn hận không thể trực tiếp chém điện phong nhà l Cúc nghĩa lã tường nghe vậy giật này mình vội vàng là đ i ể n phong cầu tình chúa công giám quân chỉ là nhất thời thất n ô n xin mời chúa công nghĩ lại à. tất cả các miệng viên t hiệu lúc này chỗ nào nghe loại k h u y ê n cáo phất tay để thị vệ đem đ i ể n phong lôi xuống dưới trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu đ i ể n phong bị thị vệ kéo đi trong miệng vẫn không cam lòng h ế t lớn chúa công đại thế đã mất còn lại không chịu tin vào lời hay ngươi nhất định sẽ hối hận viên t hiệu nghe đ i ể n phong trong miệng đại thế đã mất m í mắt lập tức điên cùng l o t động thanh châu luân hãm ký châu tam quận luân hãm hãn tự hồ thật đánh mất trận đánh lúc trước nghiệp thành ư thế muốn trở lại nghiệp thành. độ khó không biết gia tăng bao nhiêu cùng lúc đó nghiệp thành hoàng cung tuyên thất lưu hiệp nghe xong tiền t u y ế n c h i ế n báo đằng sau lòng sinh hào tình vạn trượng hắn nhìn xem trong điện quách gia giả hủ dương tu tư mã ý bọn người ánh mắt t r o n g vát chư khanh thanh châu thu phục tái tạo viêm h á n nhưng vào lúc này thuộc về chúng ta thời đại tiến đến quách gia giả hủ đ ắ m người đồng dạng kích động không thôi khắp khuôn mặt là ý cười phụ tá thiên tử trung hưng hắn thất bọn hắn chắc chắn trói lọi sử sách tại hoa hạ trên sử sách lưu lại một trang nổi bật dương tu dẫn đầu quỳ dạp xuống đất trong miệm hô to b ậ hạ thiên thu v ạ đại trường lạc Vị đại hán văn năm n ô hoàng văn năm quét gia giả hủ tư m ã ý b ọ n người cũng tất cả đều kích động quỷ dạp trên đất khẩu trung sân hô đại hán văn năm n ô hoàng văn năm thanh âm thậm chí chuyển ra t u y ê n thất bên ngoài phụ trách thủ vệ hoàng cung vũ lâm vệ mặc dù không rõ tình huống nhưng cũng tại trường cấp cao lãm dẫn đầu xuống hướng về t u y ê n thất phương hướng vì một chân trên đất hô to trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng cung đều tràn ngập đại hán văn năm n ô hoàng văn năm núi t h ở âm thanh thanh thế to lớn để vô số nghiệp thành bách tính đều đi theo tâm tình khóe động đứng lên đi theo hô to nghiệp thành xôi trào chương hai trăm ba mươi chín thiên tử hằng giai vũ lâm túi đầu chương hai trăm ba mươi chín thiên tử hẳn giai g vũ lâm túi đầu thanh châu chiến sự đã kết thúc lữ bố lưu lại hai mươi đại quân trấn thủ sau đó liền dẫn trường liêu viên hy khổng dung bọn người cùng nhau trở về nghiệp thành t i ế t kiến thiên tử thanh châu đại thắng tin tức sớm ở trong thành t r u y ề n r a đồng thời đưa tới rất nhiều bách tính tranh nhau thảo luận bởi vậy khi biết lữ bố khải hoàn mà về đến nghiệp thành tin tức sau đông đảo bách tính nao h nhau ra khỏi thành tiến đến vây xem rất nhanh lữ bố xuất lĩnh đại quân quần quận mà đến hai mươi đại quân buôn tập hướng nghiệp thành Quân rung chỉnh tề không gì sánh gì được, tề bởi ư ớ c chân lên lên xuống xuống ở trên mặt đất vì vừa mới trải qua chiến tranh từ châu quân còn chưa kịp chỉnh đốn trên người háo giáp cũng còn mang theo tiên huyết cùng vũ khí dấu vết lưu lại nhìn sát khí mười phần nhưng cái này cũng không có che giấu bọn hắn như thế ngược lại vì bọn họ càng tăng thêm một phần s á t ý ngập trời cùng kiên quyết lại thêm đại thắng mang đến sĩ khí làm cho t ử châu quân cho người ta một loại đập vào mặt cảm giác c áp bách nhìn một chút liền biết đây chính là một chi tinh huệ y n quân nhất là vào đầu một người đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan thể treo tây xuyên vải đỏ trăm hoa bảo người khoác mặt thú nuốt đầu liên hoàng hải eo buộc xiết giáp linh lung sừ rất mang cung tiễn tùy thân cầm trong tay họa kích tọa hạ tê phong ngựa xích thố bắt đầu từ chưa thấy qua lữ bố người cũng có thể trước tiên nhận ra viên a n h tướng này chính là thiên hạ vô song lữ bố lữ phụ、tiên. cực kỳ uy vũ quân đội cực kỳ uy vũ tướng quân cưới hồng mã vị kia chính là ôn công sao nghe nói hắn thâm thụ bệ hạ coi trọng chính là đối với bệ hạ trung tâm không hai đại trung thần đó là ôn công thế nhưng là thiên hạ đệ nhất manh tướng nguyên lai là ôn công khải hoàn khó trách quân đội dưới quyền khí thế đều kinh người như vậy ngay cả ngụy đế viên thuật cũng là ôn công chốt bại ôn công nhất định có thể đại phá viên tặc t r ợ bệ hạ khôi phục đại hán con đường hai bên dân chúng đối với lữ bố còn có từ châu quân nghị luận ở mỹ từng cái kinh t h á n không thôi lữ bố c ư ờ i tại xích thọ lập tức đem dân chúng tiếng nghị luận nghe vào trong t hai lúc này hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn nhịn không được thả chậm cưới ngựa tốc độ đây chính là thụ bách tính ủng hộ cảm giác một bên trương liêu gặp lữ bố khỏe miệng đều nhanh ép không được không khỏi nhắc nhở tướng quân chúng ta hay là mau chóng vào cung nhất tiến bệ hạ chiếu lữ bố dạng này lềm mề xuống dưới không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể đến hoàng cung biết biết lữ bố hưởng thụ lấy dân chúng tán thưởng trong lòng đang sảng khoái chỗ nào nghe l o ạ trương liêu lời nói qua loa một câu y nguyên không nhanh không chậm trương liêu viên hy khổng d nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể đi theo phía sau h ắ n cùng nhau tiến vào nghiệp thành hoàng cung thái an điện lúc này nhanh đến buổi trưa tảo triều vẫn chưa kết thúc trương cắp đi vào trong điện hướng lưu hiệp bẩm đưa tin bệ hạ ô n công suất l ĩ n h đại quân khải hoàn dưới mắt đã tiến vào nghiệp thành chính hướng hoàng cung mà đến lưu hiệp nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng lữ bố cuối cùng là trở về hắn cúi đầu nhìn về phía q u â n thần cười nói chư vị ái khanh theo chấm cùng nhau đi nên đón liệt vị công thần hồi triều đi một bên nói một bên đứng dậy hướng đi ra ngoài điện quần thần thấy vậy trong lòng đều là chấn động b ậ y hạ lại để cho tự mình tiến đến nên đón mặc dù cảm thấy chân kinh nhưng quần thần ai cũng không dám vi phạm lưu hiệp ý tứ nhắm mắt theo đôi u cùng ở phía sau đi ra thái an địa bốn từ ngoài thành đến hoàng cung một đoạn đường này lữ bố đi ước r ư ờ n g gần nửa canh giờ thời gian thật to hưởng thụ lấy một phen dân chúng gieo họ cùng nhiệt tình mới lưu luyến không rời cùng trương liêu bọn người cùng nhau tiến vào hoàng cung bọn hắn vừa mới bước vào hoàng cung không lâu sau liền phát hiện ngự đạo hai bên vậy mà đứng đẩy vũ lâm vệ từng cái chỉnh tề đứng trang nghiêm nhìn uy vũ phi phạm đây là có chuyện gì lữ bố thấy vậy trong lòng không khỏi lòng sinh n g h i hoặc vũ lâm vệ tuy là hoàng cung cấm vệ nhưng đều là phân tán tại hoàng cung các nơi phòng thủ vì sao hôm nay toàn bộ tụ tập ở này mặc dù không hiểu nhưng lữ bố hay là bước vào ngự đạo tiến về thái a n điện nhưng ngay lúc này làm hắn cùng đám người cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện lữ bố những nơi đi qua vũ lâm vệ n h a u n h a u gập lưng túi đầu h ư ớ n g nó hành lễ vũ vũ lâm túi đầu tại lữ bố đi theo phía sau t r ư ơ n g liêu viên hy hoàng trung thái sử từ bọn người rất là giật mình nhịn không được mở to hai mắt nhịn lộ ra từ đáy lòng trần kinh cùng hâm mộ phong l a n cơ tư tiến nhiên là thạch vũ lâm túi đầu thiên tử hàng giai đây là võ tướng có thể có được vinh dự cao nhất trước cả hai phóng nhan toàn bộ đại hán bốn trăm n ă m cũng chỉ có hoác khứ bệnh đ ầ u hiến hai người làm đến mà thu được vũ lâm túi đầu thiên tử hàng giai phần vinh dự này võ tướng càng là chỉ có vệ thành một người nhưng dưới mắt một màn này lại phát sinh ở trước mắt bọn hắn lữ bố cũng chú ý tới những ngày vũ lâm vệ túi đầu trước hắn hành lễ nhưng hắn cũng không rõ ràng ở trong đó đại biểu cái gì hằng nghĩa cho nên chẳng qua là cảm thấy tâm tình thông s u ố t không gì sánh được sảng khoái nhanh chân đi hướng thái an điện còn không chờ hắn đi qua hắn liền gặp được tại ngự đạo cuối cùng thái an điện bên ngoài có một đạo thân ảnh quen thuộc đứng lặng chính cười nhìn về phía hắn đương nhiên đó là lưu hiệp lữ bố thấy vậy có chút ngạc nhiên bậy hạ vậy mà tại ngoài điện chờ ta giờ này khắc này trương liêu bọn người rốt cuộc khó mà che giấu trong lòng c h ấ n kinh c ũ n g không có đọc quá nhiều sách lữ bố khác biệt bọn hắn sâu s ắ c minh bạch thiên tử một cử động tia đại biểu cho cái gì không d u n g trầm dai đối với lữ bố nói ôn công vũ lâm túi đầu thiên tử ra điện đoán lấy cái này tại ta đại hán thế nhưng là chỉ có đại tướng quân vệ thanh mới từng tới vinh dự b ậ hạ ngay tại phía trước ôn công lúc này không đi ết kiến chờ đến khi nào lữ bố nghe vậy hồ khu lập tức ch hai con mắt trừng thành to như trung đồng đây là chỉ có vị kia đại danh đỉnh đỉnh đại tướng quân vệ thanh mới từng thu được vinh dự b ậ y hạ thế mà dùng như thế vinh dự tới đón tiếp hắn khải hoàn trong lúc nhất thời lữ bố hô hấp cũng bắt đầu r ồ n r ậ p đối mặt thiên quân vạn mã đều chưa từng e ngại qua hắn lúc này hai chân lại nhịn không được bắt đầu phát run liền cung r ó t chỉ một dạng nặng nề g h đứng tại chỗ thật lâu đều khó mà tiến lên trước một bước cái này đây là vinh quang bực nào cùng bắn thưởng hắn lữ bố thế mà cũng có thể được cùng vệ thanh đồng dạng đ á n ngộ làm cho vũ lâm túi đầu thiên tử đ ó lấy trong lòng của hắn có loại hết sức cảm giác không chân thật thậm chí hoài nghi mình hiện tại có phải hay không đang nằm mơ một bên trương liêu gặp lữ bố đứng tại chỗ rừng bước không tiến không khỏi gấp lên tiếng thúc giục nói tướng quân chớ ngẩn ra đó ngươi còn muốn cho bệ hạ chờ ngươi không thành hoàng trung thái sử từ mấy người cũng là một mặt diễm mộ có cái nào võ tướng không muốn lấy được như vậy vinh hạnh đặc biệt viên hy càng là ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt hắn cũng muốn lấy được bệ hạ dạng này ân gặp ả vì cái gì không phải hắn hắn rõ ràng cũng lập xuống đại công lao tốt, tốt. tại mọi người thúc giục phía dưới lữ bố mới lấy lại tinh thần hắn mất nước miếng một cái. Ép để cho mình trầm trăm mắt chấn định lại. Bộ pháp trầm trọng leo lên bậc thang, hướng ngự cùng đi đến. thang, này trong hắn cùng pháp Chỉ là trăm cấp tả hưu bậc cuối cấp bậc lúc này ở trong mắt của đạo đi lại, leo là lại bộ tả về vô ở dù à i Cho d ở trên chiến trường chém g i ế t ba ngày ba đêm hắn cũng từ trước tới giờ không e ngại càng sẽ không run chân đến nâng không n ổ i chân có thể cái này t r ă m cấp bậc thang hắn vậy mà chỉ đi đến một nửa liền run chân đến căn bản không nhấc lên nổi hắn chỗ nào hưởng thụ qua bậc này với dự chỗ nào trải qua tràn g diện lớn như vậy thiên tử ân sùng tín nhiệm mang cho hắn vô thượng bình quang đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy giống như núi trách nhiệm cùng sứ mệnh lưu hiệp thấy vậy cười một tiếng chủ động đi xuống bậc thang đi vào lữ bố trước mặt đối với đi theo phía sau văn võ bá quan cười nói chấm nhạc phụ xem ra là quá mức m ệ n mọc dưới mắt ngay cả bậc thang đều đi không được rồi chúng thần đều là phát ra một trận tiện ý cười vang dáng tươi cười phía dưới là không che giấu được hâm mộ lữ bố sắc mặt kích động đỏ bừng trung điệp hướng lưu hiệp một chân quỳ xuống r u n g g i n g nói ra thần có tài đức gì để bệ hạ ban cho thần bực này ân v i n h thần thần sợ h ạ i đến cực điểm nhạc phụ đây là nơi nào lời nói lưu hiệp đưa tay đem lữ bố đỡ lên thân sảng lãng cười nói lần này thanh châu đại thắng nhất cử đà thông từ châu cùng ký châu ở giữa v ắ n lai nhạc phụ công lớn lao chỗ nào tự nhiên xứng đáng chấm như vậy lễ ngộ c h ấ m c c i ấn công như thế tông hiếu võ hoàng đế có vệ t h à n h h o ặ c khứ bệnh cũng lưu hiệp cũng coi là đem giả hủ dạy hắn lời nói thuật cho hoặc học hoạt dụng không thể không nói lời này hoàn toàn chính xác so cánh tay dễ nghe hơn lữ bố bị lưu hiệp nói đến một viên phương tâm run dậy không thôi chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào chảy nước mắt hướng lưu hiệp dập đầu thần nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi chết thì mới dừng hắn cùng trường bình hầu quan quân hầu cùng so sánh quả thực là sao dạy đ ặ so với hạ nguyện có thể bệ hạ lại đối với hắn ký thác như vậy kỳ vọng cao hơn nữa còn cho hắn cùng trường bình hầu đồng dạng lễ ngộ. coi trọng như vậy coi như để hắn không đem đại tướng quân coi như nữ nhi của hắn cũng không phải hoàng hậu hắn cũng làm theo nguyện ý vì thiên tử quên mình phục vụ lưu hiệp lại lần nữa đem lữ bố đỡ lên thân dùng ống tay áo hắn xoa xoa nước mắt cười nói ôn công thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mạnh tướng sao có thể tùy tiện rơi lệ cái này truyền đi không phải bỗng dưng gọi người chê cười lữ bố trọng trọng gật đầu lung tung lau mặt lưu hiệp vừa nhìn về phía lữ bố sau lưng trương liêu mọi người cuối cùng đem ánh mắt rơi vào viên hy trên thân đi đến trước người hắn vô vô bờ vai của hắn tán dương ái khanh vất vả viên hy xứng sờ tới tới thiên tử đập bờ vai của hắn thiên tử nói hắn vất vả đây là tới từ thiên tử tán thành thời gian dài bao lâu đều thời gian dài bao lâu hắn rốt cục nghe được thiên tử đối với hắn tán thưởng cùng thừa nhận hắn rốt cục trở thành thiên tử tâm phúc viên hy trong nháy mắt cảm thấy trước đây chịu hết thệ cực khổ cùng tra tấn đều đăng giá cùng lữ bố một dạng quỷ xuống dập đầu nước nợ nói là lớn hắn cùng bệ hạ hiệu lực thần không khổ cực lưu hiệp gật gật đầu tiếp lấy lại đôi t r ư n g liêu khổng dung bọn người từng cái ca ngợi một phen mới cùng chúng thần cùng nhau trở về thái ăn điện đi đến long nghỉ sau khi ngồi xuống lưu hiệp nói với mọi người nói lần này thu phục thanh châu nghiệp thành không còn treo cô độc từ châu thanh châu tăng thêm ký châu tam q u ậ n tương hỗ là một thể chấm dốt cục có thể thoáng yên tâm một chút không cần ngày đêm lo lắng viên tạc xâm phạm trận chiến này chi thắng chư vị ái khanh đều công lớn lao chỗ nào lần này tư mã ý h i ê n kế viên hy trương liêu thực hành lữ bố dẫn binh tiền đánh hoàng trung thái sử từ trinh chiến mỗi người đều có rất lớn công lao mà bây giờ chính là luận công hành thưởng thời điểm lưu hiệp sớm đã vì mọi người chuẩn bị kỹ càng phong thưởng tấn thăng viên hy là sa kỵ tướng quân trương liêu là an tây tướng quân tấn thăng tư mã ý là thị hoàng trung thái sử tử cũng thu hoạch được tức vị phong thưởng lữ bố thì ra phong thái u y chính thức đứng hàng t ă n g công nhưng kỳ thật lữ bố bây giờ không có ở đây hồ những thứ này hôm nay lưu hiệp cho hắn tân binh xa so với cái gì phong thưởng đều muốn tới c h â n quý đại tướng q u â n chức chờ hắn chém viên thiệu sớm muộn là hắn tiếp xuống triều hội lưu hiệp lại cùng người khác thần thảo luận một chút đối với tư châu thanh châu ký châu tam quận binh lực bố trí điều khiển cùng ăn bài sau đó liền bãi triều bốn lữ bố bãi triều đằng sau cũng không trực tiếp rời đi hoàng cùng hắn hướng lưu hiệp cầu được cho phép sau khi tiến vào cùng cùng nữ nhi lữ linh ỉ gặ lúc này lữ linh ỷ ngay tại tử vân cung bên trong cùng đại tiểu k i ể u hai nữ học tập nữ công nhìn thấy lữ bố đến đây trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra kinh hỷ thần sắc nói phụ thân sao ngươi lại tới đây vì phụ hôm nay vừa mới khải hoàn mà về và cung tiếp nhận phong thưởng thuận tiện tới xem một chút ngươi lữ bố mặt lộ hiền từ c h i sắc c ư ờ i ha hả nói mà đại tiểu k i ể u hai nữ nghe chút là lữ linh ỷ phụ thân liền vội vàng tiến lên hành lễ nói gặp qua ôn công các nàng mặc dù là hậu phi nhưng chỉ là mỹ nhân mà thôi luận thân phận tôn quý chỗ nào so ra mà vượt phiêu kỵ tướng quân cộng thêm ôn công lữ bố. lữ bố đối với các nàng nhẹ gật đầu xem như tiếp lấy ánh mắt rơi vào lữ linh ỉ trên tay cầm lấy kim khâu bên trên lập tức không cao hứng ta không phải để cho ngươi siêng năng luyện tập võ nghệ sao học đám vô dụng này làm gì cái này có thể bảo vệ tốt bệ hạ còn có ngươi bộ quần áo này cũng quá mức sức tưởng tượng không bằng cái tia thân kình trang cách g ắ n mặc gọn gàng mà linh hoạt cũng tốt thi triển võ nghệ nghe nói lời ấy đại tiểu k i ể u thần sắc hơi có vẻ c ổ a cái cái này nói xác định là hậu phi mà không phải thị vệ lữ linh ỉ nhữ m ạ n nói nữ nhi cũng không có lời biếng võ nghệ phụ thân nếu không tin không ngại đến cùng nữ nhi tỉ thí một chút cũng tốt để nữ nhi nhìn xem phụ thân võ nghệ lui bước không có、Đi. lữ bố chừng hai mắt một cái trực tiếp bắt đầu sắn tay á o mắt thấy hai cái này toàn cơ bắp cha con chuẩn bị ở trong cung ra tay đánh nhau đại kiều tranh thủ thời gian cùng tiểu kiều cùng tiến lên trước ngăn cản đồng thời khuyên ôn công cha con các người thật vất vả gặp nhau hay là ngồi xuống hào hào tâm sự đi tại hai n ữ khuyên bảo lữ bố cùng lữ linh n h ĩ mới từ bỏ tỷ thí dự định ngồi xuống đại tiểu kiều cũng không tại tử vân cung ở lâu đem nói chuyện trời đất không gian tặng cho bọn hắn lữ bố bưng lên trên bàn nước cha u ố n một hớp hướng lữ linh n h ĩ hỏi đều vào cũng đã lâu như vậy ỷ nhi ngươi làm sao còn không có mang thai b ậ hạ long tự coi như l ờ i b i ế n võ ngh phương diện này cũng không thể lười biếng a n g ư ơ i phải nhiều hơn cố gắng mới là vi phụ vẫn chờ ông ngoại tôn đâu lữ linh ỷ ủy k h ó t nói bậy hạ sùng hạnh nữ nhi số lần cũng không ít chỉ là b ụ n g một mực không thấy động tĩnh nàng làm sao không muốn mang thai thiên tử l ò n g tự chỉ là một mực không mang thai được nghe nói như thế lữ bố hảo tâm tình cũng mất ba phần nhưng hắn cũng rõ ràng việc này cưỡng cầu không đến chỉ có thể bỏ qua không nói ngược lại hỏi ta nghe nói hoàng hậu hồi cung chương hai trăm bốn mươi gây dựng lại tú y địa xứ chương hai trăm bốn mươi gây dựng lại tú y địa xứ hoàng hậu hồi cung tin tức lữ bố hay là từ t r ư ờ n g liêu trong miệng biết được lúc trước hắn một mực không có chú ý việc này lữ linh ý hồi đáp là hồi cung chẳng qua hiện nay bởi vì thân thể không tốt ngay tại giữa bệnh phụ thân vì sao đột nhiên hỏi cái này đương nhiên là vì nhắc nhở ngươi lã bố h ầ nghiêm mặt nói ra đồng thời đối với lữ linh ị triển khai ân cần dạy bảo dạy bảo bệ hạ đã từng đã đáp ứng vi phụ các loại thiên hạ nhất thống sau liền lập ngươi là hoàng hậu dưới mắt phục gia cũng là công thần bệ hạ không tốt phế hậu đợi ngày sau vi phụ công lao so phục gia lớn đến lúc đó bệ hạ lại lập ngươi làm hậu phục gia cũng không tốt nói cái gì cho nên ngươi tuyệt đối đừng cùng hoàng hậu tranh giành tình nhân ở trong cung lục đục với nhau đông dưng cho bệ hạ ngột ngạt ngươi chỉ cần thành thành thật thật ở trong cung luyện võ cố gắng sinh hạ long tự cái này so cái gì đều trọng yếu còn lại giao cho vi phụ là được lữ bố đem ngực đập vang động trời trương liêu nói với hắn phục hoàng hậu là lữ linh ý đang lâm hậu vị lớn nhất uy hiếp hắn kỳ thật lơ đễm hôm nay thiên hạ chưa định để phục thị tiếp tục làm hoàng hậu lại có thể thế nào đợi đến ngày sau thiên hạ nhất thống còn không phải bằng vào công lao nói chuyện húng chi bệ hạ đối với hắn có hứa hẹn phía trước đương nhiên trọng yếu nhất hay là long tự thiên tử dưới m lữ linh ỉ nếu là có long tự đó chính là trường tử lại thêm hắn cái này chiến công hiển hách ông ngoại duy trì ngay sau muốn không trở thành thái tử cũng khó khăn lữ bố trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất vang lữ linh ỉ nghe xong mặc dù cảm thấy cái gì tranh giành tình nhân lục đục với nhau loại sự tình này cùng nàng hoàn toàn chẳng liên quan bên cạnh nàng cũng hoàn toàn không có tính toán như vậy nhưng vì để cho lữ bố yên tâm nàng vẫn gật đầu Cho chuyện xong những n à y lữ bố mới tính yên lòng tiếp lấy lại mặt mày hớn hở cùng nàng nói về hôm nay vào cung lúc đạt được lễ ngộ v ậ hạ đối với vi p h có thể nói là ân súng vi phạm ỷ nhi ngươi có biết hay không vi phụ lần này vào c h n g nhất kiến thời điểm bệ hạ làm cho vũ lâm vệ đối với vi phụ cuối đầu còn tự thân hàng g i a i nên đón cái này tại ta đại hán trong lịch sử thế nhưng là chỉ có vị kia trường bình hầu vệ thanh mới từng tới vinh hạnh đặc biệt cùng đãi ngộ nâng lên việc này lữ bố trong lòng liền tràn đầy tự hào hắn hoàn toàn có thể cầm cái này thổi cả một đời đây cũng là vì cái gì hắn hoàn toàn không lo lắng phục hoàng hậu tồn tại sẽ uy hiếp được lữ linh ỉ hậu vị nguyên nhân phục gia nhưng không có hắn đãi ngộ như vậy vũ lâm c u i đầu thiên tử hàng giai nó lấy lữ linh ỉ trong đôi mắt đẹp tràn ngập g i ậ mình nàng đương nhiên minh bạch phần vinh dự này phất lượng đúng vậy a lữ bố có chút ít cảm khái nói ra từ khi vi phụ tổng quân đến nay bất luận đinh nguyên đồng chắc hay là vương doan chi lưu đối với vi phụ cũng chỉ là lợi dụng chỉ có bệ hạ đối với vi phụ là thật tâm thực lòng tốt ban đầu ở lạc dương thời điểm bệ hạ liền đối với vi phụ tin cậy có thựa bây giờ càng là bị cho vi phụ thân là nhân thần có thể có tất cả ân sủng vi phụ làm sao có thể không kiệt lực báo đáp bệ hạ nói đến đây lữ bố dừng một chút ngầm đầu nhìn về phía lữ linh ỉ ỷ nhi nói thật vi phụ hiện tại cảm thấy ngươi có làm hay không hoàng hậu cũng không có trọng yếu như vậy có thể làm tốt nhất nhưng nếu là làm không được ta cũng không quá nghiêm khắc cái gì dù sao bệ hạ đối với chúng ta lã ra đã đầy đủ tốt ngươi chỉ cần ở trong cung thật tốt là được cuối cùng lời nói này mới là lữ bố trong lòng nói trước kia hắn hiệu trung thiên tử là vì đại tướng quân vị trí là vì nữ nhi khi hoàng hậu ngoại tôn làm thái tử nhưng hôm nay hắn cảm thấy dù là không có những này hắn cũng phải vì thiên tử tận trung hiệu lực kẻ sĩ chết vì c h i kỷ hắn lữ bố cũng không phải là thay đổi thất thường tiểu nhân trước đó phản chủ chỉ là bởi vì đinh nguyên đồng chắc đều không phải là thực tình đãi hắn mà thôi dưới mắt thiên tử lại là hoàn toàn khác biệt không đem hắn khi công cụ không đem hắn làm chó mà là tại lữ bố đi thăm viếng lữ linh ỷ đồng thời lưu hiệp đem quách ra giả hủ tư mã ý ba người đều triệu tới cộng đồng thương nghị sau đó đối với viên thiệu tiến công kế hoạch việc nhỏ hướng lên chiến nghị đại sự tự mình nghị một số thời khắc một chút trọng đại lựa chọn cùng chiến lược không cần nhiều như vậy thanh âm một phần nhỏ người tự mình thảo luận liền tốt nhiều người thảo luận rất dễ dàng xuất hiện viên thiệu trước đó dưới trướng lưu sĩ tranh luận không nghỉ tình huống trước kia lưu hiệp chỉ thích tìm giả hủ quách ra tới thương nghị bất quá tư mã ý thông qua t h a n h châu một trận chiến đã chứng minh năng lực của mình cho nên cũng có tư cách tham dự trong đó gặp người đã đến đủ lưu hiệp mở miệng nói chư vị ái khanh có ý nghĩ gì có thể nói thoải mái trọng đạt ngươi nói trước đi đi lưu hiệp tướng thủ ra tay trước nói quyền lợi cho tư mã ý đối với cái này tư mã ý cảm thấy thụ sủng n h ư ợ kinh bởi vì hắn rõ ràng đây là thiên tử tín nhiệm với hắn cùng thưởng thức đẻ xuống trong lòng cao hứng tư mạng ý trầm tư một lát sau mới nói vậy hạ bây giờ thanh châu đã chiếm tam châu c h i địa đà thông việc cấp bách là chỉnh hợp lực lượng công chiếm ký châu toàn cảnh ký châu như nhất thống viên thiệu thì không đủ lo cũng dưới mắt ký châu chỉ có ngụy quận quảng bình dương bình tam quận tại không chế ở trong còn lại địa bàn vẫn là viên thiệu bất quá có được thanh châu từ châu làm hậu thuẫn còn có lư bố gấp rút tiếp viện tiến công ký châu mặt khác các quận cũng liền đã có lực lượng không còn hướng trước đó như vậy bị động nói có lý lưu hiệp khẽ vứt cảm công nhận tư mạng ý đề nghị đồng thời đưa ánh mắt về phía giả hủ cùng quách gia hỏi phụng hiếu văn hóa đâu các ngươi thấy thế nào quách gia nói ra tiến đánh ký châu đích thật là quan trọng nhất nhưng vẫn cần k i ể m chế viên t i ệ u lực lượng đừng cho hắn n ú n g tay trong đó mà lại viên t i ệ u thanh danh cùng danh tiếng y nguyên rất tốt vậy hạ không n g ạ i hạ đạt một đạo thánh chỉ để viên t i ệ u đầu hàng nếu không hàng viên t i ệ u phản tặc thân phận sẽ được ngồi vững kể từ đó duy trì viên t i ệ u người tất nhiên sẽ giảm mạnh trước đó không xuống đạt thánh chỉ là bởi vì thế cục không cho phép nhưng bây giờ liền không có nhiều cố kỵ như vậy tương lai cùng viên thiệu tranh đoạt ký châu thậm chí tranh đoạt toàn bộ phương bắc song phương đại chiến là khó tránh khỏi như vậy sư xuất nổi danh liền rất có tất yếu cần biết viên thiệu hiện tại nhưng vẫn là đại tướng quân quách gia đề nghị chính giữa lưu hiệp ý mướn hắn gật đầu nói chấm đang có ý này phục hiếu ngươi đi thay chấm nghĩ ra một phong ý chỉ chuyển chiếu thiên hạ ngoài ra lại chuyển chiếu cho Trương yến để hắn tiếp tục tại u châu tập kích q u y dối viên thiệu trước đó chấm đáp ứng phong thưởng cũng cho hắn cùng nhau đưa đi không cần keo kiện u châu tình huống bên kia lưu hiệp tự nhiên cũng có hiểu biết chấm muốn mã nhi chạy cho mã nhi ăn cỏ lưu hiệp không phải hậu thế những cái kia nhà tư bản hấp huyết quỷ hắn đáp ứng cho trương yến phong thưởng không có chút nào sẽ thiếu ngược lại sẽ còn gấp bội dù sao sau đó còn phải dựa vào trương yến tiếp tục chỉ h o a n viên hiệu không nhiều cho điểm chỗ tốt dựa vào cái gì để cho người ta cho người bán mạng thần l ĩ n h chỉ quách ra chắp tay l ĩ n h mệnh việc này n g h ị xong lưu hiệp để quách ra cùng tư mạng ý đi đầu lưu ra đơn độc đem giả hủ lưu lại các loại quách ra hai người sau khi rời đi lưu hiệp cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề đối với giả hủ nói văn hòa chấm có đạo ý chỉ giao cho ngươi việc này chỉ có ngươi làm chấm mới giả hủ nghe vậy trong lòng du lên nghiêm mặt nói vậy hạ mời nói thiên tử đem hắn đơn độc lưu lại lời nhắn nhủ sự tình tất nhiên mười phần trọng yếu lưu hiệp ánh mắt lang liệt trầm giọng mở miệng nói chấm mệnh ngươi là trực chỉ tú y sứ giả âm thầm gây dựng lại tú y y sứ hắn sớm đã có một lần nữa tổ kiến tú y địa sứ ý nghĩ chỉ là trước đó năng lực không đủ cho nên ý nghĩ này chỉ có thể gắt lại dưới mắt hắn đã chiếm cứ hai châu cộng thêm ký châu ba quận thực lực đạt được n g h i ề m trời lệch đất cả biến hoàn toàn có năng lực khôi phục tú y sứ biên chế tổ kiến ra một tri tập ám sát tình báo siêu tập giám sát bách quan làm một thể trực thu mà có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này hắn thấy chỉ có giả hủ vô luận là thủ đoạn hay là đội trung thành đều là tối ưu chi tuyển quét ra so với giả hủ thủ đoạn vẫn còn có chút không đủ thú y sứ giả giả hủ nghe vậy sắc mặt biến hóa trong đầu lập tức nổi lên có quan hệ thú y sứ đủ loại tin tức đây chính là tại võ đế thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh đặc thù cơ cấu quan chức thấp mà quyền lực nặng thú y sứ giả lấy thú y cầm tiết cùng hộ phụ chức trách chủ yếu là p h ụ mệnh lấy gian trị mục đôn đốc quan viên hoàng thân quốc thích xa xỉ du chế phạm pháp sự tỉnh đương nhiên còn có phụ trách truyền lại siêu tập tình báo việc h ú t này g g ra mặc dù không cần nóng nổi nhưng dưới mắt cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị chấm cần kịp thời nắm giữ thiên hạ các nơi tin tức mới có thể chuẩn sắc làm ra hướng đối giả hủ thân sắc kiến nghị c r ầ m giọng hồi đáp định không phụ bệ hạ tín nhiệm trong lòng của hắn lần lần có chút hưng phấn đã trải qua luân phiên thảm liệt đại chiến bây giờ doanh trại trên giới đều là một mảnh sầu vân thảm vụ cảnh tượng thương binh khắp nơi có thể thấy được mặc dù hát sơn quân thành công trì hoãn viên thiệu đại quân hồi viên thế công nhưng bọn hắn cũng đồng dạng bỏ ra thảm liệt đại giới trong doanh trại thanh niên trai tráng tử thương hơn phân nửa sống sót trên cơ bản cũng là người, người mang thương lúc này trương yến chính mang theo vương đương tại trong doanh trại tuần sát nhìn thấy lần này thê thảm cảnh tượng hắn y nguyên mặt không biểu tình quay đầu hướng chỉ còn lại có một cánh tay tôn khinh hỏi trong trại có thể dùng quân còn có bao nhiêu tôn khinh cánh tay là trong chiến đấu mất đi ngay cả hắn loại này hát sơn quân cao tầng đều thụ trọng thương như thế có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu sự khốc liệt chỉ còn lại có hơn ba vạn tôn khinh thần sắc cảm đạm nhịn không được thở dài nói lão đại thật không có khả năng đánh nữa chúng ta cùng viên quân đánh xong toàn chính là tại lấy mạng đ ổ i mạng tiếp tục đánh xuống chúng ta người đều muốn đánh không có nhiều chàng như vậy chiến tranh x u n tới trong lòng của hắn đấu trí đã hoàn toàn biến mất hiện tại chỉ muốn nhanh kết thúc đây hết thảy mỗi ngày đều nhìn xem nhiều huynh đệ như vậy chết đi trong lòng của hắn đơn giản khó chịu đau buồn không biết lúc nào mới là c á t cỡ thật chẳng lẽ muốn đem tất cả mọi người liệu chết sao trương yến thẳng như nói đừng nói nhảm phái người gắt gao nhìn chằm chằm viên quân bên kia vừa có tình huống như thế nào lập tức hướng ta báo cáo nói xong cũng trực tiếp phải lớn bước rời đi nhưng lúc này đâm đầu đi tới một đám người ngăn cản con đường của hắn chính là hát sơn quân bên trong một đám trung cao tầng quản sự cùng lớn nhỏ thống lĩnh nhìn thấy bọn hắn trương yến nhữ mày con mắt càng là h i p lại chỉ gặp người cầm đầu đứng ra trầm giọng đối với hắn nói láo đại chúng ta lúc trước đề cử là bởi vì ngươi có thể mang theo các huynh đệ nhét đầy cái bao tử sống sót nhưng bây giờ ngươi vì triều đình cho quan to lộc hậu để các huynh đệ lấy mạng đi liều ngươi đến cùng em kết nghĩa huynh bọn họ tính mệnh là cái gì một người khác cũng đi theo cả giận nói không sai chúng ta liều chết một nửa huynh đệ hiện tại trừ cái k i a phong cầu thí thánh chỉ, liền sợi lông đều không thấy được đây chính là ngươi cho mọi người tìm được ra triều đình căn bản chính là tại lừa gạt chúng ta căn bản không muốn đem chúng ta chiêu an hắn chính là để chúng ta cùng viên thiệu đánh nhau chết sống ngươi nếu là còn muốn tất cả mọi người cùng viên thiệu cùng chết chúng ta không phục bồi hắn lời này đưa tới những người khác hưởng ứng chết nhiều người như vậy trong lòng bọn họ làm sao có thể không có hoàng khí cũng chính là trương yến uy tín coi như sâu nặng nếu không trong quân đã sớm bắt đầu bất ngờ làm phản n g h e đám người phàn n ả n cùng tiếng mắng trương yến từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ một mực chờ đến bọn hắn đều an t ĩ n h lại vừa rồi mở miệng nói xong mọi người cũng không nói lời nào nhưng trên mặt đều mang hoàng khí trương yến đối mặt bốn phía b ắ t phương quăng tới ánh mắt từ tốn ó i năm đó ta cùng các huynh đệ hùng tầm trang trí đi theo sừng châu lao đại khở sự muốn liều một phen phú quý nhưng về sau kinh lịch lại nói cho ta biết cùng triều đình đối nghịch vĩnh viễn không có kết cục tốt chúng ta chỉ là một đám tầng dưới chót nhất dân đen không có những cái k i a h ả o môn thế gia duy trì chúng ta muốn tạo phản thành công là tuyệt đối không thể nào chỉ có bị t r i ề u an mới là đường ra duy nhất hắn lời còn chưa nói hết liền bị người đánh gãy t r i ề u an t r i ề u an t r i ề u cái c h i m an từng cái con thấp bé tặc phỉ nhảy ra mắng chúng ta tại thái hành trên núi còn sống không phải cũng một dạng tự tại cần gì phải đi bị triều đình t r i ề u an đến bây giờ các minh đệ đều nhanh chết sạch ngươi còn muốn lấy cái kia khỉ cưỡi ngựa bái tướng đại n ộ n g ư ơ i liền nghĩ chính ngươi tiền đồ lời này vừa ra trong lúc nhất tiếp. n nhiên r thời toàn trường yên tĩnh trương yến lạnh lùng ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người đọc qua sau đó mới hử lạnh nói tại thái hành trên núi sống hết đời các ngươi là có thể nhưng các ngươi vợ con cha già mẹ già đâu nói là trong núi tự tại nhưng chỉ cần các ngươi đ ợ i ở trong núi liền cả một đời là tặc cả một đời là phỉ các ngươi đ ợ i đời con cháu đều muốn trải qua cùng chuột một dạng thời gian dưới mắt mãi mới chờ đến lúc tới một cái bị triều đình chiêu an cơ hội chết nhiều như vậy huynh đệ các ngươi nói với ta muốn bỏ dở đựa t r ư ờ n g hiện tại từ bỏ các huynh đệ mới là chết vô ích chúng ta chỉ có tiếp tục hoàn thành triều đình hoàn thành bệ hạ cho ý c h ỉ mới có thể đi ra núi lớn này để những cái kia chết đi huynh đệ người nhà già trẻ đều được sống cuộc sống tốt mới không có để bọn hắn chết vô ích một đám ngu xuẩn chứng yến không chút lưu tình đem tất cả mọi người mang chó hết xối đầu h ù n g hăng phát tiết một trận lựa giận trong lòng sau mới mặt lạnh lùng đối với trần mặc không nói chúng phỉ nói coi bói nói ta là nhất tướng công thành vạn quốc khô ta không tin hắn ta cảm thấy chúng ta đi ra lan lộn sống hay chết cần nhờ chính m ì n h định không muốn tiếp tục theo ta đánh viên thiệu ta không lưu các người chỉ mong ý lưu lại đợi ngày sau được chuyện ta trương yến tuyệt không b ặ t đ á i đường đi như thế nào chính các ngươi chọn trương yến bước xuống câu nói này liền trực tiếp từ bên người mọi người đi qua không nhìn bọn hắn nữa một chút căn bản không muốn phản ứng nhưng vào đúng lúc này vương、Đương、vội vã chạy về sân trại vô cùng kích động đối với trương yến đạo già lao đại chương i u hai trăm bốn mươi mốt hán hiến đế đến kinh châu nhập tương dương thành chương hai trăm bốn mươi mốt hán hiến đế đến kinh châu nhập tương dương thành ngay được thiên sử đến chương yến không dám thất lễ lập tức mang theo đám người rời đi doanh trại tiến đến ninh đón sau đó bọn hắn tất cả đều bị khiếp sở đến chỉ gặp tại chân núi ngừng lại một cỗ lại một cỗ kéo hàng dùng xe ngựa phía trên chất đầy các loại tiền hàng nhìn một cái chi ít có mấy trăm xe h á c sơn quân t ậ c phỉ bọn họ nơi nào thấy qua như vậy chiến trận cả đám đều bị trước mắt những n à y tiền hàng tránh hoa mắt nước bọt đều nhanh nhịn không được chạy ra bình bắc tướng quân trương yến tiếp chỉ thiên sứ triển khai thánh chỉ cất cao giọng nói trương yến hào bất do dự đi vào thiên sứ trước mặt đầu d i ả m xuống đất đại lễ tham viếng đem lễ tiết làm được cực hạ thiên sứ t h i thầm chế chiếu ngự sử bình bắc tướng quân một lòng b ì nước kéo dài viên tạc đại quân chế tạo chiến cơ có công chấm lòng rất an ủi gia phong an quốc hư hầu ban thưởng tiền hàng ba trăm xe áo giáp một bộ ngự đao một thanh viên tạc hung hăng ngang ngược chấm nhìn bình bắc tướng quân không ngừng cố gắng. tiếp tục chỉ hoán viên tặc đại quân đợi cho sau khi chiến đấu chấm lại bản về công hành thưởng thánh chỉ niệm xong thiên sứ phất phất tay lập tức có người bưng lấy một bộ mới tình do chân r a công tượng chế tạo tinh nhuệ áo giáp cùng vũ khí đi tới tại chỗ là trương yến thay đổi trương yến bưng lấy thánh chỉ nhìn xem trên người mình cái này mới tiệm tiệm áo giáp còn có trên tay cái này chịu nặng chiến ao kích động đến đơn giản không lợi nào có thể diễn tả được đây chính là đến từ thiên tử phong thưởng đông đảo hát sơn quân tập phỉ bọn họ nhìn xem thân m a áo giáp uy phong không gì sánh được trương yến từng cái cũng đều đỏ mắt ghen tị và hâm mộ đơn giản lộ rõ trên mặt. An Quốc bình bắc tướng quân còn phải thiên tử ban thưởng bà trăm xe tiền hàng cùng áo giáp cái này có thể sưng một bước lên trời t r ư ơ n g yến không để ý vũng bùn mặt đất sẽ ô hề áo giáp trực tiếp t r u n g điệp q u ỳ xuống thở hồn hển nói thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao liều chết chống cự viên tặc thiên sứ thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp lấy lại nhìn phía những cái kia trông mong nhìn hát sơn quân tặc phỉ bọn họ lại móc ra một phong thánh chỉ nói ra bệ hạ có chiếu phàm hát sơn quân người chết trận gia thuộc đều là lấy gia đình quân nhân kế chi nhưng phải trợ cấp trung hoạch hộ tịch người sống tại sau khi chiến đấu cũng có thể tẩy thoát tội danh thu hoạch được bình dân thân phận, còn có thể đến bệ hạ ban thưởng. Các thảo dân còn cái chữ ngươi dân, không mau khấu tạ thiên ân.、Đối、diện với mấy cái này Đối với thảo tạ khấu mau mấy lần ớ n không thiên cũng tuyên trong thánh nói chỉ, chỉ cho biết cái lời tiếp một tạc trực đem đọc sứ l ý ra.、Lần、này đến phiên đông đảo hát sơn quân bọn họ trần kinh tẩy thoát tội danh thu hoạch được bình dân thân phận còn có thể tiếp nhận phong thưởng thậm chí chiến từ sau người nhà của bọn hắn cũng có thể được gia đình quân nhân đãi nộ cùng trợ cấp t r ư ơ n g yến gặp bọn họ ngơ ngác không có phản ứng không khỏi hám i ệ n g mắng đều thất thần làm cái gì tranh thủ thời gian tạ bệ hạ thiên ân chúng hát sơn quân bọn họ như ở trong n g ộ n mới tỉnh nao n h a o lấy riêng phần m ì n h phương thức hành lễ có đầu dạp xuống đất có chắp tay trước ngực có chắp tay có quỳ xuống thiên kỳ bạch mái nhưng một dạng chính là bọn hắn tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt đối với bọn hắn những lưu dân này mà nói nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tẩy thoát tội danh khôi phục bình dân thân phận một lần nữa trở lại trong thành trấn sinh hoạt dưới mắt bọn hắn chỉ cần nhịn đến sau khi chiến đấu liền có thể khôi phục thân phận cho dù chiến tử người nhà của bọn hắn cũng có thể khôi phục hộ tịch có, có thể được trợ cấp đây không phải thiên â n quần quận là cái gì thiên sứ cũng lơ đ ế n cầm trong tay thánh chỉ cùng nhau giao cho t r ư ơ n g yến cũng cởi tùng tìm nói bệ hạ rất xem trọng bình bắc tướng quân bình bắc tướng quân nếu là có thể một mực ngăn chặn viên hiệu như vậy ra phong huyện hầu cũng chưa hẳn không có khả năng bình bắc tướng quân đừng cho bệ hạ thất vọng a t r ư ơ n g yến thần sắc không gì sánh được cung kính l ờ i t h ề son sắc nói xin mời thiên sứ thay bẩm báo bệ hạ thần nhất định sẽ đem hết khả năng vinh hoa p h ú quý đang ở trước mắt không đã có thiên tử so với hắn tưởng tượng được còn muốn càng thêm càng khái không chỉ có phong thường hắn còn tính cả hát sơn quân cũng cùng nhau miễn xá đồng thời cho những cái kia chiến tử hát sơn quân các thành viên lấy gia đình quân nhân đãi ngộ hắn không biết như thế nào mới có thể biểu đạt trong lòng cảm kích thiên sứ đập sợ trương yến bà vay sau đó mang người rời đi doanh trại chỉ để lại cái kia mang tới mấy trăm xe tiền hàng lặng lặng để ở nơi đâu dụ hoặc lấy bọn này tặc phỉ bọn họ t â m trương yến đem thánh chỉ chân mà trọng chi cất kỹ tiếp lấy lườm đám người một chút trực tiếp đối với tôn thinh vương đương hạ l ệ n h đạo quay đầu đem cái này ba trăm xe tiền hàng đều phân cho những cái kia chiến tử các huynh đệ vợ con không có chút nào dùng lưu a tôn Kinh, vương đương đều lộ ra vẻ khiếp sợ đây chính là ba trăm xe tiền hàng a tùy tiện cầm cái vài xe đều có thể chạy đến địa phương nhỏ đi làm cả một đời không lo ăn uống ông nhà giàu hiện tại trương yến lại để cho đem bọn nó đều phân trương yến thẳng n h i ê nói n ta nói là vì mọi người mưu phú quý cùng đừng ra chỉ là một chút tiền hàng mà thôi chỉ cần các h i n h đệ cùng ta làm rất tốt về sau có là nói hắn quay đầu nhìn về phía hát sơn quân đông đảo thành viên hiện tại ta hỏi lại các ngươi các ngươi là nguyện ý rời đi sân trại hay là cùng ta không cùng bản hầu cùng một chỗ là triều đình hiệu lực trương yến tận lực tăng thêm bản hầu hai chữ hắn hiện tại là an quốc hưng hầu chân chính khỉ cưỡi ngựa bãi tướng quang tông diệu tổ cùng lão đại làm vương đương trước hết nhất vùng tay hô to mà hắn lên đầu này sau trong sơn trại tất cả mọi người nao n h a o cao giọng hò hét lên tiếng hưởng ứng nghe lão đại lão đại nhất uy vũ là bệ hạ hiệu lực đầu nhập triều đình khỉ cưỡi ngựa bãi tướng ví dụ đang ở trước mắt còn có thiên t ử trước đó hạ đạt ý chỉ không một không chứng minh bị triều đình chiêu ăn là tốt nhất được ra cho dù là chết người nhà của bọn hắn cũng có thể bình thường trở lại sinh hoạt tương lai đạt được bảo hộ bọn hắn làm sao có thể không vì đó hiệu tử lực chư yến thấy vậy rốt cục lộ ra hài lòng dáng tươi cười nhẹ nhàng phủi phủi trên thân trước ngực trên áo giáp cũng không tồn tại cho bụi vị đau, ngẩng đầu d ỡ n ngực đi tiến vào sân trại sau đó hắn muốn cùng viên thiệu cùng chết lên dịch thành phủ thái thú một phong khác cho viên thiệu thánh chỉ cũng từ nghiệp thành đã tới âu châu mà đưa chỉ người không phải người khác chính là thôi lâm nhìn thấy thôi lâm viên thiệu l ử a giận ngập trời trung điệp vô b ả n một cái nói thôi lâm ngươi cùng ngươi huynh trưởng thôi diễm phản bội ta làm sao còn có mặt mũi tới gặp ta ngươi không sợ ta giết ngươi sao thôi diễm lần trước viết thư lừa hắn phát binh tập kích nghiệp thành làm hắn tổn thất mười lăm phẩy không không không không k n g không không h ô n g k n h ô h i q n t h cuối cùng liền ngay cả tự t h ủ cũng bị tù binh cuối cùng bỏ mình mỗi lần nhớ tới việc này hắn đều cảm thấy đau thấu tim gan đồng thời cũng đối với thôi diễm thôi lâm tràn ngập hận ý đối mặt viên thiệu bày ra phẫn nộ thôi lâm hồn nhiên không sợ thư lệnh nói ra ngươi cưỡng ép thiên tử ý muốn n g ư phản ta cùng huynh trưởng há có thể trợ viên vi ngược lần này ta là truyền đạt bậy hạ ý chỉ mà đến ngươi còn không mau quỳ xuống t i ế p chỉ nghe nói lời ấy viên thiệu một trận cười lạnh thánh chỉ đây bất quá là viên hy cùng lữ bố cái kia hai cái tặc tử giả truyền thiên tử ý chỉ thôi chân chính cưỡng ép thiên tử chính là bọn hắn thôi lâm nghe vậy giận dữ chỉ vào viên thiệu cái mũi mắng lớn mật viên thiệu thấy thiên tử thánh chỉ mà không bái ngươi là muốn tạo phản sao vậy hạ ý chỉ ở đây bên trong viết rõ ràng rõ ràng ngươi viên thiệu mới là cưỡng ép thiên tử tạc tử vậy hạ mệnh ngươi trong vòng một tháng nhanh chóng quy hàng nếu không lợi dụng phản tạc luận sử tính cả ngươi đại tướng quân đại ti ngựa chức vụ cũng từ bỏ ngươi làm càn nhà lương cúc nghĩa t ư ở n g kỳ bọn người nhất thời thay đổi trên mặt liền muốn tiến lên đi đem xuất khẩu cuồng ô n thôi lâm bắt lại bất quá viên thiệu thấy vậy lại trực tiếp phất tay ngăn lại bọn hắn hừ lạnh nói hắn đến cùng là thiên tử hôm nay tạm thời tha cho hắn một mạng đem hắn đuổi ra thành đi n ặ n g tượng ký l í n h mệnh dẫn người đem thôi lâm chống ra ngoài sau đó viên thiệu thì là để cho người ta đem phần kia rơi trên mặt đất thánh chỉ cho nhật lên triển khai cẩn thận xem sắc mặt rất nhanh liền trở nên âm trầm cắn răng nghiến lợi mắng lữ bố viên hy t h ố t hai cái n g h ị c h tặc trong thánh chỉ này nội dung đúng như là cùng thôi lâm nói như vậy để hắn mau chóng đầu hàng nếu không liền chính thức đem hắn định là p h ả n tặc đồng thời tức đoạt tất cả chức vị cùng tức vị nhưng hắn không cảm thấy đây là lưu hiệp hạ đạt ý chỉ khẳng định là viên hy cùng Lữ bố cái kia định hy hai cái tặc tử giả nghĩ ra thánh chỉ. Đúng vậy, luận như thế viên cùng Đúng luận nào, giả là lựa vậy cái cái giả tặc bố tử thánh ra thật, ừ mượn thánh chỉ đến hỏng thanh danh của ta để cho các ngươi hỏng lại có thể thế nào các ngươi coi là chiếm thanh châu lại thêm c ư ơ n g ép thiên tử liền có tư cách cùng ta khiêu chiến a hai cái vô c h i tiểu nhi không biết trời cao đất rộng cái này phương bắc vẫn là thiên hạ của ta viên t hiệu đem thánh chỉ ném đến trước mặt trong chậu than bùng cháy hầu như không còn đối với nhan lương phân phó nói tập kết đại quân ngày mai khởi hành trở về hà giang quận nếu bọn hắn muốn chiến vậy liền chiến nhìn xem ai mới là cái này phương bắt c h i chủ nhan có chút do dự nói ra chúa công rất liền muốn bắt đầu mùa đông hiện tại chạy về ký châu giao chiến cũng không phải là sáng suốt c h i tuyển chúng ta trải qua luân phiên đại chiến lính cần một lần nữa bổ sung chúa công không ngại đem cao tướng quân từ ích châu triệu hồi đến chờ chúng ta mùa đông chỉnh đốn qua đi cùng cao tướng quân liên thủ giết trở về cũng không mượn mà lại trong khoảng thời gian này đến ta ở ngoài thành cũng phát hiện hát sơn quân tung tích nói rõ bọn này tặc phỉ y nguyên tặc tâm bất tử chúng ta rời đi dịch thành sau bọn hắn có thể sẽ liên hợp công tôn tục cùng nhau giết trở lại đến hiện tại thanh châu mất đi ưu châu cũng không hoàn toàn cầm xuống ký châu tràn ngập nguy hiểm thế cục thực sự quá gian nan cần h ả o h ả o điều chỉnh một phen sách lược mới được nghĩ đến đây nhan lương coi trường đề nghị chúa công không bằng đem giam quân từ trong lao phóng xuất nghe một chút ý kiến của hắn như thế nào đóng lâu như vậy giam quân nên biết sai rồi hắn hay là rất hoài niệm trước đó điền phong bày mưu tinh kế viên hiệu toàn bộ tiếp nhận thời gian đó là hắn đánh trận thoải mái nhất một quãng thời gian nhưng từ khi cầm xuống u châu sau nhà mình chúa công liền lại bắt đầu không nghe rán ôn kết quả lũ lũ xuất sai thế cục cũng biến thành càng ngày càng ác liệt tâm hắn biết điền phong đề nghị là chính xác nhưng lại không dám giúp điền phong nói chuyện không cần nâng lên điền phong viên hiệu vẫn là nổi giận trong bụng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt lạnh lùng nói ra liền để hắn tại trong lao g i m giữ lúc nào nguyện ý túi đầu nhận sai ta lúc nào lại đem hắn phóng xuất hắn chính là muốn cho điền phong thấp một lần đầu cái này toàn cơ b ắ p ra hỏa quả là nhanh muốn đem hắn cho làm t ứ c chết nhưng dù cho như thế hắn cũng không thể g i ế t bởi vì hắn dưới mắt đã không có có thể dùng n h ư sĩ viên thiệu lạnh lùng nói dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm liền có thể sau ba ngày khởi hành trở về hà giang quận đem ngụy quận cho đợt lại nhan lương thở dài chắp tay lĩnh mệnh ban đêm dịch thành nhà giam nhan lương mang theo một chút thịt rượu cùng cơm canh đi vào trong lao t h ă m viếng đền phòng cảm nhận được trong lao ấm lãnh hắn nhữ mày đối với ngục tốt nói làm sao lạnh như vậy cũng không biết sinh một chút lựa than ta không phải để cho các ngươi cực kỳ chiếu cố giam quân sao ngục tốt vừa định trả lời, điền phong lên đường đừng trách cứ hắn bọn họ là ta cự tuyệt ta một cái dưới thềm c h i tù lẽ ra cùng tù phạm khác một dạng có thể nào đạt được đặc thù đối đãi nhàn lương nghe vậy trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn ngược lại là có thể hiểu được viên thiệu một chút cảm thụ điền phong cái này cứng nhắc tính cách quả thực môn mạng đi vào nhà tù cầm trong tay cơm canh bông ra sau nhàn lương đối với điền phong đạo nghiệp thành bên kia phát tới thánh chỉ để chúa công đầu hàng nếu không liền muốn tướng chủ công định l à nghị tặc còn muốn tức đoạt chúa công tức vị cùng chức vị chúa công quyết định sau ba ngày khởi hành trở về ký châu cùng viên hy lữ bố triển khai quyết chiến tranh đoạt ký châu ta khuyên chi vô dụng điền phong sắc mặt bờ biến cả kinh nói chúa công sao có thể làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn lữ bố vừa mới thu hoạch được đại thắng sĩ khí chính đủ bây giờ cùng lữ bố quyết chiến chúa công thua không nghi ngờ không được ta yêu cầu gặp chúa công ta muốn khuyên hắn điền phong ngữ khí không gì sánh được lo lắng nhan lương nói ra chúa công còn không có ngôi giận giang quân hay là tại trong lao đợi đi nếu không chúa công dưới cơn nóng giận thật sẽ chém ngươi theo ta thấy giang quân hay là cùng chúa công túi đầu nhận cái sai phục cái mềm dạng này cũng không cần bị khốn tại lao n g ụ điền phong không hề nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt nói ta không sai vì sao muốn hướng chúa công nhận lầm ta nói tất cả đều là trung trực nói như vậy sự thật cũng đã chứng minh ta nói tất cả đều chính xác chỉ là chúa công không chịu nghe ta rán luôn mà thôi chúa công hắn quá hồ đồ rồi cần biết lời thật thì khó nghe a điền phong đều đau lòng nhức g ó c địa đạo nhan lương chỉ cảm thấy đau đầu cũng không còn quên lắc đầu sau đứng dậy rời đi nhà giam hai cái cưỡng chủng bốn kinh châu ngoài thành t ư ơ n g dương một cỗ bị cho b ụ i vũng bùn che giấu bẩn t h i u đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc xe ngựa chậm rãi ngừng lại trên xe ngựa một tên bẩn t h i u Sựa như là tên ăn mày nhân vật ngẩng đầu nhìn trước mắt tương dương thành cao lớn tường thành kém chút rơi lệ、Chấm. cuối h ấ m c cùng đã tới tên ăn mày này chính là h á n hiến đế hắn tự dự c h â u một đường trèo non lội suối mà đến vì để tránh cho phát sinh ở duyện châu lúc thảm kịch hắn không tiếp tục ven đường quận huyện dừng lại đi thẳng tới tương dương thành xoa xoa nước mắt h á n hiến đế lai xe ngựa liền muốn lái vào trong thành nhưng mà thủ thành binh lính lại cản lại hắn ngươi là người phương nào xe ngựa này là từ lâu tới một tên sĩ tốt thần sắc cảnh giác đạo loại quy cách này xe ngựa thấy thế nào đều không giống như là tên ăn mày này có thể có được rất có thể là trộm h á n hiến đế hít sâu một hơi từ trên xe ngựa đứng người lên đứng c h ắ p tay đối với sĩ tốt lạnh lùng nói chấm chính là đại hán thiên tử nay giá lâm tương dương còn không mau mau đi thông báo kinh châu mục để hắn đến đây nên đón h á n hiến đế ngẩng đầu đỡ ngực ngả khí mười phần thiên tử cửa thành hai tên binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực ngả khí mười phần thiên tử cửa thành hai tên binh sĩ ngẩm đầu đỡ ngực ngả khí mười phần thiên tử cửa thành hai tên binh sĩ ngay vậy tất cả giật mình liếp nhìn nhau nhẹ gật đầu sau đó xông lên phía trước đem hắn b ắ i giải vào đại lao chương hai trăm bốn mươi hai để hán hiến đế nhường ngôi lưu biểu thương dương thành nội trên đường phố rộng rãi một chiếc xe ngựa tại rất nhiều thị vệ t ù y hành bên dưới hướng ngoài thành chạy tới trong xe ngồi hai người một người khuôn mặt nho nhã tuấn lãng quần áo cầm tú nhìn cao quý không tàn ổ i một người khác hình dạng thường thường cũng không quá mức chỗ xuất sắc chính là kinh châu mục lưu biểu cùng lưu sĩ khoái lương lúc này lưu biểu nhìn xem trong tay từ báo lông mày chăm chú n h ă n lại sau một hồi mới thu hồi ánh mắt thở dài thật không nghĩ tới nghiệp thành thiên tử có thể từ viên t i ệ u trong tay đem thanh châu cho thu phục trở về hơn nữa còn chu viên t i ệ u trưởng từ viên đàm phần này thủ đoạn quả nhiên là làm cho người bội p h ụ thanh châu đại tiệp tin tức đã truyền đến kinh châu đối với trận chiến này chi thắng lưu biểu là cảm thấy khiếp sợ đây chính là cả một cái thanh châu viên thiệu tổng cộng mới chiếm cứ tam châu chi địa đem thanh châu cướp đến tay không khác từ viên thiệu trên thân s i n h s i n h cắn xuống một miếng thịt húng chi còn hao tổn viên thiệu mấy vạn đại quân cùng một tên trường tử có thể tưởng tượng lần này chiến bại sẽ để cho viên thiệu đau lòng đến mức nào ngồi tại lưu biểu đối diện khoái lương nghe vậy cũng nói đánh xuống thanh châu tương đương đem ký châu cùng từ châu liên thông cùng một chỗ thiên tử thế lực có thể nói là phóng đại Bất quá công tôn toàn chiến bại bỏ tôn toàn ai ai còn còn quá Châu công chiến mình,、so、đối ã là mặt vấn đề này khoái lương rơi vào trầm tư sau một hồi lâu hắn vừa rồi lắc đầu nói dưới mắt còn rất khó nói thế cục trước mắt xem ra là thiên tử ưu thế lớn hơn một chút có thể viên thiệu được tạm thời tránh mũi nhọn lui đến u châu chỉnh đốn đại quân tập kết tất cả binh lực nhất cổ tác khí tiến công ký châu lời nói chưa hẳn không có khả năng thủ thắng nhưng lần này viên thiệu mất đi thanh châu nghĩ đến là rất khó nuốt xuống khẩu khí này chắc chắn sẽ hưng binh cùng thiên tử tranh đoạt ký châu khoái lương đối với song phương tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ chỉ có thể căn cứ ngay sau đó tình thế làm ra phán đoán như thế ai thắng ai thua thật khó mà nói bởi vì chiến tranh và thế cục vốn là thay đổi trong né mắt tại thanh châu bị đánh hạ trước đó nghiệp thành thiên tử hay là một mảnh thế yếu ai có thể nghĩ đến tình huống lại đột nhiên phát sinh to lớn như thế người chuyển bất quá ta coi là so với ký châu tình huống bên kia chúa công ngài càng hẳn là quan tâm dương châu thế cục lữ bố từ dương châu triệt binh ngược lại tiến đánh thanh châu sau tào tháo liền lần nữa lại xuất binh dương châu chiếm cứ hai cái quận cùng chú du bắt đầu tranh đoạt dương châu mà dương châu cùng ta kinh châu tiếp giáp chúa công nếu là xuất binh cho dù không có khả năng chiếm cứ toàn bộ dương châu cũng có thể từ đó kiếm một t r a n canh chí ít đoạt được lư lăng dự trương hai quận không thành vấn đề k h á i lương để ý là dương châu thuộc về kinh châu vị trí địa lý ưu việt cùng dương châu giáp giới rất nhiều phát b i n h tiến đánh dương châu là có tự nhiên ưu thế hắn thấy hiện tại chính là xuất binh thời cơ tốt nhất ngày sau bàn lại đi lưu biểu đối với xuất binh sự tình nhưng không có bao lớn hứng thú thuận miệng qua loa một câu hôm nay hắn là ra khỏi thành đi chu biên quận huyện thương cảm dân tỉnh không muốn đàm luận những chuyện này khoái lương nghe vậy chỉ có thể lắc đầu thở dài đội xe rất nhanh chạy đến chỗ cửa thành sau đó liền ngừng lại lưu biểu dèm xe vén lên ra bên ngoài xem xét nhìn thấy phía trước có rất nhiều bách tính người đi đường tập hợp một chỗ tựa hồ đang vây xem cái gì còn có trận, trận tiếng huyên náo chuyển đến mang tâm tình nghi ngờ lưu biểu phái bộ đem trương dẫn tiến đến thăm viếng tình huống người sau chỉ chốc lát sau liền trở lại chúa công phía trước có một tên ăn mày không biết từ nơi nào trộm một chiếc xe ngựa đứng ở phía trên khẩu x u ấ t của ngôn tự xưng t h i ê n tử để chúa công ra khỏi thành đo lấy hiện đã bị thủ thành binh sĩ đuổi bắt chuẩn bị đưa vào lao ngục trương dẫn chi t i ế t hướng lưu biểu bầm bảo nói lưu biểu nghe vậy cho mày trong lòng không vui từ khi thật giả thiên tử sự tình sau khi ra ngoài thiên tử uy nghiêm bị hao tổn bây giờ thậm chí liền chỉ là một tên ăn mày cũng dám nói rằng thiết tử thân là hắn thất dòng họ lưu biểu đối với loại sự tình này là rất không cần nhìn lúc này hư l ệ n h nói n g ư ơ i đi đem tên ăn mày kêu mang đến cho ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn ở đâu ra l á gan dám giả mạo t h i ê n tử nặc chương dẫn ô m quyền mà đi cũng không lâu lắm liền dẫn đầu binh sĩ đem một chùm đầu mặt dỡ bẩn quần áo tả tơi tên ăn mày cho mang theo tới chính là hắn hiên đế lúc này bị binh sĩ bắt hắn y nguyên dãy rủa không thôi đồng thời đối bọn hắn tức giận quát lớn các n g ư ơ i thật to gan chấm là thiết tử các ngươi lại dám đối với chấm vô lễ nhanh lên bông ra chấm để kinh châu mục đến đây ít kiến h á n hiến đế trong lòng thật sự là cực kỳ tức giận hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh châu ai ngờ mới vừa sáng minh thân phận thế mà bị xem như tên ăn mày bắt lại đứng lên thương dương binh sĩ thật sự là quá không nói quy củ lưu biểu nhìn thấy tên ăn mày này lúc đầu chuẩn bị lên tiếng gian dậy nhưng nghe đến thanh âm của đối phương sau vẫn không khỏi đến s ứ c sở thanh âm này vì sao như vậy chi quen thuộc mà lúc này h á n hiến đế cũng chú ý tới trong xe ngựa người có chút giật mình sau lúc này vui mừng quá đỗi kích động nói hoàng bá là chấm a hoàng bá người không nhận ra chấm sao hắn hiến đế ngẩng đầu lên sau lưu biểu mới chính thức thấy rõ mặt mũ cẩn thận phân biệt một phen sau lập tức quá sợ hãi Bệ, bệ hạ hán hiến đế mặc dù một bộ bẩn thịu bộ dáng nhưng y nguyên khó nén trên thân nó quý khí mà lại gương mặt kia lưu biểu thật sự là quá quen thuộc chính là t h i ê n tử thế là lưu biểu lập tức đi xuống xe ngựa làm cho tả hữu binh sĩ bung ra hán hiến đế sau đó không để ý trên mặt đất bụi đất cung kính hành lễ tham viếng nói thần kinh châu mục lưu biểu tham kiến bệ hạ cử động của hắn làm cho mọi người c u n g quanh đều kinh ngạc tên ăn mày này không ngờ là thật sự thiết tử nhìn thấy lưu biểu đều hành lễ tham viếng t r ư ớ n ẫ n k h o i lương mấy người cũng nhao dân chúng cũng đi theo q u ỷ xuống t h ă m viếng tham kiến bệ hạ t r u n g quanh q u ỷ sát một mảnh chỉ có hán hiến đế còn đứng lấy giờ này k h ắ p này hán hiến đế tâm tình là khó nói nên lời cao hứng tiến lên tự tay đem lưu biểu dịu dắt đứng lên nói hoàng bá không cần đa lễ mau mau xin đứng lên tạ bệ hạ lưu biểu cẩn thận hoàn lễ đồng thời coi chừng d o hỏi bệ hạ tại sao lại đột nhiên giá lâm tương dương ngài hộ vệ cùng cận thần đâu ngài vì sao sẽ là bộ dáng này nếu như không phải là bởi vì nhận ra thiên tử thanh âm hình dạng lưu biểu thật muốn coi là người trước mắt này là tên ăn mày nơi nào có nửa điểm thiên tử bộ dáng mà lại thiên tử xuất hành hộ vệ xa giá c ậ n thận đều là á t không thể thiếu nhưng trước mắt thiên tử có vẻ như chỉ có l ẻ loi một mình việc này nói rất dài dòng một câu nói kia liền đem h á n hiến đế trong khoảng thời gian này đến nay c h ư a sót hồi ức câu đi lên không khỏi đỏ cả váy mắt cơ hồ muốn rơi lệ lưu biểu nghe vậy vội nói cái kia bệ hạ hay là đi trước thần phủ để đi đến trong phủ bàn lại cũng không mượn xin mời bệ hạ lên xe h á n hiến đế hít mũi một cái tại lưu biểu nâng đỡ leo lên xe ngựa mà lưu biểu thì là đi tìm một con ngựa đến để đội xe thay đổi phương hướng hắn tự mình cưỡi ngựa ở phía trước mở đường tiến về phủ châu mục bốn lưu biểu hộ tống hán hiến đế trở về phủ châu mục sau trước hết để cho thị nữ mang thiên tử tiến đến trải đầu rửa mặt thay quần áo mà hắn thừa dịp khoảng cách này để khoái lương đem thái mạo bảng quý lưu tiên các loại một đám thân tín bọn họ đều triệu tập tới đám người tề tụ sau lưu biểu tràn đầy buồn bực hỏi thiên tử làm sao lại bộ dáng như vậy xuất hiện tại tương dương vì sao ta nửa điểm tin tức đều không có thu đến lần này thiên tử xuất hiện đến thật sự là quá mức đột n ố t hơn nữa còn là l ẻ loi một mình đến đây chuyện này thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị thái mạo nói ra chúa công đoạn trước thời gian hứa huyện phát sinh b i n h biến đồng thừa cưỡng ép thiên tử từ hứa huyện p h á t đi sau đó liền không biết đi hướng vị này thiên tử rất có thể chính là từ hứa huyện trốn tới chỉ là chẳng biết tại sao sẽ chạy đến kinh châu chúa công sau đó không ngại cẩn thận hỏi thăm một phen hứa huyện b i n h biến sự tình đã sớm chuyển ra chỉ bất quá đồng thừa đang chạy ra hứa huyện đằng sau liền mai danh nhận tích ai cũng không biết hắn mang theo thiên tử đi nơi nào ký châu khoảng cách kinh châu rất xa mà lại cũng không nghe nói nghiệp thành bên kia chuyện gì phát sinh dự châu cùng kinh châu tiếp giáp lại thêm hứa huyện binh biến sự tình cho nên vị này thiên tử vô cùng có khả năng chính là từ bị đồng thừa cưỡng ép ra hứa huyện vị kia hứa huyện thiên tử lưu biểu n h u chặt lông mày trong lòng có chút trầm xuống nhưng vào đúng lúc này một tên thị nữ đến báo nói ra gia chủ nô tỷ đã phục thị bệ hạ trải đầu giữa mặt h o à n tất lưu biểu gật gật đầu mang theo đám người rời đi thư phòng trong hành lang hán hiến đế ngay tại như thế lợi lúc này hắn đã rửa đi toàn thân dơ bẩn lại đổi lại một thân sạch sẽ lộng lấy cầm ý h cuối cùng có mấy phần thiên tử khí tượng chính là nhìn hơi có vẻ tiểu tụy tham kiến bệ hạ lưu biểu dẫn đá m người hướng hán hiến đế hành lễ t h ă m viếng hán hiến đế sờ lên bụng nuốt ngụm nước miếng nói hoàng bá trong phủ có thể có đồ ăn trâm đã hai ngày chưa từng ăn cơm đi bây giờ rất là đói khát h á n hiện tại chỉ muốn ăn thật ngon một bữa cơm no lưu biểu sớm đã có chuẩn bị nghe được hán hiến đế lời nói sau lập tức để bọn thị nữ bưng lên một phần canh gà sau đó tự thân lên phía trước cho hán hiến đế b ậ y hạ xin mời dùng b ữ a hán hiến đế bưng lấy canh gà không kịp chờ đợi nếm thử một miếng l ạ nóng doanh chồng nói chấm từ khi rời đi hứa huyện liền rốt cuộc chưa uống qua như thế tươi đẹp canh gà ho h á n hiến đế lời nói này không một tấn chứng lưu biểu cùng nó dưới trướng lưu thần bọn họ trong lòng suy đoán trước mắt thiên tử quả nhiên chính là hứa huyện vị kia lưu biểu do hỏi thần nghe nói bệ hạ bị đồng thừa cưỡng ép bị ép rời đi hứa huyện không biết bây giờ đồng thừa ở đâu bệ hạ làm sao lại đi vào tương dương h á n hiến đế nghe vậy đưa tay long miệng thở dài hoàng bá có chỗ không biết kỳ thật cũng không phải là đồng thừa cưỡng ép c h ấ m chân chính cưỡng ép người của c h ấ m chính là tào tháo s a kỵ tướng quân vì trợ chấm đoạt quyền vừa rồi phát động bình biến kết quả không thể chu sát tào tặc chỉ có thể bị ép thoát đi hứa huyện nhưng tào tặc đối với chấm cùng xa kỵ tướng quân theo đuổi không bỏ tại thời khắc nguy cấp xa kỵ tướng quân để c h ấ m g i ấ u kỹ chính mình thì dẫn dắt rời đi truy binh cuối cùng bất hạnh hy sinh c h ấ m may mắn được trời trợ rút một đường trốn trốn t r á n h tránh treo non lội suối tốn sức thiên tân vạn khổ vừa rồi đến tương dương h á n hiến đế sớm đã nghĩ kỹ bộ lý do thoái thác này hắn cùng đồng thừa tại dương châu bị lữ bố tù binh chuyện này khẳng định không thể nói nói ra quá bị hư hỏng thiên tử vinh nghiêm cho nên hắn đem tất cả tội danh đều giao cho tào tháo đồng thừa tắc thành bảo hộ hắn mà hy sinh đại trung thần nói đến động tình chỗ hắn hiến đế chảy nước mắt đối với lưu Biểu Đạo. hoàng bá là hán thất dòng họ là đối với đại hán trung thành tuyệt đối t h ầ n tử c h ớ m liền biết đến tương dương là không sai hoàng bá bây giờ hán thất suy vi ngụy đế muốn lấy giả thay mặt thật đại hán giang sơn sắp bị ngụy đế chỗ t r ộ n lúc này bấp b ê n thời khắc chỉ có hoàng bá bực này hán thất xương cánh tay c h i thần mới có thể xoay chuyển tình thế chi đã đổ đỡ cao ốc c h i tướng như a c h ớ m bây giờ có thể dựa vào chỉ có hoàng bá hán hiến đế lời nói này nói đến chân tình thực lòng lưu biểu lúc này sắc mặt nghiêm một chút lui ra phía sau một bức hành lễ nói xin mời bệ hạ yên tâm thần ổn t h o ả kị lực không phụ bệ hạ nhờ vả tiếp lấy lại là một ph lưu biểu để cho người ta dẫn đầu hán hiến đế xuống dưới nghỉ ngơi sau đó mới dẫn đầu chúng lưu sĩ lưu r a trở về thư phòng nghị sự trong thư phòng đám người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng do khoái lưng ơ hỏi chúa công ngài cảm thấy hứa huyện vị này thiên tử là thật hay là giả nghiệp thành cùng hứa huyện đều có một vị t h i ê n tử dưới mắt thế nhân phổ biến cho là nghiệp thành thiên tử mới là thật dù sao có viên thiệu duy trì lữ bố hiệu trung khổng d u n g cũng tiến đến hiệu lực thậm chí trước đây không lâu nghe nói dương gia phúc gia thậm chí hoàng hậu đều đi đến n g h thành cái này đã đầy đủ chứng minh n g h thành thiên tử mới thật sự là thiết tử bất quá bọn hắn những người này đến cùng chưa từng gặp qua thiên tử cho nên vẫn là phải xem lưu biểu như thế nào phán đoán nghe được đám người nói như vậy lưu biểu trần trờ nói tướng mạo thanh em đúng là thiên tử không thể nghi ngờ ngôn ngữ ăn nói cũng đều phù hợp lễ nghi nhưng thật giả hay không ta cũng không biết tình huống bình thường hắn khẳng định cho là đây chính là chân thiên tử có thể nghiệp thành thiên tử có nhiều người như vậy duy trì l u ậ n chính thống tính nhưng so sánh hứa huyện thiên tử cường nhiều lại thêm có chuyển ngôn nói thật giả hai vị thiên tử giống nhau như lúc cho nên hắn hiện tại cũng không dám xác định nhưng ở lúc này thái mạo đông nhiên lên tiếng nói thật thì như thế nào giả thì như thế nào cái này đều dâu d ị a thiên tử xuất hiện đối với chúa công mà nói là cái cơ hội tốt ta lời vừa nói ra đám người nhao nhao nhìn về phía thái mạo lưu biểu nhữ mày nói ra thiên tử thật giả đây quan hệ đến hán thất chính thống làm sao dâu d ị a mà lại tại sao lại đối với ta là cái cơ hội tốt thái mạo trong mắt lóe ra tinh quang nói ra chúa công ngài không có khả năng cam đoan nghiệp thành thiên tử nhất định là thật cũng không thể cam đoan hứa huyện thiên tử chính là giả nhưng ngài chính là lỗ cung vương đằng sau cái này hán thất dòng họ thân phận thế nhưng là thật sự rõ ràng nếu không có khả năng xác nhận thiên tử thật giả vậy vì sao ngài không chủ động nâng lên cái này phục hưng hán thất đại nghiệp chỉ cần chúa công ủng lập cái này hứa huyện t i ê n tử là chân chính thiên tử sau đó để n ó như ờ ngôi n g chính mình đăng cơ xưng đế hoàn toàn danh chính ngôn thuận thử hỏi thiên hạ có ai có thể so sánh chúa công ngài thay tên chính nói thuận càng có lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng lưu biểu tuy nói thế lực không sánh bằng viết hiệu nhưng thắng ở là hán thất dòng họ chỉ cần có một cái danh phận đăng cơ chính thống tính cũng không phải viên t h u ậ n có thể so sánh mà lại chiếm cứ to như vậy một cái kinh châu cũng hoàn toàn có năng lực tranh giành thiên hạ thái m ạ n một phen làm cho ở đây một đám mưu sĩ bọn họ tâm đều là nhảy một cái đồng thời toàn thân trên giới cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chẳng lẽ nên bọn hắn t ò n g long chương hai trăm bốn mươi ba thảo phạt v i ê n t hiệu nhất thống hà bắc chương hai trăm bốn mươi ba thảo phạt v i ê n t hiệu nhất thống hà bắc trong thư phòng đông đảo mưu thần bọn họ đều ánh mắt sáng rực đem ánh mắt đầu lưu biểu rất hiển nhiên bọn hắn đều bị thái mạo n ô n ngữ cho đà đậu nếu là lưu biểu xưng đế vậy bọn hắn tất cả đều là t ò n g long c h i thần không ai có thể kháng cự dạng này một phần dụ hoặc ai sẽ cự tuyệt tiền đồ của mình không đủ rộng lớn chúa công ta coi là quân s bàn g quý cái thứ nhất mở miệng đồng ý trên mặt tần ẩn, ẩn có hưng phấn hào quang nói ra mặc dù hứa huyện thiên tử chính thống bây giờ đã không đủ để để người trong thiên hạ t h n phục nhưng trung quy là có một phần thiên tử danh nghĩa tại chúa công nếu là ủng lập duy trì hắn sau đó lại tá thiên con danh nghĩa thuận thế đối ngoại quyết trường đợi đến ngày sau thế lực phát triển lớn mạnh lại nhường ngôi xưng đế thành tựu bá nghiệp thái mạo cùng bàn g quý cũng không phải là để lưu biểu lập tức xưng đế bọn hắn có ý tứ là lưu biểu có tư cách này bản thân liền là hắn thất dòng họ chỉ cần thế lực đầy đủ lớn mạnh lại thêm thiên tử nhường ngôi rất nhiều người đều sẽ nguyện ý duy trì. l i ê n ngay cả khoái lương cũng nói chúa công thiên tử không phải nói hắn là bị tào tháo cưỡng ép à. dưới mắt tào tháo công kích chính diện đánh dương châu ngài hoàn toàn có thể dùng cái này danh nghĩa tiến công dự châu duyên châu nếu có thể đem cái này hai khối trung nguyên chi địa chiếm cứ chúa công có được tam châu lại lên phía bắc ngầm chiếm ký châu đến lúc đó cho dù là viên t i ệ u cũng vô pháp cùng chúa công tranh hùng ba tên n mưu sĩ luân phiên khuyên can lưu biểu đều hy vọng hắn có thể ủng lập hàn h i ê n đế sau đó lấy thiên tử danh nghĩa đối ngoại khuất trường ngày sau đăng cơ x ư n g đế mà bọn hắn thì trở thành tòng long công thần đối mặt dưới trướng tâm phúc bọn họ sốt u ruột ánh mắt lưu biểu lại ngay cả liền lắc đầu nghiêm mặt nói ra hắn thất suy vi ta thân là lưu thị dòng họ đại hán thần tử có thể nào sinh ra ý đồ không tốt mà lại ta là kinh châu mục quản lý tốt kinh châu liền có thể tranh bá thiên hạ không phải ta m o n g m u ố n cướp h á n châu cũng không phải ta suy nghĩ lưu biểu cũng không khai thác thái mạo đám người đề nghị hắn căn bản không có cái gì tranh bá thiên hạ đang cơ s ư n g đ ế ý nghĩ hắn thấy có thể quản lý tốt kinh châu khi thật lớn hắn thần con như vậy đủ rồi thái mạo nghe vậy lo lắng nói chúa công cơ hội thật tốt bày ở trước mặt có thể nào làm như không thấy cần biết trời cho không lấy. phản thụ nó hại hứa huyện thiên tử đến tương dương chính là thượng thiên đối với chúa công ám chỉ a bọn hắn thật sự là muốn bị lưu biểu cho lo lắng b a n g quý khoái lương cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục lưu biểu hùng lập thiên tử tranh bá thiên hạ nhưng lưu biểu vẫn như cũ cố chấp c ự tuyệt sau đó quay người rời đi thư phòng kỳ châu nghiệp thành tiến đến cho viên thiệu truyền đạt ý c h ỉ thôi lâm đã về tới nghiệp thành hướng lưu hiệp phục mệnh nói bệ hạ viên tạc đại nịch bất đạo lấy thánh chỉ là ôn công cùng xa kỵ tướng quân giả truyền làm lý do cự tuyệt tiếp nhận ý chỉ trên long ý lưu hiệp nghe được kết quả này trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. hắn lúc đầu cũng không muốn lấy dựa vào một phong thánh chỉ liền để viên thiệu đầu hàng viên thiệu nếu có thể đáp ứng đây cũng là không phải viên thiệu mặc dù trong lòng không có chút gợn sóng nào nhưng lưu hiệp trên mặt nhưng biểu hiện ra một mảnh tức giận h ư lệnh nói viên thiệu vừa chết không hối cải vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực truyền châm ý chỉ từ bỏ viên thiệu đại tướng quân đại ti ngựa trước p h à m từ viên thiệu người đều là lấy phản tặc luận sử đạo ý chỉ này đại biểu cùng viên thiệu triệt để về mặt từ triều đình phương diện thượng tướng viên thiệu đánh thành phản tặc ngay sau đó lưu hiệp đưa ánh mắt về phía trong đại điện quần lại nói viên thiệu không phù hợp quy tắc chấm nhưng ở này trước đó cần thu phục kỳ châu dưới mắt kỳ châu các quận còn tại viên thiệu trong k h ô n g chế chư vị ái khanh trong bụng có thể có thượng sách trong khoảng thời gian này đến lưu hiệp đã đem binh mã chỉnh đốn hoàn tất dưới mắt viên thiệu cũng bị đánh thành phản tặc vạn sự sẵn sàng là thời điểm xuất binh tiến đánh kỳ châu các quận đem toàn bộ kỳ châu bắt lại nhưng đánh là một chuyện đánh như thế nào lại là một chuyện lưu hiệp đem cái này vẫn để vứt cho chúng các thần tử thảo luận đây không phải chiến lược phương châm mà là cụ thể đánh trận loại sự tình này hay là đến tiếp thu ý kiến của chúng dù sao muốn bắt lại chính là kỳ châu mà không phải nào đó một khối địa phương nghe chút lời này trong điện đám quần thần đều đã tới tinh thần tư mạng ý hai mắt đều muốn tỏa ánh sáng bởi vì hắn gửi được công lao hương vị lưu hiệp thoại âm rơi xuống sau n g ấ u không đợi cái khác người mở miệng tư mạng ý cũng nhanh người một bước nói bệ hạ Dương bình quảng bình hai quận đã chiếm còn lại yếu đ ị a cũng chỉ còn lại có cự đ ộ c bình nguyên an bình cùng thanh hà cầm xuống cái này tứ quận l i ề n có thể trực chỉ hà giang quận hà giang quận là viên thiệu trước mắt lớn nhất tâm phúc yếu đ ị a chỉ cần chia ra bốn đường đánh xuống cái này tứ quận sau gặp lại sư hà giang quận ký châu thì tất cả nằm trong lòng bàn tay tư m ã ý sợ những người khác trước hắn một bước đoạt hiến kế chi công c h i t để bình thường đem toàn bộ tiến công đại phương hướng nói ra ngự a tốc cực nhanh quách gia giả hủ thôi diễm tuân kham dương tu nghe vậy bọn người đem ánh mắt cổ quái nhìn về phía tư m ã ý mà cái sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chỉ coi làm không nhìn thấy ánh mắt mọi người mặc dù chúng thần đều rất khó chịu tư m ã ý cái này đoạt công giống như hành vi nhưng lại không thể không tán thành hắn nói đây đều là đúng dưới mắt trọng yếu nhất chính là cái này năm cái quận thế là thôi diễm nói ra b ậ hạ thần gia tộc tại thanh hà quận rất có hy vọng thần có hai kế có thể cầm xuống thanh hà quận thứ nhất điều động thần đệ trở về thanh hà quận do ta thôi thị dẫn đầu liên hợp các đại thế gia chém quận thủ lâu lâu thứ hai như chém quận thủ không thể làm chi thì tại vương sư binh thành bên bên dưới thời khắc phát động binh biến mở cửa thành ra nên đón vương sư vào thành tiếp quản thanh hà quận thôi diễm lời nói này nói đến lực lượng mười phần thanh hà quận là hắn quê quán chỗ muốn cầm xuống thanh hà quận với hắn mà nói đơn giản dễ như chở bàn tay Tốt. thôi Trương đối Lưu Hiệp công nhận thôi diễm kế sách, diễm với công Cắ kế thôi diễm cộng đồng lính mệnh hai người lui ra đằng sau giả hủ nói tiếp b ệ hạ cự lộc quận thủ trời sinh tính đa nghi n g chỉ cần điều động một người tiến đến chiêu hàng lộ ra nó dưới c h ư ớ n g phụ thuộc phần lớn đào ngũ cũng giả tạo hắn cấp dưới đầu hàng thư tín khiến cho chặn được hắn tất nhiên sẽ thấp thỏm lo âu đem cự lộc quận giao cho thần thần trong vòng mười ngày chắc chắn cầm xuống giả hủ xưa nay không đánh không có năm chắc cầm hắn n ế u dám nói ra lời như vậy đã nói lên trong lòng của hắn đối với cự lộc quận thủ có sung túc hiểu rõ đối với cầm súng cự lộc tràn đầy lòng tin lưu hiệp ánh mắt tại đông đảo võ tướng trên thân nhìn quanh một v cuối cùng rơi vào kích động viên hy trên thân nói ra xa kỵ tướng quân người linh cùng một đội ngũ lấy trung thư lệnh là giám quân cướp đoạt cự lập quận viên hy s ư ơ n g sở đem ánh mắt nhìn về hướng giả hủ mà giả hủ cũng đúng lúc nhìn về phía hắn cười h í p mắt nói xa kỵ tướng quân không nghĩ tới ngươi ta còn có thể hợp tác làm việc viên hy trong lòng âm thầm tiêu khổ mặc dù rất không muốn cùng cái hố này hắn nhiều lần đọc sĩ cộng đồng làm việc nhưng thiên tử mệnh lệnh phía trước hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười nói xin nhiều chỉ giáo xin nhiều chỉ giáo giả hủ đều đứng ra q u á c ra tự nhiên cũng không cam chịu dứt lại phía sau đồng dạng mở miệng nói bình nguyên quận vị trí hiểm yếu nhưng lương thảo dự trữ rất ít chỉ cần chặt đứt nam bắc vắng lai không kiên trì được bao lâu bình nguyên quận xin mời giao cho thần đến đánh h ạ quách gia thần thái tự nhiên một bộ đã tính trước thái độ l ư u hiệp đương nhiên sẽ không hoài nghi quách gia tài trí gật đầu nói nếu như thế an tây tương quân l ĩ n h cùng một đội ngũ lấy ngự sử trung thừa là quân sư công chiếm bình nguyên quận thần l ĩ n h chỉ quách gia trương liêu hai người chắp tay lĩnh mệnh như vậy thì còn lại một cái an bình quận mặt khác không có mở miệng mấy vị mưu sĩ đang chuẩn bị hiến kế lữ bố liền chủ động xin đi giết giặc nói bệ hạ chỉ là an bình quận giao cho thần đến chính là mắt thấy lữ bố xin đi giết giặc lưu hiệp không còn hai lời trực tiếp tân chuẩn vậy liền giao cho ôn công đi chấm các loại ngươi tin tức tốt lữ bố có trần cung ở bên bảy mưu tinh kế không cần phân phối mưu sĩ người khác hắn đoán chừng cũng nghe không l o ạ n đem tứ lộ binh mát đều phân phối hoàn tất lưu hiệp trong lòng một mảnh kích động hắn chưa từng có đánh qua giàu có như vậy cầm loại cảm giác này thật sự là quá mẹ nó sớm rồi ba năm này hắn cẩn cũng trở ngại trở bây i n không bàn không đủ lớn nguyên n h h lực đủ địa đủ n trong lòng dùn viên n một mực tiệu g sợ, sợ à nào liền phản n c ô giờ n g h ệ p thành. Bây g i không giống với lúc trước theo thanh châu thu phục theo lữ bố đại quân đến theo giới t h ư ớ n g hắn mưu thần võ tướng ngày càng lớn mạnh công thủ chi thế dịch hình bởi vì cái gọi là khấu khả vãng ta cũng có thể hướng dưới mắt chủ động phe tấn công không còn là viên thiệu mà là hắn lữ bố trong lòng cũng đồng dạng kích động bây giờ viên thiệu tên này đại tướng quân chức vụ rốt c u c bị từ bỏ dưới mắt đại tướng quân vị trí không công bố chỉ cần hắn diệt viên thiệu bằng vào phần này công tích nhất định có thể đủ bị phong đại tướng quân cái này ở vào võ tướng quế chức vị nghĩ đến đây lữ bố cảm thấy toàn thân chiến y cháy hương thực hận không thể lập tức lĩnh một chi binh mã trực tiếp đi tiến đánh hà gian g quận sau đó thẳng hướng dịch thành viên hiệu đầu lâu chính là hắn đại tướng quân vị trí đ ã đặt chân về phần viên hy cũng đồng dạng p h â n chân không gì sánh được ta đã là xa kỵ tướng quân nếu có thể giết viên hiệu b ệ hạ khẳng định sẽ càng thêm coi trọng ta tam công vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác viên thị hưng suy hệ tại ta thân phụ thân vì viên thị ngươi liền an tâm đi thôi ta mới là viên thị trung h ư n g người ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta so viên đ ả n cùng viên thượng đều càng thêm ưu tú viên hy trong mắt sát khí đằng đằng Dạ tâm cũng trước nay chưa có bành trướng lưu hiệp đ ệ xuống trong lòng kích động sau khi hít sâu một hơi chấm giọng nói cầm xuống tứ quận đằng sau v ố n đạo nhân mã cộng đồng hội sư hà giang quận ngoài ra phụng hiếu ngươi thay c h â m nghĩ chỉ truyền chỉ ma siêu hàn thoại để bọn hắn toàn lực tiến đánh tịnh châu phải tất yếu ngăn chặn quách viên cùng tịnh châu binh mã không thể nhường cho hắn hồi viên ký châu như thả quách viên trở về chấm bắt bọn hắn là hỏi viên thiệu tại tịnh châu còn có ba mươi đại quân tại đây là lưu hiệp một mực cảm thấy kiên kỵ nếu dự định cầm xuống ký châu vậy khẳng định muốn đem quách viên binh mã cho đ nếu để hắn lãnh binh hồi viên lời nói ký châu vừa mới ổn định lại thế cục lại đều sẽ lâm vào hỗn loạn ba mươi đại quân thế nhưng là một uy hiếp lớn quét ra chắp tay lĩnh mệnh làm xong cuối cùng này một đạo á n bài lưu hiệp từ trên long ỉ đứng người lên vung lên long bảo ống tay h á o ở trên cao nhìn xuống nói trận chiến này khi một trận chiến định hà bắc đại hán v à n năm nô hoàng v à n năm đông đảo thần tử nhao nhao quỳ gối núi t h ở thanh âm chuyển ra thái an điện s ô n g thẳng lên trời tất cả mọi người biết trận chiến này như thuận lợi nào chỉ là một trận chiến định hà bắc d u y châu dự châu toàn bộ phương bắc đều đem bình định phương bắc bình định Bậy、hạ liền có đây ư trường ợ c cơ lúc Bắc, c năm đó ánh sáng võ hoàng đế cơ nghiệp. Đến lúc đó, thuận trường Giang nhất lộ xuôi Nam, Giang Bắc, Giang Đông, Kinh đó đế đó h võ xuôi lộ u Thu phủ, ở trong tầm t Phụ, ở a Đây là muốn một trận chiến định c à n khôn lưu hiệp cách trừ viên thiệu tất cả chức quan tức vị đem nó đánh thành lịch tặc ý chỉ rất nhanh liền truyền đạt ra ngoài lấy nghiệp thành làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài k h u ế t tán rất nhanh liền tại trong dân chúng đưa tới sóng to gió lớn viên thiệu cho tới nay thanh danh đều cực g a i cho dù đã trải qua viên thuật xưng đế hòa thân con trở mặt thành thủ bị chỉ bị ép buộc cầm thiên tử n ị c h tặc chờ chút sự tình hắn thiên hạ mẫu n ự c đại hán trung thần quang hoàn chỉ là lọt vào suy yếu cũng có không rút cái này, cái này đúng h n vậy à lúc trước viên thuật xưng đế hắn đại nghĩa diệt thân chính tay đâm người thân huynh đệ đây là cỡ nào trung nghĩa tiến hành ta nhìn cũng chưa chắc nhất định là trung thần dù sao ngay cả hắn thân nhi tử đều nói hắn là phản tặc chẳng lẽ con ruột sẽ còn nói xấu phụ thân ta cũng cảm thấy như vậy mà lại lúc này liền thiên tử đều hạ đặt ý chỉ càng nói rõ việc này không phải không có lựa thì sao có khói hắn thời gian dài như vậy đến nay chính là tại cưỡng ép thiên tử nếu không phải phản tặc vì sao muốn n g ẫ nghịch thiên tử ý chỉ thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a đáng tiếc viên thị tứ thế tăng công thế thụ đại hán quốc dân một môn thế mà ra hai cái phản địch trước có n g ụ y đế viên thuật sau có nghịch tặc viên thiệu viên thị r a phong bại hỏi a bất quá viên thiệu ngược lại là có cái hảo nhi tử viên hy ninh nguyện cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ cũng muốn toàn đối với đại hán trung nghĩa cỡ nào có đức độ viên thị thanh danh liền dựa vào viên hy chống ôn công chính là thiên hạ đệ nhất b á n h tướng lần này xuất binh tất nhiên có thể đánh tan nghịch tặc viên thiệu dân chúng đối với chuyện này nghị luận ở mỹ bởi vì viên thiệu thanh danh phía trước tin tưởng nó cũng không phải là nghịch tặc người hay là có không ít nhưng mặc kệ như thế nào thiên tử ý chỉ còn tại đó viên thiệu không phải nghịch tặc chẳng lẽ thiên tử sẽ oan buồng trung thần đương nhiên lớn nhất bằng chứng hay là viên hy không ai cảm thấy thân nhi tử sẽ hướng trên thân phụ thân rội nước bẩn còn cùng phụ thân trở mặt thành thụ so với cái này bọn hắn càng tin tưởng viên thiệu có mưu phản tri thực dù sao mọi người chỉ nguyện tin tưởng bọn họ nguyện tin t h a nhưng d h cùng lúc đó viên thiệu điều binh mệnh lệnh cũng từ hữu châu phát tới quách viên nhìn qua trong tay quân lệnh nhịn không được thở dài điều binh trở về hà giang đoạt lại kỳ châu ta hiện tại làm sao có thể đủ rút mở thân a ai hắn làm sao không muốn điều b i n h trở về gấp rút tiếp viện nhưng mã siêu cùng hàn toại gắt gao ngăn chặn hắn hắn đừng nói điều b i n h trở về coi như chính diện chống lại đều là vấn đề bởi vì hắn dưới t r ư ớ n g binh mã tất cả đều là bộ tốt bộ tốt đối kháng kỵ binh có tự nhiên thế yếu trừ phi sớm chuẩn bị tốt thiết hạ các loại bẫy dập cự mã s ừ n g hiệu chờ chút lại hoặc là cúc nghĩa dưới t r ư ớ n g tiên đăng doanh nặng như vậy trang bộ tốt mới có thể cùng kỵ binh có lực đánh một trận nếu không chỗ chết người nhất chính là phương bắc hay là bình nguyên chiếm đa số cái này đã chú định phương bắc là kỵ binh thiên hạ bộ tốt không có khả năng đánh thắng được bất quá tới đối đầu chỉ cần hắn một mực thủ thành những cái kia những cái kia không quen công thành lương châu kỵ binh đối với hắn cũng không có biện pháp nhưng đối phương tựa hồ cũng không có công thành ý nghĩ t h ư ớ n g quân vậy bây giờ nên làm cái gì một bên phó tướng hỏi trên mặt cũng tràn đầy vẻ sầu lo chúa công quân lệnh đã phát tới chúng ta nếu là tiếp tục cán binh bất động tất nhiên sẽ lọt vào chúa công chỉ trích mà lại căn cứ tiền báo thiên tử đã từ bỏ chúa công tất cả chức vị cùng tất vị đánh thành phạt tặc còn phái phái lư bố trương liêu viên hy xuất binh tiến đánh ký châu các quận cứ theo đà này ký châu đều muốn bị bọn hắn cầm xuống quách viên ánh mắt phức tạp suy nghĩ một lúc lâu sau mới cắn răng nói chuyển ta q u có lệnh triệu tập ba nghìn binh mã thừa dịp lúc ban đêm rời đi tấn dương thành chúng ta từng nhóm rút lui tận lực không cần gây nên quân địch chú ý quy mô lớn rút quân động tĩnh quá lớn hắn dự định mở ra lối riêng khai thác từng nhóm rút lui biện pháp đem tấn dương thành nội quân coi giữ rút khỏi đi từ bỏ thủ thành、Nặng. phó tướng cung kính đáp ứng quay người rời đi chương hai trăm bốn mươi bốn mát i ê một cái binh mã không bằng thiên tử của ta hử trên ư n g Má s i u m tường cái thành quách viên chính nhìn chăm chú lên nơi xa hà thoại mã siêu đại quân đóng quân quân doanh thẳng đến đại quân hoàn toàn rút khỏi đối phương quân doanh vẫn không có cái gì ý động lúc này mới yên lòng lại xem ra bọn hắn tính cảnh giác cũng không có cao như vậy hôm nay rút khỏi ba người ngày mai có thể nhiều rút lui một chút như vậy lặp đi lặp lại mấy lần trong thành quân coi dữ liền có thể toàn bộ rút khỏi đi quách viên trong lòng âm thầm suy nghĩ hơi có vẻ may mắn hắn nhiều ngày trôi qua như vậy lựa chọn cố thủ tấn dương thành không cùng ma siêu hàn toại đối kháng chính diện là lựa chọn chính xác đối phương quả nhiên buông l ò n g đối với hắn cảnh giác nhưng mà ngay tại quách viên cái này may mắn ý nghĩ vừa mới dâng lên thời khắc hắn chợt nghe mặt phía bắc chuyển đến trận trận tiếng la g i ế t cùng móng ngựa lao nhanh âm thanh quách viên nghe tiếng vội vàng leo lên cửa thành lầu nhìn về phía mặt phía bắc ngoài thành lập tức quá sợ hãi chỉ gặp tại trong bầu trời tăm tối t ừ n g đạo thiêu đốt lên ánh lửa vũ tiễn t ừ trên trời giáng xuống tựa như là một mảnh hóa vũ đã rơi vào trong đại quân tạo thành vô số thương vong trừ cái đó ra tại đại quân rút lui hai bên đồi núi bên ngoài chẳng biết lúc nào hiện ra số lớn kỵ binh hướng đội ngũ trùng sát mà đi bởi vì là rút lui đi đường lại thêm ban đêm còn có mưa tên tập kích cái này ba nghìn sĩ tốt còn chưa kịp tổ chức trận hình liền bị đông đảo kỵ binh sắp nhập vào trong trận chuyện gì xảy ra ở đâu ra quân địch quách viên thấy vậy lòng tràn đầy lửa giận một thanh nắm chặt phó tướng cổ h o gấm hét lên chiến binh trước đó ngươi chẳng lẽ không có phái r a trinh sát tiến đến điều tra sao tại sao có thể có phụ binh phó tướng sắc mặt tái nhuận địa đạo tướng quân ta phái trinh sát điều tra tình huống nhưng nhưng s ắ c thực không có phát hiện cái gì dị dạng a ta cũng không biết bọn hắn là lúc nào mai phục ở đây quách viên sắc mặt tái xanh nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm lập tức hạ lệnh chấn chống để bọn hắn lập tức rút lui tại trên vùng bình nguyên bị kỵ binh phục kích là không có bất kỳ phần thắng nào chỉ có rút lui trở về đến tấn dương thành vũ tiễn tầm bắn phạm vi bên trong những binh lính kia mới có thể có một chút hy vọng sống mặc dù trong lòng biết thương vong nhất định sẽ t h n g trọng nhưng bây giờ đã không để ý lên có thể rút về bao nhiêu chính là bao nhiêu rất nhanh tấn dương thành trên tường có tiếng chống vang lên những binh lính kia nghe tiếng nhao nhao trở về rút lui nhưng người làm sao có thể chạy qua ngựa như thế vừa rút lui không kịp kết quân trận càng thêm quân lính tăng năn giã bị phía sau chạy tới lương châu bọn kỵ binh tùy ý đổ sát căn bản không có sức hoàn thủ cuối cùng cái này ba nghìn đại quân toàn bộ hao tổn tại tấn dương thành bên ngoài hoặc là bị giết hoặc là bị bắt không một người có thể thành công trốn về đến đây đất đều là tiên huyết cùng thi thể cùng lúc đó số lớn lương châu kỵ binh dơ bó đ u ố c đi vào tấn dương thành bên ngoài cầm đầu làm một mặt cho khí khái hào hùng biêu bụng e o sói nhìn uy vũ không tầm thường tướng lĩnh trẻ tuổi chính là ma siêu hắn một tay cầm n h u n m máu t r ư ơ n g thương một tay đối với cửa thành lầu làm cái cắt cổ khiêu khích động tác sau đó cười ha ha một tiếng dẫn mấy ngàn kỵ binh trở về quân doanh ma siêu quách viên nhìn xem một màn này đơn giản muốn rách cả m ỹ mắt hắn không thể lập tức lánh binh g i ế t ra thành đi nhưng lý trí để hắn cưỡng ép nhịn xuống một phần này xúc động đồng thời hắn cũng khắc sâu ý thức được một chút Ma siêu cùng hàn toại h căn bản không có buông lỏng đối với hắn cảnh giác hắn không có khả năng có cơ hội rút lui nghĩ đến đây quách viên không khỏi thở dài một tiếng nhìn xem u châu phương hướng tự lẩm bẩm chúa công vì kế hoạch hôm nay ta chỉ có cố thủ thành trì không cách nào tiến đến giúp ngươi lương châu quân trung quân đại doanh ma siêu đắc thắng đằng sau s u ấ t l ĩ n h đại quân trở về trong quân k h ắ p khuôn mặt là khó nén cao hứng ấm áp dễ chịu nhanh làm cho người chuyển đến lính rượu cùng người khác thuộc cấp bọn họ nâng ly ăn mừng quách viên tên này một mượt r ố n ở tấn dương thành nội không ngoi đầu lên đêm nay một trận chiến hủy diệt hắn ba nghìn đại quân thật sự là cực kỳ Mã s đôi mắt. Đôi mắt đêm nay trận chiến đấu này có thể nói là từ khi song phương giao chiến đến nay lấy được lớn nhất thắng lợi mà lại phe mình trên cơ bản không có gì hao tổn bang đức nói tướng quân Quách v không không là... một,、si si、một lát sau phía sau cắm hai cây phi long hoàng kỳ dịch tốt liền đi vào hết nợ bên trong nhìn thấy mã siêu sau trong ự c tiếp t i r khai h t á n câu h ỉ chữ đầu lộ ra một cái ý tứ vô luận như thế nào để muốn đem quách viên quân đội cho cắn lấy t ỉ n h châu không tiếp bất cứ giá nào t h á n h chỉ niệm song song dịch tốt trực tiếp nằm xuống hôn mê ngũ bách lý gia cấp so tám trăm i n dặm khẩn cấp muốn hơi tốt một chút không đến mức chạy người chết nhưng đối với thân thể mà nói cũng là cực lớn phụ tải tại dịch tốt bị mang đi nghỉ ngơi sau trong t r ư ớ n g thuộc cấp bọn họ đều bắt đầu nghị luận không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc bất mãn chúng ta tiến đánh tỉnh châu lại không có lời biếng b y hạ cái này một mà tiếp lại mà ba đến ý chỉ đây là hoài nghi chúng ta năng lực hay là không tín nhiệm chúng ta à? chính là vừa mới còn diệt bách viên thất bách người bắt làm tù binh hơn hai ngàn đại quân đâu xem ra chúng ta tại bệ hạ trong mắt cuối cùng vẫn là phả tặc vẫn luôn đề phòng đâu sợ chúng ta xuất công không xuất lực sớm biết như vậy còn không bằng tại lương châu tự tại đông đảo thuộc cấp nhau nhau phát tiết lấy bất mãn trong lòng hiển nhiên đối với phần này thánh chỉ có rất lớn ý kiến liền ngay cả mã siêu cũng không có nói chuyện hắn nhìn xem trên bản cái kia một phong thánh chỉ sắc m ặ tâm tình bất định nghe được trong thánh chỉ cho đừng nói là những n à y thuộc cấp liền ngay cả trong lòng của hắn cũng là một mảnh phiên m u ộ n từ vừa mới bắt đầu hắn đối với phụ thân mã đẳng còn có mấy cái h u y n h đệ đi nghiệp thành làm vật thế chấp liền rất không t h o ả i m á i bọn hắn mạ ra hùng ngồi lương châu cùng quan trung một vùng binh mã hùng hậu phóng nhãn thiên hạ cũng là vô cùng cường đại chư hầu một vương chính là thời kỳ đình phong viên thiệu cũng muốn kính bọn họ ba phần nếu không có, có cái ó c hàn thoại đều có thể tranh bá thiên hạ dựa vào cái gì muốn đi thụ một cái thế yếu thiên tử khí húng chi cái này thiên tử còn không biết thật giả lại càng không biết có phải hay không lữ bố khôi l ỗ i dưới mắt trong thánh chỉ càng trực tiếp là mệnh lệnh thái độ nói dễ nghe một chút là ý chỉ nói khó nghe chút tựa như coi hắn là chó sai sự một cái địa bàn không có ta lớn b i n h mã không có ta nhiều thiên tử mà thôi Hừ. hừ lệnh Mã một siêu tiếng đem rượu trong lòng bệ hạ thánh chỉ cũng là các ngươi có thể nghị luận sau khi nói xong hắn lại tiếp tục đối mã siêu chắp tay nói tướng quân phần này thánh chỉ như vậy nghiêm khắc có thể thấy được sau đó bệ hạ phải có đại động tác cẩn thận chút là không sai mã siêu liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói bản tướng quân tránh khỏi tự sẽ tuân thủ ý chỉ h ả o h ả o kéo dài q u y ế t viên không cần lệnh minh tới nhắc nhở ai bảo cha ta còn có hai vị đệ đệ đều tại nghiệp thành đâu chẳng lẽ bản tướng quân còn có thể đối bọn hắn không quan tâm à? đi đều lui ra đi nói xong lời nói này mã siêu p h t tay mọi người riêng phần mình lui về nghỉ ngơi kết thúc trận này diệu ăn mừng yên bốn Tại tỉnh châu, tình hình chiến đấu cháy bỏng thời khắc, U châu tình phát Trương chiến sinh cải biến, hình bỏng huống cũng Yến Châu cháy khắc, Châu đấu một ặ c cản thiệu đại quân rút lui, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn được. dù dẫn vẫn Sơn quân mạng ngăn viên quân nhưng không ngăn đầu đại liệu tiệu lui, Hát thể rút là m là bởi vì hát sơn quân tinh nhuệ lúc trước đại chiến bên trong đã hao tổn rất nhiều có mấy phần sức chiến đấu thành viên đều tử thương thảm trọng còn lại những người kia đều là đám ô hợp căn bản sẽ không là viên thiệu đại quân đối thủ điểm thứ hai thì là bởi vì dịch thành ở và hữu châu biến cảnh viên thiệu đại quân t ừ dịch thành rút lui sau rất nhanh liền có thể trở lại hà giang quận hát sơn quân không cách vượt cảnh cùng viên thiệu đại quân tác chiến bởi vì bọn hắn một khi mất đi thái hành sơn mạch cái này lùi lại đường vậy cũng chỉ có thể chờ chết cho nên viên thiệu cuối cùng vẫn rút về hà giang quận lạc thanh huyện phủ thái thú chúa công thiên tử đã hạ đặt ý chỉ, xưng chúa công có ý đồ không tốt chính là phản bội thiên tử phản tặc từ bỏ chúa công đại tướng quân đại thi ngựa chức vụ trừ Chứ cái đó ra phàm là đi theo chúa công quan viên sĩ tốt nếu không đầu hàng lời nói cũng hết thể coi là phản tặc dưới mắt đạo ý chỉ này đã tại ký châu các nơi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. không ít bách tính đều đang nghị luận việc này liền ngay cả trong quân tướng sĩ cũng có chút bạo động tình huống có chút bất lợi nhan lương đem trong khoảng thời gian này đến nay thám tính đến tin tức từng cái hồi báo cho viên thiệu còn chuyên môn dùng tới viện chuyển một chút lý do thoái thác tình huống nào chỉ là bất lợi đạo ý chỉ này ảnh hưởng thật sự là quá lớn thiên tử hạ đạt thánh chỉ tính quyền uy tử không cần nhiều lời chỉ là phản tặc hai chữ cũng đủ để cho trong quân các sĩ tốt sao động bất an bọn hắn tổng quân chính là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi nhiều lắm là kiếm lấy quân công liều một phen phú quý kết quả trong lúc đống nhiên bọn hắn biến thành phản t cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi n g h e xong nhan lương báo cáo viên t hiệu sắc mặt cũng không dễ nhìn bởi vì thế cục c ác liệt có chút vượt qua tưởng tượng của hắn tứ thế tăng công thiên hạ mẫu mực hắn thanh danh cuối cùng vẫn là so ra kém thiên tử một phong ý chỉ mang tới ảnh hưởng lại thêm có viên hy nghịch tử kia từ đó làm loạn nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch vấn đề căn bản vẫn là ở chỗ hắn đối với ký châu lực k h ô n g chế không lớn bằng lúc trước nếu như triều đình nói hắn là phản tặc tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy nhìn xuống trong lòng ý một mực viên hiệu trầm mặt đối với nhan lương nói ra chuyển tin tức ra ngoài đây là lữ bố còn có viên hy giả nghĩ ra thánh chỉ thiên tử bị bọn hắn chỗ cưỡng ép ý chỉ không thể coi là t h ậ t ngoài ra cấp tốc binh tướng ngựa bổ sung hoàn tất chúng ta ngày mai liền phát binh tiến đánh dương bình quảng bình hai quận tiến tới tiến đánh ngụy quận đoạt lại n g h i ệ p thành viên thiệu trong lòng rõ ràng hiện tại muốn làm không phải đối ngoại giải thích mà là ổn định lại q u â n tâm sau đó lại lấy thế xét đánh lôi đình cầm xuống ngụy quận đem nghiệp thành một lần nữa đoạt lại chỉ cần đoạt lại ngựa thành tất cả đều dễ nói chuyện nặc nhan lương lĩnh mệnh chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này lã tường vội vàng đi vào trong đường lo lắm nói chúa công k ô n g xong t h i ê người tử p h n h m xác nhận sao tin tức không có vấn đề lã tưởng từ trong ngực lấy ra bốn phong thư hai tay dâng lên cũng nói chúa công đây là tứ quận quận thủ gửi tới thư cầu viện đều là vào hôm nay đến xin mời chúa công xem qua viên thiệu năm lấy tương ừ n g p t n kỳ lo lắng vô cùng đặt câu hỏi tứ quận nguy cấp một đường nào đại quân cũng không tốt đối phó chia binh lời nói chỉ sợ tứ quận đều khó mà giữ vững nhất định phải chọn trước một quận gấp rút tiếp viện mới được viên thiệu cũng là do dự bất định đẻ nén lửa giật hỏi ta không phải đã truyền lệnh để quách viên lính binh trở về ký châu sao vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa về quách viên binh mã đối với hiện tại hắn tới nói cực kỳ trọng yếu thịnh châu có thể ném nhưng ký châu không thể ném bởi vì ký châu ném một cái đó chính là đầy bàn đều v h u a còn muốn thay đổi bại cục đơn giản khói như lên trời nhà lương lắc đầu nói quách tương quân còn không tin tức truyền về nhưng theo ta phỏng đoán hắn nên là bị ma siêu hàn toại lương châu quân liên lụy dừng tay ch không cách nào lúc u thiệu đầu i việc. Viên giận chửi thời, khỏi Điền về. vật vậy vậy Tên tức trong thân nên lên, lên này. như không nghe đến đang mắng đồng không Phong ảnh. phế Làm mà lầm lẻ sao này hắn có chút hối hận đem điền phong giam lại bởi vì ngược điền phong ở đây khẳng định có thể giúp hắn nghĩ đến phá cục chi pháp khả điền phong bây giờ bị giam tại dịch thành trong nhà giam mà hắn tại hà gia quận hắn cho dù là muốn đem điền phong tìm đến bảy mưu tinh kế một lát cũng không gặp được người hắn dưới mắt chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đối mặt nan đề ở trong lòng cân nhắc lợi hại hồi lâu viên hiệu ngầm đầu quả quyết nói ra ra tay trước binh đi gấp rút tiếp viện gần nhất an bình quận đồng thời truyền tin cho mặt khác vài quận quân thủ để bọn hắn toàn lực chống cự an bình quận khoảng cách hà giang quận gần nhất trước tiên đem cái này cách gần đó bảo vệ đến sau đó lại đi giải quyết mặt khác vài quận k h ố n cảnh hiện tại cũng chỉ có biện pháp này nặc thanh hà huyện thôi diễm cùng trương cấp dẫn đầu tam thiên hổ bí quân cùng hai nghìn vũ lâm vệ đã tới thanh hà huyện bên ngoài nhưng chỉ là chú đóng ở ngoài thành cũng không trực tiếp phát động tiến công bởi vì thôi lâm đã tại đại quân đến trước đó liền âm thầm về tới thanh hà huyện s á c phản huyện bên trong các đại sĩ tộc hảo cường bọn hắn chỉ cần chờ đợi thôi lâm tín hiệu chương hai trăm bốn mươi năm viên hiệu binh bại như núi đổ t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm viên thiệu binh bại như núi đổ h ổ bí quân quân doanh đêm đã khuya bất quá trương cấp cùng cao lãm thôi diễm ba người vẫn như c ũ chưa ngủ lúc này ngay tại tháp quan sát thượng khán nơi xa tại trong bóng đêm l ặ n g lặng ẩn nút thanh hà huyện quý khuê lệnh đ ệ thật sự có năm chắc thuyết phục thanh hà huyện bên trong các đại sĩ tộc hào cường a có thể hay không ra cái gì được rẽ trương cấp từ thanh hà huyện tường thành thu hồi ánh mắt thần sắc có chút lo lắng tại bọn hắn đến thanh hà huyện trước thôi lâm trước hết một bước tiến nhập thanh hà huyện song phương ước định cẩn thận sau ba ngày cũng chính là tối nay giờ tỷ hành động thôi lâm sẽ liên hợp các đại thế gia cùng nhau chém giết cầu thủ sau đó mở cửa thành ra đến đây nên đón vương sư vào thành bất quá trương cắp làm sao đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy bởi vì hắn không có đánh qua dễ dàng như vậy c ầ m a phái một người vào thành một mép động một chút liền có thể xúi rục bên trong những thế gia kia đại tộc cầm xuống một tòa thành trì hắn là không quá tin tưởng thôi diễm người khoác cầm y hoa cầu tăng thêm tuấn mỹ khuôn mặt lúc này nhìn không giống như là hành quân đánh trận ngược lại là giống đi ra ngoài du ngoạn phú gia công tử nghe được trương cắp lời nói thôi diễm cười nói vệ ý chớ bờn Ta chủ a yếu nhất là đại quân đều ở ngoài thành thanh hà huyện mới bao nhiêu quân coi giữ chống đỡ được năm vũ lâm vệ cùng hồ bị quân đây chính là thiên tử dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đội cho dù có thể ngăn cản chẳng lẽ bọn hắn liền không hoảng hốt sao chống cự thiên tử cái này thỏa thỏa phản tặc đại thế cùng đại nghĩa đều tại chính mình một phương này cho nên thôi diễm t i không chút nào hoảng lòng tin mười phần nghe được lời nói này trương c á p cùng cao lãng cuối cùng vẫn nhịn bên dưới tính tình lựa chọn theo thôi diễm cùng nhau kiên nhận chờ đợi thanh hà huyện trên tường thành phát ra tín hiệu giờ này khác này trong thành thôi lâm đã đem trong thành các đại thế gia gia, gia chủ đều triệu tập đến trong phủ là chờ một lúc hành động làm sau cùng phân công làm việc ba ngày nay đến h ắ n âm thầm du thuyết những thế gia này gia chủ thành công đem bọn hắn ở trong chín thành người xúi dục đồng ý hướng triều đỉnh đầu hàng còn lại một thành không muốn đầu hàng phong bị các gia chủ người lĩnh một trăm người tại cửa đông cửa tây chế tạo hòa thế tướng thủ quân lực chú ý hấp dẫn tới trương gia chủ thì mang hai trăm người trùng kích phủ cầu thủ coi như không cách nào bắt cầu thủ cũng muốn tận lực kéo dài thời gian không cần cho quận thủ điều hành chỉ huy cơ hội ta mang theo bốn trăm hộ vệ leo lên mặt phía nam cửa thành chém giết thủ tướng cùng thủ thành binh sĩ mở cửa thành ra nên đón vương sư vào thành thôi lâm nhanh chóng bàn giao tất cả mọi người chức trách hắn hiện tại chỉ có bảy trăm người có thể điều động tất cả đều là từ các đại thế gia bên trong điều đi ra hộ viện hộ vệ những người này mặc dù không phải quân đội chính quy nhưng không ít đều là từ dưới chiến trường tới lao tốt mà lại một bộ phận người còn có vũ khí áo giáp sức chiến đấu cũng không thể khinh thường dù sao mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là đánh tan tất cả quân coi giữ chỉ cần mở ra mặt phía nam cửa thành mà thôi bảy trăm người hoàn toàn đầy đủ minh bạch trương thị, thị các loại các gia chủ nhau nhau gật đầu thôi lâm trầm tiếng nói t r ư vị hướng bệ hạ biểu chúng ngay tại tối nay chỉ cần cầm xuống thanh hà mọi người người người đều có hiến thành chi công vậy hạ sẽ không keo kiệt phong thưởng bắt đầu hành động đi cuối cùng cổ vũ một phen sĩ khí thôi lâm không lãng phí thời gian nữa cùng mọi người bắt đầu chia đầu hành động một đội hướng về cửa đông cửa tây tiến đến một đội người hướng phủ quận thủ tiến đến còn hắn thì dẫn bốn trăm hộ vệ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng mặt phía nam tường thành cũng không lâu lắm cửa đông cửa tây liền có trùng thiên ánh lửa dấy lên ở trong đêm tối cực kỳ trú mục trong nháy mắt hấp dẫn trên tường thành quân coi giữ bọn họ chú ý tình huống như thế nào làm sao đông nhiên hỏa hoạn không phải là quân địch công thành đi. nhanh thông chi người đi qua cứu hỏa a ra đi bẩm báo thái thú ngay tại cửa nam không ít quân coi giữ đều bị mặt khác hai nơi cửa thành hỏa hoạn mà hấp dẫn lực chú ý nhao n h a u tiến đến cứu hỏa lúc thôi lâm mang theo bốn trăm l i ê n hộ vệ thẳng hướng t ư ờ n g thành không nói lời gì liền đối với quân coi giữ phát khởi công kích bởi vì binh lực giảm bớt cộng thêm bên trên đột nhiên tập kích cửa nam còn lại mấy trăm quân coi giữ căn bản là không có cách chống cự bất thình lình thế công một cái giao phong liền tử thương không ít nhưng thôi lâm mục tiêu căn bản không phải rét sạch những quân coi giữ này tại chiếm cứ nhất định ưu thế sau liền lập tức sai người đi mở ra cửa nam. đồng thời dẫn đầu những người còn lại canh giữ ở cửa thành chốt mở bên cạnh thanh hà huyện bên ngoài t lúc này thanh hà huyện cửa nam mở rộng trên tường thành cũng là hỗn loạn tương bừng không chịu đổi quân coi giữ căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phòng ngự chứ các ba người xuất lĩnh vũ lâm vệ còn có hổ bị quân tùy tiện tiến vào trong thành không có nhận nửa điểm ngăn cản thanh hà luân hãm đã thành kết cục đã định cự lộc thành phủ quận thủ cự lộc quận canh gác lấy trên bàn t r ư n g b à y cái này một chồng thư tín sắc mặt khó coi tới cực điểm đối với phía dưới đứng hầu một đám thuộc lại quát lớn các ngươi thật to gan cũng dám tư thông quân địch vãng lai thư mau nói những tin này đến cùng là ai cự lộc quận thủ đơn giản giận g ữ ngay tại mấy ngày trước đây triều đình phát một vạn đại quân binh lâm cự lộc quận đối phương phái tới sứ giả x ư n g cự lộc thành bên trong đã có không ít người tướng sĩ thậm chí cả quan lại đều đã âm thầm đ ầ u nhập cự lộc thành tất phá không thể nghi ngờ để hắn từ bỏ vô vị chống cự mau chóng mở cửa đầu hàng còn có thể đạt được thiên tử đặc xá hắn chỉ cho là đây là đối phương kế ly gián cho nên bỏ mặc cho tới hôm nay cái này một chồng thư bị mũi tên bắn vào trong thành trong thư có quan hệ danh tự cùng mấu chốt tin tức đều bị xóa đi nhưng nội dung cụ thể chính là như thế nào mưu đoạt cự lộc đợi đến triều đình đại quân công thành lúc sẽ làm như thế nào phối hợp phá thành một phong một phong thấy hắn trong lòng hắn vốn cho rằng bằng vào cự lộc thành kiên cố cùng lương thực dự trữ kiên trì mấy tháng là không thành vấn đề nhưng trông thấy những tin này sau hắn liền bắt đầu bản thân hoài nghi chỉ là hắn thuộc lại bên trong đều c h í ít có không xuống năm người cùng quân địch tư thông càng không nói đến quân bảo vệ thành các thành cửa quân coi giữ hắn không dám tưởng tượng nếu là thật khai chiến đi lên sẽ là thế nào một bộ q u a n cảnh đừng nói mấy tháng chỉ sợ ngay cả mấy ngày đều không kiên trì được cho nên hắn nhất định phải đem nội ứng cho bắt tới mới được mau nói đến tột cùng là ai cự lộc quận thủ âm tàn ánh mắt từ phía dưới hơn mười người thuộc lại trên thân bà qua chúng thuộc lại đều thật sâu cúi đầu trong lòng thấp thỏm lo âu mắt thấy không có người chủ động đứng ra thừa nhận cự lộc thành thủ cười lạnh nói t ố t nếu cũng không chịu thừa nhận vậy ta liền hảo hảo nghiên cứu một chút những thư tín này luôn có thể từ bên trong tìm ra chút dấu vết để lại hiện tại thừa nhận nói ta còn có thể miễn ngươi tội chết nhưng chờ ta chính mình tìm ra đến lúc đó người làm phản cả tộc đều muốn lọt vào liên lụy cự lộc quận thủ trong giọng nói tràn đầy sắc ý v ớ t xuống câu nói này sau liền cầm lên cái kia một trầm thư giận đùng đùng rời đi thẳng đến lúc này một đám thuộc lại bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm quần thừa nhịn không được thở dài nói rõ ràng như thế kế ly gián quận thủ làm sao lại dễ tin mà lại nếu như trong thành thật sự có nhiều người như vậy tư thông quân địch ngoài thành đại quân đã sớm bắt đầu công thành há lại sẽ chậm trả phán binh bất động chiêu này kế ly gián thật sự là quá vụ vệ nhưng muốn mạng chính là cự lộc quận thủ là một cái trời sinh tính đa nghi n g chủ tăng thêm dưới mắt đại quân áp cảnh cự lộc thành tứ cố vô thân áp lực cho nên tại b ự c này mưu kế đều sẽ tin tưởng trưởng sử cũng đầy mặt đắng chát địa đạo sáng nay quận thủ đã giết một cái cựa thành thủ tướng còn có hai tên phó tướng cứ theo đà này sớm muộn đến phiên chúng ta đến lúc đó trong thành người người cảm thấy bất an c ự lộc sợ là nếu không công tự phá lời này vừa ra chúng thuộc lại bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi dù sao ai cũng không biết c ự lộc quận thủ kế tiếp hoài nghi người sẽ là ai quân thượng trường sử các ngươi có thể hay không khuyên một chút quận thủ ai phải làm sao mới ở đây ta tháng trước vừa nạp thứ ba phòng tiểu thiếp ta không muốn chết ta nhìn cự lộc thành là thủ không được đúng vậy à ngoài thành khoảng t r ừ n g một vạn đại quân hay là triều đình vương sư chúng ta làm sao có thể ngăn cản được cuối cùng chết còn muốn bị liên lụy người nhà có thể làm gì có thể làm gì a chúng ta không bằng mở thành đầu hàng tính toán câu nói này vừa ra trong phòng tất cả thanh em đều biến mất đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía mở miệng cái tiêm một tên thuộc lại người sau lúc này mới ý thức được mình nói sai trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh liên tục khoắt tay nói ta ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi ta không phải nội ứng quân thượng trưởng sử hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lấp lóe con mang n g o à i thành từ châu quân quân doanh viên hy tại trong danh o t r ư ớ n g đi tới đi lui gấp đến độ như là kiến bỏ trên chảo nóng mà giả hủ thị dùng đỏ lô nấu lấy rượu xem sách dương dương tự đắc hai người tạo thành hoàn toàn tương phản so sánh nhìn qua nhàn nhã giả hủ viên hy do dự liên tục cuối cùng vẫn hỏi giả tiên trung thư lệnh người cái kia kế ly r á n có thể hay không quá rõ ràng thật có hiệu quả sao ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không phải là hoài nghi ngươi chỉ là chúng ta ở đây án binh bất động đã tám ngày lập tức liền muốn tới m ộ ư ơ i ngày kỳ hạn viên hy h u y ể n chuyển mà coi chừng nhắc nhỏ đạo h ắ n ngày đó trông thấy giả hủ tự tay giả tạo một gấp thư tín sau đó lại đem danh tự loại hình tin tức xóa đi dùng tên bắn vào trong thành người khắc đ ộ n g đây coi là cái gì kế ly g á n giả hủ uống chút rượu thi thi nhiên nói gấp cái gì m ư ơ i ngày còn không có đến a trong lòng ta có vài nhị công tử yên tâm chính là nghe được cái này quen thuộc xưng hô viên hy nhịn không được dùng mình một cái liền vội vàng khoát tay nói đừng đừng gọi ta xa kỵ tướng quân liền có thể ta đã cùng v i ê n thiệu đoạn tuyệt quan hệ hắn mỗi lần nghe được giả hủ gọi hắn nhị công tử hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên cuối cùng sẽ nhớ tới lúc trước bị giả hủ khanh thời điểm ngay tại hai người nghị luận thời khắc thái sử từ đi vào con t r ư ớ n g đầy mặt vui mừng đối với giả hủ đạo bẩm báo gián quân cự lộc quận cửa thành mở ra quận thừa mang theo cự lộc quận thủ đầu lâu chủ động ra khỏi thành xin hàng tin tức đột nhiên xuất hiện này để viên hy cảm thấy trở tay không kịp nhịn không được chừng cự lộc quần thủ chết viên hy trong lòng tràn ngập mờ mịt cùng chân kinh q u â n thủ làm sao lại chết địch nhân làm sao lại mở thành đầu hàng đến cùng chuyện gì xảy ra chết ta giả hủ thả ra trong tay bình rượu lắc đầu nói vốn cho là bọn họ sẽ lại kiên trì mấy ngày xem ra ta đánh giá cao lá gan của bọn hắn đi thôi đi tiếp thu cự lộc thành nói giả hủ đứng dậy hướng ngoài doanh trướng đi đến chỉ để lại viên hy một người đứng tại trong trướng hắn nhìn xem giả hủ rời đi thân ảnh chỉ cảm thấy một trận thấu xương băng hẳn từ lòng bàn chân dâng lên cho dù là trong trướng hỏa lô cháy h ư n g hực ấm áp như xuân cũng k h quét ra ánh mắt phức tạp nói bình nguyên thành mặc dù kiên cố nhưng là không lớn nhưng nếu như hướng nguồn nước bên trong ném ném phân và nước tiểu còn có hư thối thi thể nhiều nhất mười ngày bọn hắn liền muốn phá thành có thể làm như vậy sẽ tất nhiên tử thương rất nhiều bạch tính có nhục bệ hạ thành danh lại càng dễ tạo thành ô lương dịch cho nên ta chỉ cắt đứt nguồn nước cùng lương thảo nhưng dạng này mặc dù t ử thương nhỏ phá thành lại cần một tháng thực sự lãng phí thời gian nếu không phải lo lắng t ử thương bách tính quá nhiều sẽ ảnh hưởng lưu hiệp thanh danh hắn tất nhiên sẽ lựa chọn biện pháp thứ nhất nhưng dưới mắt chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai cứ như vậy phá thành khẳng định phải s o địa phương khác chầm nhiều t r ư ơ n g liêu ngần người cảm thấy quét i a vẫn tương đối thiện tâm không chịu thương tới bách tính vừa định mở miệng an ủi hắn hai câu chỉ thấy hoàng trung đi tới trung thừa ngươi để cho ta bắt bình nguyên trong thành những quan lại kêu bọn họ thân quyến vợ con ta đã toàn bộ mang đến hoàng trung chỉ, chỉ cách đó không xa áp giải đội ngũ khoảng chừng mấy trăm người Bình Bình Nguyên Thành Nguyên là mặc dù quách ậ n t r n n h gia tìm người từng cái đã điều tra rõ ràng sau đó để hoàng trung đi đem những quan lại kia bọn họ ở bên ngoài thân quyến đồng tông tộc nhân đều vỗ tới dưới mắt tất cả nơi này làm phiên hoàng lao tương quân quách gia ôn h ò a cười một tiếng sau đó liếc qua những cái kia thút thít không chỉ già trẻ phụ nữ trẻ em phân phó nói kéo tới ngoài thành đi giết một ngày không hàng giết m ộ ư ơ i người hai ngày không hàng giết hai mươi người ba ngày không hàng giết ba mươi người dùng n g a kéo chết đi cần phải t h ẳ n một chút để trong thành những người kia đều thấy rõ ràng làm phản tắc chống c ự vương sư hạ tràng quách gia ngữ khí tuy nhỏ nhưng nói ra lại làm cho trương liêu cảm thấy một trận không rét mà run hắn nhìn chằm chằm quách ra một chút triệt để thu hồi trước đó cảm thấy quách gia thiện tâm ý nghĩ trong lòng đối với ngự sử trung thừa có cái hoàn toàn mới nhận biết vị này cũng không phải cái gì loại lương thiện an bình quận tín đô toa này đã từng một quận trị chỗ tại lữ bố đại quân tiến công bên d ư ớ i kiên trì bất quá tám ngày thời gian liền tuyên cao phá thành an bình quận thủ bưng lấy ấn tín và dây đeo triện dẫn một đám thuộc lại quý gối tin đô thành bên ngoài toàn thân không ngừng run dậy sắc mặt càng là vô cùng chẳng bệnh tại hắn phía trước lữ bố cưới xích t h a mã đạp trên đầy đất tiên huyết cùng thi hải dẫn đông đảo binh mã chậm dài đến trông thấy móng ngựa ở trước mặt mình dừng lại an bình quận thủ trôn thật sâu lấy đầu run giọng nói xin mời xin mời ôn công tiếp nhận đầu hàng nói cầm trong tay ấn tín và dây đeo triện nâng cao hơn một chút nhưng lữ bố lại nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp vung vẩy trong tay n h u ố n máu phương thiên hỏa kích đem an bình quận thủ đầu lâu chém mất xuống tới tám ngày cho lúc trước ngươi cơ hội ngươi lại không hàng bây giờ thành phá đã không có hàng cần thiết các ngươi phản định đang chém theo hắn câu nói này rơi xuống sau lưng đông đảo như lang như h ổ các binh sĩ nhao nhao xông lên phía trước sắp xuất hiện thành xin hàng những n à y an bình quận các quan lại tàn sát hầu như không còn một tên cũng không để lại trần cung đi theo lữ bố sau lưng cũng không có ngăn cản hắn cái này một giết hàng hành vi bởi vì tám ngày trước công thành ngày liền đã đã cho cơ hội dưới mắt đám người này lúc đó không hàng đó chính là phản tặc phản tặc tự nhiên nên giết đem an bình quận quan lại tất cả đều giết hết đằng sau lữ bố vốn định trực tiếp lanh binh vào thành t r ầ n an b ạ c h tính nhưng ngay lúc này cao thuận vội vàng rục ngựa chạy đến bẩm báo tướng quân ngoài mười dặm phát hiện viên thiệu đại quân chương hai trăm bốn mươi sáu viên hiệu đều nói lưu bố thiên hạ vô song không biết ta càng ả n không ngăn Tín h đô được. t h n o à i mời dặm. Tường không ỳ lá tường í tín n lĩnh lấy đại quân, trùng trùng hướng h xuất lấy đại điệp điệp đ gấp rút tiếp rút i v ệ mà đi, một đi, đ ư ờ n u ngăn lên đầy trời bụi đất. Phía trước chính là chính tín đô, tín đô có quân đầy đất. đô, đô trời trước bụi Phía có i ữ t g chúng mang thêm ta tới lần này n được giữ vững n t h không thành cũng vấn đ gấp rút tiếp viện an bình quận an bình quận làm hà giang quận cuối cùng một đạo bình t h ư ớ n g nơi đây nếu là mất đi như vậy cho dù bảo trụ tự động bình nguyên hai quận cũng vô pháp cự địch tại bên ngoài t ư ở n g kỳ lo lắng nói chỉ cần không phải lữ bố là được rồi như tiến đánh an bình quận chính là lữ bố mặc dù có một vạn người thủ thành ta đều cảm thấy chưa đủ lữ bố tên này quả thực quá mức biêu hãn tại t ư ở n g kỳ tòng quân đến nay kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến dịch bên trong tại thanh châu cùng lữ bố trận kia chiến đấu tuyệt đối là làm hắn ký ức là khắc sâu nhất thanh châu chi chiến quân đội của hắn cùng lữ bố đánh nhau đơn giản dễ dàng s ụ n đổ lúc đó hắn cùng lữ bố vẹn vẹn giao thủ ba chiêu mà thôi nếu không phải bên người thân vệ lấy mệnh bảo vệ hắn chỉ sợ hắn trận chiến kia liền muốn bàn giao tại thanh châu nơi nào còn có cơ hội trốn được đến mức hắn mỗi lần nhớ tới thanh châu chi chiến đều lòng còn sợ hãi cho nên cho dù lần này lãnh binh đến đây tín đô là thủ thành hắn cũng không muốn đụng phải lữ bố hoàn toàn là có bóng ma người quá khoa trương đi lữ bố có mạnh như vậy lã tưởng có chút giật mình đạo hắn mặc dù nghe nói qua cái này cùng họ manh tướng huy danh nhưng ở hắn xem ra nhiều nhất cùng triệu vân mạnh như vậy đem một cái cấp độ mà thôi sao có thể để tưởng kỳ như thế e ngại n g ư ờ i không hiểu tưởng kỳ lắc đầu cũng không có cùng lã tưởng tranh luận cái gì bởi vì lữ bố đáng sợ chỉ có khi thật sự cùng giao thủ mới có thể trải nghiệm nhanh hành quân đi chúng ta đã làm trễ lại một ngày lại đi trễ nói không chừng tín đô đã bị đánh hạn g ư ờ i ta trở về tất nhiên sẽ lọt vào chúa công trách phạt bọn hắn đã dòng g ã đuổi đến tam nhật lộ trên đường bởi vì gặp được một trận mưa lớn mà ngừng một ngày nếu không hôm qua liền có thể đến tín đô không đến mức tín đô thành trì vững như thành đồng nơi nào có dễ dàng như vậy bị công phá ngươi thái đó là cái gì lã tưởng lời còn chưa nói hết liền gặp được nơi xa khói bụi c u â n c u ộ n tập trung nhìn vào đúng là một chi mấy trăm người kỵ binh hướng về bọn hắn băng băng mà tới người cầm đầu cưới một tất h xích hồng tuấn mã cầm trong tay dài hai t r ư ợ n g phương thiên hòa kích đầu đội tam xoa buộc tóc tử k i m quan thể phách hùng tráng uy phong l ấ m liệt sắc khí bức người mang trên mặt từ đáy lòng hương phấn cùng kích động chi sắc hai mắt đều tại tòa ánh sáng lữ lữ bố tường kỳ nhìn thấy một màn này kém chút dọa đến hồn phi phách tán sắc mặt trở nên trắng hậu đội biến tiền đội lập tức rút lui mau mau rút lui nói xong hắn căn bản không mang theo nửa điểm do dự quay đầu ngựa lại đúng là căn bản không có ý định đ ố i chiến liền muốn quay người đào tẩu tại nhìn thấy lữ bố trong nháy mắt t ư ở n g kỳ liền biết bọn hắn tới chậm tín đô khẳng định đã bị công phá mà bọn hắn vừa v ặ n đ ụ n g phải lữ bố trên mặt dưới mắt bọn hắn thành đối phương con người mới người l i ê n rồi sao lã thường nhịn không được tiến lên giữ chặt muốn chạy trốn tường kỳ nổi giận nói ngươi thấy rõ ràng lữ bố chỉ có mấy trăm kỵ binh chúng ta dòng ã có bảy ngàn người người chạy cái gì ta cùng ngươi liên thủ đối địch chém giết lữ bố không phải dễ như trở bàn tay mặc dù bọn hắn bên này binh sĩ lấy bộ tốt chiếm đa số nhưng khoảng chừng bảy ngàn người lữ bố mới mấy trăm người mà thôi có gì mà phải sợ muốn đánh người đánh ta muốn rút lui tường kỳ mắt thấy lữ bố cách càng ngày càng gần vội vàng hất ra lã tường dắt lấy hắn cánh tay tay dẫn đầu bộ đội quay đầu đảo v ò n g đúng là gần đây thời điểm chạy càng nhanh hừ hèn nhát lã tường thấy vậy h ừ lạnh một tiếng hắn cũng không muốn trên lưng một cái không đánh mà chạy tội danh cho nên không thèm quan tâm rút lui tường kỳ một mình dẫn ba ngàn nhân m ã lên chiến lữ bố mà lữ bố nhìn thấy một màn này cũng tương h đến hay lắm hắn nghe được viên thiệu đại quân đội kích mà lại vẹn vẹn có bảy ngàn nhân mã thế là liền để trần cung đi triệu tập đại quân mà hắn thì một mình xuất lĩnh ngũ bách tỉnh châu lang c ư i đến đây nên chiến bất quá hắn không nghĩ tới đối phương hai cái lãnh binh tướng lĩnh bên trong một cái thấy hắn thế mà trực tiếp quay đầu chạy trốn cái này khiến hắn cảm thấy có chút buồn b ự c cũng may một cái khác vẫn là có mấy phần huyết tính lựa chọn cùng hắn chính diện giao phong cái này khiến hắn sinh ra mấy phần bội phục chi ý chờ một lúc liền cho người này một thống khoái sau lưng năm trăm l a n g kỵ đi sát đằng sau song phương trong nháy mắt triển khai giao phong ngũ bách t ỉ n h châu lang c ớ i tất cả đều trang bị s o n g bàn đạp sắt móng nhựa cùng kiểu mới áo giáp cùng vũ khí mỗi một cái đều là bách chiến tinh nhuệ n mà lại đi theo lữ bố thật lâu đối với lữ bố chiến thuật càng là không gì sánh được quen thuộc xông vào trong trận địa địch sau bọn hắn cũng không phân tán từng người tự chiến mà là y nguyên bảo trì ngưng tụ lấy lữ bố làm tiền phong chia c ắ t quân địch trận hình tiêu chuẩn ngẫm trận dựa vào bộ trận pháp này bọn hắn rong rổi cương tràng không có gì bất lợi bởi hạch tâm chính là lữ bố thiên hạ không có người nào có thể ng mắt thấy một mặt hưng phấn lữ bố g i ế t tới lã tưởng trong lòng cũng không h i ể u sinh ra áp lực lớn lao nhưng vẫn là kiên trì n ê n chiến đi lên hắn thăm dò tính một thương đâm về lữ bố muốn nhìn một chút lữ bố thực lực như thế nào nhưng người nào biết bị lữ bố nhẹ nhõm hiện lên sau đó một chiều b á vương p h á n ú i lại là muốn đem hắn tính cả t ọ a kỵ đều b ộ làm h a i giờ khắc này lã tưởng cảm giác thương thiên ở trên vô tận tử ý t ự ở n h ư là như thủy chiều hướng hắn vào tới cơ hồ muốn đem hắn bao phủ lại cuốn quít bên trong hắn chỉ tới kịp nâng lên trường thương đón đỡ bang phương thiên họa kích đập ầm ầm tại lã tưởng trên trường thương chỉ gặp huyền thi nứt gan bàn tay cho dù lã tưởng lực cánh tay tại võ tướng bên trong cũng có thể sưng người nổi bật nhưng ở giờ phút này hắn cảm thấy hai tay sắp tách ra miệng mùi tức thì bị chấn động đến trực tiếp phun ra tiên huyết trước hết nhất không chịu nổi chính là hắn giới hông toạ kỵ tại lữ bố khủng bố cự lực phía dưới nó bốn cái chân trực tiếp b ẻ gãy ẩm vang ngã xuống đất lã tưởng cũng theo đó chật vật rơi vào trên mặt đất ân lữ bố nhữ mày mặc dù hắn chỉ là tiện tay một ích nhưng trước mắt cái này võ tướng thế mà có thể ớt nổi ngược lại để hắn không nghĩ tới ngay tại hắn chuẩn bị lại lần nữa bổ sung một kích thời khắc lá tường đông đảo thân vệ quên mình rết tới đây đem hắn bao bọc vây quanh mà ở chỗ này khe hở một tên thân vệ giục ngựa đi vào lá tường bên người đem nó nâng lên ngựa cũng vội và nói g n tướng quân mau trốn chúng ta tới ngăn trở l ư ỡ bố nói đi liền cơ lấy vũ khí theo chúng thân vệ thẳng hướng l ư ỡ bố lấy tính mệnh là lá tường sáng tạo cơ hội chạy trốn nhìn thấy một màn này lá tường đơn giản muốn rách cả mí mắt nhưng hắn biết được nếu như bây giờ không trốn liền rốt cuộc không có cơ hội chạy trốn giá lá tường dùng gần như sắp muốn gãy mất hai tay nắm chặt dây cương vung vẩy doi ngựa hốt hoảng thoát đi chiến trường hướng tưởng kỳ rút lui phương hướng đ u ổ i theo một đám đ á m thân vệ tính mệnh cũng vẹn vẹn chỉ cản trở lữ bố hai cái thời gian hô hấp mà thôi trông thấy lã tường muốn chạy trốn hắn lập tức liền muốn g ụ c ngựa tiến đến truy kích nhưng lúc này cao thuận đến đây ngăn lại nói tướng quân không thể lộ mạng ai nhân mã của chúng ta quá ít tùy tiện truy kích đi lên gặp nguy hiểm hay là đem trước mắt cố này bình mã cho hắn đi cao thuận tính cách vẫn tương đối ổ thỏa tình châu lang kỵ cứ việc tinh nhuệ nhưng tới dù sao chỉ có năm trăm kỵ không cách nào lại c h i a binh đi qua truy kích hay là ăn trước bên dưới cái này ba nghìn hèn nhát lữ bố đối với lã tưởng chạy trốn bóng lưng hung hăng gắt một cái nghe theo cao t h u ậ n khuyên cáo từ bỏ truy kích chuyên tâm đối phó cái này còn lại quân địch bốn lã tưởng mang theo mấy chục kỵ trật vật thoát đi chiến trường một đường đ u ổ i rất lâu sau mới đổi kịp tưởng kỳ đại quân không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về tưởng kỳ trên giới đánh giá lã tưởng một chút nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng t r ậ t vật sau trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc hắn vốn cho rằng lã tưởng hẳn phải chết không nghi ngờ lã tưởng sắc mặt cực kỳ khó coi tiến lên nắm chặt tưởng kỳ cổ áo cả g i n nói lữ bố đáng sợ như thế ngươi vì sao không nói cho ta biết trước ta phong cái dám vào mặt mẹ ngươi t ư ở n g kỳ nghe vậy nhất thời giận dữ nước b ọ t phun ra lã t ư ở n g một mặt lao tử không có nói cho ngươi là chính ngươi không tin ta để cho ngươi rút lui rút lui ngươi mẹ nó cùng cái l ă n g đầu thành một dạng không phải nên chiến hiện tại tốt ba nghìn binh mã cư như vậy không có cái này tất cả đều là trách nhiệm của ngươi t ư ở n g kỳ trong lòng làm sao không có h o à n khí. nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn rút lui tốt bao nhiêu như thế sẽ không tổn thất một binh một tốt đều là lã t ư ở n g quyết giữ ý mình mới đưa đến tổn thất gần một nửa binh mã ra hỏa này thế nào không chết tại lữ bố giới kích lã tường bị tường đỗi phải nói không ra nói đến lòng tràn đầy p h ẫ n nộ nhưng lại không chỗ phát tiết cơ hồ muốn biện xuất nội thương nhưng tưởng kỳ đúng vậy nung ô chiều hắn lạnh lùng nói ra chớ ngẩn ra đó chờ ở tại đây quân địch đuổi theo s a o tranh thủ thời gian rút lui đi chờ về đi nhìn chúa công làm sao trách phạt ngươi vớt xuống câu nói này tưởng kỳ cũng mặc kệ lã tường đáp lại ra sao tiếp tục xuất lĩnh đại quân rút lui trở về hà g i a n quận b lữ b ố tại đem an bình quận toàn diện cầm xuống sau cũng không tiếp tục ở đây lưu lại đại quân tiếp tục mở phát hướng hà g i a n quận xuất phát thẳng đến lạc thành huyện mà đi hà g i a n quận là viên thiệu tại ký châu lớn nhất một dễ củ cứ địa cũng là bọn hắn cuối cùng hội sư bất quá hắn cũng không phải là cái thứ nhất đến trương cấp cao lãm hai người xuất lĩnh vũ lâm vệ còn có hổ bí quân so với hắn sớm hơn mấy ngày đến các ngươi làm sao tới đến nhanh như vậy nhìn thấy hai người lữ bố có chút buồn bực nói ra hắn cầm xuống an bình quận chỉ tốn tám ngày tả h ư u thời gian tự nhận là đã đầy đủ nhanh nhưng không nghĩ tới trương cấp bọn hắn nhanh hơn hắn cái này khiến trong lòng của hắn có loại không hiểu cảm giác bị thất bại trương cấp cười nói chúng ta cầm xuống thanh hà quận cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian toàn bộ nhờ thôi thị sách phản thanh hà quận các đại thế ra không có phí một bình một tốt hôm đó thôi lâm vì bọn họ mở cửa thành ra sau lữ bố lầm bầm vài câu đẻ xuống trong lòng khó chịu tiến lên hai bước nhìn về phía cách đó không xa lạc thành huyện trong lòng nhịn không được giật mình thật là hùng vĩ thành trì trước mắt lạc thành huyện rõ ràng nhìn ra được là trải qua xây dựng thêm tường thành độ cao đều nhanh muốn so được nhiệt g thành h i ệ n nhiên là trước đây viên thiệu vì công tôn toàn chuẩn bị đến cao lãm tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm thế nhân đều nói ôn công chính là thiên hạ đệ nhất mạnh tướng không biết ôn công hữu không có năm chắc công phá lạc thành huyện lữ đố nghe vậy khỏe miệng có chút kéo ra có loại sách kích đánh chết cao lãm xúc động hắn là tác chiến dũng mãnh nhưng công thành cũng không phải chiến trường giao p h ò n g người ta trong thành có gần ba mươi không không không quân coi giữ tại binh mã không thể so với tiến công đại quân muốn thiếu trừ phi tất cả binh lính công thành tất cả đều có hắn dạng này dũng mãnh võ lực nếu không trong khoảng thời gian ngắn muốn không bỏ ra đại giới to lớn liền muốn đánh xuống lạc thành huyện hoàn toàn là người xi、si、nói n ộ đợi còn lại hai lộ đại quân tụ hợp rồi nói sau. lữ bố không có phản ứng cao lãm cho là người này là cái bất thiện chiến sự đồ đần quay đầu đến cùng bệ hạ nói một chút như vậy vụng về đến đồ đần mặc dù có chút võ lực cũng không thể để hắn đảm nhiệm vụ lâm vệ phó thống lĩnh lạc thành huyện bên trong đã xuất lính tàn binh về thành t ư ở n g kỳ cùng lã t ư ở n g hai người không ngoài sở liệu bị viên thiệu đổ ập xuống gian dạy phế vật hai người các ngươi đều là phế vật để cho các ngươi đi gấp rút tiếp viện an bình quận kết quả an bình quận ném đi binh mã cũng gây tổn hại ba nghìn ta muốn các ngươi để làm gì viên thiệu tức giận đến đơn giản muốn rút kiếm chém hai người tường kỳ giải thích chúa công chúng ta chưa đến an bình quận tín đô liền đã bị mất sau đó còn tao nộ lữ bố tập kích lúc đầu trực tiếp rút lui là không có bất kỳ tổn thất nào nhưng l ã t ư ở n g kiên trì muốn nên chiến khiến ba nghìn binh mã bị tiêu diệt chính hắn cũng thiếu chút mất mạng cái nổi này hắn thật không nguyện ý c ó n g cùng hắn thật không có quan hệ a l ã t ư ở n g nghe chút gấp mở miệng nói chúa công lúc đó lữ bố chỉ có năm trăm người chúng ta có bảy ngàn người l ã t ư ở n g kỳ quá mức đ u nhược lựa chọn trực tiếp rút lui hại ta một người nên chiến chúng ta bảy ngàn người đánh lữ bố năm trăm người chẳng lẽ còn sẽ đánh bất quá sao đây hết thể đều do hắn Cùng cùng h ắ người, người, người tới đem hai cái này không làm tròn trách nhiệm ra hỏa mang xuống cho ta riêng phần mình năm mươi quân roi công khai tử hình gian đe viên thiệu đối với lã tưởng cùng tượng kỳ không có bất kỳ cái gì hào cảm một cái nhiều lần áp lương bất lực một cái ném đi thanh châu tại viên đàm chết về sau một mình lánh binh trốn về đến lần này cũng giống vậy không đánh mà chạy hai người đều là phế vật nếu không phải là thành huyện cần nhan lương cùng cúc nghĩa trấn thủ nếu không phải hắn mãnh quỳnh v u thuần chiến tử nghiệp thành nếu không phải quách viên đi t ỉ n h châu hắn tuyệt sẽ không đem trợ giúp an bình quận nhiệm vụ giao cho bọn hắn chúa công tha mạng a tha mạng a chúa công tưởng kỳ cùng lã tưởng không ngừng cầu xin tha thứ năm mươi con roi không chết cũng muốn lột một tờ ra nhưng viên thiệu tức giận lên đầu lại không n g ư i vì bọn hắn cầu tình chỉ có thể mặt mũi tràn đầy sợ hai bị kéo xuống hành hình hạ đạt đối với tưởng kỳ cùng lã tưởng xử phạt đằng sau viên thiệu cơn giận còn sót lại trượt i ê u có một loại không h i ể u tim đập nhanh xông tới hắn n g mở đầu nhìn về phía đại đường bên ngoài trên không trung mây đen dày đặc mưa gió nổi lên thế nhân đều là nói lữ bố thiên hạ vô song không biết ta c ả n không ngăn được